q một chương tám mươi sáu hồi tông hạ thấy diệp vũ hai tay động tác còn là diệp phong ra mặt giày ra hỏa cũng không chịu đựng sắc mặt nóng lên đùa dỡn đến tự mình đường vội tự mình thật đúng là lướt qua càng đi trở về diệp phong ca ca ngươi đừng làm rộn ta nghe bá phụ nói ngươi ngày mai sẽ hồi tông môn gấp gáp như vậy là có việc gấp nha diệp vũ tại phản ứng kịp tự mình vừa mới động tác lúc đang nhìn đối diện thần tình lúng túng diệp phong cũng thở phào nhẹ nhõm chí ít cái này hỏng ca ca cũng không phải gì cũng không hiểu nha bên trong tông không có việc gấp chỉ là mỗi ngày đợi ở gia tộc cũng không có việc gì còn không bằng sớm đi hồi tông môn tu luyện diệp phong bước c h ậ m đi tới dưới cây liễu t i ệ n tay bẻ một cây cây liễu chi trên không trung huy vũ mấy thức mềm mại cảnh tại diệp phong trên tay phảng phất biến thành một thanh bén nhọn b ả o kiếm thư không kiếm khi tiếng hô chối động diệp phong ngừng tay trung động tắt sau đi vào trong sân trên bàn đá đối với diệp vũ chỉ chỉ bên cạnh b ă n g đá nha đầu tới liền ngồi xuống nói chuyện a thấy diệp phong huy vũ cây liễu cảnh mang tới hiệu quả diệp, vũ ngạc nói, diệp phong c ắ ca cái này chẳng lẽ chính là kiếm ý mang tới hiệu quả trong tay không có kiếm lại một dặng có thể đạn phát kiếm khí sau khi nói xong diệp vũ bước liên tục nhẹ nhàng tại diệp phong bên cạnh ngồi xuống không sai trong tay tuy không kiếm vạn vật đều vì kiếm trong lòng tựa như không có kiếm kỳ thực kiếm dấu tâm sau khi nói xong diệp phong một tay chung cây liếu cảnh ném ra sau cùng dĩ nhiên xen vào mười thước bên ngoài giả sơn tường đ á trung nha đầu nếu như ngày sau ngươi có thể hiểu được câu nói này hằng nghĩa như vậy ngươi cự ly l ĩ n h nộ kiếm ý cũng không xa diệp phong tâm lý minh bạch diệp vũ cự ly kiếm thế cũng còn có đoạn cự ly tự mình trước khi cách làm chính là khiến diệp vũ tâm lý lưu lại khắc sâu dấu vết tại nhớ kỹ câu nói kia sau này cẩn thận tỉ mỹ thể hội kiếm thế sớm muộn sẽ bước vào tuy rằng diệp phong mình cũng mới sơ bộ lĩnh nộ g được kiếm ý hình thức ban đầu lúc đó chỉ một điểm này dùng cho chỉ điểm diệp vũ cũng là đầy đủ diệp phong ca ca ngươi nói giản đơn hồng vân quốc nội tu đi kiếm đạo võ giả cũng không phải số ít lại chưa bao giờ xuất hiện một vị lĩnh nộ g kiếm ý của người nói một nửa diệp vũ mới phát hiện mình trong lời nói tật h xấu ca ca hắn không phải là một vị lĩnh nộ g kiếm ý của người sao nghĩ tới đây diệp vũ vội vàng bổ sung một câu diệp phong ca ca ta không phải cố ý bất quá ngươi không phải là người bình thường là tên biến thái diệp phong vừa nghe lăng tại nơi sau đó cười khổ lắc đầu cô nàng này t r o n g không còn làng n ị c h ngợm gây sự gen nghĩ đến tứ thẩm kia yên t ĩ n h dịu dàng rằng dốc diệp phong không khỏi chu mò t h ẩ m nghĩ mẹ con này hai tính cách thật đúng là hai cái cực đoan nhìn thật thấy diệp vũ phòng bị ánh mắt của diệp phong ói thanh nói yên tâm đi q a t a sẽ không đánh cái mông n g ươi điều lớn như vậy diệp phong kia thật có dày như vậy mặt của ra đi phát mội mội mình cái mông điều này làm cho hắn người biết hiểu lầm có thể to lắm diệp vũ thấp giọng điều sắp nói bộ dạng tin người mới là lạ diệp vũ thanh em cực tiểu thế nhưng diệp phong giàu gì cũng là tu lợi người chăm chú vừa nghe liền nghe rõ diệp vũ theo như lời nói diệp phong nhìn trước mặt diệp vũ tự tiếu phi tiểu nói ngươi đang nói cái gì không ta chưa nói không tin ngươi diệp vũ ngẩng đầu một cái thấy diệp phong hình dạng đầu bối rối ngay cả giọng nói đều có chứa điểm âm dung tốt lắm khuya lắm rồi nha đầu về sớm một chút nghỉ ngơi diệp phong nói đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng xong việc bỏ thêm một câu nha đầu tứ thẩm chữa bệnh dược liệu cần thiết ta nhất định sẽ tìm được còn có phụ thân của ngươi cho nên sau này ngươi chỉ cần chăm chú tu luyện không muốn phân tâm về phần mẹ ngươi tại diệp ta ta đã phân phó tiểu thành tại ngươi sau khi rời đi nàng sẽ chiếu cố tốt tứ thẩm hơn nữa ta cũng cùng phụ thân nói qua khiến gia tộc ra một ít chân quý dược liệu bảo trì mẹ ngươi trong cơ thể sinh cơ trước khi diệp phong đã từ diệp chân trong miệng biết diệp vũ vẫn luôn đang liều mạng kiếm tiền hết t hệ chỉ là vì mua sinh cơ linh dược cho mẫu thân nặng dùng lâu dài tới nay tuyệt đối sẽ kéo xuống diệp vũ tốc độ tu luyện diệp phong tâm lý từng lớn nếu như diệp vũ không phải là bởi vì có mẫu thân cái này lo lắng sợ rằng tu vi sớm đã thành đạt được huyền nguyên cảnh hậu kỳ trở thành danh xứng với thực diệp gia con em trẻ tuổi đệ nhất nhân hôm nay diệp phong chính là muốn đem diệp vũ trong lòng nỗi lo về sau khứ trừ chỉ như vậy diệp vũ kh Tu luyện mới có thể tạo ít luyện nhiều công kỳ hiệu. làm công Nghe mới có được kỳ vậy Diệp nói, Vũ vẻ mặt lo lắng nói, thế lo lăng nhưng. Không được ợ i Diệp、vũ、nói xong, Diệp Phong Vũ xong, không n có gì phất thế tay cắt đứt, n nếu như ngươi còn nghe nói Nghe g theo ư ca, cứ dựa theo ca dựa làm. đ Diệp Phong nói, Diệp dĩ. nói, Phong Vũ vẻ Vậy mặt bất đắc dĩ. Vậy được rồi cái này là được rồi ca tại đây cho ngươi cho phép cái nặng chỉ cần ngươi trong vòng một năm đột phá đến thần lính cảnh ca đưa một mình ngươi lại lễ nếu như không có đạt được hôm nay lời này liền trở thành phế thái thấy diệp vũ trong lòng bao quần áo bị bắt vì kích khởi diệp vũ tu luyện dục vọng diệp phong chỉ có thể ở mội mội mình trước mặt cho phép kế tiếp hứa hẹn bởi vậy tới kích khởi diệp vũ tu luyện lớn thật vậy chăng diệp phong ca ca ta còn nhỏ ngươi có thể đừng gạt ta ô hát không thể nghi ngờ diệp phong chiêu này là thành công bởi vì diệp vũ ngoan ngoãn nhảy vào diệp phong đào hố liền lợi ngày sau xem diệp phong thế nào tới bổ khuyết đương nhiên sẽ không anh ngươi ta nói chuyện giữ lời tuyệt không sẽ gạt người diệp phong vẻ mặt bằng thẳng tâm lý thì nghĩ dù sao cũng c h i ế nhẫn chữ vật trong bảo bối nhiều sự đến lúc đó chờ ngươi đã tới chọn nhất kiện đi ra đưa cho diệp vũ là tốt rồi chẳng biết tại sao diệp phong luôn cảm giác mình tựa như trong tivi cho thái lan đang ở cầm thực vật mê hoặc ăn ngon lời ư cựu cứu thấy vẻ mặt nhảy nhóc diệp vũ diệp phong thì không lưu tình chút nào bắt đầu đổi người tốt lắm tốt lắm nha đầu về sớm một chút nghỉ ngơi diệp phong ca ca ngươi muốn chuẩn bị cho tốt kia phần đại lễ chờ ta đạt được thần l i n h cảnh ta chỉ biết đi tìm ngươi m u ố n diệp vũ vẻ mặt nhỏ cười nói đồng thời dâng lên đi hướng phía bên ngoài viện tại nơi cửa viện diệp vũ dừng bước lại quay đầu lại trừng mắt uy hiếp nhìn diệp phong diệp phong ca ca nếu như ngươi lừa gạt lời của ta ta nhưng là sẽ sẽ không sẽ không lừa gạt ngươi nha đầu an tâm đi về nghỉ ngơi đi diệp phong xoa xoa mồ hôi c h á n nhìn theo diệp vũ xinh đẹp thân ảnh biến mất sau lúc này mới xoay người trở lại gian phòng của mình về đến phòng diệp phong cũng không có nằm trên giường nghỉ ngơi mà là khoanh chân ngồi ở trên giường tiến hành đạ tọa tu luyện hôm nay h ư ờ n g đông đột phá đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ đình hôm nay vừa lúc tốn vững chắc hạ cảnh giới hơn nữa diệp phong còn có một cái mục đích đó chính là ngưng kết ngưng huyền nhận ngưng huyền công cũng đột phá đến tầng thứ bảy có thể bắt đầu ngưng kết đại sát khí ngưng huyền nhận lần này diệp phong tu luyện xuất ra hạ phẩm linh thạch phụ tr hai tay cắt phóng một khối hạ phẩm linh thạch hai tay đưa để xuống trên đùi nhắm mắt ngưng thần hô hấp chậm rãi điều chỉnh đều đều thời gian chậm rãi trôi qua là mười m mấy hơi thở thời gian trôi qua d i ệ p phong m ớ i tiến nhập minh tưởng trạng thái phải biết rằng đả tọa tu luyện cũng không phải nói ngồi xếp bằng sau nhắm mắt lại là có thể bật người đi vào trạng thái tu luyện đây là không thể nào chỉ tâm vô t ạ m nghiệm tu tâm dưỡng tính cực cao người tiến nhập minh nghị trạng thái tu luyện cực nhanh mà cái này một loại người kiếm tu người chiếm đại đa số đặc biệt tu luyện ra kiếm ý kiếm khách có kiếm ý kiếm khách đang tu l diệp phong tuy rằng tu luyện ra kiếm ý nhưng là chẳng qua là kiếm ý hình thức ban đầu chỉ có thể có kiếm ý bộ phận uy năng họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q một chương tám mươi bảy gió nổi mây phun thượng ngày mai mặt trời mới mọc ánh mặt trời sáng dỡ chiếu xạ rộng vô bờ đại địa diệp ra sáng sớm nô bộ môn sớm đã thành bắt đầu là nên tiếp mới một ngày bắt đầu b ậ n việc chỉnh tề hộ vệ đội qua lại dò xét nghiêm túc ánh mắt cảnh giác quét về phía bất kỳ một cái nào khả nghi chỗ diệp ra vũ đạo nghiêm tràng đã rồi tỏa sáng đổi mới hoàn toàn ngày hôm trước chiến đấu làm hủy hoại chỗ toàn bộ trùng tu hơn nữa lần này diệ có thể dùng có thể thừa thụ thần linh cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực một cách kiến tạo kiên cố như vậy địa phương cần đại giới cũng là rất lớn ước chừng tốn hao hơn mười vạn lượng bạc trắng tu trù diệp ra phòng khách chính thượng bởi cũng không có mời dự họp gia tộc hội nghị ở đây cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ đó có thể thấy được ngoại trừ thế hệ trước trưởng lao không ở diệp lăng phong cùng mấy người huynh đệ diệp lăng sơn diệp lăng vân đều ở đây hơn nữa diệp phi diệp vân cái này tiểu tự bối đ ã ở vũ nha đầu ca ca ngươi nói như thế nào làm sao còn chưa tới diệp lăng phong ánh mắt thường thường đảo qua cửa đại sành l diệp, diệp vũ, vũ mạng p bất kinh tâm nói nội tâm sớm liền suy nghĩ một chuyện khác tối hôm qua diệp vũ sau khi trở về chờ mong diệp phong cho nàng thần bí lấy vợt đêm đó liền tiến hành tu luyện không nghĩ tới cái này một tu luyện bình cảnh tùng cả đêm đã đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ nghĩ tới đây diệp vũ càng thêm một cách tự tin tại kế tiếp một năm đột phá đến thần lính cảnh đến lúc đó hh <cười> làm diệp lăng phong chờ một đám người đang đợi mấy phút đồng hồ lúc diệp phong mới khoan thai tới chậm xuất hiện ở diệp ra cửa đại sành diệp phong n g ư ơ i thế nào hiện tại mới đến thấy tới chậm diệp phong đang suy nghĩ cho tới hôm nay tin tức chuyển đến diệp lăng phong nhịn không được quát lớn diệp phong diệp phong lúc này tâm lý tràn ngập nghi hoặc ngày hôm qua cùng phụ thân nói tốt tự mình hôm nay lặng lẽ xuất phát là được cũng không cần đưa tiễn thế nào sáng sớm để diệp vũ cô nàng này nói cho hắn biết trong nhà một đám người ở gia tộc đại sành c h ờ hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra diệp phong chỉ chỉ đắm chìm trong trong vui sướng diệp vũ vẻ mặt không nói gì nói ta đều nói cho diệp vũ ta rửa mặt sau trở lại đây là hiện tại mới đến nguyên nhân a bá phụ vừa mới ta và ngươi nói diệp phong ca ca tại rửa mặt ta lần này bị thét lên tên diệp vũ bật người giật mình tỉnh lại nghe minh b ạ c h sau khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội nhìn diệp lang phong diệp lang phong cũng biết mình vừa không có nghe rõ cũng lời nữa cái này việc nhỏ thượng quân quýt k h á i khái cái này trước không nói diệp phong nhìn một chút những người khác diệp phi diệp vân chờ tiểu bối đều là vẻ mặt mờ mịt xem ra cũng không biết có chuyện gì trái lại diệp lang phong chờ tam huynh đệ từng cái một sắc mặt ngưng trọng chân mày sâu khóa một bộ đại sự sắp sửa đã tới răng rớp diệp phong chúng ta hỏi ngươi một việc ngươi m u ố n ngay nói thật diệp lăng phong ngồi ở thủ tọa diệp lăng sơn cùng diệp lăng vân phân biệt ngồi ở tả hữu vị trí đầu n a o thượng diệp lăng phong nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn c h ẳ m c h ẳ m diệp phong mà diệp lăng sơn hai huynh đệ một dạng nghiêm túc nhìn c h ẳ m c h ẳ m diệp phong diệp phong gật đầu muốn hỏi gì sự chỉ cần ta biết ta nhất định sẽ cho các người biết dừng lại ở đại s ả n h phía dưới diệp phong trong đầu rất nhanh tự hỏi đến cùng chuyện gì khiến phụ thân và bá phụ bọn họ trở nên như vậy nghiêm c ẩ n trước chút thời gian lôi tư thành đấu g i á hội sau khi kết thúc ngươi ly khai lôi tư thành lúc đến cùng phát sinh chuyện gì diệp lăng phong mỗi chữ mỗi câu rõ ràng biểu đạt ra tới sáng sớm hôm nay lấy được tin tức khiến hắn đầu góc trở nên hỗn loạn thiếu chút nữa để hắn tin tưởng diệp phong nếu là đồ háo sắc nhưng lại gian dâm bách h ổ sơn nữ đệ tử thế nhưng sau đó diệp lăng phong càng nghĩ càng không thích hợp cái này nghe đồn nói diệp phong n g u y ợ n huyền thiên tông cường giả chi thủ giết chết bách h ổ sơn đệ tử tựa hồ còn giết người diệt cầu sinh hoạt tại vài chục năm diệp phong cái gì phẩm hạnh diệp lăng phong không dám bảo đảm nói mỏ nhất thanh n h ị sở nhưng ít ra đại bộ phận tập tính phi thường rõ g à n giải nếu như nói diệp phong là đồ háo sắc như vậy diệp phong t h i ế p thân thị nữ t i ể u thanh sớm cũng sẽ không là hết bích thân vì sao bây giờ còn là xử nữ thứ hai nếu như nói là diệp phong mượn huyền thiên tông cường giả tri thủ giết chết bách hồ sơn đệ tử diệp lang phong cũng không tin đã từng có nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm diệp phong bị diệp phi diệp long khi dễ chưa bao giờ từng tìm hắn cáo trạng như vậy lòng dạ cao người chắc là sẽ không đùa dỡ n cái này thủ đoạn nhỏ một điểm c u ố i c ù n g c ũ n g là sẽ không đùa dỡ những cái h ủ đoạn nhỏ một điểm diệp phong tham gia đấu g i á hội kết thúc về nhà lẽ ra lộ trình ít nói muốn một cái t u lễ tính là tinh vực cảnh cường giả man Cũng cần hai ngày, thế nhưng đấu giá hội kết thúc, ngày, nhưng Phong ly khai lôi tư thành, sáng ngày thứ hai liền trọng thương xuất hiện ở diệp Thành, giá hai thế hội khai thứ hai Diệp lôi Diệp ly kết tư xuất đấu ở vì à ngày tốc độ muốn nói là một muốn m độ tốc trọng thương diệp phong tự nói Phong Diệp n h chạy đi trở việc ề hắn d p Phong Lăng không tin. tuyệt ệ đối i Vì v này diệp lăng phong tìm được tự mình nhị cứu tử n g u y ệ t phá thiên trải qua hỏi bị cáo biết ngắn như vậy thời gian từ lôi tư thành đến diệp thành ít nhất là phong hầu cừng giả nghĩ tới đây diệp lăng phong liền đầu đau đầu cũng lời bản án rằng trực tiếp đem diệp phong tìm tới hỏi diệp phong tâm lý tỉ mỉ đánh giá một phen trong lòng biết đại khái phụ thân bọn họ chắc là được cái gì tiếng gió thổi dù sao đều tốt mấy ngày trôi qua tin tức cũng có thể truyền ra cân nhắc lợi hại diệp phong xiển tự nói ta lúc đó ly khai lôi tư thành xảy ra ngoài ý mớn lúc đó ta rời đi lôi tư thành hơn mười dặm sau đã bị bách hổ sơn nội môn trưởng lão điển trung vệ từ phía sau truy sát trả lại lấy ta lúc đó không được hiền nguyên cảnh tu làm căn bản khiêng không được thần linh cảnh hậu kỳ điển trung vệ đánh với mấy chiêu sau khi ta đã thân chịu trọng thương hôn mê khi đó ta đã cho ta có thể sẽ bị giết chết nói đến đây lúc diệp phong đấy mắt hiện lên cô đơn ý mặc dù là t r ợ t l ó e lên nhưng cũng bị ở đây tốt vài người bắt được sau khi hôn mê phát sinh hết thệ ta cũng không biết hiểu mãi cho đến bị đổi về diệp ra tỉnh lại ta mới hiểu rõ một chút nói diệp phong tay phải lướt một cái chết nhận chữ vật trong chớp mắt tay phải xuất hiện hai tấm lệnh bài cùng một tờ giấy vung tay lên cầm trong tay đ ồ vật ném cho phụ thân diệp lang phong ngoài miệng tiếp tục nói đây là lúc đó tiểu thanh cho ta giặt quần áo vật là lục xoát một quả hạ phẩm chết nhẫn chữ vật cùng túi đựng đồ cái này hai quả lệnh bài chính là từ bên trong lục xoát đi ra ngoài ta chỉ biết cái này những thứ khác cũng không biết sau khi nói xong diệp phong cũng đứng ở bên cạnh đi đi tới diệp vũ bên cạnh n g ừ n g lại kế tiếp chính là diệp lăng phong tam huynh đệ cầm hai tấm lệnh bài cùng tờ giấy kia đ ề u nhìn lại xem sau đó chính là ba người cùng nhau thất vọng thảo luận diệp phong ca ca ngươi có khỏe không cô gái nhỏ diệp vũ nhìn ra lúc này diệp phong tâm tình không tốt lắm không khỏi lên tiếng chấn an nói nói xong hướng diệp phong chát liêu chát xinh đẹp đôi mắt nhỏ t i ê n tâm đi ca ca ngươi ta không sao lại nói ta không phải là không bị giết chết nhà ngược lại lao nhân kia tự mình tao nộ hai họa bất ngờ đã chết vũ diệp vũ tiểu vai diệp phong điều vừa cười vừa nói diệp vũ si h ù n g hát nói lão nhân kia đã chết đáng lời ai bảo hắn muốn giết diệp p h o n g c kk họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v ị đại q một chương tám mươi tám gió nổi mây phun chung phong nhi người đến xem tin tức này hiện tại tin tức này đã tại hồng vân quốc nội chuyến khắp diệp lăng phong thân thủ tại tay h áo nội xuất ra một cái thư tín cánh tay chấn động thư tín tuột tay hướng diệp phong nhanh bắn bay đi diệp phong vừa nghe ánh mắt rơi đang nhanh chóng chạy nhanh đến thư tín đưa tay phải ra một thanh tiếp được thư tín đập vào mắt chung là văn kiện khẩn cấp phía dưới có cái á n hồng sắc trang g i m tiêu chí diệp phong biết đây là diệp gia á nguyện tổ tiêu chí á n nguyện diệp phong biết cái tổ chức này là diệp ra xếp vào tại hồng vân quốc khắp nơi trên đất tổ chức tình báo về phần đang á m nguyện tổ đến cùng có bao nhiêu người có bao nhiêu cao thủ diệp phong thì chút nào không rõ ràng lắm diệp phong cũng không kịp nghĩ nhiều thuần thục mở ra phong thư từ bên trong lấy ra một tờ tràn ngập văn tự tin phô khai giấy viết thư cả t r ư ơ n g giấy văn tự toàn bộ rơi đi diệp phong trong mắt tinh tế nhìn một lần diệp phong chân mày thật sâu nhăn lại tinh tế nhìn một lần diệp phong chân mày thật sâu nhăn lại thế nhưng cái này h è n hạ bách hổ sơn dĩ nhiên đem bọn họ đệ tử tử vong quái tại trên đầu mình điều này làm cho diệp phong tâm lý thích cái này diệt thân thể đang giúp ai vác hạ hổ vương trung hùng hoàng hạo đúng hai người kia tên thế nào như thế quân hai diệp phong giơ lên tay trái nhu liễu nhu mơ hồ đầu mộ đúng trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên diệp phong thế mới biết vì sao quân hai đây chẳng phải là làng xa phong nói cho hắn biết lúc đó cùng bách hổ sơn bổ chân khách phương giật phi đi cùng một chỗ hai người kia từ từ diệp phong thả tay xuống chung tín giấy hai mắt nhắm chặt cả người rơi vào tự hỏi diệ phong cần từ đầu tới đuôi trải vớt sợi một l một lúc lâu diệp phong rốt cuộc mở đóng chặt hai trong mắt đây hết thể then chốt đều ở đây với phương giật phi người này nhàn nhạt mà nói khiến trong đại sảnh mọi người không nghĩ ra diệp lăng phong đám ba người cũng mơ hồ bởi vì thư tín thượng không có xuất hiện phương giật phi người này thế nào án diệp phong theo như lời ở đây tựa hồ còn có, có khác c ẩ n tình phong nhi cái này phương g i ậ t phi thì là người nào diệp lăng phong nhi hoặc hỏi đại ca nghe phong nhi nói xong ở đây khẳng định có chúng ta không biết t h n tình bên trái vị trí đầu náo thượng diệp lăng v â n lộ ra vẻ tươi cười lập tức diệp phong đem mình biết còn có suy đoán của mình giống nhau nói ra như vậy diệp lăng phong đám người mới hoảng hốt gật đầu xem ra bách hồ sơn cũng biết gia tộc bọn ta đêm đó biến cố s ợ không rõ chúng ta diệp ra thực lực chỉ có thể phóng xuất tin tức khiến chúng ta diệp ra ở vào nơi đầu sóng ngọn gió đây quả thực là đem chúng ta diệp ra đặt ở trên lửa n ư n g thông qua diệp phong miêu tả sau một mực ngồi ở phía bên phải diệp lăng sơn rốt cục mở miệng nói chuyện diệp lăng vân đồng ý nói đại ca nói không sai hôm nay chúng ta diệp ra làm làm sao ha h a chỉ cần chúng ta diệp ra bất động ai sẽ biết thực lực chúng ta hư thực trở qua một đoạn thời gian chúng ta diệp ra thực lực sẽ tăng mạnh đến lúc đó cũng sẽ không như vậy sợ ném chuột v ỡ đồ sau khi nói xong diệp lăng phong quay đầu nhìn về phía diệp lăng vân tam đệ hiện tại chúng ta diệp ra thủ cần phải làm là khiêm tốn ta lo lắng thế lực khát thi hội dò xét người ăn bài xong xuôi gần nhất khiến diệp ra người bên ngoài toàn bộ rút về tới toàn lực co lại thực lực ta đã biết gia chủ diệp lăng vân gật đầu đây là hắn không có xưng hô nhị ca bởi vì tại diệp lăng phong an bài mệnh lệnh lúc những người khác giống nhau xưng k ỷ vi gia chủ tỏ vẻ kỷ luật trang nghiêm kỳ thực ta lo lắng nhất chính là phong nhi hôm nay tin tức này bên ngoài điện truyền khẳng định có rất nhiều người nhìn chằm chằm phong nhi sau khi nói xong diệp lăng phong thở dài lúc này phía dưới diệp lăng sơn có chưa không h i ể u thần sắc quay đầu nhìn về phía diệp phong nếu không tiểu phong ngươi bây giờ không muốn hồi tống chờ gió này xóm qua đi ngươi ở đây trở lại không có chuyện gì phụ thân đại bá ta hồi tông lúc Ta tận lực tuyển chọn hẻo lành con lực hẻo đối ư bước người như ờ n hơn nữa chuyện luyện vấn nếu nhuệ hiện g gặp đuổi, đề, đi đ tu tu xuất lùi kiếm kia khí, ta ra xảy làm sẽ sẽ mất tì vết.、Đối、với tin tức này bên ngoài truyền tạo thành ảnh hưởng diệp phong tuyệt không quan tâm ngoại nhân đối với hắn đánh giá thật xấu hắn không quan tâm tại thế giới này thực lực mới là chúa tệ một cái đạo đức mất hết phẩm hạnh ti tiệ người n chỉ cần thực lực của hắn đạt được phong đế khi đó ai còn dám nói không phải là hắn diệp phong kk ca ca, nếu không ngươi còn là lưu lại a bá phụ đều nói hiện tại đi ra ngoài nguy hiểm diệp vũ tuy rằng vẫn có chút không rõ thế nhưng đã nghe minh bạch tự hồ diệp phong chỉ muốn đi ra diệp ra liền sẽ gặp phải nguy hiểm gió nhẹ thổi tiêu lạnh leo hàn khí trước mặt nào tới gió vi vu h ề dịch thủy hàn trắng sĩ h ề một đi không trở lại lúc này diệp thành n g o à i thành gò đất sóng thượng một cựu bạch thí diệp phong dẫn ngựa đi ở gặp gành gò đất thượng trong miệng nhắc tới diệp phong nhịn không được lắc đầu sáng sớm diệp ra đại s ả n h thượng diệp lăng phong đám người cuối cùng vẫn khuyên không rơi tới diệp phong còn là nhận định hồi t ô n g môn xuất hiện ở diệp ra đại sành diệp phong cùng diệp chân cáo biệt đồng thời cũng báo cho biết tự mình t i ế p thân thị nữ tiểu thành đang cùng mưa nhỏ cùng đi tứ thẩm kê đợi một hồi người cuối cùng người y mắng đi tới chù rát ra bản thân thanh tấn mã đi ra diệp ra đại môn diệp phong rời đi tại toàn bộ diệp ra người biết cũng không nhiều hơn nữa những người này vừa không có cố ý tiết lộ cho nên toàn bộ diệp thành nội cũng không có ai biết diệp phong đ ã yên tĩnh rời đi mà ở diệp phong đi ra diệp thành sau toàn bộ diệp thành trở nên làm ở mỹ đây hết thể đều là bởi vì thứ nhất đột nhiên xuất hiện tin tức huyền thiên tông đệ tử diệp phong sai sử bên trong tông cường giả đánh chết bách h ổ sơn hai gã đệ tử nhưng lại đánh chết bách h ổ sơn một gã nội môn trường lão nghe nói còn là cực kỳ khó dây dưa điền trung vệ Tầm t hơn ư nữa để cho người mắt mụ chuyện d i ệ p phong sai sử thần bí nhân giết bách hồ sơn một gã trưởng lão cùng hai gã đệ tử chỉ là vì gian trung dân bách hồ sơn nữ đệ tử vương bánh tin tức này khiến mọi người mở rộng tầm mắt có người nói chuyện này vốn có không nên có người biết đó là bởi vì bách hồ sơn còn có một danh đệ tử phấn không để ý chết trốn thoát trở lại môn nội đem tin tức này nói ra mà tên này trốn tới đệ tử đúng là gần nhất hồng vân quốc danh tiếng chính thịnh bổ c h â n khách p h ư ơ n g giật phi lấy một đôi mau chân nổi tiếng giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng khí họ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q u y một chương tám mươi chín gió nổi mây phun h ạ d i ệ p thành p h u n hoa náo nhiệt đường đầu một chỗ tiếng động lớn xôn xao tranh cãi ầm ĩ trong từ lâu bên trong từ lâu khách tọa là đầy lúc này trong từ lâu náo nhiệt lên phục tiếng thảo luận kéo dài không ngừng. võ giả r á p nói cái này diệp phong có thể chỉ điểm động trong huyền thiên tông định phong tường giả cái này sẽ không lung tung địa đặt lưu nôn phỉ ngữ a võ giả ất nói ai biết bất quá bách h ổ sơn kia hai gã nội môn đệ tử là thật đã chết rồi đã có người đang lôi tư thành bên ngoài hơn mười dặm chỗ phát hiện thi thể của bọn họ cũng không biết kêu bách h ổ sơn điển trường lao đã chết rốt cuộc là đúng là giả võ giả bính ngạc như nói n gì, ngươi nói kêu bách h ổ sơn chết hai gã đệ tử thi thể bị phát hiện lẽ nào không phát hiện cái kia điển trường lao nha nói một chút khiến mọi người cùng nhau nghe một chút nghe vậy võ giả ất đệ thấp thanh nói kia ta nói cho các ngươi biết một bí mật cái này bách h ổ sơn đệ tử bị giết một án tuyệt đối không phải là huyền thiên tông gây nên võ giả giáp nghi họ nói làm sao ngươi biết không phải là huyền thiên tông gây nên lẽ nào ngươi tận mắt nhìn thấy võ giả ất cười ha hả nói thấy là không thấy trước tiên ta hỏi các ngươi cái vấn đề các ngươi hẳn là đều biết huyền thiên tông trong là không ai dùng đào cho giảng vũ khí à. võ giả giáp không nhịn được nói đây không phải là nói nhảm sao trong huyền thiên tông mấy trăm năm qua chưa từng có người nào tu hành đào khách đây là hồng vân quốc mọi người đều biết sự võ giả bính phụ họ nói chính là h lúc này võ giả giáp bừng tỉnh đại nộ nói thì ra là thế thật là âm hiểm bách h ổ sơn hư hư hư nói nhỏ chút bị bách h ổ sơn của người nghe được liền không ổn Võ giả bính đệ thấp đệ t làm làm sau n h g đó cũng không biết là ai đột nhiên chuyển ra tin tức xưng bách hồ sơn hai tên đệ tử kia nguyên nhân tử vong là bị đao sát hại cái này rõ ràng không phù hợp huyền thiên tông tác phong tổng không đến mức huyền thiên tông cường giả cố ý sử dụng đao vũ khí dùng cho làm che giấu không ai sẽ tin tưởng huyền thiên tông phải làm như vậy cường giả đều là cao ngạo đồng dạng cũng là cực kỳ tự phụ đối với bọn hắn mà nói danh tiếng là vô cùng trọng yếu cho nên huyền thiên tông định phong cường giả không có khả năng có cái này tâm địa giang giảo sự tính phát sinh biến hóa như vậy rất rõ ràng thoát ly phương giật phi điều khiển cũng chính bởi vì biến hóa như vậy khiến hắn một mực lo lắng trước khi hắn làm những chuyện như vậy sẽ bị điều tra ra khơi dậy hắn đối d i ệ p phong sắc ý lần lượt muốn đánh chết d i ệ p phong đương nhiên những thứ này đều là nói sau xa tại hồng vân quốc bắc bộ huyền thiên tông huyền thiên tông chủ điện đại thính nghị sự trung ngay ngắn trong đại s ả n h giữa trưng bày một t r ư ơ n g to lớn hình chứng bàn gỗ ánh sáng màu á m hắc sáng bóng trợn đây là chọn dùng cấp năm hắc linh sam làm làm tài liệu có loại trừ phiền táo yên t ĩ n h tâm thần tác dụng cực kỳ quý trọng lúc này trên bàn đã ngồi xuống sáu vị thân ảnh thủ tọa một vị bên trái ngồi ba người bên phải lại chỉ ngồi hai người ngồi xuống ở đây t r ò n người trên bàn không có chỗ nào mà không phải là có kinh khủng t u vi người thuần một sắc thần linh cảnh hậu kỳ đình mà thủ tọa thượng người đúng là huyền thiên tông tông chủ trần mộ bạch trái phải hai bên ngồi xuống năm vị đúng là trong huyền thiên tông hạch tâm trường lão có trung n i ê n răng dớp cũng có chòm dâu hoa d cái này diệp phong thật chẳng lẽ có thể sai s ử thái thượng tờ dơ ư họ n g lao tiểu tử này dùng cái quỷ gì chú ý nếu có thể thái thượng tờ dơ ư họ n g lao xung kỳ tay chân xách xách xách người nói chuyện đúng là đứng hàng thứ huyền thiên tông bài danh đệ tứ trưởng lao tên là kim hoả long mà ở hồng vân quốc trên giang hồ kim hoả long bị quảng đại võ giả xưng là bạo long đồ tể bạo long đây là đối kim hoả long tính cách làm xưng bởi vì hắn vẫn luôn là tính tình nóng n ả y về phần đồ tể còn lại là kim hoả long đối địch đích thủ đoạn thích giết chóc tàn nhẫn như vậy lâu mà xa phần bạo long đồ tể tên này số cứ như vậy sinh ra tại kim hỏa long đối diện gầy gò lao giả thần tình lãnh đạo diện mục hung ác nham hiểm tại kim hỏa long lên tiếng sau mở miệng cười lạnh nói vô c h i man nhân mãn phu thình thịch tốt ngươi cái tiêu cô độc từ trước đến nay lão long ta đối nghịch đừng tưởng rằng ngươi sắp xếp đệ tam ta chỉ biết sợ ngươi nếu không chúng ta ra đi luyện một chút khiến ta nhìn ngươi một chút lão quỷ này cô độc kiếm pháp thế nào khiến ta cô độc kim hỏa long tức giận vỗ bàn một cái há to m ồ m một mực gói n h ư ợ n g cái không nghe miệng đầy nước bọt chấm nhỏ bay khắp nơi bắn tung tóe gầy nước bọt chấm nhỏ bay khắp nơi bắn tung tóe gầ quả thực chính là ta chờ xỉn đục ta diệt đại gia một m a n như thế phát sinh ở phòng khách này thượng đã rồi coi như là quỷ dị khiến người ta không nghĩ ra chính là ngoại trừ trần mộ bạch mặt lộ sầu khổ bên ngoài ba người khác biểu tình phải có nhiều thản nhiên thì có nhiều thản nhiên từng cái một mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhộn nhịp không nhìn trước mặt tranh cãi ở mỹ tốt lắm hai vị đều dừng lại đợi lát nữa nghị mở h o à n hậu ta đem trận này địa khiến cho các ngươi tiếp tục chiến đấu thấy nước bọn chiến đấu có rõ ràng thăng cấp hiện t ư ợ lúc trần mộ bạch cũng ngồi không yên để ép hát bàn tay uy nghiêm ánh mắt đảo qua tiêu cô độc cùng kim hoà long bị trần mộ bạch cắt đứt sau. t i ê cái này h n bách hồ sơn t i hai n n g ư ờ n g đệ tử cũng h bị giết một chuyện rất rõ ràng không phải là ta huyền thiên tông gây nên thế nhưng ta cho rằng bách hồ sơn sẽ không từ bỏ ý đồ bọn họ nhất định đang nổi lên âm mưu to lớn tăng trưởng lao tiêu cô độc đồng ý nói lão nhị theo như lời không sai ngay vậy mấy người khác cũng đều nhộn nhịp gật đầu tán thành k i a chư vị có thể có nghĩ ra ứng đối phương pháp chân mộ bạch một tay đựng quy luật gõ mặt bàn một bên c a o mày hỏi phía dưới năm người ngươi xem ta ta xem ngươi đều có thể nhìn ra đối phương không có đầu mối đã bảo táo bạo tứ trưởng lão cũng khó được rơi vào trong trầm tư một lát thời gian sau phải cạnh vị trí đầu não thượng mập ra l á o giả mở hai trong mắt khàn khàn ánh mắt tẩn dấu khó có thể bắt tinh quang lấy bất biến ứng b và biến dĩ nhiên không biết bách hồ sơn đi động vậy kiên chỉ chờ đợi bách hồ sơn ra c h i ề u thế nhưng trước lúc này vì phòng ngừa bách hồ sơn đem mục tiêu chuyển tới những đệ tử kia trên người ta cho rằng lập tức đem còn ở bên ngoài đệ tử triệu hồi để ngừa bách hồ sơn hạ độc thủ phương án này không sai đại trường lao lo lắng phi thường bằng diện kia cứ dựa theo đại trường lao nói đi làm mặt khác phái ra bên trong tông trưởng lao đi và hộ tống tinh anh đệ tử hồi tông trần mộ bạch thư g i ả n hạ chân mày trận bắt đầu bố trí nhiệm vụ đại trường lao khương trọng vẻ mặt lo làm nói tông chủ kia diệp phóng hắn yên tâm đi Phía sau lúc t này hồng vân quốc các đại thế lực không riêng chỉ huyền thiên tông tại thương nghị đối sách cái khác nhận được tin tức tông môn nhộn nhịp bí mật mời dự họp thương nghị mà đại bộ phận thế lực đều đang nghi ngờ diệp ra là như thế nào vượt qua kia trường k i ế p nạn có người nói thế nhưng có phong vương cao thủ đây hết thảy mặc cho bọn họ tỉ mỉ xếp vào thám tử tìm hiểu lại chút nào tìm hiểu không ra một kia có giá trị tin tức tựa hồ diệp ra đi ngang qua kia trường phong ba sau khi liền rơi vào dị thường bình tĩnh khiêm tốn về phần đột nhiên xuất hiện ở d i ệ phần i ê n ư ờ n g giả, t u y rằng các đại thế lực không rõ ràng lắm là người phương nào nhưng là lại cũng có thể đoán được người này cùng diệp ra quan hệ không giống bình thường bằng không giải thích như thế nào nói hắn tham dự cuộc chiến đấu kia trên đời không có kín không kẽ h mặc cho n g ư ờ i mọi cách dẫn g i ấ u tin tức cũng cuối cùng sẽ có bại lộ một ngày lúc đó diệp gia tộc sẽ đại bị lúc đột phát ngoài ý mớn sau đó càng từng trải thảm liệt tuyệt luân chiến đấu những thứ kia không muốn người biết chi tiết cũng chung quy chậm r ã i trồi lên mặt nước đạt được cuộc chiến đấu kia chi tiết sau càng làm cho các đại thế lực thất kinh cái gì đột nhiên xuất hiện phong vương cường giả là tộc trưởng diệp gia anh em vợ cũng chính là diệp phong cậu hơn nữa diệp phong tại cuộc chiến đấu kia xuất ra hơn mười món linh khí đại bộ phận còn là trung phẩm linh khí cũng chính là bởi diệp gia tất cả trường lão đạt được linh khí biên độ sóng chiến lực khả năng xoay bất lợi trên cuộc diệ phong hơn cái này từng cái một tin tức như tạc đạn nặng ký đem toàn bộ hồng vân quốc kích gà bay chó s ủ a có một lần đem diệp phong nắm tại nơi đầu sóng ngọn gió đương nhiên rất nhiều hồng vân quốc tán tu võ giả cùng các đại thế lực đều có như vậy một cái tiềm tư duy diệp phong trên tay linh khí nhất định là hắn cậu cho hắn đến lúc dùng không thì một cái không được cựu phẩm gia tộc làm sao có thể có nhiều như vậy linh khí về phần nói là diệp phong một người có vậy thì càng thêm không ai tin tưởng làm diệp gia diệp lăng phong đạt được tin tức này cũng vui vẻ với tiếp thu như vậy đem thì chậu đội lên tự mình nhị cứu tử trên người cũng không sai người ta thực lực mạnh không quan tâm một thân ta chỗ tốt như vậy chính là ẩn dấu diệp phong làm hiện lộ phong mang cũng không biết là n g u y ệ t phá thiên biết diệp lăng phong nghĩ cách sẽ làm sao rung động sau đó lần này n g u y ệ t phá thiên đang cùng tại diệp phong phía sau hơn mười dặm tuy rằng diệp phong cường ngạnh cần hồi tô n g môn diệp lăng phong không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là cùng chính phải chạy về bắt châu nhị cứu từ nguyễn thiên, thiên tông tại hồi hắn bắt châu đi đối với lần này nguyễn phá thiên cũng vui vẻ với tiếp thu cho nên diệp phong ở phía trước chạy đi cũng không biết phía sau còn có người bảo vệ mình hơn nữa lần này còn biến thành hai cái phong vương cấp khắc cường giả bảo hộ một là hắn n h ị cứu còn một cái đúng là huyền thiên tông trần mộ bạch mời đi ra cường giả thần nam bất quá đang ở bầu trời ở nút thần nam sớm đã phát hiện n g u y ệ t phá thiên tồn tại mà n g u y ệ t phá thiên d ư ớ i đất hành tẩu lại cũng không có phát hiện có một cổ linh hồn lực từ trên người hắn đ ả o qua bởi vậy cũng đó có thể thấy được đồng dạng phong vương cảnh giới cũng là có phân chia cao thấp rất rõ ràng xuất thân từ huyền thiên tông thần nam thực lực rất rõ ràng cao hơn n g u y ệ t phá thiên như vậy thì có người nghi ngờ huyền thiên tông chỉ là một phẩm cấp chín sao tông môn lẽ ra cũng chính là có một vị hoặc là mấy vị tinh vực cảnh cường giả mà hôm nay lại xuất hiện phong vương cường giả Lời năm ó i k ngày sau cự hồ thành diệp phong dừng lại ở ngoài thành nằm g trên tường thành cự hồ thành tam đại tự lại một lần nữa đi tới cự hồ thành đối mặt cao vấp tường thành d i ệ p phong sớm đã không có lần đầu tiên tới cái loại này chấn động nội tâm cảm giác. Trải qua năm ngày chạy đi, d i ệ p phong dọc theo đường đi chạy đi đều là cực kỳ khiêm tốn, đều ở đây có ý định tách ra nào n h i ệ t q u ầ n thể, cho nên dọc theo đường đi cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cứ như vậy không nhanh không chậm, cuối cùng năm ngày, đi tới hồi tông tất trải qua đường, cự hồ thành. d i ệ p phong cần từ cự hồ thành c ử a thành bắc đi ra ngoài, tiến nhập t h a n h hồng rừng rậm, tại s ọ xuyên qua rừng rậm đến hoàng xã thành, tại theo phương bắc một mực chạy đi có thể đến tới gần huyện tiên tông gần nhất một tòa thành trì, bạch long thành. Coi là cái này lộ trình. d một, một, một thân tinh cương áo giáp đích sĩ binh đội trưởng hoành bước tiến đi tới đi lui cầm trên tay một cái roi thép ánh mắt rơi vào diệp phong chờ một đám vào thành trên thân người mà ở trước mặt hắn còn có bốn tên lính ở cửa thành trạm kiểm soát bố trí phòng vệ trưng bày một cái bản mặt trên ngồi một binh sĩ chuyên môn đoạt lại lệ phí vào thành diệp phong một người một mình dẫn ngựa chậm rãi đi theo xếp hàng đội ngũ phía sau dọc theo con đường này trải qua bốn năm thành trì hầu như mỗi lần vào thành cũng phải nộp lên lệ phí vào thành lệ phí vào thành căn cứ thành trì quy mô cao thấp thu nhập con số cũng không giống với thiếu mấy văn tiền nhiều cũng có mấy l ư ợ n g bạc một l ư ợ n g bạc mười văn tiền mà hồng vân quốc tất cả lớn nhỏ thành trì mấy trăm tòa hầu như mỗi một tòa thành trì vào thành thu nhập từ thuế đều có hơn phân nửa tiến nhập hồng vân quốc hoàng thất liền chỉ cần như vậy vừa so sánh với thu nhập có thể là phi thường phong phú đương nhiên như diệp thành liền không giống với diệp thành đã thuộc về diệp gia lãnh địa cho nên diệp thành hết thạy thu nhập đều cùng hoàng thất không quan hệ hướng diệ thành một dạng làm đất phong vệ toàn bộ hồng vân quốc cũng chỉ có ba tòa theo thứ tự là diệp g i a đất phong diệp thành âu dương g i a đất phong nguyên thành thành phong cùng long gia đất phong long thành cái này tam tòa thành trị đều thuộc về hồng vân quốc trọng thành long gia còn lại là hồng vân quốc tám đại gia tộc đứng đầu bất quá lần này phát sinh diệp g i a sự cố diệp lăng phong tinh vực cảnh tu v i cho hấp thụ ánh sáng từ từ có thay thế được hồng vân quốc tám đại gia tộc đứng đầu xu thế về phần âu dương gia còn lại là hồng vân quốc tám đại gia tộc sắp xếp đệ nhị gia tộc so trước diệp gia cao nhất danh hôm nay âu dương gia chỉ có thể xuống đến đệ tam mà long gia xuống đến đệ nhị hồng vân quốc tám đại gia tộc đứng đầu diệp ra tiếng hô tối cao tại dài dòng chờ đợi xếp hàng vào thành đội ngũ rốt cục đến phiên diệp phong bỏ lại một tỏi bạc sau tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ diệp phong lần thứ hai bước vào c ự hồ thành một tỏi bạc tại quyển sách thì tương đương với một trăm lượng bạc hoàng kim m ộ dạng một tỏi hoàng kim cũng thì tương đương với một trăm lượng hoàng kim mặt khác lập lại hạ một chút phẩm linh thạch một nghìn lượng hoàng kim một vạn lượng bạc trắng quyển sách chỉ do hư cấu nghìn vạn khác lật xem sách cổ tìm đọc đối lập lệ phí vào thành mười lăm lượng bạc thiếu niên này dĩ nhiên ném một tỏi bạc xem ra là cái giàu sang quyền thế đệ tử vào thành người qua đường giáp cảm thắ mạn bất kinh tâm nói nhìn hắn mặc kia ánh sáng màu kia diện liêu cũng đều là thượng đẳng t ơ lụa nhất định là giàu sang quyền thế đi ra đệ tử nghe được có người đánh giá trước khi thiếu niên thu lệ phí nhân viên vẻ mặt ngạo nghe nói đó là ngươi không thấy được hắn dắt con ngựa kia đây chính là thanh tấn mã người bình thường kia có thể mua nổi ước chừng một vạn lượng hoàng kim đây chính là mười vạn lượng bạc trắng cho người t h ư ờ n g nhà hoa mười cuộc đời cũng xài không hết nhiều tiền như vậy xách xách xách về phần phía sau những người đó đánh giá diệm phong cũng không biết lúc này hắn dẫn ngựa hướng trong thành trì tâm thành chủ phụ chạy đi q một chương chín mươi mốt thần bí thanh chủ chương chín mươi mốt thần bí thanh chủ trên một chương chương tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách lúc này ở vào c ự hồ trung tâm thành đoạn đường đứng sừng sững một tòa phạm vi hơn mười dặm to lớn phụ đệ hùng vị sa hoa đỏ thám cửa lớn bề ngoài sử dụng thiếp vàng nặng có hai cái c ự hồ đồ án uy manh hùng phong nơi này chính là c ự hồ trong thành phủ thanh chủ lúc này chính trực b u ổ i trưa phủ thanh chủ ngoài cửa lớn ngoại trừ trông coi cửa lớn tám tên lính ngay trên đường cũng không qua lại người đi đường khi làm diệ phong dẫn n g a chạy về đằng này thì rất nhanh sẽ bị thủ vệ thành chủ phủ cửa lớn tám tên lính phát hiện bất quá đại đa số đều là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt ở tại bọn hắn nghĩ đến diệp phong chỉ là từ giao lộ trải qua nhưng mà một tên trong đó binh sĩ đ ô n g cảm thấy diệp phong có chút quen mắt không khỏi nhiều nhìn vài lần này càng xem càng để người binh sĩ này cảm thấy nhìn quen mắt đ ỗ n g nhiên người binh sĩ này nhớ tới nửa tháng trước chính mình may mắn nhìn thấy thành chủ cháu trai mà hiện tại người này dáng dấp không phải là thành chủ cháu trai diệp thiếu ra ngươi đến rồi nhanh xin mời vào chờ diệp phong đi tới phủ thành chủ cửa lớn trước mặt tên này nhận thức diệp phong binh lính lập tức tiến lên tiếp nhận thành tấn mã dây cương. diệp phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhìn thấy đối phương cung kính răng dấp trong lòng cũng là thoải mái hay là người binh sĩ này ở lần trước gặp hắn không đúng vậy sẽ không nói ra tên của hắn tiểu hồ người đến đem diệp thiếu gia mã khiên đến tốt nhất chuồn phòng chăn nuôi ta đến lĩnh diệp thiếu gia đi gặp thành chủ đại nhân người binh sĩ này hay là tám người này bên trong tiểu đội trưởng chỉ thấy hắn thông thạo đưa tới một tên mặt mày k h ô n khéo binh lính cầm trong tay dây cương d a o cho hắn sau ở bám vào lỗ hai hắn trên thì thầm vài câu sau khi đi tới diệp phong trước mặt thân thể cách ba thước ở phía trước thiên hữu dẫn đường t h o n g ú i đầu đưa tay chỉ hướng về phía trước diệp thiếu、ra. Ta trước t i ê như dẫn n ơ i đi vậy thành cũng h ủ đ ạ là tạo thành diệp phong cùng nhau đi tới mọi việc gặp phải dò xét vệ binh đội đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía diệp phong đồng thời cùng kính t h à o một cái điều này cũng làm cho dẫn dắt diệp phong người tiểu đội trưởng này thỏa mãn một thoáng rất lớn lòng hư v i n h phải biết liền lúc trước gặp phải đội tuần tra ngũ thì có một tên trung đội trưởng mang đội một tên trung đội trưởng đi đầu kể cả những binh lính khác toàn bộ hướng về diệp phong hành lễ điều này cũng làm cho ở một bên dẫn đường hắn cảm giác có mặt m ũ i ở xuyên qua dò xét nghiêm ngặt p h ụ thành chủ ngoại viện tiến vào bên trong viện s á t thực yên t ĩ n h dị thường nơi này chỉ có nội p h ụ sân một ít nha hoàn nô bục đang bận bọn họ hàng ngày công tác cho tới vấn đề an toàn nội viện tuy không có dò xét vệ binh thế nhưng ẩn nút trong bóng tối trạm gác ngầm liền không xuống mười mấy nơi mà lại mỗi cái trạm gác ngầm địa phương đều là có p h ụ thành chủ cao thủ bảo vệ diệp thiếu gia thành chủ đại nhân hẳn là còn ở thư phòng t r ư ớ c thành chủ mới từ thành vệ quân nơi đóng quân trở về nghĩ đến hiện tại còn ở thư phòng xử lý chính sự diệp phong gật gật đầu không nói gì lúc này trên người hắn linh hồn lực t ả n g ra lấy tự thân làm trung tâm ba trăm m hết thảy đều ở vào linh hồn lực cha xét bên trong ở diệp phong linh hồn lực cha xét phạm vi bên trong diệp phong liền phát hiện mười lăm cô khí tức mỗi người khí tức chất phát chí ít đều là huyền nguyên cảnh trạm gác ngầm diệp thiếu gia nơi này ta liền không thế tiến vào chính ngươi đi vào thư phòng ở đâu ta nghĩ diệp thiếu ra biết vị trí dẫn đường tiểu đội trưởng vẫn ở cổ sắc u t ĩ n h sân dừng lại sau đó lên tiếng hướng về diệp phong giải thích diệp phong gật gật đầu vậy được ngươi lui ra chính ta đi vào nói xong diệp phong vượt qua cửa viện đi tới u sắc mùi hoa lâm v i ê nơi n các loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở này có thể cái gọi là muôn hoa đua thám khoe hồng diệp phong dọc theo đường đi bước chân không có dừng lại mấy phút sau diệp phong đi tới một chỗ tây viện phòng nhỏ trên cửa phòng đỉnh viết tính di cắt diệp phong biết này tính di cắt chính là vân bá phụ thư phòng bình thường công tác hoặc là áp lực lớn đều sẽ đi tới nơi này tinh tức diệp phong đi lên trước nhẹ nhàng đẩy cửa phong ra quan sát bên trong gian phòng tình huống cẩn thận từng ly từng tí một đi lại chỉ lo quá nhiều đến chính đang làm việc sự vân bá phụ đột nhiên bên trong gian phòng vang lên một đạo sang sàn thanh tiểu phong mau vào đi cứ việc diệp phong động tác nhẹ nhàng không có tạo thành bất kỳ tiếng vang thế nhưng làm như thần linh cảnh đỉnh cao tu vi vân kinh thiên vẫn là nhạy cảm nhận ra được vào diệp phong nghe được bên trong gian phòng truyền đến tiếng vang diệp phong cũng không có nhiều như vậy bận tâm đi qua sau tấm bình phong đúng dịp thấy chính đang quan sát thơ họa vân kinh thiên đi rồi tiến lên diệp phong một mặt xin lỗi nói bá phụ chất nhi vẫn là quấy dối đến ngài ha ha không thể nào là bá phụ ta vừa nãy buồn bực mất tập trung vì lẽ đó ta liền lên đi một chút không nghĩ tới mới vừa lên liền cảm thấy có người bước vào gian phòng này một điều tra cũng là phát hiện tiểu tử ngươi ở cửa phiền phiền nhiễu nhiễu vẫn kinh thiên ánh mắt nhìn về phía vừa đi vào đến diệp phong ánh mắt hiện lên không ít kinh ngạc này cách chia tay lần trước không bao lâu tiểu tử này tu vi dĩ nhiên trong khoảng thời gian này lại có đột phá vẫn kinh thiên đi lên trước vỗ vỗ diệp phong vai nghi hoặc nói rằng tiểu phong ngươi đi tới nơi này hẳn là chuẩn bị trở về tông môn đúng bá phụ về tông môn trên đường đi qua quá lớn h ổ thành cho nên mới tới nơi này và bá phụ chào hỏi mặt khác phụ thân để ta chuyển giao một phong thư cho ngài nói xong d i ệ p phong t ừ áo bảo ngực bên trong móc ra một phong đóng gói hoàn hảo phong thư bịa ngoài trên ấn có diệp ra tiêu chí dấu ấn hai tay phủng trên phong thư giao cho vân kinh thiên trên tay Ồ, ngay vậy vân kinh thiên trong mắt lóe ra một tia không được phát hiện ánh sáng rất nhanh dấu ở bình thản tiếp nhận thư sau cũng không có lập tức mở ra mà là thả đang làm việc trên đài dưng một chút vân kinh thiên cảm t h ắ n nói rằng tiểu phong a n g ư ơ i có biết hiện ở bên ngoài có bao nhiêu thế lực người đều ở nhìn chằm chằm ngươi bọn họ không dám trực tiếp đụng c h ạ m dịp ra vì lẽ đó đều sẽ từ ngươi nơi này ra tay mở ra một lỗ hổng vì lẽ đó ở trên đường nhất định phải cẩn thận một chút diệp phong gật gật đầu n à y chất nhi sớm đã biết vì lẽ đó dọc theo đường đi chạy đi có thể tách ra náo n h i ệ t địa phương cũng là tránh đi tạm thời hẳn là không có bao nhiêu người phát hiện ta đã rời đi dịp ra nhưng mà ngay khi diệp phong bước vào cự hộ thành đã bị hưu tâm nhân phát hiện cự hồ trong thành kẻo lánh k h dân nghèo một tòa không người hỏi thăm trà lâu tọa lạc ở này lẽ ra này trà lâu kiến ở đây hoàn toàn cùng chu hoàn cảnh hoàn toàn không hợp nhưng mà tòa này trà lâu thành lập mục đích cũng không phải là kiếm tiền như vậy cũng mới có thể giải thích thông còn mục đích thành lập là vì sao không người nào có thể trả lời cái vấn đề này lúc này bên trong trà lâu bộ một chỗ trong phòng tối n g ư ờ i là nói phát hiện mục tiêu diệt phong trong phòng tối một đạo toàn thân bao phủ ở bên trong h ắ c b à o người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nửa quý h ắ c y c h ấ p sự phát sinh âm thanh khiến người ta không chỗ phán đoán người này số tuổi thật sự đúng đại nhân ngay khi vừa hắn tiến vào phụ thành chủ chúng ta có phải làm lớn không đợi phía dưới hắc y chấp sự nói xong bao phủ ở bên trong hắc bảo người lập tức đánh gãy không cần sắp xếp đã có thánh chủ lên tiếng thủ tiêu đối với diệp phong tất cả hành động hơn nữa ngày sau ám sát có quan hệ diệp gia đan giống nhau không tiếp vâng đại nhân hắc y chấp sự trong lòng một b ầ m dĩ nhiên có thánh chủ lên tiếng như vậy xem ra d i ệ m vương lâu tổn hại ở diệp phong thủ hạ hai tên sát thủ chỉ có thể chết vô ích thánh chủ lên tiếng không có ai sẽ ngốc phải đến kháng lệnh nói cách khác ngày sau diêm vương lâu sẽ không phái già nhân thủ ám sát diệp phong cùng diệp ra người cho tới tuyên bố ám sát lệnh treo giải thưởng bách hồ sơn diêm vương lâu còn không xem ở đáy mắt họ p h ớ lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương chín mươi hai liêu ra chương chín mươi hai liêu ra trên một chương chương tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách cự hồ thành lý ra lý ra cửa lớn chỗ tụ tập một đống người những người này đều ánh mắt sùng kính nhìn về phía r ắ t một thất mặc nhãn tông mã thanh niên người này kiên cường thân thể một bộ huyết áo bảo màu đỏ khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra k h í tức khiến người ta không khỏi lùi về sau ba thước phụ thân lúc này trong tông đã khởi xướng triệu tập lệnh ta làm huyết ma tông đệ tử cũng nhất định phải đúng hạn chạy về tông môn báo cáo dẫn ngựa nam tử vừa dẫn ngựa c ấ t bước vừa hướng bên người trung niên tráng hán giải thích lúc này ta hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ vừa v ậ n thu được tông môn phát sinh triệu tập lệnh vì lẽ đó hải nhi mới có thể tiện đường về nhà nhìn lý túc thỏa mãn nhìn một chút bên người tiểu nhi tử lý tân lúc này mới không bao lâu thực lực nhưng lại tiến một bước tông môn đại sự quan trọng tân nhi ngươi ở trở lại thì chú ý an toàn gần nhất hồng vân quốc giang hồ dung chuyển thế lực khắp nơi r ụ c già dục dịch ngươi có thể chiếm được nhiều thả cái tâm nhãn ngay vậy lý tân gật gật đầu hừm này ta biết lần này tông môn triệu tập chúng ta trở lại l lại, lại, phụ ồ cùng thân nhìn thấy cất bước bên trong phụ thân đột nhiên dừng lại chu vi người nhà họ lý nhìn thấy tộc trưởng dừng lại cũng đều dồn dập dừng lại bước tiến lý tân không khỏi nghi hoặc hỏi hướng về phụ thân lý túc một lúc lâu lý túc ai thắng nói ai tân nhi sau đó nhìn thấy người nhà họ diệp tuyệt đối không nên trêu chọc đặc biệt diệp g i a diệp phong diệp g i a không phải chúng ta lý g i a có thể chiều trêu chọc được phụ thân chúng ta lý g i a cùng diệp g i a không hề liên quan làm sao ngươi như vậy chẳng lẽ lý tân ngẩng đầu lên xem hướng về cha của chính mình sau đó vừa nhìn về phía phụ thân phía sau đại ca lý nguyên tựa hồ lập tức đoán nghĩ đến cái gì lý túc trầm thấp nói rằng nay diệp g i a cùng chúng ta lý g i a xem như là kết làm m ố i thủ đại ca ngươi quang thời gian trước ở trên đường cái muốn mạnh mẽ trói đi liễu gia thiên kim liễu mộng di không từng mướn này liễu mộng di là tộc trưởng diệp gia nhi từ diệp phong bạn gái cũng cũng là bởi vì việc này gia tộc nhưng là bồi đi vào không ít hoàng kim sau khi nói xong lý túc còn cố ý quay đầu lại hung tợn chừng một chút phía sau lý nguyên trực tiếp sợ hai đến lý nguyên sau lùi lại mấy bước không thôi nghe vậy lý tân n h i u nhữ mày nghi hoặc nói diệp ra diệp phong nhưng là trước bên ngoài nghe đồn đánh giết một tên trọng thương thần linh cảnh võ giả diệp phong không sai chính là cái này diệp phong bất quá đánh giết thần linh cảnh chỉ sợ là nói ngoa coi như thần linh cảnh thương thế chủng cũng không thể bị một cái huyền nguyên cảnh không tới võ giả giết chết đối với bên ngoài phong chuyện diệp phong đánh giết trọng thương thần linh cảnh võ giả lý túc cái thứ nhất chính là không tin làm như một tên từ lâu đạt đến thần linh cảnh hắn nhưng là biết đánh giết một tên thần linh cảnh võ giả độ khó chỉ sợ cũng là huyền nguyên cảnh cũng không thể nào làm được đại ca kia cái t i a diệp phong sai khiến huyền thiên tông cường giả đánh giết bách h ổ sơn trưởng lao cùng đệ tử có phải là thật hay không lúc này vẫn đi theo ở bên cạnh lý phách thiên đi ra hổ mục bao h à g nghi hoặc nhìn mình đại ca lý túc sau đó lý túc cũng không có trực tiếp trả lời mà là cười cận nhìn mình con thứ hai lý tân tựa hồ muốn biết mình đắc ý nhất nhi tử có ý kiến gì không tam thúc tin tức này rõ ràng là giả khi làm lý tân cảm nhận được đến từ phụ thân ánh mắt sau thông minh hắn lập tức rõ ràng phụ thân ý tứ vì lẽ đó nối liền hắn tam thúc giải thích đi ra nghe được lý tân sau khi giải thích lý phách thiên suy tư gật gật đầu hả thì ra là như vậy này bách hổ sơn nguyên lai cũng không biết xấu hổ như vậy nghe được lý phách thiên lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ một bên lý tân lý túc trong lòng đều phi thường không nói gì được rồi phụ thân tam thúc đại ca các vị tộc nhân các ngươi đều trở về đi thôi đến nơi này không cần đưa khi làm một đám người bước ra lý gia thủ phạm b ị thì lý tân dừng bước lại nhìn phía đến đây đưa tiễn các vị tộc nhân trong con ngươi tràn ngập mãnh liệt tự hào hắn muốn vẫn làm lý gia t i ê u ngạo lý túc trịnh trọng nói rằng tân nhi dọc theo đường đi vạn phần cẩn thận lý phách thiên cũng là phụ hòa nói cuối cùng lý tân nhấc chân đạp lên ngựa an nghiêng người nhảy lên lưng ngựa lôi kéo dây cương mặc nhãn tông mã vụt đi chạy băng băng đi xa chỉ lưu lại không hôi mở mịt bụi trần lúc này ở cựu hồ thành thành nam địa giới trên một chỗ yên lặng đ i ể n trang tọa lạc ở nơi này đây chính là l i ê u gia cũng không biết l i ê u mộng di hiện tại như thế nào d i ệ p phong dắt thanh tuấn mã đi tới đ i ể n trang chỗ cửa lớn ngầm đầu ngóng nhìn trên đỉnh đầu hai chữ lớn l i ê u trang ở trong phủ thanh chủ d i ệ p phong cũng không có quá nhiều làm lỡ thời gian cùng vân bá phụ hàn huyên gần nhất phát sinh sự kiện trọng đại nhiều là vân kinh thiên dặn diệm phong ở bên ngoài cẩn thận có người nói lúc này h ư n g vân quốc bên trong đến rồi một nhóm lớn xa lạ vó tác phong làm việc hoàn toàn khác ở hồng vân quốc bản địa võ giả tựa hồ những người xa lạ này cũng không phải hồng vân quốc bản địa người đối với vân kinh thiên diệp phong cũng k i a ở trong lòng như vậy sau đó vạn nhất gặp phải làm việc k h á c loại võ giả cũng có thể để cho chính mình cảnh giác đồng thời trong lòng nhiều hơn thả cái tâm nhãn cuối cùng diệp phong đưa ra đến xem bám âu âu dương phỉ lại bị vân kinh thiên báo cho âu dương phỉ đã trở lại nhà mẹ đẻ cũng chính là t h à n h phong thành âu dương ra sau khi diệp phong đưa ra sớm một chút chạy đi về tông vì là do trực tiếp rời đi phủ thành chủ vân kinh thiên cũng không có quá nhiều giữ lại chính là dặn dò diệp phong cất bước ở bên ngoài nhất định phải vạn sự cẩn thận thu hồi tâm thần diệp phong dẫn ngựa hướng liêu ra cửa lớn tới gần cửa chỉ có hai tên sai vật ở ngoài cửa bảo vệ nhìn quặng cu v tiêu điều đường phố vị thiếu hiệp kia đến đây liếu trang có chuyện gì quan trọng nhìn thấy diệp phong dẫn ngựa đi tới một tên trong đó gã sai vật lập tức cùng kính tiến lên hỏi dù sao diệp phong một thân phái đoàn ở thêm vào kỵ thanh tuấn mã chỉ sợ cũng là cái nhà giàu đại thiếu gia người như thế bọn họ làm gã sai vật cũng không dám đắc tội diệp phong n h ạ t thanh nói rằng tới đây vân an cố nhân thiếu hiệp xin chờ một chút ta đi vào trước thông báo còn ra gã sai vật cùng một gã khác gã sai vật thì thầm vài c sau đó liền nhảy vào cửa lớn tiến vào liêu trang diệp phong ở tại chỗ không nốc bao lâu bên trong liền đi ra hai bóng người chỉ thấy lúc trước tiến vào gã sai vật đi theo ở một vị lão nhân bên người chu q u ả n g i a chính là vị thiếu hiệp k i a n ó i đến liêu ra muốn xem vọng c ố nhân lúc này đi theo phía sau lão nhân gã sai vật đi lên trước chỉ chỉ diệp phong ngay vậy lão nhân gật gật đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đánh giá nói ngươi là khi làm thấy lão nhân đi ra thì diệp phong liền nhận ra người này chính là lúc trước đi theo liếu mộng di bên người bảo vệ nàng lão nhân họ chu mà gã sai và xưng hắn vì là chu quản gia vậy thì là không nhận sai d i ệ p phong ôn hòa nói rằng chu lão tiên sinh ngươi liền không nhớ rõ ta nửa tháng trước thanh hồng rừng rậm họ phơlin h mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q một chương chín mươi ba liễu mậu di biến mất chương chín mươi ba liễu mậu di biến mất trên một chương t r ư ơ n g tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên sách nửa tháng trước thanh hồng rừng rậm chu quản gia vừa cẩn thận tỉ mỉ đánh giá diệp phong dung mạo vừa nỗ lực ở trong đầu hồi ức bỗng nhiên chu quản gia một trận trong đầu chậm rãi hiện lên thanh hồng bên trong vùng rừng rậm thiếu niên lực chiến quần thú cảnh tượng nhất thời không ngươi là diệp phong vân thành chủ cháu trai diệp phong diệp phong gật đầu một cái nói chính là tiểu tử ai nhìn một chút trước mặt kiên cường đứng thẳng diệp phong chu quản gia không khỏi nghĩ đến tiểu thư nhà mình rời nhà trốn đi còn có cái kia lưu lại tín điệu biểu hiện có chút đau thương nhìn thấy trước mặt vẻ mặt ông lão diệp phong không khỏi nghĩ hoặc lẽ nào lần kia cho liễu mậu di giải độc đan vô dụng chủ nhà họ liêu đã tạ thế không phải vậy vì sao lòng sinh cảm thán nghĩ tới đây diệp phong không nhịn được lên tiếng hỏi dò lão tiên sinh ngài vì sao thở dài diệp thiếu ra bực này dưới lại hướng về ngươi giải thích ta trước tiên dẫn ngươi đi thấy gia chủ Chu Quản gia dọc theo con đường này diệp phong cũng thời khắc đánh giá quanh thân cảnh sắc liễu gia tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cự hổ thành bên trong các gia tộc cũng chính là tục xưng ơ nhị lưu thế lực thế nhưng liễu trang lựa chọn vị trí phong cảnh đặc biệt bên trong trang cấu tạo cũng là tinh nhã cẩn thận xào đoạt thiên công diệp thiếu gia mời đến đi diệp phong gật gật đầu Cất bước cất bước chục mấy mét, đi tới một tòa hướng đi đỉnh đó đông viện, diện đi vào phòng sau ở khi á c trước chú h hơn mặt, nữa, ở đây, v hạ nhân cũng có một chút chính cũng đang bận có một làm diệp phong đi vào phòng khách thì phát hiện bên trong không có một bóng người thủ đường chỗ ngồi cùng phía dưới phân chia hai bên chỗ ngồi đều là không diệp thiếu ra ngươi ngồi xuống trước uống c h é n t r à c h ờ ta đi mời ra chủ lại đây chu quản gia nói kéo dài phía bên phải một cái ghế ra hiệu diệp phong ngồi trên sau đó xoay người đi ra ngoài cửa ở chu quản gia sau khi đi ra ngoài diệp phong kéo dài cái ghế ngồi lên nghĩ đến dọc theo đường đi đi tới trong lòng tổng có chút cảm giác là lạ, lạ tựa hồ nơi này thiếu h ụ t chút gì một cái r a bầu không khí nhân khí đúng chính mình trước đi tới tuy rằng dọc theo đường đi cũng đều gặp phải không ít hạ nhân thế nhưng những này cũng đều là hạ nhân không thấy một cái chủ sự người liệu ra lẽ ra cũng là một cái to lớn gia tộc làm sao cũng có mấy chục hào tộc nhân làm sao một cái đều không nhìn thấy chẳng trách luôn cảm thấy là lạ, lạ thực sự là quá mức quản cũ vẽ ở diệp phong rơi vào suy nghĩ thì một vị thanh tú nha hoàn bưng nước trà đi vào giúp diệp phong đem chén trà thiêm mãn sau ở túi đầu xoay người lui ra ha ha, ha. vị thiếu niên này như n g dù là liễu gia ta ân nhân cứu mạng đột nhiên một đạo cao tần sang sảng thanh từ ngoài cửa chuyển đến sau đó diệp phong đưa ánh mắt rời về phía cửa rất nhanh sẽ nhìn thấy một vị tuổi chừng t r ừ n g bốn mươi tuổi t r ắ n g hạn khuôn mặt cương nghị thân thể kiên cường trong đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe l ó a mắt ánh sao ngài là diệp phong do dự bất định nhìn trước mặt tiêu sản g khoái chẳng hạn trong lòng suy đoán người này chính là chủ nhà họ liễu cũng chính là liễu mộng di phụ thân coi tinh khí thần trạng thái e sợ trong cơ thể đã sớm giải độc khôi phục bình thường ta chính là chủ nhà họ liễu nguyễn vũ Cảm tạ liệu p h i h bá phụ tại hạ lần này trước đến máy phòng xin hỏi hiện tại liễu ân mộng di tiểu thư có thể ở làm sao đều không thấy là người đâu sau khi nói xong diệp phong ánh mắt nhìn về phía phía trên liễu nguyên vũ đồng thời cũng liếc nhìn bên cạnh chu quản gia khi làm diệp phong nhắc tới liễu n g m n g di danh tự này thì ngồi ở thủ tọa trên liễu nguyên vũ trong tròng mắt lơ đãng lóe qua tưởng niệm còn bên cạnh chu quản gia ánh mắt cũng biến thành lờ mờ không sắc lẽ nào khi làm diệp phong nhìn thấy liễu nguyên vũ cùng chu quản gia trầm mặc trong lòng không khỏi một đột lẽ nào xảy ra bất chắc cái này mới quen không lâu nữ hải tao trời cao đố kỵ trời sinh không thể tu luyện bây giờ lại nghĩ đến mười mấy ngày trước nữ hải còn cùng mình tiếng cười cười nói, nói bước chậm ở nhộn nhịp trên đường phố bây giờ tất cả tựa hồ sắp trở thành hồi ức chẳng biết vì sao diệp phong cảm thấy trong lòng từng trận đau đớn diệp thiếu hiệp tiểu thư nhà ta đã ở mười ngày trước rời nhà trốn đi còn là đi đâu ta l á o ra cũng không biết ngay khi diệp phong sầu não sau khi muốn đưa ra rời đi thời gian vẫn xúc đứng ở một bên chu quản gia lại đột nhiên tiến lên giải thích nói rằng rời nhà trốn đi diệp phong n h u chặt lông mày một cái không có một chút nào tu vì cô gái yếu đuối dĩ nhiên rời nhà trốn đi nơi nào đến dũng khí lớn như vậy ở này tôn trọng thực lực vi tôn thế giới một cái không có một chút nào tu vì nữ tử nặng có thể đi tới chỗ nào đi diệp thiếu hiệp người tới xem một chút đây chính là nàng sau khi đi nha hoàn quét tức phòng nàng thì phát hiện thư lúc này liễu nguyên vũ cũng khôi phục bình thường con người lại trở về trong suốt từ trong lòng lấy khăn tay ra lận tới sau khi một phong thư l ặ n g lặng mà nằm ở cái kia nghe tới liễu ngậu di cũng không có xảy ra bất chắc thì diệp phong trong lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm còn rời nhà trốn đi diệp phong nhất thời cũng không nghĩ ra liễu ngậu di đến cùng vì sao rời nhà bên trong nghe tới liễu nguyên vũ nói liễu ngậu di để lại một phong thư thả ở trong nhà liền một mình rời đi diệm phong liền đang suy nghĩ sách này tin đến cùng là viết cái gì từ liễu nguyên vũ trên tay tiếp nhận phong thư sau. d i ệ p phong thông thạo mở ra bày ra được qua loa quét qua mặt trên chỉ có ngăn ngắn mấy c h ụ c tự xem ra liễu mộng di thư pháp trình độ phi thường cao kiểu chữ linh động phi thường thanh tú phiêu giật cảm giác tinh tế vừa nhìn phản phất những chữ này nếu phổ thông sống lại như thế d i ệ p phong thầm nghĩ trong lòng một hồi lâu sau d i ệ p phong to mày phong thư này tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy c h ụ c tự mà khi sau khi xem xong xác thực để d i ệ p phong trong lòng dị thường khiếp sợ tổng thể trên d i ệ p phong đại khá i hiểu liễu mộng di vì sao rời nhà trốn đi đó là bởi vì liễu ngậu di đã biết mình vẫn không thể tu luyện bí mật lần này nó đi ra ngoài chính là đi phá giải cầm cố trên người công xiềng lẽ nào là lần kia chẳng biết vì sao diệp phong lập tức nghĩ đến lúc đó ở trên đường vì là liễu ngậu di tra xét tình huống trong cơ thể đã phát sinh bất ngờ lúc đó sau đó diệp phong cảm thấy thân thể m ệ t một chút khi đó diệp phong vẫn cảm thấy là đại chiến một hồi cho nên mới phải m ệ t nhọc diệp phong t h ấ p giọng tự nói sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ sao liễu nguyên vũ tâm tình dị thượng hạ ngươi nói nàng một cái không hề tu vì cô gái yếu đuối nên làm gì ở bên ngoài an toàn sinh hoạt d i ệ p phong trầm mặc không nói chuyện như vậy hắn không thể nào an ủi bởi vì hắn cũng không dám xác định liễu mộng di cất bước ở bên ngoài thân người an toàn vấn đề vì cho ta này số khổ con gái xả giận ta nhưng là xử tử trong tộc hơn một nửa tộc nhân còn lại không phục tộc nhân cũng đều toàn bộ trục xuất gia tộc liễu nguyên vũ nói đến đây thì ánh mắt lóe lên nồng nặc sắc cơ trong cơ thể sát khí lăn lộn c h ả y xiết Ốc chương Chương Thơ nhật tàng thư viện tại.、Quy、một chương 94, ai là thợ săn, thượng. Linh sinh là viện ai mừng săn, Quy bạch vân phiêu nhứ nghe hồng hào quang chiếu dọi ở phương tây tối tăm phía chân trời thanh hồng rừng rậm biên giới lối vào d i ệ p phong vượt lên lưng ngựa trực tiếp bắt đầu chạy băng băng chạy đi nơi này đã sớm rời xa cự h ổ thành ở vào kéo dài không ngừng trên dây núi phạm vi mấy mười km không thấy bóng người từ cự h ổ thành rời đi xuyên qua thanh hồng rừng rậm một bên theo duyên chạy đi đi hướng về hoàng sa thành khoảng cách này có tới hơn hai dặm lộ trình coi như mã không ngừng nghỉ chạy đi ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể đi ra thanh hồng rừng rậm đến hoàng sa thành trước ở liễu gia diệm phong cũng chỉ là dừng lại một phút khoảng trừng đồng thời diệp phong cũng rốt cuộc biết tại sao liễu gia quặng cư vẽ như vậy này liễu nguyên vũ cũng coi như là cái lòng dạ độc g rốt c hạng người này liễu gia mặc dù có thể phát triển lên chính là dựa vào liễu nguyên vũ thực lực bây giờ khi hắn biết ở hắn chúng độc hôn mê thì trong nhà một nhóm lớn lao già dĩ nhiên nước hiếp con gái của hắn ở nữ nhi của hắn sau khi rời đi hắn liễu nguyên vũ cũng bắt đầu động thủ thanh tẩy liễu gia mấy chục tập nhân giết đến đến giết trục xuất gia tộc trục xuất gia tộc cũng chỉ có số rất ít tộc nhân miễn cưỡng trở ở trong tộc những người này cũng đều là trong ngày thường cùng liễu mộng di quan hệ nơi không sai mấy vị đối với liêu nguyên vũ cách làm diệp phong trong lòng cũng không có bất kỳ phản cảm mặc dù nói là cùng c h ô ở một cái gia tộc nhưng là chân chính luận quan hệ cái kia cũng phải kéo tới mấy chục đời người lẫn nhau trong lúc đó cũng không lớn bao nhiêu cảm tình hiện tại một ít tộc nhân vì mình các loại chờ người an nguy liền e m nữ nhi của hắn đưa đi mang trong lòng ý nghĩ như vậy tộc nhân giữ lại chính là ẩn tại gieo vạn sớm ngày thanh trừ cũng là vì tương lai miễn đi phiền thức không tất yếu vì lẽ đó liễu nguyên vũ trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình đem liễu ra bại hoại tộc nhân toàn bộ thanh trừ nhưng mà trong này cũng là có hắn anh em họ đường cháu trai thế nhưng liễu nguyên vũ vẫn là trực tiếp vận dụng sát thủ toàn bộ tiêu diệt giá giá giá giá, giá. tươi tốt xanh un vùng rừng núi m ê n h mông vô bờ bằng p h ẳ n g trên thảo nguyên một thất màu xanh thật lớn tuấn mã tùy ý ở trên cỏ chạy t r ồ m mà ở trên lưng ngựa toàn thân áo trắng diệp phong thẳng tắp đứng thẳng ngồi ở trên lưng ngựa theo tuấn mã chạy băng băng vút nhanh toàn thân áo trắng tủ rác ở trong gió múa diệp phong ngầm đầu ư ỡ ngực n g tinh mục nóng nhìn rộng lớn vô hạn phía chân trời nhất thời trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào không nhịn được lớn tiếng sướng uống thử hỏi mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm nhưng mà ngay khi diệp phong vừa dứt lời bên trái rõ ràng chuyển đến người khác tiếng nói các hạ thật hăng hái nơi này quan thiên hạ mượn dân mà có thể làm được chúa t ể thiên hạ bầu trời có ai có thể làm được t h ở phi phói ô đột nhiên bên trái trên đường nhỏ xuyến đi ra một thất bóng đen diệp phong vội vàng kéo lại dây cương hạ xuống mã tốc chờ tốc độ giảm đ ỉ n sau diệp phong ngầm đầu ngưng mắt nhìn tới bóng đen kia nguyên lai、like、cũng là một con ngựa bất quá ngựa này s á c thực mã bên trong c ự c phẩm mặc nhãn tông mã giá thị trường t h ư ợ mười mấy vạn lạng và n g một tớt mặc nhãn tông mã toàn thể hiện ra hát màu đ ầ u thể trạng cường tráng bất quá cùng phổ thông mã không giống nhau chính là này mặc nhãn tông mã đồ ăn cực kỳ kén chọn nó không ăn cỏ liêu chỉ ăn thị thực còn phải là mới m ẹ ăn thịt điểm này cũng nói mặc nhãn tông mã kế thừa yêu thú gen khi làm d i ệ p phong đưa ánh mắt rời về phía trên lưng ngựa người thì nhất thời dĩ nhiên cảm thấy người này có chút quen thuộc tựa hồ đang nơi nào từng thấy nhưng lại, lại hoàn toàn không nghĩ tới liên quan với người này mảy may chỉ thấy người này một thân huyết áo màu đỏ tướng mạo tuấn giật phi phạm một đôi vóng ánh như ánh sao con ngươi lấp lóe thâm ý không muốn người biết khoe miệng vẫn quải có như có như không mỉm cười tuy nhìn như bình dị gần gũi kỳ thực cẩn giấu nạo khí thật là khiến người ta quên mất dừng lại không dám tới gần chút nào chúng ta chi sĩ một mình ở giang hồ bồng bền cười nhìn giang hồ phong vân còn thiên hạ muôn dân cho ta các loại chờ giang hồ nhân sĩ có quan hệ gì đâu d i ệ p phong hàm có thâm ý nhìn về phía người này ánh mắt xu hướng bình thản cũng không có bởi vì người này mà ảnh hưởng đến bạn tâm ha, ha các hạ đây là muốn chạy đi, đi nơi nào xem phương hướng hẳn là đi hướng về hoàng sa thành có muốn hay không trên đường đi c h u n g chạy đi lý tân một mặt mỉm cười có thể câu nói trong lòng thật là cười gằn người này chỉ có điều là huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao không biết động dùng thủ đoạn gì vẫn cứ bị ẩn giấu thành huyền nguyên cảnh sơ kỳ bất quá vậy thì như thế nào ở hắn huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực dưới cái này bất quá là cho hắn đưa tiền tài dê béo từ lúc hai năm trước lý tân vẫn là huyền nguyên cảnh sơ kỳ thì cũng chậm chậm thích cướp đoạt người khác tài vật đến phong phú chính mình tuy rằng làm cự hộ thành lý gia nhị thiếu gia không tới tự ở gia tộc cung cấp cho việc tu luyện của hắn tài nguyên cũng không nhiều càng n h làm cho hắn kinh hỷ chính là tên này bị giết đệ tử dĩ nhiên nắm giữ một viên hạ phẩm phá cấm hoàng nguyên đan sau đó hắn trực tiếp đem tên đệ tử này trên người tài vật toàn bộ lược vì bản thân có đang tìm kiếm một chỗ nơi vắng vẻ bế quan dùng phá cấm hoàng nguyên đan không lâu sau đó hắn liền đột phá đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao thực lực tăng cường mang tới khoái cảm c là là bất quá trải qua hai năm kinh nghiệm phong phú lý tân thích nhất chính là ném đá dấu tay hắn không thích đối kháng chính diện phi thường yêu thích hát cám thủ đoạn tối thường dùng phương pháp chính là nghị trăm phương ngàn h ữ kế tiếp cận ra tay đối tượng ở cùng hắn ở trung thành nội hữu cuối cùng đang tìm kiếm thích hợp cơ hội hạ tử thủ thời gian dài đến để hắn mặc kệ là đối mặt thực lực cao hơn hắn điểm vẫn là tương đối cũng hoặc là thực lực so với hắn còn thấp đối thủ hắn đều yêu thích trước tiên nỗ lực tiếp cận ra tay đối tượng thực sự không được hắn cũng chỉ có thể cường sát hai năm qua tiền tiền hậu hậu lý phách thiên tổng cộng đánh giết hơn ba mươi tên dòng roi phú có đệ tử trong những người này có cùng hắn đồng tôm môn cũng có môn phái khác cũng có tám gia tộc lớn nhất đệ tử v v trải qua hai năm lý tân ánh mắt đã rất bất gắc chỉ phải trải qua hắn quan sát hắn đều có thể ở cực trong thời gian ngắn phán đoán người này dòng roi quý trọng hay không vậy mà lúc này d i ệ p phong ở trong mắt hắn nhưng là không chọn không c h ụ con nhà giàu tu vi huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao vật cưới thanh tuấn mã có thể thanh tuấn mạ ở lý tân đáy mắt cũng không quá mức quý trọng thế nhưng hắn xem người ánh mắt chủ yếu là tập trung ở khí chất của người này từ thời gian ngắn ngủi tiếp xúc diệp phong bất kỳ biểu lộ gì đều bị lý tân bắt giữ ở đáy mắt diệp phong biểu hiện ra nghi hoặc cảnh giác còn có h ờ h ữ n g sau đó đối mặt hắn này một cái người xa lạ đặc biệt nhìn không t ấ u tu vi diệp phong từ đầu tới đôi đều không có lộ ra một chút sợ hãi cùng kết đàm nhận được các hạ nhìn vừa mắt tại hạ chỉ có điều xin lỗi không thể cùng ngươi đồng hành làm bạn diệp phong ô quyền một mặt tày này nói diệp phong tuy rằng không biết người này vì sao phải cùng hắn đồng hành thế nhưng đối với tính cách quái vỡ hơn nữa còn là kẻ không quen biết diệp phong cũng không có một chút nào muốn cùng người này đồng hành đi tới hoàng sa thành hơn nữa diệp phong vừa đang quan sát quan tra người này thì mơ hồ từ trên người người nọ cảm thấy một tia sắc cơ tuy rằng tỏa ra m ị n mờ thế nhưng bây giờ diệp phong linh hồn lực ngày càng lớn mạnh từ lâu nhạy cảm bắt giữ cái tia từng tia một sắc cơ họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q u y một chương chín mươi lăm ai là con mồi chung chương chín mươi lăm ai là con mồi chung thượng một chương c h ư ơ n g tiết danh sách dưới một chương g a nhập phiếu tên sách há vì sao không thể đây hai con mã song song ở một cái trên đường nhỏ tốc độ thấp cất bước lý tân cưới mặc nhãn tông mã thiên dựa vào phía bên phải ở diệp phong lên tiếng từ chối thời điểm lý tân đáy mắt lóe qua tàn bạo khát mò ánh sáng bất quá rất nhanh lại ẩn lui tàn đi mà diệp phong hình như có cảm ứng quay đầu nhìn về phía phía bên phải cất bước lý tân chỉ thấy lý tân báo lấy ôn hòa mịp cười hoàn toàn cùng vừa nãy dáng dấp một cái trên trời một chỗ dưới v ị đại ca này ngươi xem ta chạy đi nửa ngày là mọi người có ba gấp bây giờ tiểu đệ ta muốn đi thuận tiện thuận tiện vì không làm lỡ đại ca ngươi hành trình vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là để đại ca ngươi đi đầu chạy đi sau khi nói xong, d i ệ p phong trên mặt cố ý t r ợ n đỏ bừng sau đó một tay che cái bụng không người biết nhất định sẽ cho rằng đây là ăn xấu cái bụng để báo lúc này chu vi hoàn cảnh địa lý là rầm rạp tùng lâm l ù n g cây thích hợp nhất cùng người tạo thuận lợi việc t h ở phi phò d i ệ p phong một cái kéo đ ỉ n h thanh tuấn mã sau đó nhanh chóng tung người xuống ngựa toàn bộ khuôn mặt hiện ra tương h n g v ẻ một tay che cái bụng một tay che cái mông sau đó hướng lý tân vội và nói đại ca tiểu đ ệ không nhịn được không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi thuận tiện thuận tiện ta xem đại ca cũng là có việc gốc vậy trước tiên chạy trở về đi sau khi nói xong diệp phong ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng xuyến tiến vào lùng cây thân thể mượn phồn cảnh mậu diệp che chắn đến quan sát tình huống bên ngoài lý tân xanh mặt dù chỉ có mình mới có thể nghe được â m thanh mắng mã đức thực sự là suối q u ẩ y nếu như không phải vừa ý ngươi là dê béo ta mới lười ở này cùng ngươi chậm rãi đi dạo sau khi nói xong lý tân vừa lấy tay quạt quạt lỗ mũi trước tựa hồ cảm thấy diệp phong lôi ra đến mùi có thể phiêu hương ngàn g dặm ngoài miệng nhưng còn cố ý lớn tiếng nói tiểu h u n h đệ nói gì vậy nếu có thể ở đây gặp gỡ vậy thì là duyên phận lao ca ta sẽ chở ở đây ngươi thuận tiện xong sau đó cùng nhau chạy đi vừa nói lý tân vừa cưỡi ngựa về phía trước na một đoạn đường rời xa trước cái kia mạnh khu vực tựa hồ lo lắng diệp phong trong cơ thể b à i trừ mùi có thể chuyển bá chỗ rất xa mà lúc này diệp phong trốn ở lùng cây chung căn bản cũng không có thuận tiện thuận tiện ý tứ y phục trên người căn bản cũng không có mở ra thuận tiện chỉ có điều là hắn tùy tiện tìm ra một cái lý do hắn chỉ có điều là muốn mượn cố tới thăm dò người này diệp phong lạnh dọn g một h ừ thầm nghĩ coi ta là thành dây m é o vậy sẽ phải xem ngươi có hay không thật tuổi không phải vậy ăn không được dây béo ngược lại tan vỡ tuổi x u y n tiến vào lùn cây thì diệp phong linh hồn lực liền vẫn nhìn kỹ lý tân nhất cử nhất động chức lý tân t h ấ p giọng lời nói nhỏ nhẹ nếu như không phải đặc biệt lưu ý vẫn đúng là sẽ không nghe được thế nhưng đáng tiếc lý tân cũng không biết diệp phong đã phát hiện hắn quy kế lúc này hắn chính ở trên đường t h ấ p giọng chửi tới chửi tới nội dung đơn giản chính là diệp phong thuận tiện dùng thời gian quá quá giải cứu rốt cục ngay khi lý tân c ắ t loại chờ thiếu kiên nhật thì diệp phong cuối cùng từ l ù n cây bên trong chui ra vừa ra bên ngoài các bước diệp phong còn giả vờ toàn thân sảng khoái đưa tay ra ở trên bụng xoa xoa mấy lần hô thuận tiện hậu quả nhiên thoải mái hơn nhiều ha th xem ra hiền đệ trước ăn xấu cái bụng không phải vậy cái bụng cũng sẽ không tắc mái lý tân từ lâu đổi một bộ ôn hòa có thể phong răng dấp liền ngay cả xương hô cũng liền liền thay đổi càng gọi càng thân thiết đầu tiên là xương hô các hạng còn nữa là tiểu huynh đệ cho tới bây giờ trực tiếp thân thiết dùng tới hiền đệ có thể thấy được lý tân như vậy giao tiếp công phu có thể không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ học được đ ặ t ở thế kỷ hai mươi mốt chỉ sợ quan ngoại giao này trước vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đại ca nói có đạo lý này say rượu lâu cơm nước đúng là càng ngày càng kém bây giờ dĩ nhiên ăn xấu bùn thiếu ra cái bụng diệm phong vừa đi đến thân ngựa bên xoay người lên、ngựa. vừa l ấ m lấp liệt liệt kêu to say rượu lâu không phải lý tân vừa nghe khỏe miệng co quắc một trận ha ha có đúng không tuy rằng lý tân trong lòng cực kỳ khinh bị diệp phong đại khoa tử thế nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu lộ bất kỳ khinh bị vẻ mặt diệp phong có thể đi say rượu lâu ăn cơm lý tân cũng bất giác bất ngờ dưới cái nhìn của hắn diệp phong chính là thuộc về xuất thân giàu có thực lực hạ thấp công tử bột đương nhiên loại này công tử bột hắn vui với thường thường tình cờ gặp này đều thuộc về t ự c phẩm con mồi đại ca chúng ta lên đường đi giá giá cưỡi ngựa trở lại trên đường diệp phong biểu hiện hưng p h ấ n hướng về lý tân lên tiếng chào hỏi sau đó yêu quát một tiếng cả người kể cả m ã hô tốc một tiếng chạy băng băng đi xa lý tân nhìn thấy từ từ đi xa diệp phong sau đó khỏe miệng cầm lên cờ ư i gằn lôi kéo dây cương vội vã giá m ã đuổi theo đối với diệp phong con mồi này lý tân cũng không vội ở giết chết hắn p h i thường hưởng thụ ở giết chết một người trước t r e o đùa người khác vui vẻ hơn nữa hai người vừa vặn tiệ n đường vì lẽ đó coi như là để diệp phong hưởng thụ trong cuộc sống một lần cuối cùng lữ hành lý tân có hắn trương lương kế diệp phong đương nhiên cũng có hắn quá tường thê nếu sớm đã biết nơi này người có ý đồ khó lường nhưng vẫn cứ muốn cố ý ngụy trang chính mình để tới gần hắn cũng không biết là kiềng kỵ cái gì hoặc là cố ý ma t ù y hắn lý tân tu vi diệp phong cũng mơ hồ nhận ra được hẳn là ở vào huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cự thần linh cảnh hẳn là cũng chỉ có một đường xa muốn nói chiến đấu với nhau diệp phong đối với thực lực của tự thân vô cùng tin tưởng lúc này hắn đã đột phá đến huyền nguyên cảnh mà lại là sơ kỳ đỉnh cao hơn nữa chính mình là đi tới cổ lưu phái con đường huyền hải chính mình nắm giữ bài cái tương đương với ngang nhau cảnh giới diệp phong huyền lực là người khác gấp bảy hơn nữa hắn còn nắm giữ lá bài t â chiến đấu thắng bại ai cũng không thể đoán được bất quá do với mình lần đầu đột phá huyền nguyên cảnh hơn nữa từ khi sau khi đột phá cũng không có cùng người khác từng giao thủ cho nên đối với chính mình thực lực bây giờ đến cùng có thể hay không đối phó huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao diệp phong cũng không dám đánh cam đoan nói mình tuyệt đối thắng tuy rằng không dám nói mình tuyệt đối thắng thế nhưng diệp phong có lòng tin chính mình có thể đứng ở thế bất bại dọc theo đường đi chạy đi hai người từng người mang ý xấu riêng dọc theo đường đi vừa nói vừa cười còn kém kể vai sắt cánh xưng minh gọi đệ ngoài ra dọc theo con đường này cũng không phải an toàn nơi ngay khi vừa diệp phong hai người bọn họ liền gặp gỡ một đám c h ỉ có sáu con yêu thú tập kích chính là cấp ba yêu thú độc i ê n lang tập kích kẻ địch thì sẽ từ trong miệng phun ra có độc i ê n vụ này độc i ê n vô sắc vô vị thế nhưng hút vào sau khi trong cơ thể huyền khí sẽ từ từ bị ăn mòn sau một quãng thời gian trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ bị độc i ê n ăn mòn cuối cùng trở thành phế nhân bất quá này cấp ba yêu thú cũng chỉ là tương đương với nhân loại huyền nguyên cảnh sơ kỳ diệp phong cùng lý tân hai người hoàn toàn không đặt ở đáy mắt thế nhưng hai người lẫn nhau giấu làm của riêng làm hết sức tàn toàn thực、lực. vì lẽ đó này sáu con độc yên lang vẫn cứ tiêu tốn một phút mới bị toàn bộ s á t quang diệp phong giết chết hai con còn lại bốn con toàn bộ bị lý tân đánh giết giết xong sau khi diệp phong đầu đầy mồ hôi vẩy vẩy cánh tay miệng lớn thở hổn hển lần này đánh giết hai con độc yên lang diệp phong hoàn toàn là gần người vật lộn cũng không có bộc u lộ ra chính mình sử dụng kiếm cho tới lý tân thì lại không có như thế làm ra vẻ giết xong bốn con yêu thú sau khi lại như một bộ không có chuyện gì người như thế hoàn toàn không nhìn ra huyền khí có tiêu hao đang cùng yêu thú trong quá trình chiến đấu diệp phong cùng lý tân đều ở lẫn nhau quan nhìn đối phương chiến đấu chi tiết nhỏ đương nhiên loại này quan sát cũng không phải là trắng trợn mà là ẩn nấp quan sát liền như diệp p h o n g cùng độc yên lang lúc chiến đấu diệp phong sẽ nắm giữ chiến trường quyền chủ động lợi dụng cùng độc yên lang thân thể sai vị thì ánh mắt ở lơ đã quét về phía lý tân chiến đấu chỗ sự phát hiện này để diệp phong vẫn đúng là phát giác một tia vấn đề bởi vì hắn phát hiện lý tân phương thức chiến đấu như cực một người họ phớt ê n mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương chín mươi sáu ai là con mồi hạ chương chín mươi sáu ai là con mồi hạ thượng một chương trương tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên sách lẽ nào người này là huyết ma tông đệ tử diệp phong vừa tại chỗ tiến hành ngồi thiền khôi phục đương nhiên này chỉ có điều là trang giả vờ giả vị mà thôi vừa cẩn thận suy nghĩ vừa n ã y lý tân sử dụng chiến đấu kỹ năng tương tự đều là tu tập tinh lực công pháp từng chiêu từng thức đều sẽ ở quanh thân bao phủ hào quang màu đỏ đây chính là trong cơ thể tinh lực bên ngoài nhìn thấy lý tân phảng phất một điểm tiêu hao đều không có diệp phong cũng không k i n h sợ ngược lại nếu như người này đem hết toàn lực này sáu con cấp ba yêu thú đầu tiên lan g chỉ sợ chỉ cần mấy chục giây thời gian là có thể toàn bộ giết chết chỉ có điều lý tân có ý định nhận máu diệp phong đương nhiên sẽ không nốc đến đi v ạ c trần lý đại ca vừa nay chiến đấu huyền khí thực đang ti ngươi cũng ngồi thiền khôi phục lại đi vừa này đúng là nguy hiểm thật lúc này mới cấp ba yêu thú liền kinh khủng như thế vẫn là lý đại ca lợi hại một người độc chiến bốn con yêu thú t r à t r à sách lúc này diệp phong cùng lý tân đồng thời chạy đi sắp tới hai ngày dọc theo đường đi lý tân c ư ớ i mặc nhãn tông mã có ý định chỉ hoãn tốc độ cùng diệp phong duy trì tương đồng tốc độ hơn nữa kinh hai ngày nữa diệp phong cùng lý tân cũng đều lẫn nhau báo cho đối phương tên bất quá diệp phong có thêm cái tâm nhãn cũng không có báo tên thật phải biết lúc này hồng vân quốc bên trong các nơi thế lực đều ở trong bóng tối sưu tầm hắn vì lẽ đó diệp phong báo ra một cái tên giả phong diệp ở trải qua chém giết cũng không thấp hơn bảy tám lần phần lớn đều là yêu thú tập kích chỉ có ở ngày hôm qua xuất hiện chuyện ngoài ý mớn gặp phải một đám mấy chục người hát phỉ đánh cướp bất quá đẳng cấp quá thấp huyền nguyên cảnh tu vi bất quá chỉ có năm cái gặp phải diệp phong cùng lý tân quả thực như gặp phải s á t tinh bỏ lại hơn hai mươi bộ thi thể sau cái khác hát phỉ thì bị sợ mất mật lớn tiếng gào thét giải tán lập tức cho tới hát phỉ trên người hoàn toàn không có bất kỳ mỡ hát phỉ có tiền liền đi tiêu sái phong lưu chỉ có ở không tiền thì mới sẽ lên núi biến thành hát phỉ vào nhà cướp của dựa ở dưới cây lớn lý tân quay đầu nhìn về phía diệ phong cười tủm nói rằng ph nếu trong cơ thể huyền khí bị hư hoảng hảo vậy trước tiên dừng lại khôi phục các loại chờ khôi phục hoàn hảo sau chúng ta tái xuất phát trước khi trời tối chạy tới hoàng sa thành đến thời điểm ngươi liền giải thoát rồi đối với diệp phong này con con mồi lý tân đã sớm nghĩ kỹ ở tiến vào hoàng sa thành trước ở một cái giết chết cứ như vậy mục đích của hắn cũng là đến còn dọc theo con đường này hay là làm lỡ hắn thời gian hắn hoàn toàn không để ý hắn hưởng thụ chính là loại này giết người là thú IT, Đại ngơi T. Tốt trước hết G nghỉ ng lắm, Lý ca diệp phong nói x o n g tỏ rõ vẻ cảm kích nhìn về phía dưới cây lớn lý tân đối với lý tân cái kia cuối cùng bao hàm sắc ý diệp phong thì lại lựa chọn không nhìn diệp phong thầm nghĩ trong lòng xem ra tên này gọi lý tân người làm u ố n ở tiến vào hoàng sa thành trước g i ế t ta cũng không biết này lý tân tên là tên thật vẫn là giống như ta dùng giả danh thời gian đang c h ầ m c h ầ m trôi qua diệp phong ngồi xếp bằng ở tại chỗ không n ú c đích nhìn như đang ngồi khôi phục huyền khí kỳ thực không phải vậy trong cơ thể nắm giữ bảy cái huyền h ả i hắn vừa nay những kia huyền khí tiêu hao đối với hắn mà nói cũng chính là g a lông lúc này cự diệp phong vị trí nơi một phương khác hương Một v diệp phong tầm tầm tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra sáng sủa hai con mắt ở mở trong nháy mắt lóe qua tinh mang thoáng qua liền qua diệp phong đi tới thanh tuấn mã mặt trước cưới lên ngựa sau vỗ vỗ ngựa cái cổ ánh mắt nhưng chăm chú vào lý tân lý đại ca tiểu lệ ta đã khôi phục hoàn hảo chúng ta tiếp theo xuất phát lập tức liền muốn vào thành đến trong thành Ta ca say xin mời đại ca ngươi đi say rượu lúc â lâu u uống rượu tốt, chén. nhưng phương nhất định phải đi, nhất định bài là phải đi, phải đi. Haha, say địa l này lý tân đã sớm tọa lên lưng ngựa thượng chắc hắn đều vẫn đang âm thầm quan sát diệp phong nghe tới diệp phong sau lý tân trong lòng một trận cười gằn còn muốn đi say rượu lâu lập tức liền muốn ngươi xuống địa ngục hát tây bắc phong đi vào thành sau hắn lý tân là nhất định sẽ đi uống vài chén còn diệp phong nhưng là cho hắn đưa cơm tiền muốn sống đi tới hoàng sa thành không cửa thúc, thúc, thúc. diệp phong cùng lý tân hai người một t r ư ớ c một sau đồng thời kéo động dây cương vung si xuất phát rất nhanh hai con ngựa chiến bước đ ộ n g móng đạp lên thổ địa vung lên một đám lớn cho bụi nhanh như chốc giống như bay vọt rời đi it gờ h ừ m có tiếng vó ngựa xem ra trời cũng giúp ta ngay khi diệp phong lý tân t h ú c ngựa xuất phát cách xa ở phía trước hơn mười dặm ở ngoài một vị gầy gò ông lao chính nằm trên mặt đất đem lô hai gần kề mặt đất tập trung tinh thần lắng nghe từ mặt đất chuyển đến chạy trồn văng đậu hóa ra là có hai con t h ằ n ngựa ta đa quỷ vừa nói k h o miệm nhấc lên tàn lạnh nụ cười một thất h ẳ n là thành tuấn ngựa m lao quỷ ta v ậ n khí không tệ ta đao quỷ sau khi nói xong trực tiếp ở tại chỗ ngồi thiền dĩ giật đãi lao từ hắn nghe được â m thanh quy luật đến xem này hai con ngựa phương hướng chính là hướng hắn nơi này tới rồi mà hắn chỉ cần phải ở chỗ này các loại các loại chờ cái kia hai tên người xa lạ chạy tới nơi này sau đó đang ra tay giết chết như vậy hắn liền sẽ không cần khổ cực đi bộ chạy đi chạy trốn tuy rằng mặc nhãn tông mã tốc độ không có hắn tự thân tốc độ nhanh thế nhưng thắng ở kéo dài mà nếu như hắn vận dụng huyền lực mỗi thời mỗi khắc chạy vội tiêu hao sẽ cực kỳ nhanh chỉ sợ không cần một ngày hắn thần linh cảnh trung kỳ tu vi sẽ một háo mà không thật một hoàng tộc vân gia không phải là ngủ một cái tân phi nếu truy sát lão quỷ ta mấy ngàn dặm xa vừa nghĩ tới chính mình dọc theo đường đi bị đổi u g i ế t lộ trình ta đa quỷ trong lòng liền phi thường n é n l đ n giận chính mình bất quá chính là chạy đến hoàng thành hậu c u n g bên trong ngủ hiện nay quốc chủ một cái phi tử bây giờ bị phát hiện sau khi lại bị hiện nay quốc chủ phái ra bốn tên thần linh cảnh trung kỳ cung đình hộ pháp truy sát nếu như không phải hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều chỉ sợ hắn liền trốn không thoát hoàng thành đi tới cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm thanh hồng bên trong vùng rừng rậm không đúng bị người nhìn chằm chằm t h u c ngựa chạy nhanh phong biểu hiện biến đổi linh hồn lực nhạy cả để hắn rõ ràng cảm ứ n g được mình đã rơi vào người khác giám thị chung người này liền cách bọn họ cách đó không xa lẽ nào tên này gọi lý tân người còn có đồng bọn vừa trong lòng duy trì cảnh giác đồng thời diệp phong trong lòng không nhịn được suy đoán bọn chuột nhát phương nào đi ra ngay khi diệp phong suy đoán lý tân khả năng có đồng bọn thì lý tân lúc này cũng phát hiện bọn họ đã rơi vào người khác giám thị bên trong ở vùng hoang dã nơi tùy ý dùng linh thức tra xét người khác đây là một loại bị coi là chọn bên hành vi thúng chi là này nói linh thức vẫn luôn lạc ở trên người bọn họ chưa từng rời rất rõ ràng đối phương hiển nhiên lai ra bất tiện không phải lý tân đồng bọn vậy là ai lẽ nào thật sự chính là bất ngờ trùng hợp lý tân lúc này nói tới ra để diệp phong trong lòng trở nên càng thêm nghi hoặc người này không phải lý tân đồng bọn lẽ nào thật sự sẽ là bất ngờ trùng hợp ngay khi diệp phong nghi hoặc đến cùng là người phương nào thì một đạo kêu căng khó thuần âm thanh từ thung lũng bốn phía vang lên ha ha ha hai cái đứa bé lao quỷ ta ngày hôm nay tâm tình không tốt va và vào lão quỷ ta coi như các ngươi xui xẻo rất nhanh ven rịa sơn cốc nơi một đạo cái bóng mơ hồ nhanh chóng vội vàng chạy tới rất nhanh sẽ đứng ở diệp phong cùng lý tân phía trước đem hai người bọn họ phía trước đường đi ngắn trở thợ phi phỏ ô đột nhiên xuất hiện bóng đen cũng làm cho diệp phong cùng lý tân dưới khố ngựa c h ấ n kinh kinh hô một tiếng vung lên móng trước ngưng lại ở giữa không t r ú n g biến hóa như thế suýt chút nữa đem diệp phong bỏ rơi ngựa các h ạ n h ư n g là tà đao quỷ tiền bối tại hạ huyết ma tông đệ tử lý tân lúc trước bất kính nói như vậy mong rằng tiền bối bao dung lý tân lúc này có thể cái gọi là sợ mất mật đối với trên giang hồ ác danh sáng tỏ tà đao quỷ hắn làm sao sẽ không quen biết lão quỷ này không phải là người hiền lành vong hồn dưới đao ít nói mới ngản hơn nữa tập tính dâm tả mặc kệ đi tới cái nào đều trở lại g e o vạ cô gái, xinh đẹp, từ gái lầu xanh đến phổ thông bình dân, cũng hoặc là quyền tất cả đều không đông tha nhưng mà trước hắn lại vẫn nói mắng lao quỷ này lấy lao quỷ này tính cách chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình tuy rằng hắn cự thần linh cảnh cách xa một bước thế nhưng chỉ cần bước đi này không có bước qua đi vậy thì vĩnh viễn sẽ không là thần linh cảnh đối thủ hiện tại hắn cũng chỉ có thể ký hy vọng vào đối phương sẽ kiêng kỵ hắn là huyết ma tông đệ tử hóa ra là hắn nhìn hình tượng chật vật ta đa quỷ diệ phong p suy tư gật gật đầu người này diệ phong p còn nhớ lần kia ở lôi tư thành buổi đấu giá chung diệ phong nhưng là vận dụng linh hồn lực quan sát tên này ông lão cùng buổi đấu giá tiếp khách tiểu thư hiện trường trực tiếp chỉ sợ cả đời này diệp phong cũng khó có thể quên lần k i a cao thanh bốn trực tiếp khi làm diệp phong cảm thấy tà đ o quỷ tỏa ra sắc khí không nhịn được trong lòng thắc cô thật n ồ n g nặc sắc khí cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ như vậy chất phát sắc khí hoa ha ha hoa ha ha t à đ o quỷ lớn tiếng cười lớn đồng thời một cái từ phía sau lưng rút ra nước thù nao huyết ma tông dọa dọa người bình thường vẫn được la quỷ ta có thể không để ý ngay vậy lý tân sắc mặt t r ắ n g bệnh liền ngay cả huyết ma tông cũng không thể uy hiếp ta đa quỷ vậy hắn lý tân còn có thể có biện pháp gì thoát thân để hắn đi đối chiến một tên hàng thật đúng giá thần linh cảnh có giả hắn cũng không có lớn như vậy sự can đảm nghĩ tới đây lý tân trong lòng liền không khỏi hối hận làm gì nhất định phải kéo dài nếu như sớm đem diệp phong này đ ề u con n g ồ i giết chết như vậy hắn hiện tại đã sớm xuất hiện ở hoàng sa thành mà sẽ không thay đổi thành bây giờ cục diện đều tự trách mình này điểm hư vinh tâm lý thay đổi quậy phá d i ệ p phong nhìn lý tân đồng thời truyền âm nói rằng lý đại ca q u a n người này sắc mặt trắng bệnh tựa hồ trước chịu đến trọng thương lúc này còn rất yếu ớt chúng ta cũng không phải là không có biện pháp hai người chúng ta toàn lực xuất k í c h hay là còn có thể chu diệt người này diệm phong sau khi nói xong hướng lý tân nháy mắt một cái sau đó nhìn chăm chú hướng về phía trước cầm đao tà đ a o quỷ về phần tại sao muốn truyền âm nói cho lý tân diệp phong cũng là không có cách nào chung biện pháp bởi vì diệp phong cảm giác nhạy cảm đến lý tân ở tà đao quỷ trước mặt mất đi c h i ế n ý diệp phong cũng không chắc chắn một người một mình đối phó thần linh cảnh tà đ a o quỷ vì lẽ đó hắn tạm thời vẫn chưa thể mất đi lý tân cái này đội hưu hơn nữa tà đao quỷ trên người y lũ làm sam rán g vẻ hơn nữa mặt cắt không còn giò máu điều này làm cho diệp phong nhận định tà đao quỷ khẳng định bị thương nặng、ừ. nghe được diệp phong truyền âm lý tân theo bản năng hướng trước mặt nhìn lại, khi làm phát hiện tà đao quỷ trên người rách nát hình tượng ở nhận biết được trong cơ thể khí tức vi phi không thể tả trong lòng không khỏi giấy lên một tia hy vọng trong con ngươi ánh lửa càng nhiên càng thắng họ ferlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q u y một chương chín mươi bảy mã chương chín mươi bốn ai là thợ săn thượng thượng một chương c h ư ơ n g tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên i sách bạch vân phiêu nhứ nghe hồng hào quang chiếu giỏi ở phương tây tối tăm phía chân trời thanh hồng dừng dậm biên giới lối vào diệm phong vượt lên lưng ngựa trực tiếp bắt đầu chạy băng băng chạy đi nơi này đã sớm rời xa cự hổ thành ở vào kéo dài không ngừng trên dây núi phạm vi mấy mười km không thấy bóng người t ư cự hổ thành rời đi xuyên qua thanh hồng rừng rậm một bên theo duyên chạy đi đi hướng về hoàng sa thành khoảng cách này có tới hơn hai nghìn dặm lộ trình coi như mã không ngừng nghỉ chạy đi ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể đi ra thanh hồng rừng rậm đến hoàng sa thành trước ở liễu gia diệp phong cũng chỉ là dừng lại một phút khoảng t r ư ờ n g trái phải bởi vì diệp phong đến liêu trang mục đích chính là vấn a n cố nhân liễu mộng di mà hiện tại mục đích không đạt đến diệp phong cũng sẽ không muốn chỉ hoãn quá nhiều thời gian rồi cùng chủ nhà họ liêu đưa ra cáo tử Đồng thời,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 bên trái rõ ràng chuyển đến người khác tiếng nói các hạ thật hăng hái nơi này quan thiên hạ mượn dân mà có thể làm được chúa tể thiên hạ bầu trời có ai có thể làm được thợ phi phói ô đột nhiên bên trái trên đường nhỏ xuyến đi ra một thất bóng đen diệp phong vội vàng kéo lại dây c ư ờ n g hạ xuống mã tốc chờ tốc độ giảm đỉnh sau diệp phong ngẩng đầu ngưng mắt nhìn tới bóng đen kia nguyên lai cũng là một con ngựa bất quá ngựa này xác thực mã bên trong c ự c phẩm mặc nhãn tông mã giá thị trường thượng mười mấy vạn lạng vàng một t h ớ mặc nhãn tông mã toàn thể hiện ra hát màu đâu thể trạng cường tráng bất quá cùng phổ thông mã không giống nhau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 ở hắn huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thực lực dưới cái này bất quá là cho hắn đưa tiền tài dê béo từ lúc hai năm trước lý tân vẫn là huyền nguyên cảnh sơ kỳ thì cũng chậm chậm thích c ư ớ p đoạt người khác tài vật đến phong phú chính mình tuy rằng làm cự hổ thành lý gia nhị thiếu gia không tới tự ở gia tộc cung cấp cho việc tu luyện của hắn tài nguyên cũng không nhiều còn nhớ là ở lần thứ nhất mới vừa trở thành đệ tử nội môn rời đi tông môn làm nhiệm vụ thì ở một lần bất ngờ thì dĩ nhiên phát hiện bảo vật bất quá cùng hắn đồng thời phát hiện còn có đồng bọn của hắn bất quá khi đó vì độc chiếm bảo vật lý tân lúc đó liền thiết kế sát hại đồng môn đệ tử càng làm cho h ắ n kinh hỉ chính là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 Phở lý i sinh viện tại tiết gia phiếu tiên n mừng nhật tàng chương răng nanh, thượng Chương răng nanh, thượng Thượng, chương chương tiết danh chương nhập h thư sách Hạ, sách Quy lộ lộ l ra ra tân trong tròng mắt dấy lên hy vọng ánh lửa hoàn toàn rơi vào tà đao quỷ trong mắt nghĩ đến trên người mình thương thế khởi nguồn không khỏi một trận nổi nóng t hai cái đứa bé còn vọng tưởng lấy trứng trọi đá đều đi chết đi cho ta nói chuyện trong nháy mắt t à đao quỷ cả người cầm đao lướp về phía lý tân mà đến nguyên bản lờ mờ tối tăm nước thù nao vào thời khắc này bùng nổ ra yêu dị hưởng vang khiến người sợ hai thần diệp phong vừa nhìn tà đa o quỷ bắt đầu đọc thủ mà mục tiêu công kích lại là đối với mình không có ý tốt lý tân không khỏi lòng tốt nhắc nhở không được lý đại ca cẩn thận c h u i này tà đao tuyệt đối đừng bị đánh mở hoa cúc nha nhưng l à n à y lòng tốt nhắc nhở rơi vào lý tân trong thai hoàn toàn là trào phúng hắn không hiểu lúc này diệp phong vì sao tâm thai nhặt hoa bất quá cũng không có thời gian để hắn đi suy nghĩ tà đao quỷ cầm đao bóng người đã gần ngay trước mắt không cho phép hắn chút nào phân tâm chỉ có thể đem hết toàn lực làm g i chống lại lý tân xong chân vừa đạp toàn bộ thân hình từ tốc xuyến nhập giữa không chúng ngoài mạnh trong hiểu nói tà đao quỷ, người đừng khinh người lúc này ngươi bất quá là trọng thương thân thể một thân thực lực còn có thể phát huy mấy phần mười một bên diệp phong đúng là rất thức thời lúc này đã sớm t h u ố c ngựa trốn đến một bên quan sát lên đặc sắc chiến đấu còn chạy trốn diệp phong không phải không nghĩ tới hiện tại liền chạy đi thế nhưng diệp phong càng thêm xác định nếu như hiện tại chính mình chạy trốn như vậy tà đao quỷ tuyệt đối sẽ rời đi công kích chính mình mà là Lý Tân hay cứ ũ n chính mình, g sẽ ra tay với c như vậy h ắ n ngược lại sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu vì lẽ đó diệp phong phi thường thức thời đi tới một bên quan sát một hồi hiếm thấy nhìn thấy chó căn chó dùng kẻ địch đến tiêu hao kẻ địch sinh lực loại này chiến thuật phi thường bản lệ phong tâm ý ngăn ngắn m ấ y tức thời gian hai người ngươi tới ta đi giao chiến hơn mười chiều vừa bắt đầu lý tân đem ta không cho phép tà đa quỷ thực lực có phải là ở vào đỉnh cao khó tránh khỏi tâm tình căng thẳng vì lẽ đó ở trước m ấ y chiêu lý tân khó tránh khỏi rơi vào hạ phong bất quá khi chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ thời gian lý tân tâm tình càng thêm kích động bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình tuy rằng thực lực không bằng tà đa quỷ thế nhưng tà đa quỷ tựa hồ thời gian chiến đấu càng dài trong cơ thể hắn khí tức càng thêm luy phi không thể tạ đã như thế kiên trì đến cuối cùng hay là hắn còn có thể chuyển bại thành thắng chém giết làm nhiều việc các tà đa đ quỷ ha, ha, ha. Ta đao quỷ, n g ư ơ i không phải là rất lợi hại sao làm sao ngay cả ta cái này không tới thần linh cảnh tiệu tử đều đánh không thắng xem ra ngươi cái này ta đa o quỷ thực lực cũng không ra sao mà it gỡ tờ chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ thì một thân nho nhã lý tân giờ khắc này trên mặt tiết lộ tùy ý trên ý s ạ c h s á áo bào cũng rách tả tơi trên người càng là tăng thêm mấy vết đ a o chém thế nhưng là che giấu không được hương phấn vô thường lý tân ngươi nghe được lý tân ngôn cường ta đa quỷ trong lòng cái t i ệ khí nếu không là trong cơ thể bị thương nặng hơn nữa còn dựa vào nước hồn đ a vai chỉ sợ hắn hiện tại vẫn đúng là không phải người này đối thủ càng thêm để hắn không chịu được chính là ở hai người bọn họ lúc chiến đấu bên cạnh còn vẫn có c h ỉ u nào con rồi một trực vang lên nòng nòng con rồi này đương nhiên là chỉ bên cạnh vẫn đảm nhiệm bình luận viên diệp phong lý đại ca ngươi thực sự quá lợi hại cái k i a chân nếu như ở đá cao hơn một chút điểm l a o già này chứng chứng liền phế bỏ như vậy sau đó ông lão này liền chơi không được nữ nhân ai nha lão già nát rượu ngươi cái mông đừng quá kiểu cẩn thận ta lý tân đại ca hoa cúc tàn chân một c ấ c xuống ngươi hoa cúc liền tàn ngầm đầu nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu bất phân cao thấp hai người diệp phong miệm mở ra liền không dừng lại quá vừa nói còn vừa dùng tay chân làm nhưng vào lúc này một tiếng giống to chuyển đến thằng mãi danh cơm miệng lúc này t a đa quỷ thực sự không chịu được diệp phong thiết miệng miệng đây chạy xe lửa còn thỉnh thoảng ngụ chỉ huy đem hắn vốn là buồn bực mất tập trung tâm cảnh làm hỏng bét đến hiện tại tà đa quỷ trong lòng đều bắt đầu sinh ý lui thế nhưng là kéo không xuống khuôn mặt giàn mua này nếu như chuyển đi hắn đường đường thần linh cảnh võ giả lại bị huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao hậu bồi đánh tan thoát đi như vậy hắn thực sự không mặt mùi ở này đoạn đường lăn lộn diệp phong cũng không để ý tới ta đá quỷ mà lan ngẩng đầu nhìn hướng về càng đánh càng hang lý tân lý đại ca lao già này uy h i ế p ta ta đến cùng có còn nên vì ngươi họ hét trợ uy it gờ tờ nghe được diệp phong lý tân không chút do dự cất tiếng cười to ha ha ha phong lão đệ cứ việc nói có đại ca ta ở lão này có thể đằng không ra tay đến q u ấ y dậy ngươi lý tân hắn không phải người ngu lúc này diệp phong ở phía dưới miệng đẩy chạy xe lửa nhìn như vô dụng kỳ thực khác có hiệu quả nhìn này ta đao quỷ một bụng tức giận bị địa phương phun trào d á vẻ này hoàn toàn là diệp phong công lao nói ra mỗi câu thoại cũng có thể làm quấy n h i ề u tà đa o quỷ tâm thần để cho không cách nào t ĩ n h tâm đối địch tuy rằng lý tân giờ khắp này không làm rõ được d i ệ p phong trong lòng là hà nghĩ thế nhưng hiện ở tại bọn hắn hàng đầu kẻ địch là tà đa o quỷ vì lẽ đó hết thể đều các loại chờ giải quyết đi trước mắt phiền phức lại nói tà đa o quỷ mượn chiến đấu trong nháy mắt nhìn về phía càng đánh càng hang lý tân trong lòng quyết ý đã định dựa vào một đòn tối hậu bắn ra cả người thân hình nhất thời xuyến vào sơn cốc bên trong đi xa chỉ để lại một câu uy hiếp lời nói được, được. được. lần này la quỷ ta nhận tài các ngươi hai người đứa bé lão quỷ ta nhớ kỹ chờ ngày sau lão quỷ ta khôi phục thương thế thì ở tới tìm các ngươi hai cái tính sổ hai anh tuy rằng tà đa o quỷ chắc chắn thắng lợi sau cùng sẽ là chính mình thế nhưng một bên còn có một cái không hề động thủ diệp phong hơn nữa vì đối phó hai người này em bé mà sử dụng r a hắn lá bài t ẩ y tuyệt đối không đáng cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn l ù i cách ai diệp phong trong lòng thở dài ánh mắt lóe lên thần s ắ c thất vọng lão quỷ này liền như thế đi rồi lão này quả nhiên hoạt cựu liền càng khôn khéo hơn vốn là diệp phong dự định trợ lý tân cùng tà đa quỷ lưỡng bại câu thương thì đang ra tay thu thập tạc cục xem ra ý tưởng này phán át này tà đa o quỷ không hổ là hành đoan làm ác mấy chục năm nhưng còn vẫn sống rất tốt gừng quả nhiên vẫn là lao c a y nhìn phía tà đa o quỷ thoát đi phương hướng lý tân cũng không có đuổi theo tuy rằng lúc này bởi tà đa o quỷ bị thương nặng chính mình có thể cùng hắn chống lại một hai thế nhưng làm lâu năm thần linh cảnh võ giả khinh công chạy trốn phương pháp nhưng không phải là người nào đều có thể đuổi theo hơn nữa hiện tại chiến đấu kết thúc lý tân dâng trào tâm cũng tỉnh táo lại cẩn thận ngấm lại sau trên người dọa chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người t r ư ớ hắn đấm đầu nếu còn vọng tưởng chém giết tà đa quỷ phải biết lang thang giang hồ mấy chục năm còn có thể sống rất tốt này một thân thực lực là kiên cường bảo mệnh tuyệt chiêu mới là sức lực từ đầu tới đôi lý tân cũng không phát hiện tà đao quỷ sử dụng tới tuyệt chiêu xem ra tà đao quỷ xem thường đối với hắn sử dụng tuyệt chiêu it gt lúc này diệp phong thu hồi tiếp nối tâm ý ánh mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ bất động lý tân lo lắng thét lên lý đại ca lao già này chạy trốn ngươi làm gì thế không đuổi theo hắn đã bị trọng thương à. lý tân nghe vậy thân thể giật giật xoay người lại mang theo tà ý nói rằng ha ha nơi này thì có t h ị mỡ làm gì còn muốn bỏ gần cầu xa diệp phong kế tục giả ngu nghi hoặc nhìn về phía lý tân sau đó ánh mắt chung quanh l o ạ n xem thịt mỡ nơi nào có thịt mỡ chớ ngu nhìn cái k i a thịt mỡ đương nhiên là nói ngươi họ phơ l i n mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương chín mươi tám mã chương chín mươi lăm ai là con n g ồ i trung thượng một chương trương tiết danh sách dưới một chương gia nhập phiếu tên i sách h ả vì sao không thể đây hai con mã song song ở một cái trên đường nhỏ tốc độ thấp c ấ t bước lý tân cởi ư mặc nhãn tông mã thiên r ư ợ vào phía bên phải ở diệp phong lên tiếng từ chối thời điểm lý tân đáy mắt lóe qua tàn bạo khát mỏ ánh sáng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 Lúc này, chu vi hoàn cảnh này, hoàn vi đ sau n lùng g cây, khi h nói h t cùng n g ư t xong diệp phong ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng xuyến tiến vào lùm cây thân thể mượn phồn cảnh mậu diệp che chắn đến quan sát tình huống bên ngoài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 diệp phong sẽ nắm giữ chiến trường quyền chủ động lợi dụng cùng độc yên lang thân thể sai vị thì ánh mắt ở lơ đã quét về phía lý tân chiến đấu chỗ sự phát hiện này để diệp phong vẫn đúng là phát giác một tia vấn đề bởi vì hắn phát hiện lý tân phương thức chiến đấu như cực một người họ cờ linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q u y một chương chín mươi tám lộ ra r ă n g n a n h chung chương chín mươi tám lộ ra r ă n g n a n h chung thượng một chương c h ư ơ n g tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên i sách ta diệp phong diệp phong dùng tay chỉ trì chính mình trật tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía lý tân s ì thanh cười nói ngươi xác định ta là ngươi trong mắt thì mỡ mà không phải chính ngươi ngay vậy lý tân ánh mắt hiện ra hàn nhìn về phía cười nạo giống như nhìn mình d i ệ p p h o n g câu nói lạnh leo nói rằng xem ra dọc theo con đường này ngươi đã sớm biết mục đích của ta nhưng còn dám cùng ta cùng đi chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao không thể nghi ngờ diệp phong lúc này biểu hiện như thế đã để lý tân nóng tính trên người một tấm tuấn giật mặt đã sớm hắc thành than đá như thế hắn vẫn cho là dọc theo con đường này diệp phong đã bị hắn đùa bỡn ở trong bàn tay có thể lại không nghĩ rằng diệp phong đã sớm nhìn thấu hắn siếc nhưng tương kế tịu kế giống như nên n g ọ hắn để hắn như thằng hề bình thường đi biểu diễn nếu như ta không phải đã sớm biết làm sao sẽ ngốc đến cùng người kê tục diễn tôi h hiện tại cũng sẽ không có này vừa ra trò hay diệp phong tựa như cười mà không phải cười nhìn chính ở vào bạo phát biên giới lý tân một tay v ố t thuận ngựa trên cổ bộ lông vừa cân nhắc cười nói như thế nào dọc theo con đường này ta diễn so với ngươi được rồi còn có lúc này bên trong cơ thể ngươi huyền khí e sợ không đủ đỉnh cao thời kỳ ba phần mười đi hơn nữa trước bị tà đao quỷ kích thương giờ khác này ngươi còn có thể phát huy rất mạnh thực lực ngay vậy lý tân hai mắt đỏ bầm không lên tiếng k h t máu hồng quăng để hắn thời khắc ở vào bạo phát biên giới đồng thời trong lòng phi thường tức giận dọc theo đường đi hắn dĩ nhiên chút nào không nhìn ra diệp phong vẫn luôn ở ngụy trang ngược lại là hắn vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngụy trang thủ đoạn nhưng đã sớm bị diệp phong c h n h phá không nhìn lý tân cái kia ánh mắt giết người diệp phong tiếp tục nói nói thật ngươi ngụy trang thủ đoạn phi thường thành công nhưng là ngươi cũng quá coi thường người khác dọc theo đường đi ngươi từng nhiều lần bại lộ s á t ý cũng chính là từ điểm đó ta mới bắt đầu hoài nghi ngươi không phải vậy ta thì sẽ không cùng ngươi đồng thời chạy đi ta xưa nay sẽ không cùng người xa lạ đồng hành bất quá có một chút để ta cảm thấy phi thường nghĩ hoặc theo để thảo luận ngươi muốn giết ta Từ bắt đầu gặp chỉ ả thấy lý à c tân vung lên hai tay tùy ý cười lớn trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn lập tức từng đạo từng đạo khủng bố huyền khí giấu tay trưởng phong hướng bốn phía phun g trào chu vi cây cối đoá hoa các đá toàn đang cuộn trào kỉnh khí xung kích bên dưới hết mức phá hủy tại sao bởi vì ta yêu thích ta yêu thích các ngươi như kẻ ngu si như thế mặc ta tỏ ra xoay quanh khi ta tận hứng sau khi lại từ các ngươi không thể tin tưởng dưới ánh mắt chém giết các ngươi để cho các ngươi cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng nói tới chỗ này thì lý tân thoáng dừng lại chốc lát một đôi đỏ như máu hai con mắt chăm chú vào diệp p h ò n g tiếp theo thần tính kích động run mà các ngươi mỗi một người đều bất quá là ta tuyển chọn con mồi dê béo các ngươi trên người hết thể tiền tài ở các ngươi chết rồi đem toàn bộ rơi vào ta thôi chỉ cần ta ủ n g có vô cùng vô tận tiền tài thực lực của ta mới có thể nhanh chóng tăng lên cuối cùng đạt đến vấn đỉnh toàn bộ cổ phong v ự c thậm chí vấn đỉnh toàn bộ thần huyền đại lục d i ệ p phong biểu hiện xứng sở n à y trên đời này cũng thật là vô cùng không có loại người gì cũng có bây giờ dĩ nhiên gặp phải chân chính biến thái giết người bất quá túi l ầ u điểm người này ham mê nếu còn muốn ở giết chết trò vui khởi động sái con mồi người có biết hai năm trước ta bất quá là huyền nguyên cảnh sơ kỳ bây giờ hai năm sau ta đã đạt đến cự thần linh cảnh chỉ có một đường xa tất cả những thứ này đều là bởi vì ta liều lĩnh cướp đoạt người khác tiền tài bảo vật hai năm qua t ử ở trong tay ta con mồi không thấp hơn mấy chục người bọn họ mỗi một người đều là nhà giàu đệ tử cuối cùng còn không là như thế tử ở trong tay ta nhìn bồng đầu tỏa ra như người điên lý tân diệp phong kinh ngạc phát hiện lúc này lý tân đã rơi vào tinh thần thất thường cũng chính là chúng ta tục x ư n g trở thành bệnh tâm thần diệp phong không hiểu làm sao lý tân nói nói liền phong cơ chứ diệp phong nào có biết này lý tân bản thân liền hoạn có cường độ thấp bệnh tâm thần không đúng vậy sẽ không có như thế biến thái hành vi mà sở dĩ lý tân còn có thể vẫn hoặc như người bình thường như thế đó là bởi vì trong lòng hắn có chống đỡ hắn sống tiếp niềm tin nhưng mà diệp phong nào có biết hắn ngày hôm nay ngay mặt vạch trần lý tân nguy trang hơn nữa còn cố ý cho thấy chính mình vẫn phối hợp hắn cũng bất quá là ngược lại trêu đùa hắn it gờ tờ cũng chính là một câu nói này để lý tân triệt để bối rối bởi vì lý tân nghĩ đến diệp phong phát hiện hắn quỷ kế này không khỏi để hắn nhớ tới đã từng hắn giết chết từ mấy chục con con mồi này mấy chục lên có thể hay không cũng có người sớm đã phát hiện âm mưu của hắn quỷ kế đây cũng chính là ở như vậy lung tung phong lớn hạ do đó gợi ra lý tân đầu góc tinh thần hối loạn từ mà trở thành triệt để người điên hai tử đáng thương bây giờ dĩ nhiên bị trở thành người điên nhìn về phía lý tân điên cùng giá dấp diệp phong đáy mắt cũng không có biểu lộ chút nào đồng tình người như thế cũng không đáng dành cho đồng tình không ta không phải người điên ta không phải người điên người đ l n g chết rơi vào điên cùng lý tân vừa nghe diệp phong cả người triệt để buộc phát ra trong cơ thể không đủ ba phần mười huyền khí không hề quy tắc xuyến động đồng thời đỏ như máu hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm diệp phong đồng thời cả người như đạn pháo như thế chạy gấp bắn về phía diệp phong diệp phong rút ra tay phải đ ỗ n g nhiên vỗ một cái miệng đồng thời thấp thầm nói tiên sư nó miệng tiện cái gì đây chính là miệng tiện hậu quả nhìn công hướng mình mà đến lý tân diệp phong muốn khóc tâm đ ề u có v ố như là c ỉ cần vậy muốn giết chết lý tân chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép giết chết lý tân loại phương pháp thứ hai vậy thì là tha kéo dài tới lý tân trong cơ thể huyền khí triệt để hào không ở dễ dàng chém rét như phế nhân giống như lý tân nhưng mà loại phương pháp thứ nhất nói đơn giản thực lực tuyệt đối nghiền ép phải biết võ giả rơi vào tàu hòa nhập ma trạng thái thì công kích phải nhận được biên độ sóng bây giờ lý tân công kích chỉ sợ đã sớm lướt qua huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đặt đến thần linh cảnh sơ kỳ muốn thực lực nghiền ép diệp phong ít nhất phải lấy ra thần linh cảnh trung kỳ thực lực it gt đáng tiếc diệp phong tuy rằng tự tin có thể chống lại thần linh cảnh võ giả thế nhưng nói đến tuyệt đối nghiền ép thần l i n h cảnh vậy thì không hề một khả năng n h ỏ nhoi như vậy diệm phong chỉ có thể bị động lựa chọn loại phương pháp thứ hai thà làm sao thà đương nhiên là đi làm lý tân miễn phí bồi luyện họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q u y một chương chín mươi chín mã chương chín mươi bảy lộ ra r ă n g anh thượng thượng một chương chương tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên i sách lý tân trong tròng mắt dấy lên hy vọng ánh lửa hoàn toàn rơi vào tà đao quỷ trong mắt nghĩ đến trên người mình thương thế khởi nguồn không khỏi một trận nổi nóng ừ hai cái đứa bé còn vọng tưởng lấy trứng trọi đá đều đi chết đi cho ta nói chuyện trong nháy mắt t à đao quỷ cả người cầm đao l ư ớ t về phía lý tân mà đến nguyên bản lờ mờ tối tăm nước h ù nao vào thời khắc này bùng nổ ra yêu dị hưởng vang khiến người sợ hãi thần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 Càng thêm để hắn không chịu được chính là, ở hai người bọn họ lúc chiến đấu, bên cạnh còn vẫn có chỉ nào con rùi, một trực con chỉ cạnh là, này là hắn không người bọn bên vẫn ổn vang lên nòng nòng, đương nhiên là chỉ bên cạnh vẫn đảm nhiệm bình luận viên thêm một hai họ Phong. đảm để đấu, l ở rùi, rùi Diệp áo ý đại ca ngươi thực sự quá lợi hại cái kia chân nếu như ở đá cao hơn một chút điểm l a o g i ả này chứng chứng liền phế bỏ như vậy sau đó ông lão này liền chơi không được nữ nhân Ai nha, lao ta ca hoa hoa giả ngươi cái kiểu, đại ngươi nát mông đừng cẩn thận tân tàn chân, một cước xuống, Lý quá một rượu cước cúc c gặp phải diệp phong như vậy chủ nhân nhưng là khổ diệp phong dưới thân thanh tuấn ngựa ngươi nói ngươi cưới ta liền cẩn thận cưới đi ngươi ngồi ở ta trên lưng ních tới ních lui toàn chuyện gì hơn nữa ta là công không làm chuyện g â y nhưng vào lúc này một tiếng giống to chuyển đến thằng ngãi danh c â m miệng lúc này ta đao quỷ thực sự không chịu được diệp phong thiết miệng miệng đây chạy xe lửa còn thỉnh thoảng m ụ chỉ huy đem hắn vốn là buồn bực mất tập trung tâm cảnh làm h ỏ n g vét đến hiện tại ta đao quỷ trong lòng đều bắt đầu sinh ý lui thế nhưng là kéo không xuống khuôn mặt giàn m u này nếu như chuyển đi hắn đường đường thần linh cảnh võ giả lại bị huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao hậu b ố i đánh tan thoát đi như vậy hắn thực sự không mặt mùi ở này đoạn đường l a n l ộ t diệp phong cũng không để ý tới ta đá quỷ mà lan ngẩng đầu nhìn hướng về càng đánh càng hang lý tân lý đại ca lao già này uy hết ta ta đến cùng có còn nên vì ngươi họ hét trợ uy it gờ t tở nghe được diệp phong lý tân không chút do dự cất tiếng cười to ha ha ha phong lão đệ cứ v i ệ c nói có đại ca ta ở lão này có thể đặng không ra tay đến q u ấ y g i à y ngươi lý tân hắn không phải người ngu lúc này diệp phong ở phía dưới miệng đầy chạy xe lửa nhìn như vô dụng kỳ thực khắc có hiệu quả nhìn này t a đa o quỷ một bụng tức giận bị địa phương phun trào dáng vẻ này hoàn toàn là diệp phong công lao nói ra mỗi câu thoại cũng có thể làm quấy nhiều t a đa o quỷ tâm thần để cho không cách nào tĩnh tâm đối địch tuy rằng lý tân giờ khắp này không làm rõ được diệp phong trong lòng là hà nghĩ thế nhưng hiện ở tại bọn hắn hàng đầu kẻ địch là t a đa o quỷ vì lẽ đó hết thể đều các loại chờ giải quyết đi trước mắt phiền phức lại nói t a đa o quỷ mượn chiến đấu trong nháy mắt nhìn về phía càng đánh càng hang lý tân trong lòng quyết ý đã định dựa vào một đòn tối hậu bắn ra cả người thân hình nhất thời xuyến vào sơn cốc bên trong đi xa chỉ để lại một câu uy hiếp lời nói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 p h lúc này diệm phong thu hồi tiếc nuối tâm ý ánh mắt nhìn về phía đứng ở tại chỗ bất động lý tân lo lắng thét lên lý đại ca lao già này chạy trốn ngươi làm gì thế không đuổi theo hắn đã bị trọng tương la lý tân nghe vậy thân thể giật giật xoay người lại mang theo tạ ý nói rằng ha ha nơi này thì có thịt mỡ làm gì còn muốn bỏ gần cầu xa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 Phạm vi mấy 10 km không mấy km vi trước h Hổ Thành ấ y bóng người. Từ cự ờ i đi, đi, đi xuyên qua Duyên chạy bên Thanh Hồng rừng rậm một bên theo h rậm n Hoàng、Sa、Thành, khoảng g về Sa á c có coi chạy cũng có Trước h hơn trình, như không nghỉ nhất phải thể đi ra Thanh Hồng rừng rậm, đến Hoàng、Sa、Thành. này ngừng ngày rừng đến tới ít mới giảm đi, đi mã rậm, lộ ra Sa ở liễu gia diệp phong cũng chỉ là dừng lại một phút k hoảng trường trái phải bởi vì diệp phong đến l i ê u trang mục đích chính là vấn a n cố nhân liễu m ộ c g di mà hiện tại mục đích không đạt đến diệp phong cũng sẽ không muốn chỉ hoãn quá nhiều thời gian rồi cùng chủ nhà họ liễu đưa ra cáo tử Đồng thời,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 Thơ nhật tàng thư viện tại. Thượng, tiết tên Linh sinh chương 99, lộ ra nanh, hạ. Chương 99, lộ ra nanh, hạ. Thượng, một chương chương tiết danh sách, hạ.、Một、chương gia nhập phiếu sách. lộ lộ viện gia mừng răng răng Quy ra ra ý nghĩ trong lòng thoáng qua v à n g à n trên thực tế lý tân nén d ậ n công kích đã đi tới d i ệ p phong trước mặt đối mặt đã tẩu hỏa nhập ma lý tân d i ệ p phong không dám có chút bất cẩn trực tiếp từ chiếc nhận chứa đồ t r u n g lấy ra tự thân bội kiếm huyền vân kiếm trung phẩm bảo khí cấp bậc huyền vân kiếm có thể đàng công kích trình độ thượng tăng cường không ít lực công kích không có chuyện gì m i ệ n tiện hiện tại phiền phức đến rồi trong miệng tuy rằng thấp giọng các cô trên tay nhưng không chậm tiện tay cầm kiếm bước lên xinh đẹp kiếm hoa chống lại đến từ lý tân công kích ẩm rất nhanh lần thứ nhất giao phong b a chạm diệp phong rút lui mấy chục bước ngừng lại thân hình trên cánh tay chuyển đến đau nhức cảm làm cho diệp phong nhịu nhữ mày này lý tân thực lực bây giờ đã như vậy khủng bố mới một chiều liền để cánh tay hắn chịu đến tình khí rung động thà không phải người liên thà không phải người liên người đáng chết đáng chết mất đi lý trí lý tân lại như quần bạo g a thú chỉ hiểu được vận dụng bản năng công kích hơn nữa công kích không có chương pháp gì mà nói h o à nếu toàn chính là chính không muốn sống c h i n trong miệng vẫn n pháp, h i ề l ầ như n ắ c câu, công kích có tới thời, trên tay hai lại. không đồng vẫn dừng có người ở bên quan cuộc chiến đấu này liền sẽ phát hiện diệp phong đã hoàn toàn rơi vào bị động phòng ngự từng chiêu từng thức đều bị ép gắt gao đó là bởi vì mất đi lý trí lý tân công kích không có t r ư ơ n g pháp gì hơn nữa hoàn toàn không phòng thủ chỉ là hung hăng công kích loại này không muốn sống chiến pháp nhất thời để diệp phong không cách nào thích ứng nhưng mà chiến đấu động tĩnh càng nháo càng lớn lý tân vật c ư i mặc nhãn tôn mã ngay khi khủng bố chiến đấu g i âm chùng, chấn kinh hí lên một tiếng sau chạy vội thoát đi Mà tiếp tục như vậy không thể được lý tân trong cơ thể huyền lực còn đủ để chống đỡ hắn chiến đấu một canh giờ có thừa mà ta lẽ nào chỉ có thể vẫn bị động phòng ngự sao diệp phong vừa chống lại đến từ lý tân công kích vừa ở trong đầu cẩn thận suy nghĩ đón lấy làm sao đối kháng nếu như dựa theo cái này xu thế xuống diệp phong coi như có lòng tin chống lại này một canh giờ đến từ lý tân bạo lực công kích thế nhưng đến thời điểm chính mình chỉ sợ cũng phải bị thương nặng diệp phong còn không dám ngông cuồng tự đại cho là mình có thể thời khắc chống đối sánh ngang thần linh cảnh võ giả một đòn toàn lực nhưng mà diệp phong cũng không muốn vẫn bị động p h o n g ngự hắn cũng không muốn duy trì một canh giờ vẫn độ cao tập trung tinh thần p h o n g ngự sơ sót một cái hắn chỉ sợ cũng sẽ bị đánh cho trọng thương n à y không phải diệp phong muốn lấy được kết quả xì xì chỉ thấy diệp phong một tay che ngực bước chân lùi về sau mấy chục bước không ngừng đang lùi lại thì t i ế t hầu một n g ọ n không nhịn được phụt lên d a máu tươi khắc khắc diệp phong dừng một chút giơ tay lau lau khóe miệm vết máu tiên sư nó chuyện này quả thật chính là q u á n vật hơn nữa này huyết ma tông công pháp thực sự quá mức quỷ dị công kích quy tích khó có thể dự đoán lúc này diệp phong cùng lý tân đã qua chiêu hơn trăm lần thế nhưng diệp phong đối với lý tân sử dụng chiêu số vẫn đoán không ra ở xem lý tân công kích thủ pháp cùng l a n g xa phong cách biệt không có mấy này liền để diệp phong phi thường khẳng định đây chính là huyết ma tông độc nhất công pháp bí tịch không phải đệ tử bổn môn giống nhau không cho phép truyền ra ngoài sự phát hiện này để diệp phong đối với này huyết ma tông độc nhất công pháp võ thuật phi thường kiến kỵ bất quá trải qua lâu như vậy diệp phong cũng phát giác một tia vấn đề này huyết ma tông thủ đoạn công kích tựa hồ vẫn liên quan tinh lực qua lại chỉ cần mình ở trong chiến đấu thời khắc duy trì đối với tinh lực quan tâm là có thể rất lớn trình độ dự phòng sự thần bí khó lường này công kích nếu phòng thủ không được vậy thì chủ động xuất kích nắm nhịp điệu chiến đấu quyền chủ động thoáng h i ế p híp mắt diệp phong ngẩng đầu lên nhìn kỹ đối diện một mặt dít gào lý tân trong mắt đen nhánh bên trong lóe qua một vệt lệnh leo âm chầm s ạ c ý phá thiểm một đòn diệm phong trực tiếp bước ra tuấn bộ trong nháy mắt đi tới lý tân trước đâm liêu lên ánh kiếm ngưng tụ thành một cái bạch tuyến nhanh chóng đánh về phía lý tân ta không phải người điên người đ á n g chết d i ệ p phong trong nháy mắt xuất hiện lập tức gây nên lý tân táo bạo tâm t ỉ n h trực tiếp phẫn nộ vung lên hai tay hướng d i ệ p phong đánh g i ế t mà đi người rất nhanh sẽ không phải người điên bởi vì ngươi lập tức chính là người chết nhìn c o n ở miệng đầy liền cái kia hai câu lý tân d i ệ p phong nhàn nhạt nói một câu sau đó vặn vẹo thân hình nhanh chóng mua huyền vật kiếm rất nhanh không chung xuất hiện ba đạo lưỡi kiếm tử túc buôn bắn về phía lý tân c liên tiếp ba đạo nhỏ bé phá nát thanh truyền vào diệp phong trong t hai chỉ thấy lúc này lý tân ngực xuất hiện ba cái lô máu hiện phẩm hình miệng lớn máu tươi dâng trào ra ngoài mà ra a ta không phải người điên gặp ba đạo lưỡi kiếm phá vỡ sen vào ngực lý tân nhưng là như phẫn nộ như giá thú phát sinh phẫn nộ giết đạo kéo thân thể tàn phế hướng diệp phong nào tới đều thương thành như vậy còn không tử diệp phong sáng sủa con ngươi thoáng hiện vẻ kinh ngạc này vừa nay phát sinh ba đạo huyền nhận nhưng là hắn một trong những tuyệt chiếu chính là hắn đang đi ra diệp thành thì công pháp tu luyện đạt đến ngưng huyền công tầng thứ bảy ở tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trong người tu luyện ra mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Huyền nhận. hơn u y ề n nhận. h nữa mỗi một đạo huyền nhận sức mạnh tấn công có thể đều tương đương với huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao một đòn nhưng mà chúng rồi ba đạo huyền nhận lý tân giờ khắc này nhưng còn chưa có chết không thể kìm được diệp phong không t i n h sợ nhưng mà diệp phong phát sinh ba đạo huyền nhận cũng không phải là không có hiệu quả c h ỉ ít lúc này lý tân tốc độ đã chậm chạp này đều là do ở trong cơ thể sinh cơ sắp diệt vong dấu hiệu vân phải không diện thu hồi trong lòng hiếu kỳ diệp phong khiến r a bản thân lĩnh nộ ra kiếm kỹ vân phải không dùng hợp lưu vân kiếm pháp thức cuối cùng cùng c ù n độc chín kiếm thức cuối cùng tuyệt đối là hiện giai đoạn d i ệ p phong có mạnh mẽ nhất mấy cái lá bài tẩy một trong ẩm xì xì, chỉ thấy giữa không trung một đạo kiếm hồ tỏa ra trói mắt bạch quang hướng về khóa chặt mục tiêu trực tiếp quanh bắn xuyên qua khi làm bạch quang đụng tới lý tân thân thể sau trực tiếp đi vào trong cơ thể sau đó lý tân cả người không nút đ í t cương trực đứng thẳng đứng tại chỗ trong mắt màu đỏ n g ỏ m chậm rãi lui bước trở về hình dáng ban đầu thế nhưng chỗ trống trong mắt trực tiếp chiêu cao lý tân đã tử vong hô thuấn bộ đi tới lý tân trước mặt diệm phong nóng nhìn lý tân lở mở trong mắt tự mình tự nói tuy rằng ngươi đã chết rồi Thế h n ư một a vẫn phải là nói, ngươi phải tiếng h g i văng nhỏ cho đến lúc này hầu lý tân thi thể mới ngã về đằng sau nếu như tỉ mỉ người tự quan sát kỹ liền có thể phát hiện ở lý tân nơi ngực có một cái bé nhỏ v ớ t kiếm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 q phía, phía thuận tiện thuận tiện, sau khi nói xong diễm phong trên mặt cố ý trận đỏ bừng sau đó một tay che cái bụng không người biết nhất định sẽ cho rằng đây là ăn xấu cái bụng điền báo lúc này chu vi hoàn cảnh địa lý là rầm rạp tùng lâm lùng cây thích hợp nhất cùng người tạo thuận lợi việc thợ phi phò d i ệ p phong một cái kéo đ ỉ n h thanh tuấn mã sau đó nhanh chóng tung người xuống ngựa toàn bộ khuôn mặt hiện ra tương h n g vẻ một tay che cái bụng một tay che cái mông sau đó hướng lý tân vội và nói g n đại ca tiểu đ ệ không nhịn được không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi thuận tiện thuận tiện ta xem đại ca cũng là có việc gấp vậy trước tiên chạy trở về đi sau khi nói xong d i ệ p phong ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng xuyến tiến vào lùng cây thân thể mượn phồn c ả n h mậu d i ệ p che chắn đến quan sát tình huống bên ngoài lý tân xem mặt dù chỉ có mình mới có thể nghe được c m thanh mắng mã đức thực sự là xúi quậy nếu như không phải vừa ý ngươi là dê béo ta mới lười ở này cùng ngươi ch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 rốt cục ngay khi lý tân các loại chờ thiếu kiên nhật thì diệp phong cuối cùng từ lùn cây bên trong chui ra vừa ra bên ngoài c á t bước diệp phong còn d i vờ toàn thân sạc khoái đưa tay ra ở trên bụng xoa xoa mấy lần hô thuận tiện hậu quả nhiên thoải mái hơn nhiều ha ha thoải mái là tốt rồi xem ra hiền đệ trước ăn xấu cái bụng không phải vậy cái bụng cũng sẽ không tắc khoái lý tân từ lâu đổi một bộ ôn h ò a có thể phong răng dấp liền ngay cả x ư n g hô cũng liền liền thay đổi càng gọi càng thân thiết đầu tiên là x ư n g hô các h ạ còn nữa là tiểu huynh đệ cho tới bây giờ trực tiếp thân thiết dùng tới hiền đệ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 q u y một chương một trăm đến h u y ề n thiên tông thượng dợ tuất cũng chính là vào buổi tối hoàng sa thành nam thành môn l i ê n ở cửa thành binh sĩ chuẩn bị thực hành cấm đi lại ban đêm đóng cửa cửa thành dâng lên hộ thành cầu bản lúc hoàng hôn hoàng hôn hạ một cái cái bóng mơ hồ từ từ hướng cửa thành tới gần tỉ mỉ nghe còn có thể nghe được xa xa chuyển đến móng nhựa đạp đất thanh vân vân ta muốn vào thành ngay hộ thành cầu bản chậm rãi dâng lên lúc một đạo tiếng chung có lực bảng bạc chi thanh rõ ràng chuyển tới cửa thành hạ khiến cửa thành hạ sĩ binh n ộ n nhịp ghé mắt đồng thời trong tay dừng lại thang cầu bản ánh mắt nhìn về phía trên t tựa hồ đang chờ đợi người n ã y quyết định vương cầu bản khiến người nọ vào thành nhớ kỹ hắn là lầm canh giờ thu hắn một nghìn lượng bạc lệ phí vào thành không thì không thả đi lưu nhị cầu ánh mắt nhìn về phía từ từ rõ ràng thân ảnh hiểu ý cười lúc này vào thành không làm thịt bạch không làm thịt hắn cũng không lo lắng diệp phong vào thành sẽ không để cho lệ phí vào thành bản thân hắn là huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả trước khi diệp phong lên tiếng kêu gọi đầu hàng du nhập g n về khí đã khiến hắn xác định diệp phong cũng là huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả có thể đạt được huyền nguyên cảnh sơ kỳ còn là thiếu niên lang rằng、dốc. xem ra chắc là hồng vân quốc nội giàu sang quyền thế đệ tử chút tiền lệ này đối với những quý tộc này thiếu ra hoàn toàn chính là chín châu mất sợi l ô n g thế nhưng một ngàn này lượng bạc đối với h ắ n cái này không có chút nào bối cảnh tiểu đội trưởng đây chính là vừa so sánh với tiền không nhỏ tài lúc này phía d ư ớ i binh sĩ đạt được đội trưởng chính là phân phó lập tức đem lên tới một nửa độ cao hộ thành cầu bản bông sau đó nguyên chờ đợi gần đến diệp phong hô giá giá giá đại khái r ờ i môn còn có ngũ sáu dặm đường xa cự l y làm diệp phong phát hiện thành cầu bản cũng không có thăng lên trái lại chậm lại tâm lý bưng lỏng đồng thời quất r o i thanh tấn mã nhanh hơn tốc độ chạy trốn một khi thành cầu bản bị dâng lên tới như vậy diệp phong hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào kia sông hộ thành độ rộng chừng tám mươi mét phía dưới còn lại là chạy x u ô i nước sông có lẽ diệp phong c ó biện pháp bằng vào thân pháp lướt qua sông hộ thành thế nhưng thanh tấn mã lại không qua được thanh tấn mã tạm thời diệp phong còn không nghĩ bung tha á kia nếu như ở ngoài thành hạ trại ở một đêm thượng thế nhưng nơi đây thật là thanh hồng rừng rậm ngoại vi một đạo buổi tối yêu thú thường lui tới số lượng gia tăng thật lớn nguy hiểm hệ số cao cho nên diệp phong bức thiết cần đêm nay vào thành nghỉ ngơi một đêm thợ phi phò hu tới gần c diệp phong nắm chặt dây cương đánh xuống mã tốc d ẫ m bước đi tới hộ thành cầu thiết lập trạm kiểm soát t ư ợ n g vị thiếu gia này lúc này giờ tuất sơ qua lý nên đã sớm lên rơi hộ thành cầu bản đóng cửa thành mà lần này cho ngươi chỉ hoan đong cửa thành thời gian cho nên ngươi muốn lên giao một nghìn lượng bạc lệ phí vào thành ngay diệp phong nghĩ móc ra một trăm lượng bạc dành cho bên cạnh đi tới đích sĩ binh lại bị lời của binh lính cho giật mình cười khổ lắc đầu diệp phong ánh mắt liếc hướng trên tường thành nhìn t h o á n g qua đảo qua đứng ở trên tường thành một tên binh lính không phải nói là binh sĩ đội trưởng dù sao người này tu vi nếu là huyền nguyên cảnh sơ kỳ đây là một nghìn hai ngân、phiếu. cầm diệp phong sờ sờ ngón tay từ chiếc nhẫn chữ vật trung rút ra một chương một nghìn hai mặt ngạch ngân phiếu giao cho binh sĩ trên tay của sau đó chờ đợi binh sĩ rời ngăn cản ở phía trước kinh đông ngay diệp phong trải qua tên lính này trước mặt đột nhiên tên lính này cúi đầu thấp giọng nói một câu nói ngươi vào đi thôi lần sau vào thành tốt nhất chớ tới chế không thì lưu hát tử sẽ nghĩ cách nghĩ cách xảo trả bị c h ế người lưu hát tử đi qua hộ thành cầu ngầm đầu nhìn về phía trên tường thành tên kia huyền nguyên cảnh đội trưởng cấp bậc binh sĩ người này diện mục năm đen vẫn còn một mực mặt man di đạ phật thức dáng tươi cười chẳng lẽ người này chính là lưu bất quá diệp phong cũng không có để ý bất quá đối với nhắc nhở binh lính của hắn diệp phong hay là thật tâm cảm thấy ấm áp tại trên thế giới này có thể làm được như vậy người thiện ý nhắc nhở lại không thấy nhiều đi vào cửa thành sau diệp phong cũng không có tung người xuống ngựa mà là chậm dại hướng trong thành tâm đi đến lúc này sắc trời đã tối trên đường cái bóng người top năm top ba cũng không nhiều tựa hồ cũng lành nghề sắt vội vã chạy về nhà dù sao trên thế giới này đêm tối phủ xuống sau dân chúng bình thường vì tiết kiệm ngọn đèn đều biết sớm đi vào giấc ngủ mà chỉ có phú quý người gia đình mới có thể buổi tối còn đốt á n h đến về phần giàu sang quyền thế quý tộc dùng vậy cũng là dạ m ì n h châu hoặc là á n h thạch lấy ánh sáng hành tẩu nửa k h ắ c đồng hồ sau d i ệ p phong đi tới một cái rộng mở đường phố trái phải hai bên vật kiến trúc trong đều sáng lên đèn đốt sáng trưng ngọn đèn tại đây đêm khuya tối t u i còn có thể có như vậy một cái đường có thể thấy được nơi đây trái phải hai bên đều là phú quý chi điệm túy t i ể u lâu đi qua một cái góc ngầm đầu lên nhìn về phía quen thuộc chiêu bài đồng dạng kiến trúc cách cục phục ổ phong hoa rồi lại không mất xa hoa quý khí vị thiệt kia nhưng là phải ở trọ diệm phong tới ngựa bước chậm đứng ở túy tự lâu、cửa. Đã sớm g â ông nhất định cho ngươi chăm sóc tốt điếm tiểu nhị mừng rỡ như liên tiếp nhận bạc cùng dây c ư ơ n g một cái sức hướng diệp phong cúc cùng cảm ơn nghe vậy d i ệ p phong âm thầm cười một cái giơ tay lên sờ sờ mũi ánh mắt rời về phía bên trong tiểu lâu m ạ i động hai chân hướng bên trong đi đến khách quan nghỉ trọ còn là ở trọ một bước tiến bên trong tiểu lâu toàn bộ lầu một không có một người khác h nhân chỉ tam điếm tiểu nhị đang đánh quét trên bàn canh t h ử a tùy tiểu lâu trưởng quỹ là một vị hơn bốn mươi tuổi gầy y ế u trung niên một bộ văn nhược thư sinh r ằ n g d ớ p vừa thấy được d i ệ p phong đi tới người này bật người n h a n h đón d i ệ p phong gật đầu trễ như thế tới quỷ điếm đương nhiên là công việc ở trọ hiện tại hẳn là vẫn còn phòng trống a sau khi nói xong diệm phong ánh mắt hướng trưởng quỹ nhìn lại có có có Vừa nghe diệp phong ở ở trò, t r ư ngồi quỹ v ở trước bản nhìn chằm chằm trên bản để đặt vật phẩm trong đó diệp phong chủ yếu chính là nhìn chằm chằm kia mấy phong cũ nát tư tín thông qua mở ra kiểm tra nội dung bên trong diệp phong rốt cuộc xác nhận cái này bị hắn giết chết lý tân thật đúng là dùng tên thật hơn nữa còn là cự hổ thành lý gia gia chủ con trai thứ hai lý gia thật là có duyên vận đoạn thời gian trước lý nguyên không có giết thành hôm nay ngược lại giết chết lý gia nhân vật thiên tài lý tân không biết làm lý t ú c sau khi biết có thể hay không bị tức chết nhìn c h ẳ m g c h ẳ n thư diệp phong trong đầu lại không khỏi nghĩ tượng lý t ú c biết được hắn đắc ý nhất nhi tử bị giết sau sẽ có cảm tưởng thế nào có thể có khả năng mà nói cái này lý t ú c nhất định hy vọng chết chính là hắn vô dụng con lớn nhất lý nguyên cũng không muốn hắn thiên tài kiểu nhị nhi tử chết đi suy nghĩ nhiều như vậy để làm c h còn là nắm chặt tu luyện vỗ vỗ đầu diệp phong đem đ ồ trên bàn toàn bộ cất xong hoặc là bị cho giảng phế vật xử lý xong làm hết thể xử lý t ố t sau trực tiếp đi tới giường trước tới giày ra ngồi xếp bằng ở mặt trên nhắm chặt hai mắt c h ậ m dãi tiến nhập không minh trả thái bắt đầu đơn điệu mà lại cô táo tu luyện họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q u y một chương một trăm linh một chương chín mươi sáu ai là con ngồi hạ thượng một chương trương tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên sách lẽ nào người này là huyết ma tông đệ tử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 ngay khi diệp phong lý tân thúc ngựa xuất phát cách xa ở phía trước hơn mười dặm ở ngoài một vị gậy gò ông lao chính nằm trên mặt đất đem lỗ thai gần cầy mặt đất tập trung tinh thần lắng nghe từ mặt đất chuyển đến chạy trồn văng động hóa ra là có hai con thật ngựa ta đao quỷ vừa nói khoe miệng nhấc lên tàn lạnh nụ cười một thất hẳn là thành tuấn ngựa mặc nhãn t n m mã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 q một, càng càng một chương một trăm linh một đến huyện tiên tông chung một đêm thoáng qua rồi biến mất đảo mắt ngoài cửa sổ hắc cám ninh đón một mảnh quang huy mặt trời mới mọc tản ra màu vàng quang huy xuyên tấu qua tầng tầng mây mủ mang hào quang chiết xạ tại rộng lớn cả vùng đất ai cái này cái gì cho má thượng cổ đột phá phương pháp huyền ấn phát môn hôm nay trong cơ thể tu luyện ra bảy đạo huyền hải tạo thành hiện tại tốc độ tu luyện chấm rất nhiều Cảm phải được n g o n biết rằng phổ thông huyền nguyên cảnh sơ kỳ vó giả một viên hạ phẩm linh thạch liền cũng đủ tu luyện hai ngày nhưng bây giờ d i ệ p phong mới là huyền nguyên cảnh sơ kỳ tầm thứ tuột cùng trước kia thượng tu luyện liền cần mười khỏi hạ phẩm linh thạch hấp thu linh khí tốc độ tương đương với người khác hai mươi lần tạo thành như vậy nguyên nhân cũng chính là diệp phong trong cơ thể bảy huyền hải đối với linh khí nhu cầu lượng tăng lớn còn có diệp phong bản thân thể chất tương đối cường đại nang lực chịu đựng tăng mạnh mang linh hồn lực chìm vào trong cơ thể chỉ thấy bảy đạo huyền hải như cấp t r ứ n g cao thấp thành thất tinh bắt đầu vị trí tế tế quan sát còn có thể phát hiện trong đó một đạo huyền hải nội hiện lên ba đạo thật nhỏ con đoàn đây là ngưng huyền công tu luyện đến cực điểm tập trung làm ngưng luyện r a huyền nhận về phần hình thái có thể theo diệp phong tâm ý chuyển đổi có thể là truy thủ lưới g a o thương nhận mùi kiếm v v nguệ sinh sinh tốn hao ngũ khối hạ phẩm linh thạch mới hoàn toàn khôi phục nếu như không hoa linh thạch chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không thấy toàn bộ khôi phục linh hồn lực cảm thụ được trong cơ thể huyền hải kia tràn ngập uy áp ba đạo q u a n đ o ạ n diệp phong h à i lòng gật đầu tuy rằng cái này huyền nhận tu luyện được cực kỳ tiêu hao linh thạch thế nhưng huyền nhận làm bạo phát uy lực khiến diệp phong vui vẻ tiếp thu lần thứ hai cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cảm giác diệp phong linh hồn lực lập tức chậm rãi rời khỏi trong cơ thể trở về đến hiện thực một ngày mới lại tới sớm một chút xuất phát hồi tông diệ phong ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, quan sát chân trời một màn kia sáng. giật giật xương tay hoàn toàn không có một tia cảm giác cứng ngắc sau đó đứng dậy xuống giường xuống giường sau diệp phong đi tới rửa mặt cái trước tiến hành mỗi ngày tất địa b ộ k hóa đánh răng rửa mặt tại đây thế giới xa lạ mọi người sáng sớm cũng có đánh răng rửa mặt thói quen người thường hay dùng to m ố i đánh răng gia đình giàu sang đều là dùng muối tinh đánh răng mà cái này tùy tiểu lâu thống nhất phối trí đều là muối tinh chỉ cần dùng cái chén để vào chút ít muối tinh đang dùng tùy tiểu lâu phối trí bản trại đánh răng chám nước muối có thể làm được vệ sinh hẳng răng đối với thế giới này bản trại đánh răng diệ phong cũng tương đối yêu kỷ tựa hồ là thu thập nào đó không biết tên yêu thú bộ lông làm thành bàn t r ạ i đánh răng làm cọ rửa h o à n hậu d i ệ p phong hiện tại đồng cánh trước mặt hơi chút sửa sang một chút dung nhan nhìn trong gương còn hơi có non nớt gương mặt của d i ệ p phong khỏe miệng không tự do nhấc lên vẻ tươi cười tùy tiểu lâu lầu một trong đại s ả n h d i ệ p phong một người một mình tuyển một cái tới gần cửa cửa sổ chỗ ngồi xuống sau đó phân phó điếm tiểu nhị điểm phần đơn giản bữa sáng liền ngồi tại chỗ quan sát những vị trí khắc đích tình huống bởi lúc này thiên hơi sáng chính trực giờ mẹo toàn bộ lầu một trong đại sành thực khách cũng không nhiều chỉ tam lưỡng mấy bản đại bộ phận đều là đều ở đây trong ngăn đ i ệ p tâm những người này trung đại bộ phận đều là giang hồ cáo giả cũng có một chút chạy thương thương nhân nhân sĩ ngay diệp phong quan sát xung quanh tình hôm lúc phía sau chuyển tới mà nói đưa tới sự chú ý của hắn ngồi sau l ư n g diệp phong kiêm một bàn cùng sở hữu ba người tuổi tác đều ở đây chừng bốn mươi xem kỳ trên người trang phục rất rõ ràng chính là giang hồ phiêu lưu s ó n g khách cũng chính là tục s ư ơ n g tàn t u chỉ thấy tam trong đám người một vị tuổi tác giác đại hán tử đ ỉ n h đặt nói các ngươi nghe nói không cự hổ thành lý gia gia chủ con thứ lý tân lại đang ngày hôm qua bị người giết cái gì có việc này biết người nào giết sao một người trong đó kinh ngạc nói chính là sẽ không lại là nơi nào nghe được lời đồn a ta cũng biết cái này lý tân bái n h ậ p huyết ma tông hôm nay một thân tu vi nhắm thẳng vào huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình tại toàn bộ hồng vân quốc đó cũng là đ ỉ n h phong nhất lưu thiên tài làm sao có thể nói bị rết sẽ rết tạm trong đám người khuôn mặt biểu hiện tương đối cơ chí một người phân tích nói nhưng mà một bàn này người tiếng nói chuyện âm cũng không lớn nhưng là vẫn gây nên trong đại s ả n h chú ý của những người khắc lực trong đó liền bao quát diệt phong nhộn nhịp vểnh thái tỉ mỉ nghe ở trong đại sành những người khác kiên trì chờ đợi kia một bàn tiếng nói chuyện rốt cục vang lên lần nữa trước hết nói đến đề tài này hắn tử trên mặt thần s á t xúc định nói tin tức này không giả rồi là từ thành nội hồng long thương hành t r n tới bọn họ trước đây không lâu mới trở lại trong thành nghe nói là tại hồi hoàng sa thành trên đường phát hiện lý tân thi thể cái gì hồng long thương hành bọn họ thế nhưng thành nội thủ chỉ một khuất cửa hàng tin tức này cũng sẽ không vô cớ thối tha cái này lý tân thế nhưng huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình tại toàn bộ hồng vân quốc đó cũng là nhất l ư u thiên tài liền chết như vậy đáng tiếc n h a nghe được hán tử trả lời hai người khác cũng đều đã tin tưởng lời này đích thực thực tính dù sao hồng long thương hành cũng sẽ không phóng xuất tin tức giả dĩ nhiên nói ra được tin tức vậy nhất định không giả rồi thực khách chung quanh nghe được này ba người nói chuyện có người rơi vào trầm tư có người bắt đầu cùng đồng bọn cho nhau thảo luận nhưng mà n g h e tới phía sau ba người nói chuyện diệp phong cũng nhớ mày hắn lôi nặng với khinh thường cái này giải quyết tốt hậu quả công tác một khi không có làm tốt đến tiếp sau dắt đi ra ngoài phiền phức nhất định đủ hắn uống một bầu có thể cự hổ thành lý gia không tính là cái gì tự mình có diệp g i a làm hậu thuẫn lượng lý gia sau khi biết cũng không dám trên mặt nổi tiến hành khiêu khích trừ phi lý gia muốn tại cự hổ thành bị xóa tên thế nhưng đối với lý tân còn là huyết ma tông đệ từ nó cốt Phân đệ đệ cũng cũng việc này sau h này h trăm triệu không thể sơ xuất diệp phong tâm lý thầm nghĩ thu hồi tâm thần diệp phong bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn trên bàn bữa sáng đối với những người khắc cảm khái cùng hoài nghi hắn lười đi quan tâm ngay diệp phong chuyên tâm ăn điểm tâm lúc chung quanh tiếng nói chuyện phập phồng náo nhìn lên mà khi diệp phong ăn điểm tâm song sau cả người thần tình cũng đông lỏng bởi vì hắn đang dùng câm lúc nghe được thứ nhất tin tức tốt đó chính là lý tân nguyên nhân cái chết hoàn toàn không t r a được bởi vì lý tân thi thể ngoại trừ từ trên đầu phân rõ ó dung mạo cái khác tứ chi thân thể đều bị yêu thú gắm nát vụn hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân cái chết ở đâu nói cách khác tính là huyết ma tông đạt được lý tân bị ế ti t n tức cũng không t r a được lý tân chết vào người nào thủ hạ trừ phi diệp phong ngốc đến tự đi ra ngoài bằng không bí mật này mang vĩnh viễn sẽ không h i thế họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư vĩa thượng một chương t r ư ơ n g tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên i sách lý tân trong tròng mắt dấy lên hy vọng ánh lửa hoàn toàn rơi vào tà đao quỷ trong mắt nghĩ đến trên người mình thương thế khởi nguồn không khỏi một trận nổi nóng hử hai cái đứa bé còn vọng tưởng lấy t r ứ n g t r ọ i đá đều đi chết đi cho ta nói chuyện trong nháy mắt tà đao quỷ cả người cầm đao lướt về phía lý tân mà đến nguyên bản lờ mờ tối tăm nước hồ nao đ vào thời khắc này bùng nổ ra yêu dị hưởng quang khiến người sợ hai thần diễm phong vừa nhìn tà đao quỷ bắt đầu đọc thủ mà mục tiêu công kích lại là đối với mình không có ý tốt lý tân không khỏi lòng tốt nhắc nhở không được lý Đại ca. c lý tân h chui tà xong tuyệt đánh chân vừa đạp toàn bộ thân hình từ tốc xuyến nhập giữa không chúng ngoài mạnh trong yếu nói ta đa o quỷ ngươi đường khinh người quả đáng lúc này ngươi bất quá là trọng thương thân thể một thân thực lực còn có thể phát huy mấy phần một mươi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 nhưng là khổ diệp phong dưới thân thanh tuấn ngựa ngươi nói ngươi cưới ta liền cẩn thận cưới đi ngươi ngồi ở ta trên lưng ních tới ních l u i toán trệ gì hơn nữa ta là công không làm chuyện g â y nhưng vào lúc này một tiếng giống to chuyển đến thằng mãi danh c â m miệng lúc này ta đa o quỷ thực sự không chịu được diệp phong tiết h miệng miệng đây chạy xe lửa còn thỉnh thoảng m g ủ chỉ huy đem hắn vốn là buồn bực mất tập trung tâm cảnh làm h ỏ n g bét đến hiện tại ta đa o quỷ trong lòng đều bắt đầu sinh ý l u i thế nhưng là kéo không xuống khuôn mặt ra mua này nếu như chuyển đi hắn đường đường thần linh cảnh võ giả lại bị huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao hậu bồi đánh tan tho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 diệp phong kế tục giả ngu nghi hoặc nhìn về phía lý tân sau đó ánh mắt t r u n g quanh loạn xem thịt mỡ nơi nào có thịt mỡ chớ ngu nhìn cái k i a thịt mỡ đương nhiên là nói ngươi họ phơ linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q một chương một trăm linh hai đến h u y ề n tiên h tông hạ an điểm tâm s o n g đi t ớ i q u ầ y hàng chỗ giao ra rừng chân biển số nhà thanh toán dư chứng sau diệp phong ngay trưởng quỹ v ẻ mặt tân cần dưới ánh mắt đi ra túy t ử lâu ngoài cửa sớm đã thành đạt được thông báo điếm tiểu nhị đã dẫn n g a hầu ở ngoài cửa nói trên đường một đôi mắt một mực chặt nhìn chăm chú đại môn làm phát hiện diệp phong sau khi ra ngoài trên mặt chất đầy nóng bỏng dáng tươi cười đem thanh tấn dây cương trả cho diệp phong thấy tinh lực tràn đầy thanh tấn mã diệp phong mỉm cười gật đầu tiếp nhận dây cương tại điếm tiểu nhị nóng bỏng nhìn theo hạ diệp phong lần này cũng không có ném tiền thưởng thẳng khiến điếm tiểu nhị nhìn chằm chằm diệp phong phía sau điệu ngôi nam vài câu đi tới rộng mở đại đạo tượng so sánh với so với tối hôm qua tới rồi lúc lơ lỏng tam hai người hiện tại thì lại là một khắc lần cảnh tượng tuy rằng không đến mức khắp nơi trên đất bắt đầu khởi động của người đàn nhưng là từ cái này tiếng động lớn xôn xa hô thanh âm h u y n áo là có thể nghe ra đường đầu cảnh tượng nhiệt não đường đầu trá sớm đã thành bị vội tiểu thương chiếm giữ bài sạc trưng bày tốt thương phẩm sau đang lớn tiếng tuyên truyền thương phẩm bởi vậy tới hấp dẫn qua lại mọi người chú ý đi xuyên qua phồn não đường thị diệp phong tư duy lại rơi vào trầm tư trước khi tại t ú y tiểu lâu lúc ăn cơm rất nhiều mà nói gây nên sự chú ý của hắn lý tân thực lực ở vào huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình lại có thể tại huyết ma tông trong hàng đệ tử bài danh đệ nhị có thể thấy được cái này xếp hàng thứ nhất có thể cùng lý tân thực lực kém không nhiều lắm hoặc là đã đột phá đến thần linh cảnh nhưng mà ngoại trừ huyết ma tông những tông môn khác thực lực cũng phần lớn tương đồng nói như thế toàn bộ hồng vân quốc đ ỉ n h phong nhất lưu thiên t à i phần lớn bị vây v ề n g u y ê n cảnh hậu kỳ đ ỉ n h lẽ nào sẽ không có một gã đột phá đến thần linh cảnh đệ t ử sao đây là diệp phong tâm lý chỗ sâu nhất nghi hoặc c h i địa diệp phong có thể không tin toàn bộ hồng vân quốc sẽ không có thanh niên một đời đột phá đạt được thần linh cảnh thanh niên một đời là chỉ tuổi tắc không vượt lên trước hai mươi lăm tuổi thiếu niên một đời là chỉ không vượt lên trước mười tám tuổi đương nhiên nơi này phạm vi chỉ có thể là đặt ở hồng vân quốc nói một chút nơi này thọ linh chỉ dùng để một trăm tuổi làm cọc tiêu nhưng mà tu luyện bản thân chính là nghịch tiên cảnh ệ n h đột phá cơ thể người hạo theo thực lực cường đại thọ mệnh cũng đang không ngừng tăng làm tu vi đạt được tinh vực c ả n h lúc cơ thể người thọ mệnh gia tăng gấp đôi có thể sống đến hai trăm tuổi tuổi mà khi tu vi đạt được địa cực c ả n h lúc thọ mệnh hạn mức cao nhất tăng tới năm trăm tuổi về phần tu vi đột phá đến thiên phủ cảnh thọ mệnh hạn mức cao nhất tăng tới một nghìn tuổi tuổi nhưng mà thế giới này hết thể đều tràn ngập ngoài ý mớn ngoại trừ đột phá tu vi tăng thọ mệnh còn có thể thông qua dùng ngắn có chút tăng tuổi thọ linh thảo linh dược dùng cho tăng thọ linh nói cái này có chút đề thi hiếm thấy nhưng là hậu kỳ cũng là sẽ nói đạo sớm nói ra khiến đại gia tâm lý có cái đáy hắn võ mệnh có hai trăm tuổi cho nên khi hắn năm mươi tuổi trước khi đều là thuộc về thanh niên một đời trở lại chính văn từ tuy t i ể u lâu đi ra một mực hành tẩu nửa khắp đồng hồ tả hữu d i ệ p phong rốt cục đi tới hoàng sa thành bắc môn bởi lúc này chính trực ngày mới hơi sáng bắc môn mới vừa mở ra không bao lâu tận tâm làm hết phận sự đích sĩ binh đứng ngay ngắn cương vị của mình ngoài cửa thành hơn mười người đang ở nhất nhất xếp hàng vào thành nhưng mà đi ra khỏi cửa thành tựa hồ không nhiều lắm chỉ tam hai cái lơ lỏng bình thường diệm phong theo dòng người dẫn ngựa đi ra ngoài thành lần này cũng không cần nộp lên trên chi phí chỉ vào thành lúc mới cần nộp lên trên lệ phí vào thành Đi ra khỏi ra c một h ngày h Diệp n đầu nhìn về phía về sau cựu hồ thành lý gia chờ tới tin tức rốt cuộc bị hữu tâm nhân truyền tới lý gia lúc này ở lý gia trong đại sảnh một cổ mánh liệt sóng ngầm lưu động đa số số trên mặt người háng giọng một mảnh tiết lộ giận giữ lựa giận nhưng mà những người này có phải là thật hay không tâm phẫn nộ còn chờ khảo cứu thủ toa thượng lý túc một tay chơi c h u y ể n thiết mật một bên mặt tâm chầm hỏi xuống phía dưới mặt mọi người các ngươi trái lại nói một chút đây rốt cuộc là ai cùng ta lý ra không qua được trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trống trải trong đại sành lạng ngắt như tờ cũng là lúc này lý túc tam đệ lý bá thiên đứng dậy đại ca ta nghĩ à cái này có thể cũng không phải cố ý châm đối với chúng ta lý ra cũng có thể là ngoài ý mớn phụ thân ta nghĩ tam thúc nói không sai ngồi ở lý bá thiên bên cạnh lý nguyên vừa nghe hắn tam thúc nói bật người đứng ra phụ hò nói tương đối với trong đại sảnh những người khác biểu lộ phẫn nộ tâm tình lý nguyên trên mặt phẫn nộ biểu tình cũng n g b y trang nếu như không phải là bởi vì ở đây ngồi đầy lý gia nhân vật trọng yếu lý nguyên đều muốn cất tiếng cười to từ năm năm trước lý tân biểu hiện ra thật tốt thiên phú tu luyện lý nguyên liền từ từ cảm thấy mình có địa vị bị trùng kích theo thời gian lưu truyền lý tân tại lý ra địa vị càng ngày càng cao lý ra những t h ứ kia trưởng bối mỗi một người đều phi thường xem trọng coi trọng lý tân cái này đệ tử về phần thì ra là dòng chính trưởng từ lý nguyên bị trùng kích sau địa vị xuống dốc không thanh thường xuyên gặp tộc nhân khinh bị trào phúng các trưởng bối đối với lần này cũng là thợ Kiểu thị. nhưng mà sáng sớm hôm nay khi hắn biết được một cái tin khiến hắn mừng rỡ như điên bởi vì trong lòng của hắn âm thịt trung đinh hắn tốt đệ đệ rốt cục bị thần bí người tốt giết chết như vậy địa vị của hắn mang cũng nữa không ai ảnh hưởng thủ tọa thượng lý túc tại lý nguyên sau khi nói xong ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh nhìn chăm chú vào lý nguyên lần này đối mặt lý túc ánh sáng l ạ n h lý nguyên ánh mắt cũng không t ố i lui phụ thân ngươi suy nghĩ một chút nhị đệ hắn không chỉ là chúng ta lý gia đệ tử hắn đồng dạng còn là huyết ma tông đệ tử hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt ngươi ở đây ngẫm lại gần nhất phát sinh rất nhiều hiếm l ạ việc nghe được lý nguyên giải thích lý túc hừ lạnh một tiếng khắc đà mê nói tiếp đối với hắn cái này c o n lớn nhất lý túc tâm lý hoàn toàn không sanh được một tia hào cảm thậm chí tâm lý có lúc sẽ hoài nghi cái này rốt cuộc là có phải hay không tự mình con trai ruột vừa nghe lý túc đáp lời lý nguyên trong lòng nhất thời vui vẻ biểu hiện ra còn nỗ lực bảo trì nghiêm cần giám h ó k h a n hai tiếng, lý nguyên chậm r ã i nói ra tâm lý sớm đã thành đ ạ n tốt. p h ụ thân, người nghĩ à, gần nhất hồng vân quốc thế nhưng phát sinh không ít đại sự đoạn thời gian trước hai cái tông môn bất chi bất giác bị người hết u y t ẩ y cách xa nhau sau đó không lâu, tám đại một trong những gia tộc diệp gia lại bị thế lực thần b í công kích, đây hết thể đều chỉ rõ, tại chúng ta hồng vân quốc phía sau có một đại thế lực, đặc biệt nhằm vào hồng vân quốc các đại tông môn cùng gia tộc. Ma n h ị đ ệ bị thần b í nhân giết chết, có thể đây là đang nhằm vào hết u y m a t ô n g cũng không phải là có ý định châm đối với chúng ta lý ra. tại tiếp theo nói đồng thời lý nguyên trong lòng cũng tại bội phục mình khẩu t à i cùng sức tưởng tượng ngay cả chính hắn đều sắp bị mình lời nói dối thuyết phục đại ca nguyên nhi phân tích không sai gần nhất hồng vân quốc nội thế nhưng tiếng gió thổi nổi lên một phía có thể tân nhi bị g i ế t chỉ là thai bay vạ gió lý ba thiên thích đương thời điểm dẫn đầu ủng hộ lý nguyên nói chỉ là nghe thế nào đều giống như tia không thèm quan tâm lý tân có chết hay không gia chủ lý nguyên thiếu gia chủ nói có đạo lý chúng ta ly ra một mực an an phân phân cũng không có trêu chọc cường địch cho nên ta xem khả năng này là nhằm vào huyết ma tông gia chủ năm ngày sau h u y ề n thiên tông sơn môn dưới chân nên đón một vị giá mã mà đến tuấn tú thiếu niên một thân sạch sẻ áo bào trắng tại chạy trốn chung bay lượn g đầu bóc b ộ c tinh m g c quan nhìn xa xa tựa như hết lần này tới lần khác thời đại hỗn loạn đen tối dai công tử năm ngày rốt cục trở lại tông môn người này không là người khác chính là từ hoàng sa thành đi ra liên tục chạy đi năm ngày diệp phong đi trước trưởng lão chỗ đó trả phép lại nói thấp cô hết sau khi diệp phong một đường giá mã chậm lại tốc độ hướng tông đội và đi nghĩ đến lần trước hồi gia tộc là xin nghỉ xong như vậy hồi tông nhất định phải muốn trước tiên đi tiêu rơi ngày nghỉ để với tông môn biết được đệ tử đi、tung.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 đừng nói ngươi sẽ kiên cự kỵ ta này huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao thực lực lấy thực lực của ngươi e sợ chưa từng đem ta chút thực lực này xem ở đáy mắt ngươi hiện tại có thể hay không nói cho ta đây là tại sao ở sau khi nói xong d i ệ p phong thu lại lên dọc theo đường đi ngụy trang nụ cười trên mặt vẻ mặt khôi phục trước sau như một bình tĩnh cơ chí it gờ t a ha ha ha ha ha ha chỉ thấy lý tân vung lên hai tay tùy ý cười lớn trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn lập tức từng đạo từng đạo khủng bố huyền khí dấu tay trường phong hướng bốn phía phun trào chú vi cây cối nói hoa cắt đá toàn đang cuộn trào kỉnh khí xung kích bên dưới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 dựa theo tàu hỏa nhập ma phát triển lý tân chẳng mấy chốc sẽ bởi vì huyền khí bạo loạn do đó bạo thể mà chết nói như vậy liền không cần diệp phong vận dụng chút nào khí lực mà bây giờ bởi vì diệp phong gợi ra ma trinh lý tân tâm tình triệt để bạo phát phẫn nộ hướng diệp phong công kích khiến trong cơ thể hắn bạo loạn huyền khí có t u y ê n tiết khẩu như vậy muốn giết chết lý tân chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép giết chết lý tân loại phương pháp thứ hai vậy thì là tha kéo dài tới lý tân trong cơ thể huyền khí triệt để hào không ở dễ dàng chém giết như phế nhân giống như lý tân nhưng mà loại phương pháp thứ nhất nói đơn giản thực lực tuyệt đối nghiền ép phải biết võ giả rơi vào tàu h ỏ a nhập ma trạng thái thì công kích phải nhận được biên độ sóng bây giờ lý tân công kích chỉ sợ đã sớm lướt qua huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đ ạ t đến thần linh cảnh sơ kỳ m u ố n thực lực nghiền ép d i ệ phong p ít nhất phải lấy ra thần linh cảnh trung kỳ thực lực it gt đáng tiếc d i ệ phong p tuy rằng tự tin có thể chống lại thần linh cảnh võ giả thế nhưng nói đến tuyệt đối nghiền ép thần linh cảnh vậy thì không hề một khả năng nhỏ nhoi như vậy diễ phong chỉ có thể bị động lựa chọn loại phương pháp thứ hai tha làm sao tha đương nhiên là đi làm lý tân miễn phí bồi luyện ông t l i mừng sinh nhật tàng thư viện、tại. q một chương một trăm lẻ ba nội môn khảo hạch thượng tại diệp phong an toàn bước vào huyền thiên tông p h ạ m vi có lượng đạo khí tức cường đại cường giả cũng đồng thời lý khai cái này một người trong đó chính là diệp phong thân cứu cứu nguyễn phá thiên nhìn theo diệp phong an toàn đến tông môn sau trực tiếp bước trên hư không đảo mắt biến mất một vị k h á c còn lại là huyền thiên tông thái thượng tờ giờ ư họ ng lao thần nam tại diệp phong trở lại tông môn sau cũng là một cái bước xa bay đi phía sau núi cấm địa dù sao tại huyền thiên tông có thể là bọn hắn ở vào đại bản doanh diệp phong sinh mệnh an toàn không u thần nam vội vã phải về đến phía sau núi cấm địa là muốn hướng lao đại m Giảng tại h u hồng vân quốc mặc kệ cái nào tô môn đệ tử ký danh đều là giúp bên trong tông làm việc và vụ trừ phi đột phá đến tụ khí cảnh tầng hai để thăng trở thành ngoại môn đệ tử có thể không làm tạp vụ nhất tâm tu luyện là được sau đó diệm phong bước đi bộ hành đi trước ngoại môn quản sự đường đúng vậy trưởng lão diệp phong gật đầu dứt khoát đáp vị này nhìn như trẻ tuổi trưởng lão diệp phong nhưng cũng không dám khinh thường bởi vì diệp phong tại trên người người này mơ hồ cảm thấy viên mãn kiếm thế huy áp nói cách khác tên này trưởng lão cách lĩnh nộ kiếm ý ngay cách một con đường không sai hôm nay là nội môn đệ tử khảo hạch không nên bỏ qua thanh sam trưởng lão quan sát diệp phong chỉ chốc lát hai long gật đầu diệp phong tu vi hoàn toàn không thể gạt được có thần linh c ả n h trung kỳ trưởng lão đệ tử một mực ghi nhớ sau đó liền lập tức đi diệp phong có thể sẽ không quên hôm nay là nội môn đệ tử khảo hạch thời gian không thì hắn cũng sẽ không liên tục năm ngày mã không ngừng nghỉ chạy về tô n g môn một khi hôm nay bỏ qua khảo hạch vậy thì phải đợi được tháng sau hôm nay lần thứ hai tiến hành cầm tới địa ngục đi lệnh bài đi xuống đi là trưởng lão tiếp nhận thân phận của mình lệnh bài sau diệp phong đi ra quản sự đường trực tiếp dựa theo ký ư c lộ tuyến hướng khảo hạch nơi đi đến trong huyền tiên tông môn đệ tử khảo hạch nơi thị xử tại trong huyền tiên tông môn lối vào tại cửa hai gã trách nhiệm đệ tử thần tình trang nghiêm canh giữ ở trái phải hai bên thấy diệp phong hướng ở đây đi tới hoàn toàn nhìn không chớp mắt đợi diệp phong đi tới cửa một tên trong đó thủ vệ đệ tử vươn một tay ngăn cản diệp phong máy móc thức nói đứng lại nơi này là nội môn đệ tử khảo hạch chỗ tạp vụ đám người giống nhau không được đi vào ngay vậy diệp phong không khỏi cảm thấy không nói gì thật là một điểm nhãn l ự c sức cũng không có hắn tới đương nhiên là vì nội môn đệ tử khảo hạch bằng không hắn mới lười tới đây hắn lại không ăn nó、no、trống diệp phong đạo ta chính là đến đây tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch vào đi thôi chúc ngươi nhiều may mắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. khảo hạch trong đại sành thập phần rộng mở tại lối vào trái phải hai bên i dựng đứng cao tới mười mấy t r i n g thạch trụ mặt trên điêu khắc các loại kỳ chân dị thú hữu hình như hổ bàn như xà bay lượn như phượng hoàng vệ dị thú đồ án điêu khắc trông rất sống động nữa hướng bên trong chính là rộng sân bãi mà ở trong sân giữa dựng đứng một mặt trống đồng phía dưới do cự thạch chống đỡ chừng một t h ư ớ c cao cự thạch chống đồng vững vàng đứng ở cự thạch tượng ánh mắt xẹt qua chống đồng ở đây địa đông đã tụ lại ngũ sáu người bên cạnh lập có một cái b à n rất hiện lại chính là ở nơi nào điền báo danh ti n tức nghĩ vậy diệp phong bước n h a n h tới ngươi cũng là tới tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch ở chỗ này đăng ký một chút thân phận ti n tức khảo hạch nhân viên đưa cho diệp phong một chương giấy cùng một cây bút lông diệp phong gật đầu nhận lấy sau cẩn thận nhìn một chút tại điển thượng tên họ của mình cùng bối cảnh ti tức tốt lắm qua bên kia xếp hàng diệp phong nhìn về phía khảo hạch nhân viên chỉ phương hướng sau đó rời bước đi đến nhìn một chút phía trước ngũ nhân ảnh. hắn xếp hạng thứ sáu vị nhưng mà diệp phong bắt đầu thể nghiệm tự mình phía trước đội ngũ đệ tử lòng của tỉnh chờ một mực chờ đợi gần hai khắc chung diệp phong phía sau lại tụ tập đến bốn vị đệ tử bao quát hắn và trước năm người tổng cộng liền mười vị tham gia khảo hạch lúc đó giữa lần thứ hai đi qua nửa khắp đồng hồ lúc c h ố n g đồng phía trước tường đá môn từ từ mở ra từ bên trong lần lượt đi ra hơn mười người đi tuốt ở đàng trước một người là một vị qua tuổi sáu mươi lao nhân người này hẳn là đúng là lần khảo hạch này trưởng lão về phần phía sau lão nhân đi theo g a thiếu niên các thiếu nữ có người trên mặt lộ ra hưng phấn thân sắc cũng có người lưu lựu lộ th diệp phong vừa nhìn vừa xem hiểu ngay t hưng ơ phấn người nhất định là thông qua khảo hạch về phần chảy ra thất vọng thần tình nhất định là không có thông qua lần khảo hạch này tại diệp phong đám người nhìn soi mói khảo hạch trưởng lao hướng diệp phong đám người đi tới về phần phía sau lão nhân những thứ kia đã khảo hạch trôi qua thiếu niên thiếu nữ thì đi ra ngoài cửa trong bọn họ không có thông qua chỉ có thể chờ đợi một lần khảo hạch tốt lắm chỉ các ngươi mười người chuẩn bị bắt đầu khảo hạch từ khảo hạch nhân viên trong tay tiếp nhận danh sách sau khảo hạch trưởng lão dùng ngón tay chỉ diệp phong chờ mười người sau khi nói xong khảo hạch trưởng lão tỉ mỉ lật xem danh sách trong tay thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc hướng diệp phong đ ắ n g người những mày thấy tham gia khảo hạch các đệ tử tâm tình thấp thỏm bất an lần này phụ trách nội môn đệ tử khảo hạch trưởng lão thì là đến từ nội môn trưởng lão tên này trưởng lão họ tô là phụ trách nội môn đệ tử sự vật trưởng lão bị huyền thiên tông đệ tử kính xưng là tô trưởng lão nhìn trước mặt mười tên tham dự khảo hạch đệ tử thanh nhất sát huyền nguyên cảnh tu vi thế nhưng tô trưởng lão lại không cao hứng nổi những đệ tử này từng cái một trong cơ thể huyền khí như vậy phù phiếm chẳng lẽ đều sử dụng đan dược tiến hành đề th nghĩ đến chỗ này lúc chính trực cử a hải cuối năm qua đi không lâu sau tô trưởng lão cũng liền bình thường trở lại cái này không biết lợi hại đệ tử nhất định là về đến gia tộc sử dụng đan dược đề thăng cảnh giới làm như thế pháp quả thực chính là tự tổn hại căn cơ nhưng mà tính là tông môn nhiều lần đưa ra không muốn điều k h i ể n dùng đan dược đề thăng cảnh giới thế nhưng có thể nghe đệ tử lại có bao nhiêu dù sao tại đề thăng thực lực mê hoặc hạ có ai còn có thể bảo trì chấn định ta mặc kệ các ngươi là làm sao tấn thăng làm huyền nguyên cảnh thế nhưng không thông qua khảo hạch ai cũng đừng nghĩ tấn chức trở thành nội môn đệ tử nói xong khảo hạch trưởng lão mở ra tư liệu danh sách kiểm tra phía trên nhất một trường chậm g ã i nói đạo thứ nhất c h ạ m kiểm soát kích chống s ử x u ấ t các ngươi kỹ năng mạnh nhất công kích cái này mặt chống đồng làm chống đồng phát ra tam thanh phản chấn đ ộ n hưởng tính là quá quan phản chi không đạt được tam vang cửa ả i này trực tiếp đào thải khảo hạch bắt đầu vị thứ nhất vương đạo vân họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q u y một chương một trăm linh bốn mã chương chín mươi chín lộ ra r ă n g nanh hạ thượng một chương c h ư ơ n g tiết danh sách hạ một chương gia nhập phiếu tên sách ý nghĩ trong lòng thoáng qua và ngàn trên thực tế lý tân nén giận công kích đã đi tới diệm phong trước mặt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 hơn nữa hoàn toàn không phòng thủ chỉ là hung hăng công kích loại này không muốn sống chiến pháp nhất thời đ ể diệp phong không cách nào thích ứng nhưng mà chiến đấu động tĩnh càng nháo càng lớn lý tân vật cưới mặc nhãn tôn mã ngay khi khủng bố chiến đấu d i âm chung c h ấ n kinh hí lên một tiếng sau chạy vội thoát đi mà diệp phong thanh tuấn n g ự a diệp ở tại chỗ táo bạo bất ă n hung hăng hí thế nhưng bởi bị diệp phong đem dây cương quấn vào trên cây to vì lẽ đó tùy ý thanh tuấn n g ự a táo bạo xuyến động nhưng vẫn cứ không tránh t h o á t cầm cố trên người dây cương tiếp tục như vậy không thể được lý tân trong cơ thể huyền lực còn đủ để chống đỡ hắn chiến đấu một canh giờ có th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 Huyền nhận. hơn u y ề n nhận. h nữa mỗi một đạo huyền nhận sức mạnh tấn công có thể đều tương đương với huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao một đòn nhưng mà chúng rồi ba đạo huyền nhận lý tân giờ khắc này nhưng còn chưa có chết không thể tìm được d i ệ p phong không t i n h sợ nhưng mà d i ệ p phong phát sinh ba đạo huyền nhận cũng không phải là không có hiệu quả chí ít lúc này lý tân tốc độ đã chậm chạp này đều là do ở trong cơ thể sinh cơ sắp diệt vong dấu hiệu vân bạch không diện thu hồi trong lòng hiếu kỳ d i ệ p phong khiến r a bản thân lĩnh nộ g a kiếm kỹ vân bạch không dùng hợp lưu vân kiếm pháp thức cuối cùng cùng cô độc chín kiếm thức cuối cùng tuyệt đối là hiện giai đoạn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 thế nhưng ta vẫn phải là nói ngươi thời gian hai năm từ huyền nguyên cảnh sơ kỳ đạt đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tốc độ này cũng không đáng ngươi t i ê u ngạo d i ệ p phong sau khi nói xong đưa tay phải ra hút một cái rất nhanh một cái màu đen cái bóng nhanh chóng rơi vào d i ệ p phong trong tay nhìn kỹ chính là lý tân trên người túi chứa đồ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn trực tiếp đi vào trên tay trái chiếc n h ậ n chứa đồ chung sau đó ở nhìn lý tân một chút trực tiếp xoay người hướng thanh tuấn ngựa đi đến phấp một tiếng văng nhỏ cho đến lúc này hậu lý tân thi thể mới ngã về đằng sau nếu như tỉ mỉ người tử quan sát kỹ liền có thể phát hiện ở lý tân nơi ngực có một cái bé nhỏ vết kiếm mặt ngoài không hề huyết dịch chạy ra có thể thấy được vết thương này bé nhỏ hầu như không phát hiện được đây mới là diệp phong phát sinh cuối cùng một đòn trí mạng họ ferlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q một chương một trăm lẻ bốn nội môn khảo hạch chung ngay vậy từ đội ngũ phía trước đi ra một gã tướng m ạ o bình thường thiếu niên chậm rãi rời bước đến c h ố n g đồng trước mặt bình thân lương khí số hô hấp sau dùng sức cả người khí lực đánh ra hô hô tiếng kính phong lôi chỉ nhanh chóng mẫn Thái. t r ố n g đồng diện bích mắt thường có thể thấy được xuất hiện rung động sóng gợn đồng thời tại thiếu niên thu cánh tay về sau chuyển đến nổ vang rung động thanh một sóng nhận một sóng rốt cục tại động tĩnh tam thanh sau t r ố n g đồng khôi phục lại bình tĩnh không ở chuyển ra âm hưởng Thông tiếp, kiệt. trưởng nhạt kiệt thiếu niên thần sắc mừng điên, trở trong ngũ, cao, từ hết hạo hưởng nghe khảo hạch nhàn chuyển như nhấc chân nghệ văn xong, đang nói đến. Ngay vương niên mừng điên, lên ngũ, ngạo mang gọi qua, kiêu đầu kêu cao, kế Đợi lại đội vậy, đạo láo láo bệ được âm sắc rỡ là người khác có thể thông qua ta thế nào thì không thể thông qua đây mà ở những người khác ảo tưởng tự mình kích chống có thể vang nhiều ít thanh lúc văn hạo kiệt đã đi tới chống đồng trước mặt nhất cổ tắc k h í chém ra một q u y ề n sau đó an tinh chờ đợi kết quả đông đông nhưng mà ngay những người khác cho rằng tiếng thứ ba bọn cướp đường thượng chỉ biết vang lên lúc chống đồng trực tiếp hiện hơi thở vang hai tiếng không h ợ p cách kế tiếp lục trần phi ngay văn hạo kiệt chờ đợi tiếng thứ ba vang lúc khảo hạch trưởng lão quyết định thanh âm đã vang lên văn hạo kiệt trận to hai mắt gầm hét lên làm sao có thể tại sao có thể như vậy nhất định là vậy c h ố n g đồng có chuyện ta thế nhưng huyền nguyên cảnh võ giả không có khả năng thôi không v à n g tiếng thứ ba khảo hạch trưởng lao mắng làm càn khảo hạch đại sảnh t ĩ n h cả tiếng tiếng động lớn xôn xao ngươi còn có h i ể u quy củ hay không văn hạo kiệt nghe vậy cả kinh nhớ tới tôn g quy thoáng cái đầu b ư ớ c lên đổ mồ hôi trên mặt nội không dám nói một tiếng bất quá tâm lý có câu hoán hận thế nhưng kế tiếp khảo hạch trưởng lão một câu nói bỏ đi trong lòng hắn đoán niệm g h trong cơ thể huyền khí phù phiếm thể chất yếu đuối tính là ngươi đang công kích một trăm lần cũng không thông qua được tốt lắm thất bại có thể trực tiếp rời sân cũng có thể lưu lại quan sát thế nhưng không được tiếng động lớn xôn xao lần này văn hạo kiệt trên mặt xấu hổ không nớt hắn cái này h u y ề n nguyên cảnh tu vi hoàn toàn là phục d ụ n g phụ thân cho hắn mua tấn cấp đăng dược về phần thể chết hắn nhớ tới tự mình chưa bao giờ từng rèn đúc thân thể đây tựa hồ là hậu quả nghĩ tới những thứ này sau văn hạo kiệt tự giác mất mặt trực tiếp túi đầu chạy ra ngoài cửa tốt lắm lục trần phi đi tới khoe mắt liếc hướng rời đi văn hạo kiệt khảo hạch trưởng lao trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng điểm ấy xấu hổ không dám chính diện đối mặt hơn nữa hắn đều nhắc nhở có thể lưu lại quan sát vậy khẳng định là quan sát người khác đối tự thân cũng mới có lợi thế nhưng cái này tên con em lại nghĩ không ra trách lục trần phi từ trong đội ngũ đi ra bên hông đeo bảo kiếm đi tới khảo hạch trước mặt trưởng lão cung kính hỏi trưởng lão có thể hay không vận dụng vũ khí đương nhiên có thể khảo hạch trưởng lão gật đầu đạt được khẳng định đáp án sau lục trần phi bật người rút ra bảo kiếm chỉ thấy một tiếng thanh thúy ông minh tiếng vang lên ngón tay kìm trôi kiếm một cái lao xuống mang theo trận trận kinh phong thung thung thung thung. liên tiếp vang lên nối liền rung động âm hưởng đệ tứ âm hưởng đ ộ n g sau chống đồng mặt bằng tới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nhưng cái này thanh thúy tứ thanh động tĩnh lại làm cho đội ngũ những người khác ánh mắt chấn động lúc trước người cùng người này tu vi tương đương nhưng người này lại có thể công kích chống đồng vang lên tứ thanh có thể thấy được đồng dạng tu vi sơ kỳ người này thực lực tuyệt đối cao hơn lúc trước người kia vang tứ thanh ưu tú thông qua kế tiếp b ả n g vũ hiến khảo hạch trưởng l ã o thản nhiên cân nhắc quyết định thanh hợp thời vang lên nhất thời khảo hạch đại s ả n h bầu không khí có chút đọc lại cái này lục trần phi là ai thực lực như vậy đoạn thời gian trước cựu tháp trận thí luyện bài danh tuyệt đối đứng hàng trước mao có thể thí luyện trước mười tên giống như cũng không có kêu lục trần phi biết dùng người cái này lục trần phi có người nói đối cựu tháp trận thí luyện cũng không xem tại đáy mắt đang thử lễ lúc hắn còn đang hắn trong viện bế quan tu luyện lục trần phi lấy được thành cựu khiến trong đại s ả n h những đệ tử khác hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt không một không hiện lên rung động đúng mà chỉ có diệp phong một người biểu hiện thần sắc tự nhiên thản nhiên chỗ phần rốt cuộc xuất hiện một vị ưu tú khảo hạch đệ tử điều này làm cho khảo hạch trưởng trên khuôn mặt g i à n u a tiết lộ vẻ tươi cười kế tiếp nguyên thông rất nhanh lục trần phi thu kiếm xoay người đi xuống đợi ở một bên sau đó lại từ đội ngũ đi ra một vị bóng người dáng người gầy yếu đến tới trống đồng trước mặt khiến diệ phong đắm người lo l người này không đeo vũ khí cái này thân thể gầy yếu có thể kích vang c h ố n g đồng sao bá đông tựa hồ chứng minh diệp phong đám người lo lắng tên này gọi là nguyên thông đệ tử sử dụng là trả o công ưu quang sấm nhân trảo mang mau lệ đ ì n h tại c h ố n g đồng thượng nhưng mà khiến mọi người thất vọng là cái này mặt c h ố n g đồng chỉ là thanh thế hơi yếu vang lên một tiếng sau khi không có tiếng v a n g nào vang một tiếng không h ợ p cách kế tiếp trụ tinh thiên đối mặt như phán quan giải quyết dứt khoát lời của nguyên thông cũng không khí l ũ chỉ là sắc mặt trắng bệnh lui sang một bên lại cũng không có ly khai khảo hạch đại sành thấy một màn như thế khảo hạch trưởng lao không khỏi vớt dâu gật đầu muốn dũng cảm đối mặt thất bại đồng thời cũng muốn hấp thụ giáo dạy bảo hấp thu người khác kinh nghiệm mà không phải như vị thứ nhất khảo hạch người thất bại một dạng xấu hổ không chịu nổi liền trực tiếp c h ố n g tránh như vậy người tâm trí không kiên định ngày sau khó có thành cựu một màn này cũng để cho diệp phong phát hiện thấy trong lòng cũng thoáng đội phục vị này gọi là nguyên thông đệ tử hắn cũng nhìn ra tới tên này gọi là nguyên thông đệ tử tựa hồ trong cơ thể có nhanh cho nên mới khó có thể phát huy đỉnh thực lực không đợi diệp phong suy nghĩ nhiều vẫn đứng tại diệp phong trước mặt thiếu niên lúc này lại đi hướng trong đại sảnh giữa chống đồng người này phải là khảo hạch trưởng lao trong miệm chu tinh thiên a Bất quá Diệp nhưng mà n chống đồng chỉ Tinh là tượng mô tượng dạng vang lên hai tiếng sau khi hành quân lặng lẽ liên tiếp hai gã đệ tử cũng không có thông qua khảo hạch trưởng lão khuôn mặt băng lãnh xuống tới vang hai tiếng kế tiếp diệp phong diệp phong chẳng lẽ là cựu tháp trận thí luyện vô địch diệp phong hôm nay hắn cũng tấn chức huyền nguyên cảnh ai là diệp phong hắn là cựu tháp trận thí luyện quán quân như vậy nội môn đệ tử khảo hạch với hắn mà nói chẳng phải là dễ dàng đó là khẳng định ngươi suy nghĩ một chút cựu tháp trận thí luyện tên thứ hai đến tên thứ tư toàn bộ đều là giản đơn mau lẹ thông qua có người nói là thủy dương lúc đó tại c h ố n g đồng trạm kiểm soát thế nhưng kích vang ngũ t h à n h hôm nay không biết diệp phong có thể kích vang vài tiếng đang nghe khảo hạch trưởng lão hô lên diệp phong tên này lúc mấy người đệ tử cho nhị toàn bộ huyền thiên tông ngoại môn đệ tử mấy nghìn nhưng là chân chính nhận thức diệp phong đệ tử lại bất quá là như vậy hôm nay diệp phong cái này tất h cựu tháp trận hắc mã xuất hiện có đúng hay không tạm biệt sáng tạo ký t í c h đây không riêng là tham gia khảo hạch đệ tử đối diệp phong hiếu kỳ khảo hạch nhân viên công tác cùng khảo hạch tô trưởng lão đều đối diệp phong tràn ngập hiếu kỳ đặc biệt tô trưởng lão hắn là nội môn trưởng lão biết diệp phong chuyện tình cũng tương đối kể lại cũng tỷ như diệp phong đã từng chém giết trọng thương phần thân thần linh cảnh vó giả còn có một loạt sự cố đây hết thể khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hôm nay diệp phong tỷ như lần này chống đồng khảo hạch hắn liền phi thường chờ mong diệp phong có thể kích vang vài tiếng là ngũ thanh hay hoặc là sáu thanh về chống đồng vang vài tiếng đó là có ý tứ thông thường vang hai tiếng đó chính là bình thường nhất huyền nguyên cảnh sơ kỳ nhưng mà đại tông môn đệ tử khảo cứu nghiêm ngặt dám muốn đặt ra vang tam thanh mới có thể trở thành là nội môn đệ tử họ ferlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q u y một chương một trăm linh năm nội môn khảo hạch hạ đang lúc mọi người chờ mong hạ diệp phong đi ra đội ngũ rời bước đi hương chống đồng thần tình thoải mái không diễn tả được thích í ngay đại gia cho rằng diệ phong kế tiếp sẽ xuất ra b ộ kiếm sử dụng kiếm kỹ phát ra công kích mạnh nhất lúc diệp phong làm ra động tác ngoài tất cả mọi người dự liệu một quyền đối chính là một quyền hơi hợt chém ra một quyền đả kích tại c h ố n g đồng thượng đông đông đông đông thu cánh tay về sau khi diệp phong thần sắt treo có vẻ t ư ơ i cười cũng có như vậy một tia ngoại nhân tầm vị sáng tỏ ánh mắt c h ố n g đồng nhất thời rung động vang tiếng nổ lớn vang liên tục tứ thanh chặt chẽ liên tiếp nhưng mà coi như là tứ thanh cũng không có ai dám xem nhẹ d i ệ p p h o n g c h ỉ ít bọn họ cũng đều biết diệp phong cựu tháp trận thí luyện đoạt giải quán quân chỉ dùng để kiếm như vậy nói cách khác đây không phải là diệp phong thực lực mạnh nhất quả thật không hỗ là cựu tháp trận đoạt giải quán quân nhân vật phổ thông công kích cũng có thể vang lên tứ thanh đúng vậy cũng không biết hắn dùng mấy thành thực lực ta luôn cảm thấy diệp phong hắn cố ý g i ấ u thố khả năng đây chỉ là hắn tám phần m ộ ư ơ i công kích có thể ít hơn đông nhưng mà liền ở bên trong đại s ả n h những đệ tử khác cảm khái đồng thời một đạo đột một tiếng vang để cho bọn họ trận mắt hốc mồm mở to hai mắt nhìn về phía trống đồng ngũ âm hưởng ngũ âm hưởng mọi người ở đây tất cả đều chăm chú vào trống đông khảo hạch trưởng lão mà nói để cho bọn họ mất đi trời mong vang ngũ thanh thành tích chất việt hợp cách kế tiếp lô bay sau khi nói xong khảo hạch trưởng lao ánh mắt hàm có tâm h ý xẹt qua diệp phong hắn có thể cảm giác được rõ ràng vừa mới diệp phong động thủ trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm thấy diệp phong trong cơ thể huyền khí hùng hậu thiên nhiên hơn nữa tinh thần u không gì sánh được hơn nữa diệp phong có ý định k h ô n g chế lực công kích độ cũng không gạt được hắn phản hồi nguyên lai vị trí diệp phong ánh mắt một bẩm khảo hạch trưởng lao hơi hàm tâm ý ánh mắt tựa hồ có ý định khiến diệp phong phát hiện đối với lần này diệp phong chỉ có thể vẻ mặt cười khổ hắn biết mình động thủ chỉ vận dụng tam thành thực lực cũng sẽ không giấu giếm được khảo hạch trưởng lão thế nhưng diệp phong cũng không phải có ý định ẩ n giấu thực lực mà là không muốn thương đánh chim đầu đàn vô cùng dẫn người c h ú m ụ thật là biến thái phổ thông công kích đều vang ngũ thanh cũng không biết chúng ta toàn lực một kích có thể hay không vang tam t h à n h không phải là biến thái quả thực chính là biến thái thêm tam cấp ngươi suy nghĩ một chút diệp phong ngũ âm hưởng cùng phía trước mấy người tiếng vang đối lập so với hạ quả thực chính là tiếng sấm rung động cùng mỗi ông minh đều là tam v a n g chỉ một vị đánh ra hai v a n g chỉ có thể dừng lại với thất bại khiến diệp phong không tưởng được chính là phía sau hắn còn có ba gã nhìn quen mắt đệ tử theo thứ tự là lần trước cựu tháp trận thí luyện đệ ngũ danh tới đệ thất danh hoa thanh chu vũ hạ băng băng về phần tên kia gọi là lỗ bay đệ tử thì chính là khảo hạch thất bại bất quá hắn cũng không có ly khai mà là đi tới trước khi thất bại trước mặt hai người tốt lắm đệ nhất trạm kiểm soát chống đồng quan khảo hạch kết thúc tại mười tên đệ tử lần lượt khảo hạch hoàn tất sau khảo hạch trưởng lao đi tới trước mặt mọi người khảo hạch thất bại đệ tử cũng không cần khí、lũy. Các n g tại khảo hạch trưởng lao nói xong lúc diệp phong chờ mười tên đệ tử có mấy người ánh mắt phi thường né tránh xấu hổ bởi vì bọn họ mấy người chính là bị khảo hạch trưởng lao truyền thuyết của người trong đội ngũ diệp phong quét về phía kia vài tên ánh mắt tranh né đệ tử thần xác như có điều suy nghĩ gật đầu h ắ sau khi nói xong khảo hạch trưởng lao ánh mắt liếc hướng ba gã khảo hạch thất bại đệ tử thản nhiên nói khảo hạch thất bại đệ tử cũng có thể tiến tới tham gia quan sát để với lần sau khảo hạch chuẩn bị sẵn sàng ngay vậy ở vào tâm tình xa suốt ba gã thất bại đệ tử bật người dẫm trận tại chỗ tiến lên đi theo diệm phòng đám người phía sau rất nhanh khảo hạch trưởng lão mang theo diệp phong đám người xuyên qua c h ố n g đồng phía sau đạo kia tường đám môn tại hành t à u mấy phút đồng hồ dòng đạo sau diệp phong đám người đi tới một mảnh bị vây dưới đất hồ đám tri điệp toàn bộ thế giới dưới đất cao to mười mấy t r ư ợ n g bên trong nội bích khảm nạm vô số v á n h thạch soi sáng tại toàn bộ dưới đất không gian sáng sủa tấu h bạch ngoại trừ chân xuống mặt đất tại phía trước ngũ xích chỗ chính là bờ hồ đê mặt mặt trên khung phương viên ba thước tầm ván gỗ phía dưới liền là cả dưới đất hồ đàm hồ đàm thành hình vông ngoại trừ dưới chân có mặt đất cùng bờ hồ đối diện mặt đất k hồ ả giải o lao xoay phong hạch hợp thời xoay người thay diệp phong đám người giải đáp. Trước khi chống Trước trưởng người người diệp đám đáp. đ này g trạm kiểm soát, đó l khảo nghiệm các kích thực hai, là khảo nghiệm thực ngươi công n cái các lực, à cửa còn thứ là ạ i l k huyền ả o nghiệm ngươi thân pháp khinh công năng lực. Hồ này pháp Hồ h các lực. là huyền thiên tông mạch nước ngầm chạy từ nay về sau chỗ đến bên kia mặt đất tổng cộng ba trăm l i n cự ly mặt nước các ngươi phải làm chính là tại năm hô hấp thời gian bay vọt đến bên kia trên mặt đất như vậy mới tính hợp cách cần nghiên cứu thêm hạch trưởng lao nói xong mọi người trận tròn mắt từ nay về sau địa bay vọt đạt được đối diện trung gian kéo dài qua ba trăm thước sông ngòi điều này sao có thể làm được phải biết rằng huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả tối đa lăng không phi độ tám mươi m cái này ba trăm l i n đều là mặt nước chỉ sợ bọn họ còn không có bay đến đối diện liền rơi xuống nước à. trường lão cái này huyền nguyên cảnh sơ kỳ tối đa trên không trung bay đưa tám mươi m cái này ba trăm l i n không có khả năng hoàn thành à. chính là như vậy khảo hạch huyền nguyên cảnh sơ kỳ làm sao có thể hoàn thành sợ rằng chỉ huyền nguyên cảnh hậu kỳ khả năng thử một lần à. vương đạo vân lục t r â n phi d i ệ phong p hạ băng băng chu vũ hóa thanh đệ nhị trạm kiểm soát chỉ còn lại có sáu người này khảo hạch còn dư lại nguyên thông chu tinh thiên cùng lỗ bay ba người còn lại là đi theo tiến đến quan sát v ề phần văn hạo kiệt tại đã sớm ly khai khảo hạch đại s ả n h ngay vương đạo vân đám người còn muốn nói điều gì lúc khảo hạch trưởng lão một câu nói khiến hắn nín trở lại ta còn không nói hết lời các người gấp cái gì khảo hạch trưởng lão sau khi nói xong ánh mắt nhìn phía đối diện bờ hồ thượng tựa hồ đang chờ đợi cái gì thấy loại tình huống này sau d i ệ p phong đám người cũng không khỏi đưa ánh mắt rời đi chỉ thấy mấy hô hấp lúc đối diện một đạo cái bóng mơ hồ chính rất nhanh hướng ở đây bay vọt mà đến cả người như mặt nước bay lượt l ư ợ n tại diệp phong đám người nhìn soi mói đạo nhân ảnh này rốt cục đứng ở khảo hạch trước mặt trưởng lão chỉ thấy người này v ẻ mặt cương nghị khuôn mặt tuổi tác chừng mười tám một thân nguyệt sắc bảo đi tới khảo hạch trước mặt trưởng lão cùng kính hành lễ tô trưởng lão bàn đạp toàn bộ ở chỗ này người này sau khi nói xong trong tay phải xuất hiện một sấp hình vương tấm ván gỗ thật mỏng chỉ mấy cm biểu mặt cũng là san bằng chân chuột chút nào nhìn không ra có cái gì đặc điểm như vậy tấm ván gỗ tổng cộng có thập nhị thối thấy tên này đột nhiên xuất hiện người xuất ra cái này điệp tấm ván gỗ diệp phong trong mắt hiện lên một đạo linh quang diệp phong hôm nay đại khái mơ hồ đoán được cái này cửa thứ hai quy tắc n h ư đoán không lầm nói cái này tấm ván gỗ chính là then chốt chi vật họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i q u y một chương một trăm lẻ sáu tấn cấp nội môn đệ tử thượng tốt lắm phỉ quân ngươi bây giờ có thể đi trở về nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành ánh mắt nhìn về phía gác lại trên mặt đất bàn đạp khảo hạch trưởng lao vớt dâu hài lòng gật đầu là tô trưởng lão đệ tử xin cáo lui được gọi là phỉ quân đệ tử cung kính sau khi hành lễ ánh mắt l i ế c về phía diệp phong đám người liếp mắt chảy ra vẹ tươi cười sau khi xoay người hướng thạch động môn đi đến cả cái động tác hồn như là thiên thành chút nào không ướt át bẩn thỉu ngoại trừ diệp phong những người khác nhìn về phía tên này gọi là phỉ quân đệ tử trong ánh mắt chút nào không ẩn dấu ước ao t h ầ n sắc tốt lắm đều khác nhìn chằm chằm không thả chỉ cần các ngươi này g sau nỗ lực muốn làm được hắn vậy trình độ chút nào không khó phỉ quân hắn ở bên trong môn hắc bảng bài danh tám mươi ba danh ở bên trong môn chỉ có thể xếp hạng trung đẳng sơ kỳ lần này hắn t r ư ớ c tới nơi này hỗ trợ đó là bởi vì hắn nhận tông môn nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có vi tích phân thương cho khai khái việc này hay là chờ các ngươi trở thành nội môn đệ tử lại nói. tựa hồ phát hiện mình càng nói càng chạy đề khảo hạch trưởng lao lung túng ho khan vài tiếng lấy che giấu xấu hổ ý ngay vậy tham gia khảo hạch đệ tử ngoại trừ diệp p h o n g phần lớn lưu lộ hướng tới ý bọn họ chưa nhớ tới đây địa chính là tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch chuyện liên quan đến bọn họ là không tấn cấp trở thành nội môn đệ tử về phần theo tới ba gã khảo hạch thất bại đệ tử ánh mắt nhìn về phía diệp phong đám người tràn ngập vẻ hâm mộ đồng thời trong mắt hiện lên kiên định lòng tin tông m ô n n h i ệ m vụ diệp phong như có điều suy nghĩ thấp thầm thì nói cửa thứ hai chủ yếu khảo nghiệm các ngươi kh k i n h công đối với võ giả có vẻ rất là trọng yếu sau khi nói xong khảo hạch trưởng lao từ kia điệp bàn đạp trung cầm lấy phía trên nhất một khối chỉ cái này nói khối này bàn đạp mỗi người các ngươi tăng khối về phần tác dụng cũng không cần ta nhiều lời nhớ kỹ nhất định phải tại ngũ hơi thở thời gian chạy tới đối diện đoàn người ngoại trừ diệp phong phần lớn đều ánh mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm bàn đạp tại nghiêng nhìn dài đến ba trăm thước hồ nước khuôn mặt trắng bệnh bọn họ chưa từng trải qua bực này chiến t r ư n tăng khối bàn đạp có thể đang phi hành lúc ném vào trong nước do đó mượn lực tiếp tục phi hành tổng cộng có thể mượn đ ư c ba lần cũng đủi diện bờ h thế nhưng chỉ ngũ hơi thở thời gian cái này tại sao có thể tuy rằng bình thường ba trăm mét cự ly cũng chính là tam hơi thở thời gian thế nhưng lần này là tại trên mặt nước không giống với nhưng mà d i ệ p phong phát hiện ngoại trừ vương đạo vân cùng chu vũ hơi hơi những à y vài người khác đều là khí định thần nhàn rắn g dấp có thể bọn họ đã có nắm chặt thông qua đạo này c h ạ m kiểm soát h á n giọng một cái khảo hạch trưởng lao ánh mắt quét về phía trong tay danh sách nói tốt lắm khảo hạch bắt đầu lần này lần lượt dựa theo đảo ngược xếp hàng thứ nhất hoa thanh ngay vậy hoa thanh bàn tay hút một cái tam khối bàn đạc bật người bay đi trong tay bay nhanh đi tới bờ hồ biên giá gỗ bản thượng sau khi đầu ngón chân đ i ể m đất mặt toàn bộ như mánh hồ xuất sơn phần thế t r ố i vào hư không mà khi hoa thanh nhảy lấy đà sau bên cạnh cùng vào khảo hạch nhân viên công tác bật người xuất ra ghi lại công cụ hầu như tại hoa thanh nhảy vào hư không lúc cánh tay vung lên t a n khối bàn đạp đồng thời bắn vào mặt nước vị trí cách xa nhau đều ở đây tám chừng mười thước bởi vậy đó có thể thấy được hoa thanh nắm chặt độ chính xác bởi bàn đạp phiêu tại mặt nước có sức nổi chống đỡ đủ để cho hoa thanh mượn lực mà bay làm hoa thanh bóng dáng tiêu thất tại diệm phong đám người trước mắt đoàn người mở mị không biết làm sao cũng không, biết hoa thanh an toàn đến không có. Đông. ngay thời gian sắp đến ngũ hơi thở lúc đinh hay nhức cóc b u ồ n trồn thanh rõ ràng chuyển vào diệp p h o n g chờ trong thai người tại chống tiếng vang lên lúc khảo hạch trưởng lao đi tới nhân viên công tác năm trước kiểm tra đồng hồ hài long gật đầu không sai bốn hơi thở nhiều một chút không được ngũ hơi thở thời gian hợp cách kế tiếp hạ băng băng thẳng đến lúc này d i ệ p phong cùng mấy người khác mới biết được cái này tiếng chống tựa hồ chính là đáp lại bên này báo cho biết bên kia đã an toàn đến ý tứ kế tiếp hạ băng băng cũng đồng dạng mang theo tam khối bàn đạc l ặ lại trước khi hoa thanh động tác chỉ bất quá hạ băng, băng thân là duy nhất nữ tính bị quan tâm cũng là tối đa hơn nữa mạng diệu thân thể Nghị không hấp dẫn ánh cũng、khó. Khiến người ta tương băng băng bốn hơi thở thời gian liền đến diện, này khinh công gái hấp khó. hết hạ hồ chỉ hơi thở thời thể thấy cô mắt ta tựa có được đó đối đối bởi ý là, là vậy sau o o h thanh một hơn cao ra a bậc. s khi người thứ ba đúng là chu vũ người này diệp phong đối hắn vẫn có chút ấn tượng hắn giống như cùng hoa thanh hai người quan hệ phi thường tốt hơn nữa tính cách tương tự đều là tương đối quái vở nhưng mà ngay diệp phong cho rằng chu vũ cũng có thể thông qua lúc kỳ kết quả khiến diệp phong đại thán người này vẫn may quá kém chu vũ đạt được đối diện sau thời gian đã sớm qua ngủ hơi thở cũng liền kém như vậy một kia lại chỉ có thể lưu lại tiếp lối mà đợi lần sau cho tới bây giờ kế tiếp chỉ còn lại có ba người diệp phong lục trần phi vương đạo vân tại khảo hạch trưởng lão công túi chu vũ thất bại lúc ngoại trừ diệp phong cùng lục trần phi bảo trì bình tĩnh bên ngoài vương đạo vân lại khẩn trương đứng ở tại chỗ kế tiếp diệp phong bị điểm đến tên sau diệp phong cầm lên chuẩn bị s o n g tam khối bàn đạp vẻ mặt dễ dàng ý tức bộ một điểm toàn bộ nhảy thượng hư không rơi vào giá gô bản thượng những người khác ánh mắt cũng n ộ n nhịp nhìn chăm chú vào diệp phong bọn họ muốn biết diệp phong sẽ là lấy cái gì tốc độ hoàn thành về phần diệp phong có thể hay không thông qua không ai sẽ ngốc đến hoài nghi diệ bắt đầu đi thấy diệp phong đạt được chỉ định vị trí sau khảo hạch trưởng lão nhạc thanh nhắc nhở đối với diệp phong phát triển lịch trình hắn cũng có chút lý giải hôm nay con này chim non rốt cục lộ s ắ c thành là dương cánh hứng đứng nội môn đệ tử sẽ là diệp phong cuộc sống khởi điểm nghiêng nhìn sóng gợn lăn tăn mặt nước diệp phong ánh mắt bình tĩnh cái này ba trăm thước mặt nước hắn chỉ cần hai hơi thở có thể hoàn thành tại tụ khí cảnh tầng thứ chín đỉnh lúc diệp phong đấu c h u y ể n tinh di bộ này thân pháp đã tu luyện đến cực điểm tập trung xử suất thuẫn bộ trong nháy mắt là được thoáng hiện tại sáu mươi m bên ngoài hôm nay tấn cấp trở thành huyền nguyên cảnh sơ kỳ tột cùng hắn một cái thuấn bộ là được xuất hiện ở một trăm năm mươi m bên ngoài hôm nay cái này ba trăm m khảo hạch đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó trong miệng nhẹ ói một tiếng diệp phong cả người trong nháy mắt biến mất đó cũng không phải chân chính t h u ấ n ứng gì chẳng qua là tốc độ tại cực trong khoảng thời gian ngắn để thăng tới cực hạn làm tốc độ nhanh đến người nhìn bằng mắt thường không được lúc mọi người thông thường định vị đây là thuấn ứng gì tại diệp phong bay đi không chung lúc trong tay tam khối b ả n đạp bay nhanh xoay tròn bay ra bình ổn rơi vào trên mặt nước một hơi thở sau diệp phong xuất hiện ở một ngoài trăm thước bàn đạp tượng đồng thời điểm mũi chân một cái lại trong nháy mắt tiêu thất như vậy nhiều lần tam hơi thở sau diệp phong thành công đạt được đối diện bờ hồ mặt đất làm diệp phong mới vừa lúc rơi xuống đất bên này khảo hạch nhân viên công tác bật người gõ c h ố n g đồng sấm xét kiểu âm hưởng cấp tốc chuyển ra tới đến mặt đất lúc diệp phong rất nhanh dương mắt tìm kiếm trước khi ba người thân ả n h của rất nhanh thì tại nhân viên công tác bên cạnh phát hiện bọn họ sau đó di động bước tiến hướng bọn họ chạy đi đâu đi làm diệp phong đi tới hoa thành ba người ngồi g i địa phương đầu tiên nên đón tịnh lệ thiếu nữ hạ băng băng chúc mừng chúc mừng người diệ ph chúc mừng ngươi diệp phong hoa thanh cùng chu vũ cũng đồng thời hướng diệp phong gật đầu bởi bên này nhân viên công tác không có phụ trách ghi lại thời gian cho nên lúc này hoa thanh ba người bọn họ cũng không biết diệp phong tìm bao nhiêu thời gian đến ở đây có lẽ là bốn hơi thở đa tạ mấy vị ý tốt diệp phong thiện ý gật đầu đáp lại ngồi xuống diệp phong nhận thấy được chu vũ trong tròng mắt tự a hồ nghĩ hỏi mình tự a hồ lại đang kiên kỵ cái gì không khỏi tâm lý minh bạch chu vũ không muốn ký l ũ ta xem ngươi tu luyện thân pháp cũng là đấu chuyện tinh gì ta cũng giống vậy lần này qua đi, ngươi đi huyền thiên tông phía sau núi tìm kiếm một chỗ thung lũng nơi đó còn có t h á c nước ở chỗ đó phi thường thích hợp tu luyện đấu c h u y ể n tinh di ngay vậy chu vũ thần sắc vui vẻ thực sự cảm ơn ngươi diệp phong đấu c h u y ể n tinh di bộ này thân pháp chu vũ đã tu luyện bốn tháng có thừa vẫn luôn không để ý tới giải thấu bộ này pháp quyết chân chính tinh túy h hơn nữa một mực tìm không được một chỗ địa phương tốt tiến hành tu luyện điều này cũng làm cho hắn khinh công một mực rất kém cỏi hôm nay diệp phong đánh thức hắn một chỗ thích hợp tu luyện sân bãi đối tu luyện hiệu quả có trợ giúp rất lớn họ p h l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại q một chương một trăm lẻ bảy tấn cấp nội môn đệ tử、Trung. diệp phong không có vấn đề nói đồng nhất cái tông môn không có gì cảm ơn với không cảm ơn ngay vậy chu vũ gật đầu bắt đầu chìm đắm xuống tới chờ đợi khảo hạch kết thúc ánh mắt nhìn về phía diệp phong hạ băng băng con ngươi quang trong hiện lên vẻ kinh dị diệp phong ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh cũng không biết vào nội môn sau khi ngươi có đúng hay không còn có thể vượt lên đầu mọi người một bước ngay vậy diệp phong s ừ n g sốt ánh mắt nối đón nhận hạ băng băng đối diện mấy giây sau nói loại sự tình này ai có thể biết hay là trước thông qua khảo hạch lại nói chúng ta bây giờ còn là ngoại môn đệ tử mà thôi nga trả lời một tiếng sau hạ băng băng cũng ăn tính lại nhưng vào lúc này trên mặt hồ xuất hiện một cái bóng bay nhanh mà đến lăng không phi độ y sam rung động làm cước bộ đến mặt đất lúc nhân viên công tác bật người gõ chống đồng đáp lại đối diện người này đúng là xếp hạng diệp phong phía sau lục trần phi thấy diệp phong đám người tụ tại một khối lục trần phi cũng m ạ i cước bộ qua đây sau khi mấy người cho nhau hàn h u y ề n chỉ chốc lát mà bắt đầu chờ đợi người cuối cùng bất quá cái này trên đường lục trần phi ánh mắt nhiều lần rơi vào diệp phong trên người điểm ấy khiến diệp phong phi thường nghĩ hoặc rất nhanh người cuối cùng vương đạo vân xuất hiện ở trên mặt hồ không trong chớp mắt thành công đến mặt đất đồng thời tiếng chống hợp thời mà vang nhưng mà vương đạo vân đến mặt đất sau ánh mắt một mực thấp phỏng bất an hắn gan dạ cảm giác lần này bay vọt qua sông thời gian hắn tuyệt đối vượt lên trước ngũ hơi thở lệ ngay vương đạo vân đến sau đó không lâu một tiếng bé nhọn to rõ tiếng vang vang vọng lòng đất không gian rất nhanh diệp phong đám người chú ý tới trên mặt hồ không đột nhiên x u ấ tựa hiện một con phi hành yêu thú, hình thái con một t yêu như điêu bộ lông đen bóng chiều cao ba thước tả hữu hai cánh triển khai chừng ngũ sáu mét từ xa nhìn lại tựa như một cái bóng đen kéo tới làm diệp phong đám người nhìn kỹ lại phát hiện điêu phía sau đứng thẳng ngũ nhân h n h khảo hạch trưởng lao chính ở trong đó còn có một người là nhân viên công tác sau khi ba người còn lại là ở vào đệ nhất trạm kiểm soát thất bại ba gã đệ tử làm phi hành yêu thú bay đang lúc mọi người bầu trời lúc diệp phong đám người mở to hai mắt quan sát cái này chỉ không biết tên yêu thú lúc này mặt đất hg h á p một mảnh tia sáng sớm đã thành bị con này lớn như vậy phi hành yêu thú thân thể cho chết ở sau đó khảo hạch trưởng lao nhóm mấy người này lần lượt từ điều trên lưng nhảy xuống tới tại người cuối cùng nhảy xuống sau con này phi hành yêu thú ngựa đầu hét lên một tiếng chợt xoay người bay khỏi đi xa trường lao tia vừa yêu thú là cái gì yêu thú là cấp mấy yêu thú a đang phi hành yêu thú đi xa sau khi hạ băng băng vội vã chạy chậm đến khảo hạch trước mặt trưởng lão vẻ mặt tò mò hỏi ngay vậy mọi người khác bao quát diệp phong đều tập trung tinh thần chờ đợi khảo hạch trưởng lão trả lời có thể nhìn ra một con hình thể khổng lồ phi hành yêu thú dành cho mọi người lực đánh vào còn là rất lớn ha h a khảo hạch trưởng lão cười nhẹ một tiếng một tay sờ sờ dấu mép cái này phi hành yêu thú được xưng là thiết vác điêu chính là cấp năm phi hành yêu thú tính cách bạo ngược khát máu tại chúng ta hồng vấn quốc nội coi như là không trung vương giả ngay cả thần linh cảnh võ giả ngay cả thần linh cảnh võ giả cũng thật không dám trêu trọ kia bất quá cái này thiết v á cái này thiết vác điêu một ngày có thể phi hành hơn hai vạn dặm lộ trình cho nên thông thường dùng cho bên trong tông cường giả ra ngoài đi xa nói đến đây khảo hạch trưởng lao trong mắt dần hiện ra tự hào vì hắn thân là trong huyền thiên tông môn trưởng lão mà tự hào cấp năm yêu thú thật là lợi hại hầu như có thể miễu s á ta t hạ băng băng khiếp sợ đập đập lưới lúc này diệp phong đi ra hướng khảo hạch trưởng lão hỏi trưởng lão cái này thiết vác điêu tông môn trong tổng cộng có nhiều ít đầu đây những người khác nghe được diệp phong vấn đề cũng đều chờ mong khảo hạch trưởng lao trả lời đây chính là cấp năm phi hành yêu thú thực đủ sức để sánh ngang thần linh cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ về phần thần linh cảnh sơ kỳ võ giả cùng thiết vác điêu chiến đấu tuyệt đối chính là tiềm ngược khảo hạch trưởng lao khoát tay áo vừa cười vừa nói ha h a vấn đề này ta cũng không thể trả lời cái này thuộc về tông môn cơ mật ngay vậy diệp phong đám người đại sở thất vọng đồng thời cũng kích khởi trong lòng bọn họ tò mò lắm muốn biết tông môn cơ mật cũng không phải không được chỉ phải cố gắng để thăng thực lực ngày sau sớm muộn sẽ tiến nhập tông môn h ạ c tâm đến lúc đó cái này cơ mật sẽ không tại cơ mật khai khái khảo hạch trưởng lao h o nhẹ một tiếng sau đó lớn tiếng nói tốt lắm đều theo ta đi tiếp tục cửa thứ ba thẻ khảo hạch ngay vậy diệp phong đám người đạt bước tiến nhắm mắt theo đôi u đi theo tại khảo hạch trưởng lao phía sau khảo hạch trưởng lao dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường diệp phong chờ đệ tử đi theo ở chính giữa phía sau còn lại là hai cái khảo hạch nhân viên công tác làm khảo hạch trưởng lao đi tới tường đá trước mặt sau đưa tay phải ra hướng tường mặt sờ soạn sau đó đụng chạm đến một cái cơ quan chậm rãi truyền đến tiếng oanh minh tại diệp phong đám người nhìn soi mói cái này mặt chân chuột tường đá bắt đầu xoay tròn chín mươi độ sau đó lộ ra hai bên rộng một thức cao hai thức cửa thông đạo sau đó khảo hạch trưởng lao phía trước dẫn đường bước vào thông đạo. sau khi diệp phong đám người đi theo đi vào bên trong cũng không phải là hát cám không ánh sáng mà là đang thông đạo diện bích k h ả m nạm dạ minh châu chừng hai cái quả đấm lớn nhỏ cách mỗi ba thức thì có một viên dạ minh châu điều này cũng làm cho cái này kín không kẽ hở thông đạo tăng quang thải làm tại bên trong lối đi hành tẩu nửa nén hương sau diệp phong đám người rốt cục bước ra thông đạo đi tới một t o à rộng rãi cổ xưa trong đại điện nơi này là nơi nào cửa thứ ba thẻ khảo hạch là cái gì ai biết theo trưởng lao đi xuống chẳng phải sẽ biết thoáng cái đi tới cũ kỹ trong đại điện tham dự khảo hạch các đệ tử trong lòng đều tràn ngập h ế u kỳ cho nhau hai mặt nhìn nhau nhộn nhịp ngăn chặn nghi vấn trong lòng chúng ta bây giờ vị trí vị trí mặt chính là nội môn đệ tử hoạt động khu vực nơi này là dưới đất cung điện bất quá các ngươi đã thấy phương diện này sớm đã thành cũ nát chịu không nổi tựa hồ đoán được những đệ tử này lòng của trung nghi vấn khảo hạch trưởng lao cất bộ hơi chút dừng lại quay đầu lại hướng diệp phong đám người giải thích ngay vậy lục trần phi hoa thanh đám người ánh mắt quan sát t ò a cung điện này diệp phong cũng đang nảy liệt vĩ mô xem ra chỗ ngồi này dưới đất cung điện chiều cao ba mươi triệu hơn nữa trong đại điện không gian lan rộng trung gian dựng đứng m ộ ư ơ i sáu căn thật lớn thách trụ mặt trên còn lưu lại nghiền nát đồ án bất quá bởi đại điện tồn tại năm tháng lâu dài các loại kiến trúc đều cổ xưa chịu không nổi cho nên diệp phong đám người cũng không có khai quật bất luận cái gì tin tức hữu dụng tốt lắm đều tiếp tục đi thôi lập tức tới ngay khảo hạch địa phương khảo hạch trưởng lão tựa hồ cũng không nghĩ đình lại quá nhiều thời gian trực tiếp tiếp tục hướng phía trước phương tiếp tục chạy đi hư như vậy hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì tiếp tục đi thôi hạ băng băng vươn tay sờ sờ trên cây cột bụi xoa xoa tay nhưng mà diệ lại nhất thời bị hạ băng băng l a o qua cây cột hấp dẫn ở ánh mắt cả người không tự chủ đi hướng cái k i a cây cột ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía đã bị hạ băng băng sát sạch sẽ địa phương nhưng vào lúc này một mực đoạn hậu khảo hạch nhân viên công tác thấy diệp phong đợi tại thạch trụ trước mặt ngây người không khỏi lên tiếng nhắc nhở diệp phong người đang làm gì thế nhanh lên một chút theo kịp nga không có việc gì cái này tới diệp phong lưu luyến nhìn c h ầ m c h ầ m tường đá sau thật sâu nhớ kỹ cái này tường đá vị trí chỗ ở mà đợi ngày sau có cơ hội lần thứ hai tra xét ai cũng không biết diệp phong lúc này trong lòng bực nào chấn động tia bị hạ băng, băng lau khô sạch lộ ra ngoài đồ án có lẽ những người khác thấy cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bất đồng sau đó đối với diệp phong thật là rung động thật lớn bởi vì diệp phong phát hiện kia trên thạch bích đồ án rõ ràng là đã từng đông vương lưu lại t à n g bảo đồ trong bốn cái lệnh bài đồ án một trong trước khi hắn đã tại lôi tư thành đấu g i á hội may mắn đạt được một quả lệnh bài trải qua diệp phong phát hiện cái kia là xếp hạng người thứ ba đồ án lệnh bài mà hôm nay xuất hiện ở thạch trụ thượng đồ án nếu là xếp hạng đệ nhất đồ án nói cách khác cái này thạch trụ thượng có thể ẩn giấu quả thứ nhất lệnh bài tin tức tại khảo hạch trưởng lão dẫn đường hạ diệp phong đám người xuyên qua cũ nát dưới đất cung điện đi ra mặt đất thấy đã lâu dương quang diệp phong đám người tầm tình b u ô n g lỏng khảo hạch này thật đúng là biến đổi bất ngờ an bài nơi nào không tốt không phải là phải ba đạo trạm kiểm soát đội tam địa phương tô trưởng lão còn bao lâu đến chỗ khảo hạch ra một xuất hiện ở mặt hạ băng băng vội vã chạy chậm đến khảo hạch trước mặt trưởng lão một thanh níu lại trưởng lão tay náo bị hạ băng băng níu lại tay á o tô trưởng lão cũng không tức giận ngược lại cương chịu vừa cười vừa nói lập tức tới ngay tiểu băng băng cái này chở không nhị được mới không phải nhìn kỹ đến trước mắt một màn diệp phong thầm nghĩ trong lòng xem ra cái này hạ băng băng cùng khảo hạch này trưởng lão là biết hơn nữa tựa hồ quan hệ còn không bình thường ngao ngao ngao làm diệp phong đám người đi theo khảo hạch trưởng lão đi tới một mảnh sơn cốc chi địa sau phụ cận t r ầ m rãi vang lên phật phồng không ngừng mà yêu thú giống lên một tiếng đây là nơi nào phụ cận tựa hồ có yêu thú thường lùi tới không sai nghe thanh âm tựa hồ không chỉ một đầu yêu thú c h ỉ ít bốn ngũ đầu yêu thú diệp phong nghe được yêu thú giống lên một tiếng sau c ũ ngay là những mày, những đ n nghe rộng nói g gã phía hai thấp h sau u đệ tử c ệ n vậy khảo hạch trưởng lao vung lên ống tay háo bảo nhạc thanh nói vậy là tốt rồi lập tức mà bắt đầu nội môn đệ tử khảo hạch sau cùng một đạo trạm kiểm soát đạt được vật kiến trúc đàn lúc ở đây cảnh tượng khiến diệp phong đám người trợn mắt hốc mồm ở đây ngoại trừ đều biết nhà tranh phong ố c cái khác đều là không gian to lớn thiết nhà tù cấp ba trượng dài rộng có năm trượng cao thấp tinh tế số đi như vậy thiết nhà tù chừng hơn hai mươi cái để cho diệp phong đám người kinh ngạc chính là t ừ n g thiết trong phòng giam đều giam giữ một đầu yêu thú từ k h i táo bạo cùng nộ tán phát khí tức đến xem cái này đều đang là tam cấp yêu thú lẽ nào cùng yêu thú chiến đấu chính là bọn họ khảo hạch vừa nghĩ tới như vậy trừ diệp phong bên ngoài đại bộ phận sắc mặt có chút chắm bệnh bọn họ cũng không phải là e ngại khi hắn môn còn là ngoại môn đệ từ lúc. đã sớm cùng yêu thú chiến đấu qua đ ố i yêu thú phương thức chiến đấu cũng đều coi là lý giải có thể chính là bởi vì bọn họ giải bọn họ mới kiên kỵ cùng yêu thú chiến đấu lúc này khảo hạch trưởng lão mở miệng nói tốt lắm các ngươi cửa thứ ba thẻ khảo hạch chính là với yêu thú chiến đấu kiên trì một nén n h a n g người thuận lợi quá quan là được chính thức trở thành trong huyền thiên tông môn đệ tử hoa thanh thoáng do dự một hồi tiến lên tôn u đạo trưởng lão ở đây yêu thú chủng loại bất đồng là không phải có thể tự mình chọn có thể bởi các ngươi đều là mới vừa bước vào huyền miến cảnh ở đây tất cả đều là bình thường nhất tam cấp yêu thú bất luận cái gì một đầu y sau đó không ai là người ngu y ê u thú cùng nhân loại võ giả tiên thiên tính không giống với bọn họ thà rằng đ ố i chiến huyền nguyên cảnh sơ kỳ nhân loại võ giả cũng không muốn đ ố i chiến phổ thông tam cấp y ê u thú bởi vì y ê u thú trời sinh thân thể cường hãn khí thế h u n g hãn tại ngang nhau cấp dưới tình huống y ê u thú không thể nghi ngờ là so nhân loại võ giả cường đại v à i phần nhân loại làm cậy và bất quá là cầm giữ có một thông minh ý nghĩ ở phía sau khảo hạch thất bại trong hàng đệ tử một người thấp giọng nói cái này cửa thứ ba khảo hạch dĩ nhiên cần cùng tam cấp yêu thú chiến đấu ta bây giờ đối phó nhị cấp đỉnh yêu thú đều còn có chút miết ê ư c n g xem ra tiếp theo tới trước khảo hạch nhất định phải nỗ lực để cao thực lực chu tinh thiên ở một bên nói tiếp hoàn hảo đến đây quan sát không thì tiếp theo không đầu ngốc n ế t làm lại sợ rằng còn là sẽ thất bại đến lúc đó vậy mất thể diện đối với bọn hắn cái này khảo hạch thất bại đệ tử trong lòng quan tâm nhất chính là mặt khảo hạch thất bại đã chính là ngã mặt nếu như lần thứ hai khảo hạch còn thất bại vậy mất mặt vứt xuống bà bà nhà nhưng vào lúc này lục trần phi cầm trong tay bảo kiếm đi ra trưởng lão ta thứ nhất tới, ra nhìn đại chằm chằm đi xa lục trần phi hạ băng băng mạng bất kinh tâm nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh diệt phong hỏi diệp phong cái này lục trần phi tại sao phải chọn thực lực cường đại nhất đại lực kim cương viên yêu thú này phòng ngự cùng công kích đều phi thường cường đại diệp phong ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đã bắt đầu chiến đấu lục trần phi nghe được hạ băng băng vấn đề không chút nào suy tư trả lời bất cứ chuyện gì không thể chỉ nhìn biểu mặt có lẽ cái này đại lực kim cương viên đối với người mà nói phi thường khó có thể chiến thắng thế nhưng đối với người khác mà nói cũng không nhất định nhưng mà hạ băng băng đối với diệp phong trả lời cũng không hài lòng mày l i ê u cao ngược lại thì một bên khảo hạch trưởng lao trong mắt hiện lên vẻ kinh dị trần phi thường chờ mong diệp phong bên dưới trả lời đại lực kim cương viên ưu điểm của nó chính là công kích cùng phòng ngự đều phi thường cường đại nhưng là của hắn khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng đó chính là tốc độ không được mà lục trần phi kia tu luyện kiếm đạo đi lộ tuyến nhất định là mềm mại mau lẹ tốc độ chính là lục trần phi ưu thế hơn nữa kiếm đạo công kích cao cho nên lục trần phi đối chiến đại lực kim cương viên thích hợp nhất bất quá ngươi nhìn kỹ một chút ta dám cam đoan cái này đại lực kim cương viên từ đầu tới đôi đều công kích không được lục trần phi n g h e xong diệp phong theo như lời hạ băng băng kích động vỗ hai tay t hương phấn kêu lên đúng rồi ta thế nào không nghĩ tới điểm này đây là thiện dùng mình thân am hiểu công kích địch nhân thiếu bản chỗ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lộ hưng phấn thần s ắ c hạ b ă n g b ă n g diệp phong đưa tay s ờ sớm mũi ánh mắt hạ xuống đến lục trần phi chiến đấu chỗ nhưng mà nhưng vào lúc này một bên khảo hạch trưởng lão vỗ tay cười to nói diệp phong không nghĩ tới ngươi làm người còn trẻ xem bất cứ chuyện gì lại đều có tự mình đặc biệt kiến g i ả i khó lường khó lường ngay vậy diệp phong hướng khảo hạch trưởng lão nhìn lại vẻ mặt cười khổ nói trưởng lao chớ để gây sát đệ tử đệ tử cũng chẳng qua là thấy nhiều khả năng nghĩ ra những lời này nhìn về phía ánh mắt tranh né diệp phong khảo hạch trưởng lao ý vị t h ô n trường nói một câu còn trẻ khiêm tốn là tốt thế nhưng, nhất định phải nhớ kỹ. không thể mất đi nhiệt huyết nhuệ khí cùng bốc đồng không thì hưởng là người thiếu niên những người khác nghe được trưởng lão một câu nói này hoàn toàn không có thể hiểu được khi hắn muốn nghĩ đến diệp phong tuy rằng khiêm tốn cẩn thận thế nhưng nhuệ khí cùng bốc đồng thế nhưng mười phần liền xông cựu tháp trận thí luyện đoạt giải quán quân lần kia sự kiện nhưng mà một câu nói này lại làm cho diệp phong tâm tình chấn động thiếu chút nữa tạo thành huyền khí bạo loạn không khống chế được kìm trung huyền khí bạo loạn diệp phong cả người đắm chìm trong tự hỏa chung khảo hạch trưởng lao nói rất đúng từ diệp ra lần kia phát sinh tập kích sự kiện diệ phong trở nên càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận thậ Tại t hồi ô như g đường, trên o toàn à là n một đ ờ n tốn g khiêm trở vậy ề hiện khảo hạch, không thực Như tại tại lại bên trong tông khảo hạch, lại là cố không dám sử dụng toàn bộ kỵ cố lực. là dám sử v lâu dài đi xuống chỉ sợ ngày sau đúng như khảo hạch t r ư ở n g lao theo như lời mang mất đi thiếu niên ứng hữu n h i ệ t huyết vệ khí bốc đồng phải biết rằng mình bây giờ vừa mới đến mười lăm tuổi khi hắn mắt người đ ấ y tự mình lúc này hẳn là đúng là thiếu niên hăng hái n h i ệ t huyết sôi trào thời đại mà không phải quá như lão nhân một dạng chân tay co cóng sợ đầu sợ đôi hô xem ra trong nhà phát sinh sự kiện kia khiến ta đối không biết thế lực phi thường kiếm kỵ dẫn đến tự mình vẫn luôn tận lực gần giấu thực lực hoặc là ta quá mức buồn lo vô cớ k í c h sâu sau diệp phong cả người thần tình dễ dàng hoàn toàn nhìn không r a n ơ i đó có biến hóa nhưng mà bên cạnh hạ băng băng luôn cảm thấy diệp phong trên người ít một chút cái gì vừa tựa hồ nhiều chút gì cụ thể là cái gì n à n g nghị không rõ lắm mà khi diệp phong tâm lý thả lòng hết thảy lúc khảo hạch trưởng lão còn lại là hài lòng gật đầu Ốc chương súc, chết Thơ nhật tàng thư、Việt、tại.、Quy、một chương 109, nội môn hát bảng, thượng. Thứ Nghiệt tìm ta, Linh sinh phân lồng viện nội giam nội. Súc, đi mừng môn bảng, số Quy xuất kiếm xoay tròn nhất thời không gian dần hiện ra hơn mười người kiếm ảnh kiếm ảnh nhìn như hư ả o nhưng khi lục trần phi xử x u ấ t mỗi một cái kiếm ảnh công kích được đại lực kim cương viên trên người lúc đâm rách phòng ngự đồng thời mang ra khỏi từng cái mang huyết kiếm vết thương thế lúc mới để cho người ý thức được cái này kiếm ảnh dĩ nhiên không có một là giả nga ô không thể nghi ngờ trên người xuất hiện thương thế đại lực kim cương viên rõ ràng bị chọc giận bạo hứng một tiếng toàn bộ cao tới hai t r ư ợ n g thân thể chạy vội đánh phía lục trần phi làm sao lục trần phi sớm đã thành hóa thành một đạo hảo ảnh tiêu thất tại tại chỗ trực tiếp kiến kỳ nào cái không như vậy nhiều l lúc này mang tới gần thời gian một nén nhang lúc đại lực kim cương viên phát ra một đạo tiếng kêu rên toàn bộ thân thể cao lớn trực tiếp về phía sau ở mầm nạ xuống tỉ mỉ là có thể phát hiện tại kỳ trên ngực xuất hiện một đạo trí mạng vết thương rất nhanh thì có nhân viên công tác mở ra lồng ra môn khiến lục trần phi đi tới sau khi có chuyên môn nhân viên đi xử lý bên trong yêu thú thi thể lục trần phi khảo hạch thành công chúc mừng ngươi tấn cấp trở thành trong huyền thiên tông môn đệ tử ngươi bây giờ tới trước một bên đạ tọa điều t ư c chờ khảo hạch sau khi kết thúc tại thống nhất mang bọn ngươi đi nội môn thấy trong cơ thể huyền khí hầu như thiếu hụt lục trần phi khảo hạch trưởng lão m tuy rằng huyền khí hao t ổ n không thế nhưng thân thể nhưng không có bị một tia thương tổn là trưởng lão lục t r ầ n phi gật đầu xoay người ngồi vào một bên bắt đầu đạ tọa khôi phục huyền khí kế tiếp khảo hạch hoa thanh chủ động đi tới hắn chọn lựa là cồn mãng n h u đây là một cái phòng ngự a cao ự c c công kích lại thông thường yêu thú bất quá bởi tính cách luôn cuống có tỷ lệ tạo thành cồn mãng n h u phát cuồng lực công kích đạt được tăng cho nên cũng thuộc về với phi thường khó dây dưa yêu thú mưu tiếng bỏ giống làm hoa thanh bước vào cồn mãng như chỗ ở số sáu thiết lồng giam bật người vang lên cùng mãng như t r à đạp mặt đất rất nhanh đánh thẳng tới một đôi hòn bi lớn nhỏ hai mắt đỏ đ ậ m một mảnh rất rõ ràng hoa thanh bước vào tiến đến khiến h ư n g kia cho rằng đây là tới khiêu khích nó uy nghiêm khiến người ta cảm thấy hết ý là hoa thanh đối mặt nội g i ậ n cồn g mãng như thật là tuyển chọn cùng với cứng đôi cứng tại cồn g mãng như phẫn nộ sông tới mà đến hoa thanh cũng trực tiếp đón nhận đồng thời hai tay liên tiếp đánh ra hơn mười đạo trưởng ấn hồ khiếu sinh phong không được mười cái hô hấp chiến đấu càng diễn càng liệt số sáu thiết lồng giam đều ở đây c ù n bạo kính khí dưới ảnh hưởng run m ạ n phần đồng thời chiến đấu tạo thành bụi bặm cuốn t h lần g cai Diệp cắt đứt h này g người đám ánh m cửa thứ ba khảo hạch trong huyền thiên tông cung cấp bốn loại phổ thông tam cấp y ê u thú theo thứ tự là đại lực kim cơ viên cồn măng như ma lang hai đầu độc nhãn tích dịch cái này bốn loại yêu thu chung đại lực kim cương viên này đầy công kích phòng ngự đến xưng của mãng n g h u chỉ phòng ngự lợi hại ma lang hai đầu còn lại là tốc độ nhanh công kích cao phòng ngự yếu về phần sau cùng độc nhãn tích dịch công nhận tốc độ chậm bất quá công kích quỷ dị mang độc phòng ngự cũng coi như cường đại làm diệp phong cho rằng hạ băng băng sẽ chọn tốc độ chậm nhất độc nhãn tích dịch lúc hạ băng băng làm ra tuyển chọn khiến hắn mở rộng tầm mắt nếu là tuyển chọn lấy tốc độ nhanh công kích cao ma lang hai đầu vì sao như thế chọn diệp phong không nghĩ ra nha đầu cẩn thận một chút đối với hạ băng tuyển chọn ma lang hai đầu khảo hạch trưởng l mà là nhắc nhở nàng chú ý an toàn ma lang hai đầu nơi này có bốn cái lồng giam đều trang bị hạ băng băng tuyển chọn cách nàng gần nhất số ba thiết lồng giam làm hạ băng băng tiếp cận số ba thiết lồng giam lúc bên trong ma lang hai đầu hình như có cảm ứng đứng dậy đứng lên mở hai song xanh n ư ợ t ánh mắt của chăm chú nhìn hạ băng băng sau đó phát ra một tiếng bén nhọn sói chu gào khóc làm thiết cửa lao bị mở ra lúc hạ băng băng đi vào ma lang hai đầu gào lên một tiếng bật người đạp mặt đất bay nhanh chạy tới tới tốt ngưng băng kính thấy bắt đầu khởi động v ọ tới ma lang hạ băng băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiết lộ h ư n g phấn trường kiếm trong tay vung lên rét lạnh băng lãnh khí tức thoáng cái đánh về phía ma lang đối mặt tập kích mà đến rét lạnh kiếm khí ma lang về điểm này chỉ số thông minh căn bản không biết đây là không gặp nguy hiểm một cái sức đón nhận phóng đi gào khóc nao t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch bị rét lạnh kiếm khí bắn t r u n g sau ma lang thống khổ gào thét đồng thời muốn đem địch nhân căn xé thành mặt nhỏ thế nhưng ma lang tựa hồ xem nhẹ cái này rét lạnh kiếm khí cái này kiếm khí không chỉ gây cho ma lang trên người vết thương nhưng lại tại ma lang mặt ngoài thân thể ngưng kết một tầng khối băng t h o n g cái để ma lang tốc độ chậm xuống tới hoàn toàn đuổi không kịp phía trước cười khả ái nữ nhân xấu như vậy nhiều lần mỗi khi ma lang tránh ra khỏi khối băng tốc độ khôi phục lúc hạ băng băng cứ tiếp tục phóng xuất ra ngưng băng kính tiếp tục ảnh hưởng ma lang tốc độ nhưng lại thường thường t r ô i đi tới b ộ thượng hai kiếm điều này làm cho ma lang hai đầu nghị phi thường bị khuất cho tới nay am hiểu tốc độ kia hôm nay nếu đ ổ i không kịp địch nhân trái lại muốn bị địch nhân cho đùa bỡ chết lúc này mấy người đệ tử dùng sức nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt chừng l a o đại bọn họ cho tới bây giờ chưa có xem qua như vậy mới di c h i ế n pháp nhưng mà chỉ diệp phong biểu hiện trên mặt phi thường cổ q á i cái này hạ băng băng quả thực chính là kiếp trước thời đại kia anh hùng liên minh trong trò chơi hàn băng xạ thủ cái này chiến pháp hoàn toàn chính là hiện đại bản trong trò chơi lưu hành tử chơi diều hao tổn tử、Định、người đồng thời diệp phong trong lòng cũng phi thường đội phục hạ băng băng cô gái này tự mình trước giảng giải hoàn toàn bị nàng lĩnh n ộ đ ấ u nàng chính là lợi dụng nàng vũ kỹ có băng xương giảm tốc độ địch nhân hiệu quả tới trình độ lớn nhất đà kích địch nhân về phần tại sao không chọn t r ạ c h mặt khác ba loại yêu thú rất đơn giản đó chính là hạ băng băng tốc độ so với kia ba loại yêu thú mau so với ma lang hai đầu trậm cho nên mới tuyển chọn ma lang hai đầu kiểm nghiệm của nàng suy đoàn có thành công hay không. cuối cùng tìm nửa nén hương thời gian ma lang hai đầu rốt cục rồi ngã xuống trước khi chết còn phát ra ư ữ u oán gào thét kia đây là đang oán giận kia chết quá mức bị khuất đi ra số ba thiết lồng giam hạ băng băng xinh đẹp ánh mắt lóe ra hưng ơ phấn thần sắc nàng thành công làm xong rồi đồng thời thành công công tấn cấp trở thành nội môn đệ tử nha đầu làm không tệ nhanh như vậy là có thể học đến nội dùng tại tuyên cáo hạ băng băng thành công tấn cấp trở thành nội môn đệ tử sau khảo hạch trưởng lão cười khích lệ một phen ngay vậy hạ băng băng khỏe miệm tiêu ý càng sâu lộ ra mê người hai cái ít rượu phong gật đầu thoáng n â n lên còn cũng khích ngươi quang trọng tựa hồ lại nói, như ngươi không phen. lại lợi hại tựa ta ta một hồ lệ vậy, đối với lần này diệp phong báo dĩ mỉm cười hồi phần sau khi chủ động tới đến số một ư ơ i một thiết lồng giam ở đây giam giữ đến tam cấp yêu thú độc nhãn tích dịch đi ngang qua nhân viên công tác mở rộng cửa sau diệp phong trực tiếp bước vào đi vào mà ở bên ngoài thấy liên tiếp thành công ba người cái khác tại cửa thứ nhất cửa thứ hai khảo hạch thất bại đệ tử đều phi thường ước ao về phần sau cùng diệp phong khảo hạch bọn họ nhắm mắt lại đều có thể đoán được khẳng định thông qua không cần nhìn diệp phong khẳng định thành công, lần này cái người khảo hạch bọn họ nhắm mắt lại đều có thể đoán được khẳng định thông qua s á t suất này quá nhỏ chính là lần này sau khi ra ngoài ta đi trước đội tu vũ kỹ tăng cường thực lực lần sau trở lại khảo hạch liền có năm trác gần khảo hạch kết thúc vài tên tại khảo hạch thất bại đệ tử x u ố n g lại cho nhau cảm thán nói họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại q một chương một trăm m ư ơ i nội môn hát bảng chung số một ư ơ i một thiết lồng giam nội d i ệ p phong sắc mặt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt quỷ dạp trên mặt đất vẫn không n ú c n í c h độc nhãn tích dịch chỉ kia trong đầu giữa mở ra độc nhãn cùng kia lúc thỉnh thoảng phun ra tanh hôi đầu lưỡi biểu rõ kia cũng không phải ngủ diệp phong đương nhiên sẽ không cho là con này độc nhãn tích dịch sẽ một mực bất động trên thực tế độc nhãn tích dịch là một loại âm hiểm gian xào y ê u thú kia so cái khác đồng cấp y ê u thú muốn thông minh nhiều kia sẽ vẫn không n ú p nhích chờ đợi thời cơ một khi có thời cơ tốt nhất kia sẽ không chút do dự phát động công kích ba loại khác y ê u thú đều đã chết một đầu vì chú ý cân đối ta chỉ có thể tuyển chọn giết chết ngươi ánh mắt lạnh nhạt nhìn độc nhãn tích dịch diệp phong cũng không q u ả n kia nghe hiểu được hay là nghe không hiểu nói thẳng ra một câu cũng đủ khiến kia h ộ máu thế nào còn không có chiến đấu diệp phong đang làm gì thế không biết bất quá ta giống như thấy diệp phong miệm năng động chẳng lẽ diệm phong c sau khi nói xong trong tay chiếc nhẫn chữ vật thu quang nói lên huyền văn kiếm không một tiếng động rơi ở trong tay đồng thời d i ệ p phong cả người trên người tản mát ra mãnh liệt kiếm khí ba động mơ hồ không gian đều xuất hiện hỗn loạn t tựa hồ cảm thụ được đến từ diệp phong khí tức trên người độc nhãn tích dịch kia con mắt trong tiết lộ b ấ t an kia có thể cảm nhận được diệp phong có tùy tiện giết chết nó năng lực hiện tại diệp phong khí tức tập trung ở kia thoáng c a i khiến kia biết diệp phong động cơ thoáng c a i cuốn quýt lui về phía sau kia sợ hắn thẩm nghĩ thoát đi cái này lồng giam hầu như ngay độc nhãn tích dịch lui về phía sau lúc diệp phong đồng thời phát ra bản thân công kích mạnh nhất một t r ò n g hướng độc nhãn tích dịch tập kích đi vân phải không phốc suy lóe ra trong nháy mắt phô thiên cái địa kiếm quan thoáng cái một nhập độc nhãn tích dịch đầu lập tức chỉ thấy độc nhãn tích dịch bị một ki huyết dịch tuân ra r a cô linh linh đầu làn rời trên mặt đất một kiếm hiệu s á t độc nhãn tiết dịch người xem các đệ tử đều cho nhau hai mặt nhìn nhau k í t sâu một cái lanh khí gọi thẳng biến thái hạ băng băng túi đầu nhìn mình trong tay bội kiếm thấp giọng nam đạo đồng dạng là sử dụng kiếm trên lệch thế nào lớn như vậy hắn vẫn người sao n g ắ m lại trước khi ba người bọn họ đối chiến yêu thú người kia không phải là tiêu hao một chút thời gian đồng thời đem mình mệnh muốn chết muốn sống nhìn nhìn lại diệp phong người ta đi vào yêu thú còn không dám công kích hắn tựa hộ yêu thú còn muốn chạy trốn chỉ bất quá vẫn là bị diệ phong một đạo kiếm khí giết chết đợi diệp phong đi tới sau. bốn phía đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn tựa như quái vật ngay cả khảo hạch nhân viên công tác cũng giống vậy bọn họ làm khảo hạch nhân viên công tác lợi hại bọn họ cũng đã gặp không ít thế nhưng có thể làm được giống như diệp phong một kiếm miểu s á t tam cấp y ê u thú bọn họ còn thật chưa từng thấy qua một lúc lâu khảo hạch trưởng lão cả tiếng hưng ơ phấn nói không sai lấy tiềm lực của ngươi cùng t i ê n phú có thể không bao lâu ngươi mang danh truyền toàn bộ hồng vân quốc ngày sau có thể mang đại biểu tông môn cùng những tông môn khác địa vị năng nhau dương ta huyền thiên tông chi uy diệp phong cũng không nghĩ có cái gì cùng làm thì hắn vừa mới một chiêu kia cho dù là tứ cấp y ê u thú cũng khó thoát khỏi cái chết giới bên ngoài thiên tài sao mà nhiều lúc này nghe vậy nói trưởng lão nghiêm trọng mặc kệ có nghiêm trọng không tuy rằng ngươi thiên phú tiềm lực không sai nhưng cần biết ngoại giới nhân ngoại hữu nhân nếu như ngươi không thêm nữa nỗ lực tại nhân sinh t u ế nguyện trưởng hà trung ngươi cũng chẳng qua là một đá bỏ sóng nhỏ muốn thành tựu i kinh thiên sóng lớn vậy thì phải cố gắng gấp bội đồng thời bảo chứng tự thân không bị nga xuống làm thảo hạch trưởng lão hắn đã biết kinh tài tuyệt diễm thiên tài cũng không phải sỗi đúng còn chân chính có thể lớn lên thiên tài lại có bao nhiêu phần lớn đều ở đây phát triển lúc buồn bã nga xuống lúc này n khảo hạch trưởng lão nhìn liếc mắt xung quanh những đệ tử khác ánh mắt đều rơi vào trên người hắn tựa hô hắn còn không nói gì khai khái nội môn đệ tử khảo hạch đã kết thúc diệp phong hạ băng băng hoa thanh lục trần phi bốn người thành công tấn cấp trở thành nội môn đệ tử đám người khác hạ liền do nhân viên công tác gan bại phản hồi ngoại môn trụ sở sau khi nói xong khảo hạch trưởng lão nhìn chằm chằm trước mặt bốn cái khảo hạch thành công đệ tử nói các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào nội môn công việc một vài thủ tục sau khi nói xong khảo hạch trưởng lão xoay người khởi bước ly khai bước tiến mại động c ự c nhanh phía sau bốn người phát hiện sau phải vận công nhanh hơn tốc độ đội kịp trong huyền t i ê n tông môn sự vụ đ ạ i sảnh tạp vụ đường t r u n g ở chỗ này điền hạ các ngươi từng người tin tức điền hết giao cho ta khảo hạch trưởng l ã o đi tới một chỗ trước bản từ trong ngăn kéo xuất ra bốn phần biểu đơn phân biệt giao cho diệm phong đám người trong tay ngay vậy diệm phong đám người nhất nhất tiếp nhận diệm phong thô sơ giản lược vừa nhìn đại khái chính là điện tử mình lai lịch cùng tiến nhập ngoại môn đệ tử lúc điền chính là một dạng cho nên diệp phong cũng liền cầm lên nút lông bay nhanh điền hoàn tất giao cho khảo hạch trưởng lao trong tay làm bốn người toàn bộ điền hết giao cho khảo hạch trưởng lao trong tay lúc cái này bốn phần biểu đơn bị khảo hạch trưởng lao để vào một cái có khóa ngăn kéo nội sau khi khóa kỹ cất xong biểu đ ơ n sau khảo hạch trưởng lao tướng mạo diệp phong đám người nói nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử kỳ thực không có gì bất đồng chỉ có thân phận lệnh bài cần đổi đem các nguyên g u y ê n lai ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài cầm tới đối với lần này diệp phong đám người đã sớm biết được đem sớm đã thành chuẩn bị xong thân phận lệnh bài đem ra giao cho khảo hạch trưởng lao trên tay tiếp nhận diệp phong đám người đệ lên hát sắc lệnh bài khảo hạch trưởng lao từ một bên trong ngăn kéo xuất ra bốn tấm lệnh bài cùng trước khi diệp phong đám người lệnh bài t i ể u dáng giống nhau như lúc khác biệt duy nhất chính là nhan sắc ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài là hát sắc mà nội môn đệ tử thân phận lệnh bài còn lại là b ạ c h sắc xuất ra bốn tấm lệnh bài sau khảo hạch trưởng lao đối chiếu diệp phong đám người trước trên lệnh bài chữ vận kinh với ngón tay tại mới lấy ra nữa bốn tấm lệnh bài th lệnh bài nhất nhất kia chất liệu là bí ngân không thần linh cảnh cường giả không thể hủy hoại thấy diệp phong đá m người tiếp nhận lệnh bài một mực quan sát lệnh bài khảo hạch trưởng lão không khỏi lên tiếng nói nghe vậy diệp phong â m thầm thử một chút s ử suất tám phần mười thực lực huyền khí ra chỉ tới ngón tay trung hướng lệnh bài sắt biên giới một góc cán đẻ tới nhưng mà cái này mặt lệnh bài không chút nào biến hình nhất thời cảm thấy hiếu kỳ không khỏi vận dụng đỉnh lúc lực lượng kìm khiến diệp phong thất vọng là lệnh bài còn là nguyên khung nguyên nhân dạng q một chương một trăm mười một nội môn h á bảng hạ đối với diệp phong lén mở ám khảo hạch trưởng lão cũng không có phát hiện mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bốn người nhớ tới còn có một ít chuyện còn không có nói rõ ràng không khỏi lên tiếng nói tốt lắm hiện tại các ngươi cũng nhận lấy thân phận lệ n h bài cũng liền chính thức trở thành nội môn đệ tử ta tại cho các ngươi giảng giải một ít mới vừa gia nhập nội môn lúc cần phải biết sự ngay vậy diệp phong bọn bốn người an tính đ á i lập tại tại chỗ tính tâm chờ đợi khảo hạch trưởng lão lời kế tiếp dừng lại nổi lên một hồi khảo hạch trưởng lão ho khan hai tiếng hám d ọ n g một cái nói nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có thể không giống v ớ i tại các ngươi còn là ngoại môn đệ tử lúc các ngươi chỉ cần từng tháng tập hợp một lần bình thường thời gian tùy ý các ngươi an bài có thể nói là rất nhẹ nhàng thế nhưng nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có thể không giống、với. nội môn đệ tử không cần từng tháng tập hợp một lần nhưng cần từng tháng hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ những thời gian khác đều tùy ý các ngươi an bài chỉ là tốt nhất không muốn đình lại tự thân tu luyện tiến độ bởi vì ở bên trong môn có cạnh tranh chế độ nếu như cạnh tranh bị đào thải đây chính là cũng bị khiển hồi ngoại môn nói đến đây lúc khảo hạch trưởng lao thoáng dừng lại một hồi ánh mắt quét về phía diệp phong bọn bốn người quan sát phản ứng của bọn họ không ngoài khảo hạch trưởng lao dự liệu nói khả năng bị đào thải khiển hồi ngoại môn diệp phong nhóm mấy người này sắc mặt đều phát sinh k h biến hóa thứ nhất nhịn không được lên tiếng dĩ nhiên là lục trần phi chỉ thấy hắn đứng dậy. thoáng hướng khảo hạch trưởng lão cung kính hỏi trưởng lão nội môn có gì cạnh tranh chế độ hoa thanh tuy rằng không nói chuyện nhưng là từ hắn tò mò đôi mắt là có thể nhìn ra hắn cũng phi thường muốn biết về phần hạ băng băng đối với khảo hạch trưởng lão theo như lời nói cũng không giống như cảm thấy kinh ngạc từ đầu tới đôi sắc mặt một mực bảo trì thản nhiên nhưng mà d i ệ p phong đang nghe khảo hạch trưởng lão mà nói thần sắc chỉ là hơi hơi n h ữ mày sau khi sắc mặt bình tĩnh biểu hiện không phản ứng chút nào khảo hạch trưởng lão khẽ vớt trong râu cười khanh khách nói nội môn cạnh tranh liền là dựa vào hắc bảng bài danh quyết sách hắc bảng các ngươi ở ngoại môn ngoại môn đệ tử hầu như đều biết có nghe thấy đối với lần này d i ệ p phong bọn bốn người đều gật đầu vậy bây giờ liền mang bọn ngươi đi xem hát bảng nơi đó là từng nội môn đệ tử đều đi qua địa phương trong huyền thiên tông môn khu vực ngọc thanh ngọn núi ngọc thanh ngọn núi thuộc về công cộng khu vực tại đỉnh núi chỗ thành lập có một ngôi đại điện xưng là nhiệm vụ đại điện tòa đại điện này t r o n g có tông môn phái trưởng lao thưởng chú hơn thế địa dùng cho quản lý phái phát tông môn nhiệm vụ mà ở đại điện bên ngoài còn lại là một mảnh to lớn sân rộng mặt đất cửa hàng cả vật thể trắng loãn cầm thạch tại sân rộng phía bên phải có một rộng hai trượng toàn bộ hát thạch mặt bên bị ma bình từ xa nhìn lại tựa như dựng đứng tường đá mà cái này màu đen ngọc bích cũng chính là trong huyền thiên tông môn hát bảng ở đây ghi lại tất cả nội môn đệ tử tính danh đưa bọn họ căn cứ thực lực tiến hành phân chia bài danh mặt trên treo đầy r ầ m rạp chẳng trị một bài cái này một bài thượng còn lại là ghi lại nội môn đệ tử tính danh lúc này tại hát sắc ngọc bích dưới chân đã có không ít nội môn đệ tử đứng ở kia ánh mắt đều n ử a đầu quan sát bài danh tình huống cái này l ạ thủy dương tiên phú cũng quá cường đại lúc này mới trở thành nội môn đệ tử thời gian một tháng bài danh g á m xông lên ba trăm hai mươi lăm Tiêu Vân Đúng cũng không k é mọi cùng Lạc cũng chen Lúc cộng chỉ chút còn trước Dương đồng thời tiến vào bên trong môn, lần này bài danh cũng chen đến 393 danh. Lúc đó, tổng cộng 3 người đồng thời tiến vào bên trong môn, nữa, danh đang danh, người, hơn không là Thủy thời thời thiếu ít. phía đó bài bài với vào vào so xâm kém m người đang nghị luận ở mỹ lúc d i ệ p phong bốn người đã ở khảo hạch trưởng lao dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này tô trưởng lao tới tia phía sau theo bốn người lẽ nào chính là hôm nay tấn thăng làm nội môn đệ tử xem ra có lẽ vậy không sai được bây giờ nhìn tình huống là để cho bọn họ tại hắc bảng thượng lưu danh chữ trên quảng trường lui tới nội môn đệ tử rất nhiều tại diệp phong đám người đạp đến lúc này đã bị một ít mắt sắc nội môn đệ tử phát hiện đối với khảo hạch trưởng lão xem ra bọn họ phi thường quen thuộc tô trưởng lão tốt mấy người này chỉ sợ sẽ là mới vừa tân chức thành nội môn đệ tử sư phụ đệ sư mụa khảo hạch trưởng lão thân là nội môn trưởng lão bình thường thường xuyên cùng nội môn đệ tử đánh đối mặt hơn nữa bản thân thực lực tương đại rất nhanh thắng được nội môn đại đa số đệ tử tôn kính khảo hạch trưởng lão mặt mang tiêu ý gật đầu nói không sai lần này thế nhưng xuất hiện hai cái tốt giá hỏa thậm chí một người trong đó còn là yêu nghiệt nghĩ muốn đuổi kịp các ngươi có thể hòa không được bao lâu thời gian các ngươi cần phải nắm chặt thời gian nỗ lực tu luyện đừng giảm b ấ t tu vi tô trưởng lao yên tâm chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang cố gắng tuyệt đối sẽ không hạ xuống tu vi trái lại trưởng lao trong miệng tên kia yêu nghiệt dùng chúng ta phi thường chờ mong đoàn người sau khi nói xong ánh mắt tỉ mỉ quan sát một phen diệp phong bốn người tựa hồ muốn tìm ra tô trưởng lao nói tên kia yêu nghiệt đến cùng sẽ là ai nhưng mà diệp phong ánh mắt sớm đã thành liếp về phía trước mặt hắc bảng bài danh đối với người khác quét hướng ánh mắt của mình không để ý chút nào Cái này sắc Ngọc Bích thượng, tại này thứ á t hạng này thượng chỉ hàng thứ nhất trước mười vị một bài chỗ ở khu vực là màu trắng cái khác phương vị giống nhau đều là hát xác nói cách khác đọng ở hàng thứ nhất trước mười một bài hẳn là đối ứng nội môn mười đại đệ tử bọn họ ở vào nội môn đệ tử đình nhóm Các người đem tên từng người khắc vào chỗ trống một bài thượng sau đó treo ở phía sau bởi các người mới vừa trở thành nội môn đệ tử cho nên bài d à n h cam chịu là cuối cùng khảo hạch trưởng lao dùng ngón tay hướng ngọc bích thượng treo ở phía sau không một bài đối diệp phong đám người nói diệp phong nghe vậy lần lượt bắt một quả chỗ trống một bài lục t r â n phi hoa thanh hạ băng băng đám người giống như diệp phong bắt chỗ trống một bài vận kinh với ngón tay hòa hướng một bài hơi nghiêng diệp phong đám người từng người khắc tên rất hay nhộn n h ị đem một bài động ở ngọc bích một tên sau cùng phía sau thấy diệp phong đám người đã phủ lên một bài sau khảo hạch trưởng la Người hiện không hồ phát thể phó đã không có có thể giao sau ự tốt lắm. Chờ chút biết thể tỉnh biết t lắm, minh chờ các ngươi có cái gì không biết vấn đề. có thể hướng cận các sư giáo. Bọn họ sẽ cho các không hướng phụ họ giáo, đoán, ngươi vấn bọn ngươi gì sư đề, sẽ liền nên rời đi nên trước. s a khi nói xong khảo hạch trưởng lão xoay người đi ra ngoài đi mấy bước đ ố n g nhiên vỗ đầu một cái quay đầu lại nhìn về phía diệp phong đám người còn có chờ chút các ngươi lúc rời đi nhớ kỵ muốn đi nội môn sự vụ lại sảnh đi vào trong đó bằng vào thân phận lệnh bài lĩnh mình ở nội môn khu vực nơi ở về phần ngoại môn khu vực nơi ở có cái gì buổi chiều nhanh đi thu thập lập tức tông môn chỉ biết thu hồi các ngươi ngoại môn khu vực nơi ở nghe vậy d i ệ p phong đám người từng người gật đầu biểu kỳ minh bạch lần khảo hạch này trưởng lão sau khi nói xong nhà nhã n dẫm trận tại chỗ rời đi họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n đại q u y một chương một trăm mười hai nữa vào vũ ký c á t thượng cần nghiên cứu thêm hạch trưởng lão thân ảnh từ từ sau khi biến mất bên cạnh một đám nội môn đệ tử thần tình cũng đều t r ầ m tính lại dù sao một vị nội môn trưởng lão tại đây bọn họ cũng không dám cùng bình thường một dạng m i ệ n g vô g i ả lan nói cái gì cũng dám nói tụ tại hắc bảng hạ một gã lao tư cách nội môn đệ tử mỉm cười đối diệm phong đám người nói các ngươi là không phải là muốn biết ngọc này bích thượng hắc bảng đến lại có thế nào cạnh tranh chế độ ngay vậy d i ệ p phong bọn người gật đầu cái này mới vừa vào nội môn ai không muốn mau sớm lý giải nội môn hết thẻ tình huống một tên trong đó nội môn đệ tử đi tới nói các ngươi cũng đừng không tốt ý hơi sợ hỏi dù sao chúng ta giống như các ngươi đồng dạng là từ ngoại môn đệ tử một đường đi tới xem đến các ngươi bây giờ phản phất tựa như thấy lúc đầu chúng ta cho nên đối với mới vừa vào nội môn người mới chúng ta đều biết cam tâm tình nguyện hướng các ngươi giới thiệu ở đây hết thẻ tình huống ngay vậy những thứ khác nội môn đệ tử đều nhộn nhịp gật đầu đây là biểu rõ bọn họ thân là lao nhân đối mới gia nhập người mới biểu kỳ hữu hảo nội môn các sư h ì n h đã nói đến trình độ như vậy diệp phong đám người cũng không tại già mồn cãi láo dù sao bọn họ đều không nghĩ tới nội môn đệ tử cũ đối đãi người mới nhiệt tình như vậy kỳ thực diệp phong đám người nào biết cũng không phải nội môn đệ tử cũ đối đãi người mới nhiệt tình phải biết rằng d i vãng đệ tử cũ đối đãi mới vừa vào nội môn người mới cũng đều là không mặn không nhạt nào có hôm nay như thế một đám đệ tử cũ nhiệt tình rằng dốc. mặc dù có thể khiến cái này đệ tử cũ cải biến thái độ trở nên nhiệt tình không bên ngoài hồ là khảo hạch trưởng lao trước khi nói qua diệp phong bọn bốn người chúng có hai gã thiên phú không tệ thậm chí còn có yêu nhiệt g tiểu tồn tại đây mới là bọn họ đối đãi diệp p h ò n g đám người nhiệt tình nguyên nhân chủ yếu cái này ở bên trong môn đợi mấy năm đệ tử cũ đối với khảo hạch trưởng lao nói thiên phú không tệ vậy tuyệt đối không kém sợ rằng trong vòng hai năm là có thể ở bên trong môn t r i ể n lộ sừng nhọn mà trưởng lao trong miệng yêu nhiệt g tiểu tồn tại đủ để cho bọn họ phát cuồng như thế nào yêu nhiệt g chỉ thiên phú tu luyện thực lực biến thái k ỳ cục mới xưng là yêu nhiệt g yêu nhiệt g tồn tại đó chính là dùng để đánh vỡ thường quy tại yêu nhiệt trên người của vạn sự đều có khả năng phát sinh tỉ như tu khí cảnh, cảnh giới lúc chém giết thần linh cảnh có p hạ ổ băng v băng cười hì hì thân thủ chỉ hướng trước người hát sắc mập bích mỹ nữ mị lực là vô hạ hầu như tại hạ băng băng mới vừa nói xong b ậ t người liền đứng ra một gã nội môn đệ tử giải thích hát bảng trên thực tế là không bất kỳ chỗ dùng nào kia chỉ là một khái quát nội môn các đệ tử bảng danh sách nhưng mà hát bảng tồn tại lại làm cho kia trở nên không gì sánh được trọng yếu đầu tiên có bảng danh sách này tất cả nội môn đệ tử đối tượng thân bài danh định vị minh s á t bất cứ lúc nào đều có thể biết mình tăng lên thực lực là lạc hậu còn là đi tới hơn nữa bất luận kẻ nào đều có trèo so t â m ai cũng không muốn lạc hậu ai như vậy là có thể tạo thành tất cả mọi người sẽ cố gắng tu luyện đề thăng thực lực hơn nữa hắc bảng hàng năm cũng sẽ ở cuối năm đào thải bài danh cuối cùng mười tên đệ tử điều này cũng làm cho càng thêm xúc tiến đại gia đối đề cao thực lực hướng tới dù sao bị đào thải ra khỏi nội môn trên mặt không ánh sáng hơn nữa trong vòng nửa năm vẫn không thể một lần nữa tham gia nội môn đệ tử khảo hạch tốt tàn k ố c cạnh tranh chế độ. Diệp phong tâm lý lặng lẽ. tuy rằng nội môn đệ tử nói nhẹ nhàng thản nhiên thế nhưng diệp phong cũng không nhìn như vậy đợi h á c bảng nhìn như thông thường bảng xếp hạng sâu xem là có thể phát giác ở bên trong điên c u ồ n g sức cạnh tranh độ có lẽ bài danh kháo tiền người sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị đào thải ra khỏi cục thế nhưng bài danh dựa vào sau của người ai cũng không muốn bị đào thải không muốn bị đào thải vậy chỉ có nỗ lực đề cao thực lực tranh thủ xếp hạng cao hơn nhưng mà có người đề cao bài danh thế tất có người bài danh giảm xuống lòng vòng như vậy cũng liền tạo thành nội môn đệ tử ai cũng không dám thư giãn tu luyện dù sao ai cũng không muốn bị đào thải ra khỏi cục tại diệp phong trầm tư nghĩ lúc bên cạnh lại có nội môn đệ tử tiếp nối mà nói đạo hơn nữa tông môn hội tại hàng năm đầu xuân ba tháng nội môn đệ tử cử hành một hồi long trọng bài danh thi đấu tất cả nội môn đệ tử đều phải tham gia đây cũng là một hồi hắc bảng bài danh đại s ả o bài thời điểm ai cũng tránh không xong bây giờ là tháng riêng năm nay nội môn bài danh thi đấu ngay ba tháng sau cử hành các người đến lúc đó liền gặp được nội môn mười đại đệ tử mỗi người đều là huấn nguyên cảnh hậu kỳ thực lực cũng đủ sánh ngang huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình cùng đệ tử nòng cốt không kém là bao nhiêu nghe đến đó lúc lục trần phi không nhẫn mại được tâm lý nghi vấn kia chư vị sư minh chúng ta nếu như muốn để thang b Cần mướn. làm như thế nào n g h e tới lục trần phi được vấn đề ngay bên cạnh hắn nội môn đệ tử sảng khoái hồi đáp cái này rất đơn giản chính là đệ tử trong lúc đó lẫn nhau khiêu chiến chiến thắng đối thủ có thể lấy phần đối phương bài danh sẽ không bên trong tông vì phòng ngừa khiêu chiến hôn loạn chịu không nổi cục diện xuất hiện từng nội môn đệ tử từng thăng có cơ hội khiêu chiến một lần khiêu chiến thắng có thể tiếp tục khiêu chiến thua chỉ có thể chờ đợi thắng bất quá khiêu chiến đối tượng phải là cùng mình thuộc về đồng nhất sắp xếp nói ví dụ hai mươi sắp xếp đệ tử chỉ có thể khiêu chiến hai mươi sắp xếp đệ tử chỉ làm trở thành một loạt đệ nhất danh mới có thể khiêu chiến thượng một loạt đệ、tử. đương nhiên ở bên trong môn bài danh thi đấu lúc sẽ không có này quy luật nếu như ngươi ở đây bài danh thi đấu lúc khiêu chiến nội môn xếp hàng thứ nhất đệ tử sau khi thành công có thể trực tiếp trở thành nội môn xếp hàng thứ nhất đệ tử cho nên mỗi khi bài danh thi đầu đến h á c bảng bài danh mới sẽ phát sinh đại tài trừ đa t ạ sư minh g i ả n giải đang nghe hết tên này nội môn đệ tử nói xong lục trần phi ánh mắt tẩn c h ứ a kiên định chiến ý tựa h ồ ước gì lập tức đi ngay khiêu chiến để thăng tự mình thứ tự dù sao bảng xếp hạng cuối cùng thứ tự thực sự không có thải hồi nghĩ tới đây một tên trong đó đệ tử cũ hảo tâm nhắc nhở ta kiến nghị các ngươi hiện tại đường nội khiêu chiến người khác đột phá đến huyền nguyên cảnh các ngươi cũng có thể nữa vũ ký các chọn đảng cấp cao công pháp vũ kỹ dù sao tu vi đề cao trước khi công pháp tu luyện cùng vũ ký đã không thỏa mãn được tự thân tu vi học tập mới công pháp và vũ ký sau tìm chút thời giờ đi quen thuộc vận dụng ở đây có thể cho ngươi môn tam t h á n g đi quen thuộc mới công pháp kỹ năng vận dụng ba tháng sau các ngươi phải đi nhiệm vụ đại điện nhận tông môn nhiệm vụ từng tháng chi ít hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ đương nhiên hoàn thành tông môn nhiệm vụ các ngươi có thể đạt được vi tích phân t h ư ở n g cho cùng số ít ngân lượng trong lúc người sau khi nói xong bên cạnh một người phụ h ò a nói không sai các ngươi mới vừa trở thành nội môn đệ tử phải đi khiêu chiến người khác rất dễ t ạ i tu luyện công pháp vũ kỹ thượng có hại nếu như vô tình gặp hắn tính tình kém khiêu chiến đối thủ trực tiếp đánh ngươi thổ huyết nửa tháng thậm chí cho ngươi nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy tháng ngay vậy diệm phong mặt không đổi sắc khi h ắ n nghĩ đến huyết ma tông đệ tử nòng cốt đều bị han chém giết làm đẳng cấp vậy huyền thiên tông nội môn đệ tử lợi hại nhất cũng lợi hại không đi nơi nào về phần hạ băng băng còn lại là vẫn duy trì cười hì hì biểu tình chút nào nhìn không ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật chỉ hoa thanh sắc mặt đ ổ i đ ổ i tựa hồ không nghĩ tới bài danh khiêu chiến sau đó nặng tay nếu như không phải là huyền thiên tông có quy định môn nội đệ tử không được hạ sát thủ chỉ sợ thì không phải là trọng thương mà là bị ngoại ý muốn giết chết họ f e l i mừng sinh nhận tàng thư vĩ tại quy một chương một trăm mười ba nữa vào vũ ký các hạ đột nhiên sân rộng tứ phương truyền đến tiếng huyền áo đại gia ánh mắt đều nhìn về lối vào chỗ đó đang có một gã lưng beo trường thương thiếu niên một thân thắng trường bảo màu trắng dính vào không ít vết máu nhưng mà thiếu niên lóe ra tinh quang đôi mắt tựa hồ thoạt nhìn bản thân cũng không có thụ t h ư ơ n g nói cách khác vết máu trên người có thể là địch nhân hoặc là y ê u thú t h ị huyết c u ồ n ma lôi minh sinh chơi ạ lẽ nào hắn thực sự hoàn thành tam tinh hạng nhất nhiệm vụ tiêu d i ệ t huyết hồ sơn trại cái này cũng thật bất khả tư nghị cái này huyết hồ sơn trại tam chủ nhà cũng đều là huyền nguyên cảnh hậu kỳ còn có mười mấy huyền nguyên cảnh sơ kỳ chính là thủ h ạ cái này lôi do thăng làm sao có thể làm đến、ừ. Lôi lực môn không không không minh sinh nội đại đại nghi tam, một nhưng đứng hàng thân thực lực cường đại không thể nghi ngờ, không thì cũng thế thứ thực thể thì sẽ tử được đệ đệ xung là thị của ma. Hơn nữa, lôi quanh hơn mười người nội môn đệ tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lưng bèo trường thương thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ hướng tới một mực trường thương thiếu niên đi vào đại điện tiêu thất tại trước mắt mọi người mọi người còn đang thảo luận không nớt lúc này lục trần phi thu hồi viễn thị ánh mắt quay đầu nhìn về phía một bên còn chô đang khiếp sợ đờ đẫn các vị nội môn sư huynh chư vị sư huynh người nọ chính là nội môn mười đại đệ tử một trong sao ngay vậy một tên trong đó nội môn đại đệ tử t h o n g thản ó i không sai hắn chính là nội môn mười đại đệ tử hơn nữa xếp hạng tên thứ ba một thân thực lực chỉ so với trước hai gã thiếu chút xịu nữa bất quá tiến bộ của hắn tốc độ rất kinh khủng hắn tiến vào bên trong môn dùng hai năm liền đạt cho tới bây giờ thành cựu bọn ta theo không kịp một bên hoa thanh sau khi n g h e xong ánh mắt hiện lên b ộ phụ ý hai năm liền từ huyền nguyên cảnh sơ kỳ đạt được huyền nguyên cảnh hậu kỳ cái này tốc độ tiến bộ đối với hắn mà, nói có điểm kinh người. Nhưng mà diệp phong nghe xong lại không có cảm giác gì đầu tiên chính hắn tốc độ tu luyện quá nhanh đối với trong mắt người bình thường tốc độ tu luyện hắn khó có thể lý giải thứ nhì kia bị hắn chém giết lý tân s o cái này thị huyết của ma lôi minh sinh cường đại nhiều lý tân từ huyền nguyên cảnh sơ kỳ đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đ ỉ n h chỉ dùng hai năm hơn nữa nếu như không chết mà nói sợ rằng cách thần linh cảnh cũng không xa kia vừa mới trong miệng người khác tam tinh hạng nhất nhiệm vụ là chỉ tông môn nhiệm vụ nghĩ đến mới vừa mới nghe được lục trần phi không khỏi hỏi ra tâm lý nghi vấn trong đó một nội môn đệ tử nói không sai bởi các ngươi còn chưa bắt đầu tiếp xúc tông môn nhiệm vụ ta đại cùng các ngươi đơn giản nói một chút ngay vậy diệp phong mấy người ánh mắt nhìn về phía tên kia nội môn đệ tử chờ đợi trong miệng hắn bên dưới tông môn nhiệm vụ nói đơn giản chính là tông môn thu thập được nhiệm vụ khiến chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ độ khó phân chia năm cấp bậc theo thứ tự là một sao đến năm sao từng cấp bậc có bốn cái độ khó theo thứ tự là hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng hạng nhất trước khi người khác nói tam tinh hạng nhất nhiệm vụ không sai biệt lắm cần huyền nguyên cảnh hậu kỳ định khả năng hoàn thành mà lôi minh sinh nhưng vẫn là huyền nguyên cảnh hậu kỳ lại thành công hoàn thành cái này độ khó cao nhiệm、vụ. sau này khi các ngươi tiếp xúc tông môn nhiệm vụ lúc hết thảy đều sẽ biết ngay vậy hoa thanh nhóm mấy người này trong mắt lóe lên trở mong mà diệp phong đối cái này tông môn nhiệm vụ cũng sinh ra một chút hứng thú bất quá tạm thời còn là giải quyết trước mắt vấn đề các vị ta còn có việc liền xin được cáo lôi trước diệp phong hướng hoa thanh hạ băng băng lục trần phi ba người lên tiếng trào dọc theo con đường này trải qua khảo hạch đại gia coi như là quen biết một hồi đối với diệp phong hiện tại ly khai hoa thanh đám ba người cũng biểu kỳ lý giải bàn vào diệp phong thực lực bây giờ đặt chân nội môn mười đại đệ tử nhóm đó là chuyện sớm hay mượn tại diệ phong sau khi rời đi, h o a thanh đám ba người còn đang tại chỗ cùng nội môn đệ tử giao lưu mà nội môn cái này đệ tử cũ đã ở cạnh đầy bên gõ rốt cuộc biết diệp phong mới là khảo hạch trưởng l á o trong miệng tên hướng kia yêu nghiệt nhất thời nhộn nhịp hối hận mới vừa rồi không có nhiều hơn giao lưu thành lập được tốt đẹp chính là hữu nghị mà ở sau một thời gian ngắn diệp phong là yêu nghiệt tin tức c h ầ m dai ở bên trong môn truyền đến trong lúc nhất thời nội môn các đạo nhân mãi nhộn nhịp phái người tìm hiểu diệp phong tài liệu cá nhân hận không thể đem diệp phong tổ tông mười tám thay đều cho đào mới cam tâm diệp phong ly khai ngọc thanh ngọn núi sau khi đầu tiên là đi một chuyến nội môn sự vụ đại sảnh công việc hảo t h ủ tiếp theo lĩnh đến tự mình nội môn dừng chân địa phương sau khi đi ra nội môn đi tới ngoại môn đệ tử khu túc xá vực trở lại trước kia phân phối trong viện thu thập xong tất cả vật phẩm để vào chiếc nhẫn chữ vật chung sau khi diệp phong thì bước c h ậ m hướng vũ kỹ các đi đến hắn cần đi vào chọn công pháp vũ kỹ đem hiện tại công pháp tu luyện vũ kỹ thay đổi rơi vũ kỹ c á c trường lão ta muốn đi trước tầng thứ hai lần này diệp phong đi tới vũ kỹ các cửa vào bật người lấy ra màu trắng bạc lệ bài ừ không sai nhanh như vậy liền trở thành nội môn đệ tử là nên tới tốt lắm l ệ n huyện b à thiên tông vũ kỹ các có dấu vô số công pháp vũ kỹ căn cứ đẳng cấp có thể lần lượt gặp ra hoàng giai sơ kỳ để đặt tại một tầng huyền giai sơ kỳ để đặt tại tầng hai về phần tầng thứ ba có hay không địa giới sơ kỳ diệp phong cũng không biết vất quá hiện giai đoạn d i ệ p phong đột phá đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ định một thân tu vi tăng mạnh ban đầu ngưng huyền quyết tuy rằng không kém thế nhưng đối với hôm nay tu vi đề cao sau diệp phong cũng không thể thỏa mãn có thể thay càng thêm thích hợp công pháp tuy rằng tại hồng vân quốc ngoại giới phổ biến huyền nguyên cảnh võ giả tu luyện công pháp còn là hoàng gia sơ kỳ hơi chút lẫn vào tốt khả năng có huyền giai cấp thấp công pháp thế nhưng đối với hồng vân quốc lục đại tông môn mà nói chỉ cần tu vi đạt được huyền nguyên cảnh thiên phú vậy có thể tu luyện huyền giai cấp thấp công pháp thiên phú hơi cường người có thể đi tu luyện huyền giai trung cấp công pháp về phần thiên phú cực cao người có thể nếm thử tu luyện huyền giai công pháp cao cấp thậm chí tu luyện huyền giai đỉnh cấp công pháp có lẽ sẽ có người nghi hoặc công pháp đẳng cấp càng cao tu luyện không phải là càng cường đ ạ i sao dĩ nhiên như vậy vì sao không ở huyền nguyên cảnh sơ kỳ trực tiếp tu luyện huyền g a i công pháp cao cấp hoặc là huyền g a i đỉnh cấp công pháp cũng không phải nói không thể trực tiếp tu luyện mà là bởi vì người bất đồng thiên phú cao có thật có đánh c á c khác một cái thiên phú thông thường võ giả khi hắn huyền nguyên cảnh sơ ký lúc khiến hắn trực tiếp tuyển chọn tu luyện huyền giai công pháp cao cấp như vậy bởi vì hắn thiên phú thông thường năng lực lĩnh ngộ kém một bộ huyền giai công pháp cao cấp hắn chỉ có thể lĩnh ngộ chút g a lông tu luyện hiệu quả quá nhỏ làm như vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất nhưng mà đối với thiên phú cực cao võ giả khi hắn huyền nguyên cảnh sơ ký lúc bởi năng lực lĩnh ngộ cường đại một bộ huyền giai cấp thấp công pháp hắn hoàn toàn có thể tại mười ngày nửa tháng lĩnh ngộ thấu triệt từng bước tu luyện thậm chí còn huyền giai trung cấp công pháp chỉ cần tốn hao một hai tháng có thể lĩnh ngộ tu luyện cho hắn huyền giai công pháp cao cấp đồng rạng huyền giai đỉnh cấp công pháp tại võ giả bị vây huyền nguyên cảnh sơ kỳ lúc chỉ cần thiên phú cực cao năng lực lĩnh ngộ biến thái tu luyện cũng sẽ không cố sức chỉ là tốn hao thời gian so tu luyện cấp bậc thấp công pháp phải nhiều mà thôi chỉ là suy nghĩ một chút diệp phong tại tụ khí cánh lúc liền biến thái tu luyện huyền giai cấp thấp công pháp tốn hao thời gian cũng mới hai ba tháng hôm nay đội phá đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh hôm nay trở thành nội môn đệ tử vũ kỹ này các tầng thứ hai hắn có thể tùy thời tùy chốt tới bước chậm tại tầng thứ hai nội một bên dùng khỏe mắt dư quan g quan sát xung quanh bí tịch tu luyện công pháp công kích vũ kỹ thân pháp bí tịch toàn bộ phân chia ra khiến người tuy a tìm kiếm mức không đến q á mức, quá mức phiền phước. phiền t u rằng huyền thiên tông chính là hồng vân quốc lục đại tông môn thuộc về hồng vân quốc nội đỉnh thế lực nhưng mà huyền thiên tông thu giữ huyền giai trở lên công pháp vũ ký còn không đến mức nhiều không kể xiết trải qua d i ệ p phong đại khái quan sát toàn bộ tầng thứ hai bí tịch chỉ chính là chừng hai trăm bản tương đối với vũ ký các tầng thứ nhất mấy nghìn công pháp bí tịch tầng thứ hai chính là hai trăm bản bí tịch có thể nói là ít vô cùng trưng bày vị trí diện tích không nhiều lắm chỉ chiếm giữ chừng mười cái giá sách từng trên giá sách để đặt mười mấy bản bí tịch mặt trên đều đánh dấu giới thiệu các loại nhãn hiệu x u y n toa tại mỗi cái giá sách trong lúc đó tỉ mỹ lật xem bí tịch giới thiệu đồng thời khỏe mắt dư quan quan sát hạ diệp phong cũng phát hiện ở đây trừ hắn ra còn có những đệ tử khác tại đây mọi người đều là tại quay chung quanh những bí tịch này triển khai chọn đầu tiên chọn lựa chính là tu luyện công pháp ngưng huyền quyết tuy rằng chỉ huyền giai cấp thấp thế nhưng uy năng cũng không dám khinh h ư ở n g tu luyện tới công pháp tầng thứ bảy ngưng luyện gia huyền nhận uy lực cường đại đến có thể tùy tiện kích thương huyền nguyên cảnh hậu kỳ cường giả sau đó bởi mỗi lần tối đa chứa được ba đạo huyền nhận khôi phục tương đối p h i phước đối với hiện giai đoạn diệt phong phụ trợ tác dụng cũng không có trước đây như vậy xung ra dĩ nhiên ngưng huyền quyết hiện nay phụ trợ cũng không xông ra có thể lo lắng đổi một bộ đ ẳ n g cấp cao tu luyện công pháp tốt nhất dùng để tu luyện tới thần linh cảnh nghĩ vậy diệp phong đi tới để đặt tu luyện công pháp trên giá sách chỉ ba mươi bộ công pháp bí tịch tả hữu thấy như vậy diệp phong ánh mắt thì bắt đầu cấp tốc cắn quét hơn hai mươi bộ công pháp trực tiếp bị diệp phong cho không nhìn rơi những thứ kia đều là ở vào huyền giai cấp thấp công pháp sơ kỳ mà diệp phong bản thân ngưng huyền quyết chính là huyền giai cấp thấp bất quá hiện nay theo không kịp tốc độ tu luyện chỉ có thể khắc trạch đảng cấp cao công pháp sau tam trọng tu luyện cực kỳ t h ô n g thả tu luyện sau khi huyền lực đặc dính công kích mang vào lắp bắp hiệu quả mặt khác còn có thể đại phúc độ tăng cường thân pháp tốc độ thiên lôi quyết huyền giai trung cấp công pháp cộng phân là bắt trọng mỗi tu luyện nhất trọng trong cơ thể có thể tu luyện ra một đạo lôi t r ù n g tu luyện tới bắt trọng trong cơ thể tổng cộng có thể tu luyện tám đạo lôi t r ù n g lôi t r ù n g có thể đơn thể công kích đồng thời có thể tổ hợp trận pháp ra trí thế tiến công hơn nữa lôi t r ù n g tiêu hao hết có thể đả tọa tu luyện khôi phục c à n k h ô n kiếm điện Huyền h công dai p ánh p cấp, cao c g c mắt liên tiếp kiểm tra tam bản công pháp diệp phong không khỏi sinh lòng cảm thán huyền gia trung cấp công pháp đã đủ để cho hắn xu phần như khác vàng được ngưng huyền quyết cao hơn có thể không chỉ một bậc nhưng mà kia bộ huyền giai công pháp cao cấp trực tiếp khiến diệp phong trận mắt hốc mồm bởi vì kia không riêng gì một bộ tu luyện công pháp kia còn là một bộ huyền giai kiếm pháp cao cấp vũ kỹ về phần những thư kia giới thiệu đã khiến diệp phong ý nghĩ t r ò n váng kìm kích động trong lòng lòng của diệp phong bắt đầu kiểm tra những công pháp khác thời gian thì tại diệp phong toàn bộ tinh thần quan sát hạng chậm rãi trôi qua liên tiếp tốn hao nửa khắc đồng hồ diệp phong cuối cùng đem còn dư lại công pháp t r à xét song tất tổng cộng có tám bản huyền giai trung cấp công pháp t ă n bản huyền giai công pháp cao cấp bởi vậy đó có thể thấy được huyền thiên tông nội tỉnh ra sao chờ thâm hậu ở đây bất luận cái gì một bộ công pháp truyền đi ra bên ngoài nhưng mà như vậy công pháp huyền thiên tông dĩ nhiên thu nhận sử dụng hơn m ộ ư ơ i bản cũng chính bởi vì có nhiều như vậy công pháp huyền thiên tông mới có thể cường thịnh đến nay cũng không ai dám đánh kỳ chú ý bất quá huyền giai công pháp cao cấp mặc dù có tam bản thế nhưng diệp phong tạm thời còn không có làm ra tuyển chọn mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên nơi đó có một quyển biểu mặt rơi đầy bụi sách vở chỉ thật mỏng số chương thái huyền đạo kinh phụ trợ bí quyết vô phẩm cấp không thuộc tính công pháp cộng p â n là ba tầng tu luyện tới tầng thứ nhất lúc tự thân có thể trong cơ thể có thể tu luyện một loại công pháp tầng thứ hai lúc trong cơ thể có thể tu luyện lượng chủng công pháp tầng thứ ba lúc trong cơ thể có thể tu luyện ba loại công pháp tu luyện viên mắn lúc thể chất từ từ hình thành đạo thể đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp trong cơ thể huyền khí cũng sẽ không hình thành xung đột cái này cái này bí quyết qua biến thái xoa xoa biểu mặt bụi diệp phong vẻ mặt kiếp h sợ nói không ra lời đi tới thế giới này cũng có hơn nửa năm thông qua tìm đọc sách cổ tư liệu cùng đông vương lưu lại ghi chép diệp phong trong đầu đã hình thành một cái chung nhận thức kia chính là cái này thế giới bất kể là ai tu luyện công pháp chỉ có thể làm được tu luyện một loại không thể đồng thời tu luyện nhiều loại cũng t h như diệp phong tới nơi này chọn công pháp nếu như chọn đến hài lòng công pháp diệp phong muốn tu luyện nhất định phải đem t r ư ớ c công pháp đồng hóa rơi khiến mới công pháp từ từ thay thế được vốn có công pháp căn bản không khả năng đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp khả năng nếu như cứng rắn muốn đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp kết quả kia chỉ sợ là công pháp lên xung đột tạo thành trong cơ thể huyền khí bạo loạn sau cùng rơi vào một cái tàu hòa nhập ma hạ tràng như vậy đó có thể thấy được tu luyện cái này thái huyền đạo kinh sau khi sẽ là cỡ nào biến thái một người đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp có thể trong cơ thể hắn huyền khí chứa được lượng tăng không được thế nhưng nhiều công pháp tu luyện thành công nhưng có thể khiến hắn có càng nhiều lá bãi tây dù sao từng công pháp đều có kỳ đặc điểm có công pháp thuần túy tăng phúc lực công kích cũng có tăng phúc tốc độ cũng có tăng cường cảm nhận lực cũng có công pháp tu luyện thành công sẽ có một hai biến thái kỹ năng giống như ngưng huyền quyết có thể tu luyện ra ngưng nhận loại này biến thái sắc kỹ không thích hợp lẽ ra như vậy biến thái công pháp không nên phải nên xuất hiện ở nơi này tính là xuất hiện ở nơi này vậy cũng sẽ có thật nhiều người tu luyện vì sao phía trên này bụi phủ kín rất rõ ràng đây là không ai động tới cái này bản bí quyết vết tích đứng ở tại chỗ thượng diệm phong cả người chân m ệ n vận thành một đoàn chuyện này thực sự quá mức ly kỳ hầu như cũng làm cho diệp phong sản sinh cái này bí quyết có phải giả hay không bất quá mới vừa sinh ra cái ý niệm này đã bị diệp phong c ắ t đứt vũ kỹ này các thuộc về huyền thiên tông trọng yếu nhất không thể nào biết xuất hiện giả chọn vợ làm người khác quản nó chi t r ư ớ c mang về tu luyện thử xem đến lúc đó nếu như là giả vậy tại ném trở về nghĩ vậy diệp phong cũng liền trực tiếp cầm lấy cái này bản bí quyết sau khi ánh mắt rơi vào tam bản huyền giai công pháp cao cấp mặt trên sau cùng diệp phong còn là tuyển chọn cầm lấy càn khôn kiếm điện bởi vì hắn bản thân chính là kiếm tu người tu luyện làm ít công to có nữa chính là công pháp này tự mang một bộ kiếm quyết vũ kỹ hai người hỗ trợ lẫn nhau tu luyện so với huyền giai đ ỉ n h cấp công pháp cũng không kém là bao nhiêu họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại q u y một chương một trăm mười lăm xui xẻo đệ tử tu luyện công pháp cùng kiếm pháp vũ ký đều đã c h ọ n tốt kế tiếp chính là chiến đấu không thể thiếu thiếu thân pháp bi tịch tuy rằng đấu c h u y ể n tinh di bộ này thân pháp phi thường huyền liền diệu đặc biệt có thể ngắn cự ly nội thuấn di như nhưng mà dù sao đẳng cấp quá thấp một cái hô hấp thỉnh thoảng cho phép xẹt qua trăm m xa thế nhưng ở vào huyền nguyên cảnh sơ kỳ một cái hô hấp giữa xẹt qua hai trăm m cũng là thường có nhìn như vậy tới đấu chuyển thân i n di Diệp tại giới tiểu. hiện tại Diệp Phong bức thiết cần phải cái đại thế từ từ tìm một t huyền cảnh cảnh Cho Phong h nguyên ưu nên, cần cường lúc bức bị kéo pháp bí tịch Tham linh bộ, vân du long vũ, Thiên đằng vân Quyết ảnh đột Thân Linh Ảnh pháp bí tịch Long Vân Đằng Vân Bộ bí Vũ Du Cựu khu vực biểu mặt trưng bày hình hình sắc sắc khinh công bí tịch nhìn một cái hoa cả mắt tham linh bộ đây là một bộ lấy quỷ dị bước tiến đến xưng ơ thân pháp vân du long vũ có người nói đây là một vị cổ nhân căn cứ bơi long phi vũ tại vân long hạ mà sáng tạo ra k i n h công thân pháp cựu tiên đằng vân quyết lấy nối liền tư thể làm ra một liên xuyến động tác vụ sáng trợ hiện khó có thể khiến người ta cân nhắc vị trí cụ thể ảnh nộn dung hợp ảo thuật khinh công mê hoặc người khác tu luyện đối tinh thần lực yêu cầu phi thường nghiêm ngặt diệp phong chú ý tới bí tịch này bên cạnh một hàng chữ nhỏ sau ánh mắt chu ngưng n g tựa hồ thân pháp này cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện mà kêu hàng chữ nhỏ chính là tu luyện độ khó hạng nhất chú tuyển chọn bí tịch này đệ tử ba tháng bên trong n h ư vẫn không thể lĩnh nộ ra lông thả lập tức bỏ thấy cái này chữ nhỏ sau diệp phong hiểu rõ đây nhất định là huyền thiên tông tiền bối lưu lại huyền giai đỉnh cấp c ô n g pháp liền sông bực này cấp cao tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người tu luyện d i ệ p phong đại khái có thể đoán rằng đến khẳng định tại đây bộ thân pháp mới vừa xuất hiện ở nơi này lúc liền gây nên đại bộ phận đệ tử chú ý khi bọn hắn từng cái một tu luyện bộ này thân pháp sau mấy tháng dĩ nhiên một điểm da lông chưa từng tu luyện được lúc này huyền thiên tông tiền bối nhân vật chú ý tới cái tình huống này liền căn cứ đại bộ phận đệ tử tu luyện tình huống lưu lại cái này đi chữ chủ yếu chính là nhắc nhở về sau đệ tử không muốn manh mục tu luyện chỉ ngươi tam tháng vậy là đủ rồi diệm phong cười thần bí cầm lấy cái này bản h ữ ảnh tuyển bộ phó bản dù sao mỗi lần tới vũ kỹ các tối đa chỉ có thể chọn tam bộ bí tịch đây cũng là tông môn dự một ít đệ tử phòng ngự ham nhiều nhai không nát vụn tới ở sau lưng bị diệp phong lấy đi sau biến thành giống t u y ế t cái đài diệp phong cũng không lo lắng hậu lai nhân không có lựa chọn khác bởi vì chờ hắn cầm sau khi rời khỏi đây lập tức sẽ có người nữa xuất ra bí tịch phó bản để lên cũng sẽ không khiến đài vị không đi xuống bí tịch phó bản chính là thuộc về sao chép bản cũng không phải nguyên kiện ở chỗ này cùng đại gia nói rõ ràng hạ trường lão lần này chọn cái này tam bản đi tới thủ các trường lão chỗ diệ phong xuất ra tam bản bí tịch bảy để lên bản đồng thời đối về còn tuyệt bộ. sau khi nhìn về phía thái huyền đạo kinh lúc thủ các trưởng lão ánh mắt bật người biến thành không sao cả hình dạng trong miệng lẩm bẩm nói về phần cái này nha ngươi cầm tự mình chơi không cần trả vũ ký cắt sau khi nói xong thủ c ắ t trưởng lão trong miệng còn cố ý thấp thầm nói đều vài chục năm cũng không thấy một người tu luyện thành công xem ra có thể là giả n g h cũng tốt một bên diệp phong đang nghe thủ c ắ t trưởng lao thấp cô t h à n h cả khuôn mặt hấp thành một mảnh tâm lý nghĩ thầm cái này thật đúng là mẹ nó là giả nghĩ đến đây diệp phong đều muốn bật người chạy về t ầ n g thứ hai đưa cái này thái huyền đạo kinh trả về nữa tùy tiện chọn một vũ k ỹ cho đủ số làm thủ c ắ t trưởng lão sau khi nói xong nhìn về phía một bên mặt đen lại diệp phong tâm lý thầm nghĩ một tiếng không xong tốt lắm cần của ngư lệnh bài đi mau đừng quay giày lao nhân ra ta ngủ ngay diệp phong còn đang do dự đoán ngắn thủ các trưởng l ã o trực tiếp ném hồi diệp phong lệ n h bài sau đó vẻ mặt không nhịn được bắt đầu xua đuổi diệp phong nếu không diệp phong chỉ có thể dưng dưng thổ hết u y cầm hắn chọn tốt tam bản bí tịch nhịn đau ly khai vũ kỹ các hướng nội môn mới nơi ở đi đến hông nguy hiểm thật đợi diệp phong sau khi rời đi thủ các trưởng lão một thanh mở hai mắt ra hai tay vội vã vô vô phập phồng bất định bộ ngực thấy một mực càng không ngừng lấy tay m ạ n h vô ngực thủ các trưởng lão một gã chọn tốt bí tịch nội môn đệ tử thấp p h ỏ n hướng thủ các trưởng lao nói bóc cái kia trưởng lão ta chọn tốt Ai Ai? ở vào kinh hai trạng thái thủ các trưởng lão bị tên này nội môn đệ tử vừa nói bật người hù dọa hắn vừa nhảy vội vã thể hiện đối địch tư thế tựa hồ một không thích hợp bật người xuất kích làm thủ các trưởng lão phát hiện một vị nội môn đệ tử bao hàm ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn lúc không khỏi trong lòng thẹn quá thành giận nét mặt dán mua biến thành háng giọng một mảnh xả qua tên đệ tử này trên tay bí tịch ánh mắt ở phía trên quét một vòng long quyền thay thế cầm lòng trảo rất nhanh thủ các trưởng lão vẻ mặt toán giận mắng ngoài miệng nứt bọt bay ngang đây đều là chút lộn xộn cái gì còn long quyền ngươi cho là ngươi là long a ngươi cũng không nhìn một chút ngươi trên mặt đồ tặng đều có tu vi mới huyền nguyên cảnh trung kỳ ngươi còn long long long ta xem ngươi chính là con d ậ một cái l ấ y v ề một lần nữa chọn đáng thương tên này nội môn đệ tử hoàn toàn không hiểu nay tiên h thủ các trưởng lao chuyện gì xảy ra ở trong ký ức của hắn cái này thủ các trưởng lao hai tháng trước còn đã từng khen hắn là khó được thiên tài thế nào mới hai tháng không gặp liền mắng hắn là con d ậ đây lớn như vậy chuyển biến chớ không phải là gì cả phu tới tính tình phát sinh biến hóa tên này nội môn đệ tử hoàn toàn nghị không ra hắn không tới sớm không tới trễ lặng lẽ lúc này tới đục họng không hề lý do bị thủ c ắ t trưởng lao văng vẻ mặt nước bọn sau cùng tên này nội môn đệ tử chỉ có thể không lộ ra làm sao ánh mắt của sau đó tự giác thu hồi bí tịch một lần nữa đạp hồi tầng thứ hai bắt đầu một lần nữa chọn nhưng mà làm tên đệ tử này lần thứ hai chọn xong lúc đi tới phía dưới lúc thủ c ắ t trưởng lao sớm đã thành ly khai chỉ để lại một gã chấp sự ở chỗ này trông coi tình huống về phần thủ c ắ t trưởng l a o lúc này đã xuất hiện ở h u y ề n thiên tông tông chủ nơi ở ngươi là nói diệp phong đã cầm đi quyển bí tịch kia hơn nữa nói đừng cho hắn trả vậy hắn có không có hoài nghi chân mộ bạch đình chỉ trong tay công tác ánh mắt nhìn về phía ngồi ở ghế khách thủ các trưởng lão hẳn không có xuất hiện hoài nghi chỉ bất quá ta lo lắng hắn sẽ coi nó là làm phế phẩm một dạng ném xuống tại sao muốn ném xuống ngươi và hắn nói gì đó t r â n mộ bạch t h ầ n sắc sửng sốt u đối thủ các trưởng lão mà nói tràn ngập không giải thích được n g h e vậy thủ các t r ư ở n g trên khuôn mặt dán mua mất tự nhiên hiện lên xấu hổ t h ầ n sắc hắn g ọ n g một cái nói ta cũng chính là l ừ a g ạ t hắn nói quyền bí tịch k i a phóng ở nơi nào vài chục năm không ai tu luyện thành công có lẽ là giả cho nên ta liền nói cho hắn biết nói không cần trả vũ kỹ các ngay xong vũ kỹ các thủ các trưởng lão nói xong chân mộ bạch cất tiếng cười to đạo. ha hả yên tâm chỉ cần diệp phong hắn tu l u y ệ n sau chỉ biết l u y ế n t i ế c vứt bỏ thủ các trưởng lão nhìn về phía thần sắt xúc định tông chủ ánh mắt hiện lên nghi hoặc vì sao tông chủ như vậy khẳng định vậy rốt cuộc là cái gì b í tịch tại diệp phong xuất gia thái huyền đạo kinh lúc kỳ thực thủ các trưởng lão căn bản nhìn không thấy bên trong nội dung hoàn toàn là một mảnh t r ố n g không cho nên thủ các trưởng lão mới có thể đối kia bản t h ầ n bí chỗ chống bí tịch cảm thấy nghi hoặc không giải thích được họ p h ớ lên mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại q một chương một trăm mười sáu truyền thừa người thủ hộ tông chủ quyền bí tịch kia vì sao phải cho diệp phong thủ các trưởng lão nghi hoặc không giải thích được tuy rằng diệp phong thiên phú tiềm lực cực cao hắn thấy diệp phong tại h u y ề n thiên tông các đệ tử trung thiên phú đủ để tiến nhập trước ba vị thế nhưng cái này cũng không cần lén lén lút lút kín đáo đưa cho diệp phong một quyển thần bí bí ta ha h a ngay vậy trần mộ bạch không màn g danh lợi cười chỉ là dáng tơi ư c ư ờ i thượng tiết lộ một chút bất đắc dĩ đó cũng không phải quyết định của ta mà là phía sau núi cấm địa thái thượng tờ giờ ư họ nở g lao quyết định ta cũng chỉ bất quá giống như ngươi là chuyện này người thi hành a dĩ nhiên là thủ các trưởng lão tại huyện thiên tông cũng là thân phận cực cao hạng người bị tông chủ vừa nói như vậy cũng liền minh mạch cả chuyện này từ đầu đến cuối huyền thiên tông phía sau núi cấm địa thần bí bên trong sơn động lão đại cái này diệp phong còn không có trải qua thiên ý tông khảo hạch ngươi liền đem thiên ý tông c h ấ n tông bí quyết cho hắn cái này có thể hay không không thích hợp chính là tuy rằng thông qua thần nam sư đệ đại khái lý giải đến diệp phong người này là một tân tình nghĩa trọng c h i người truyền hắn một ít bí kỹ cũng không phải là không thể thế nhưng cái này thái huyền đạo kinh sự quan trọng đại không thiên ý tông thánh tử trăm triệu không thể tu luyện hôm nay có thể nào như vậy khinh xuất giao cho một thiếu niên sáng sủa bên trong sơn động bộ gian phòng cao thấp vậy không gian ngồi xuống bảy đạo thân ảnh có lao nhân cũng có trung n i ê n từng cái một khí tức kéo dài thần huyễn khó lường lúc này một bên phụ nhân nhìn không được khắc khẩu cục diện lên tiếng nói tốt lắm lao đại đã như vậy làm tất nhiên có kỳ đạo lý tại phụ nhân sau khi nói xong thần nam cũng nhỏ mở mắt ra nói ta tán thành tam lời của sư t ỷ lại nói trong miệng c á c ngươi trái một cái thiên y tông phải một cái thiên y tông chẳng lẽ không biết hiện tại sớm đã không phải là vạn năm trước thiên y tông độc tôn thời đại mắt thấy bên cạnh mấy vị lao giả lại muốn xuất khẩu phản kích ngồi ở chủ vị ma bảo lão người hơi sổ t a thanh em khản khản truyền ra tốt lắm đều an tĩ dạy bảo lời của lão nhân âm vừa ra bên cạnh hai vị lao giả bật người ngâm miệng ngưng thần ngồi lập mấy người khác cũng đều bảo trì vốn có an tĩnh chỉ từ vạn năm trước hiễu t à n g biến cố thiên ý tông độc tôn thời đại phá diệt sau mấy trăm năm g i ữ a thiên ý tông lục tục phát sinh một loạt sự cố đã khiến thiên ý tông ở vào diệt tông s á t b ê n l i n giới thiên ý tông t à n dư bộ chúng càng chạy đã chạy giết bị g i ế t trong khoảng thời gian ngắn khiến thiên ý tông ở trên đại lục mai danh nhận t í c h cũng may thiên ý tông tiền bối tự a hồ dự liệu thiên ý tông có này một khó khăn cố ý từ bên trong tông chọn mười vị thiên phú cường đại đệ tử để cho bọn họ che giấu tung tích phân tán tại đ giao cho mỗi người bọn họ một cây cái chìa khóa đồng thời báo cho biết bọn họ ngày sau thiên ý tông bị diện chỉ cần tề tiểu mười căn cái chìa khóa có thể mở ra thiên ý tông g i ấ u bảo c h i địa mà những thứ kêu bà bối đúng là ngày sau thiên ý tông quật khởi tư bản nhưng mà hôm nay tê dại b ả o lao nhân nói lúc này thoáng dừng lại một hồi vươn một tay tay cầm thật chặt nơi ngực chỗ đó treo có một khối màu đỏ cái chìa khóa hình dạng chi vật ma bảo lão người động tác rơi ở chung quanh mấy trong mắt người những người này cũng đều vô ý thức thân thủ cầm ngực treo có vật trong mắt mơ hồ hiện lên một chút lệ ngân ma bảo lao trong mắt người nước mắt lưng tròng thoáng hiện, kháng kháng đạo, ta đưa ra chuyện này. Chính lão à muốn nói người Thiên Tông biết, cho các người biết, thiên Ý đ ở v à diệt dựa diệt biên giới, Thiên việc, kia Thiên sát hết thể sự vật theo Tông luật tăng Tông vong vong. con Lão nếu như còn muốn nhanh sự sẽ quy làm Ý Ý đại là ta hai người hồ đồ lúc này trước khi đưa ra chất vấn hai vị lão giả hãy nay nói hai vị lão giả tinh tế vừa nghĩ liền minh bạch ma bảo lão người câu ý tứ nếu như thái huyền đạo kinh chỉ có thể là thiên ý tông thánh tử khả năng tu luyện như vậy thiên ý tông cũng không tại ở đâu ra đệ tử đệ tử cũng không có làm sao chọn thánh tử tốt lắm chúng ta bảy người làm như thiên ý tông chuyển thừa người thủ hộ thì phải là ngày sau phục hưng thiên ý tông làm ra an bài d i ệ p phong mười lăm tuổi tu vi huyền nguyên cảnh sơ kỳ đình lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu v i ế n c ổ bộ tộc nguyệt g i a huyết mạch cái này cũng đủ để cho chúng ta hào đổ một lần nếu như thành công thiên ý tông có hy vọng phục hưng nếu như đổ sai rồi vậy ngay vậy còn lại sáu người thần sắc đều dần hiện ra mê man thiên ý tông số phận có thể ngay hôm nay cùng d i ệ p phong tương liên tại một khối ngày sau đi con đường nào ai cũng không biết nói d i ệ p phong tử vũ kỹ các sau khi ra ngoài trực tiếp lao tới mình mới nơi ở đi lúc đó chạm vạng diệm phong đi tới hắn mới nơi ở lúc không khỏi trợn tròn mắt một ngọn núi thượng diệp phong nhìn chằm chằm trước mặt thấp bẽ cỏ tranh phong lúc một đôi ánh mắt sáng ngời đã rơi vào trạng thái đờ đẫn cái này cái này huyền thiên tông phúc lợi lẽ nào càng sống càng đi trở về nhớ tới mình ở n g o ạ i m ô n lúc tốt xấu còn có một chỗ một chỗ sân nhưng mà hôm nay tân chức thành nội môn đệ tử lại muốn vào ở nhà tranh trong khoảng thời gian ngắn diệp phong cũng hoài nghi là không phải là mình ánh mắt xem tìm bất quá làm diệp phong đến gần nhà tranh lúc ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở trên cửa nhưng mà bất luận diệp phong thế nào nhìn chăm chú trên cửa dãy số ba trăm l i tám lại chắc là sẽ không bi cùng nội môn sự vụ đẩy ạ i biển số nhà số giống nhau như lúc. đối với Diệp cái niệm giả sảnh số số sách quản hắn nhà nhau như lần này,、diệp、Phong chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịp. 308 mấy cái chữ này chỗ cho chỉ thể chữ lý lúc, lúc ký có tác đọc đ mấy tốt xá. kỷ ra cửa gỗ một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơ ngát chuyển đến khiến diệp phong tinh thần trở nên chấn động cái này giống như chỉ cô gái gian phòng mới có hương thơm m ù i nhưng mà làm diệp phong ánh mắt nhìn chung quanh p h ò n g ốc nội cảnh tượng lúc và o mắt một màn trực tiếp khiến diệp phong trận tròn mắt bên trong cả gian phòng chống ngũ bùn không biết tên hoa cỏ phòng ốc nội bích hoàn toàn bị trang sức thành màu hồng trên cửa sổ còn treo có phong g ó c trông gió nhẹ thổi tới nhất thời bên trong gian phòng vang vọng trùng và c h ạ m chi thanh sau cùng làm diệp phong ánh mắt hướng trên giường nhìn lại lúc khỏe miệng co q u ắ p không ngừng thanh màu xanh biết đệm chăn trưng bày chỉnh tê đặt ở đầu giường còn có vài món nữ t ử thiếp thân y vật ném lên giường một màn này thẳng khiến diệp phong ý nghĩ phạm hồ đồ khang đa nội môn sự vụ quản lý chỗ rốt cuộc là có phải hay không các ngươi nghĩ sai rồi xa trước mắt một màn diệp phong phát ra một tiếng không đau riêng g như vậy nhất mặt mạc, mạc rất rõ ràng biểu kỳ là một vị nữ nhân nơi ở hơn nữa nàng còn không có dọn đi chi nha nhưng vào lúc này phía sau cửa phòng chuyển đến bị đẩy ra thanh â m của ngay sau đó chuyển đến ngâm khe tiếng bước chân của chính chậm rãi đi đến d i ệ p phong vừa nghe vội vàng xoay người quay đầu lại nhìn lại một vị dáng người diệu lệ thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt một thân lục sắc khỉ la váy là thiếu nữ tăng v à i phần diễm lệ màu sắc dịu dàng nắm chặt hông của chi tinh tế t r ắ n g m bịn d i ệ p phong quay đầu lại sau bốn mắt tương đối ngay sau đó một tiếng vượt lên trước tám mươi giờ b ở kêu sợ hãi văng lên a a a a người người là ai người người thế nào đang ở trong phòng ta sau khi nói xong thiếu nữ sắc mặt thập phần kinh sợ thiếu lệ gương mặt đầy s ư ơ n g lạnh khuê phòng của nàng nếu bị một gã nam tử xa lạ tiến nhập làm sao không để cho nàng giận cái này cái kia diệp phong trương liễu trương truy nhất thời không biết từ đâu nói lên thấy diệp phong thần tình hoảng loạn ấp búng nói không nên lời thiếu nữ không khỏi phẫn nộ khẽ t i ê u đạo cái gì cái này cái kia nói nhanh một chút không thì ta đem chân chó của ngươi giảm giá văng ra mà là xuất ra nội môn sự vụ quản lý chỗ phát cho hắn biển số nhà trứng diệp phong một xuất ra biển số nhà trứng mộ dung hình cả người cứng lại rồi vốn còn muốn quát lớn diệp phong vài câu mà nói cắm ở trong cổ h ọ c nói không nên lời cái này miếng biển số nhà trứng nàng đương nhiên q u e n tất bởi vì nàng mang theo hai năm nàng còn nhớ rõ đây là nàng sáng sớm tự mình đuổi về nội môn sự vụ quản lý chỗ tối hôm qua nàng tu luyện đột phá đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình sáng sớm hôm nay nàng ngay phòng ốc nội tắm tắm rửa y vật trực tiếp ném lên, lên giường sau đó vội vã đi vào nội môn điện trường lão nghiệm chứng xác định huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình thành công tấn cấp thành là đệ tử đệ tử nòng cốt phúc lợi cùng nội môn đệ tử lại không giống với toàn bộ trong huyền thiền tông môn đệ tử hơn năm trăm n g ư ờ i nhưng mà đệ tử nòng cốt chỉ chính là thập nhị người ít người phúc lợi đương nhiên được cho nên đệ tử nòng cốt chỗ ở cũng là lớn sơn mộ dung hình thành là đệ tử nòng cốt lúc chuyện thứ nhất chính là đi vào l ĩ n h của nàng nhà mới chỗ cái chìa khóa thế cho nên nàng một vui vẻ khi đi ngang qua nội môn sự vụ quản lý chỗ giữ cửa bài c h ứ n g lui trở lại trong lòng nghĩ đến nàng lập tức có thể rời đi địa phương khác cái này nhà tranh nàng rốt cục có thể không được nhưng mà bởi mộ dung hình đầu tiên là đi vào mới nơi ở tìm hiệu tốt sau đó sẽ trên đường trở về gặp phải mấy người bằng h nhất thời đình lại đến đã khuya mới vừa về sự thực chính là do cái này từng bánh thành thật vừa khớp hình thành hôm nay ô long sự kiện ngay diệp phong cùng mộ dung hinh mắt lớn chừng mắt nhỏ lúc bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến mấy người quan tâm giọng hỏi ngoài phòng vang lên một đạo nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam mộ dung hinh ngươi ở đây phòng ốc nội chuyện gì xảy ra ngươi không sao chứ ngay sau đó một đạo mềm nhẹ nữ nhân đang nói vang lên hình nhi ngươi ở đây bên trong phòng làm sao vậy xảy ra chuyện gì n g h e được ngoài cửa vang lên thanh â n của diệp phong cùng mộ dung hinh hai người đồng thời sắc mặt đại biến cô nam quả nữ đồng thời ở vào một cái p h ò n g ốc nội một khi bị người phát hiện như vậy sợ rằng hai người bọn họ tại h u y ề n thiên tông sắp sửa thanh danh lan xa nhưng mà diệp phong cùng mộ dung hinh hai người ở bên trong phòng một mực không có trả lời cái này không khỏi khiến người bên ngoài nhộn nhịp suy đoán lung tung dâng lên một nam tử ngờ vực vô căn cứ đạo các ngươi nói không biết là có thích khách chạy vào h u y ề n thiên tông ám sát mộ dung hinh a nam tử vừa dứt lời liên lọt vào nữ tử quá lớn liều thiên nhắm lại ngươi cái này quá đen miệng nữ tử sau khi nói xong tựa hồ cũng phát giác không thích hợp không khỏi nói mặc kệ nói như thế nào. chúng ta còn là đi vào kiểm tra tuyệt vời phòng ốc nội d i ệ p phong mộ dung hinh hai người hầu như không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa gỗ đồng thời mộ dung hinh mang vung tay lên một đạo kình khí hướng cửa gỗ tập kích đi bao vây lấy cửa gỗ khóa buộc sen vào khóa thâm thấy cửa p h ò n g khóa kỹ sau mộ dung hinh tâm lý thở phào nhẹ nhõm sau đó thấp giọng có chứa uy hiếp nói ngươi nhất sống ở chỗ này đừng lên tiếng chờ chút đang cùng ngươi tính sổ ngay vậy d i ệ p phong chân mày đầu tiên là vừa nhữ sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu người nhưng không có lên tiếng mộ dung hinh tại sau khi nói xong trực tiếp nhẹ dọn rời bước đến trước cửa rất nhanh cửa gỗ liền từ bên ngoài truyền đến đánh thanh đồng thời vang lên mềm nhẹ cô gái thăm dò thanh h i n h nhi ngươi có nghe hay không đến nữa không trả lời ta cần phải đẩy cửa tiến vào không muốn tại nghe phía bên ngoài nói muốn đẩy môn lúc đi vào mộ dung hình vô ý thức đắc đạo một khi môn bị mở ra n à n g k i a cùng diệp phong vậy không liền bại lộ tại trước mắt mọi người tuy rằng hai người bọn họ cũng không có gì nhưng cuối cùng sẽ cho người hiểu lầm cái này cái này trong lúc nhất thời mộ dung hinh phát hiện mình không biết lúc này nên nói cái gì đám lập ở bên trong phòng trước cửa mộ dung hinh hai tay nu liếu nu đầu nhỏ nhất thời đầu góc linh quang lóe lên cái kia băng tỉ ta đang tắm không có phương tiện mở rộng cửa mộ dung hinh dựa vào trước cửa thấp dọn g hướng ra ngoài nói tám hình nhi ngươi buổi chiều không phải là vẫn cùng ta nói ngươi sáng sớm tắm nha tại sao lại đang tắm còn có trước khi ngươi kia t h à n h kêu to là chuyện gì xảy ra ngoài cửa được xưng là băng tỉ nữ tử nghe xong sừng sốt tựa hồ hoàn toàn không hiểu rõ mộ dung hinh đây là trời kia vừa ra Cái chiều kia, buổi chiều thân thể sau t hôi, nghiêm nên mới khi thấy phòng tắm, ta thấy một con bỏ ngựa tại bên trong bò i bò ngươi băng tỉ, biết, ta sợ nhất bỏ ngựa, cho khi động kêu to, h nói xong mộ dung hinh mình cũng có điểm bội phụ c mình hoảng loạn lúc còn có thể cái khó lo cái khôn hiện tại lừa dối băng tỷ hẳn là rất dễ à. vậy được nếu ngài không có việc gì ta đây liền đi trở về nếu như có chuyện liền tới tìm ta nữ tử sau khi nói xong đang cùng bên ngoài những người khác chăm sóc một tiếng sau khi bên ngoài rơi vào một mảnh ăn mình mà ở phòng gốc nội diệp phong xuyên thấu qua ngưng thần cảm ứng bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân của thanh âm từ từ yếu bớt xem ra ngoài cửa tụ tập người tới hẳn là đều đã ly khai à. chuyện n à y hôm nay tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài đúng lúc này mộ dung hình xoay người nhìn về phía diệp p h o n g ánh mắt được nhàn nhạt uy hiếp ý ta minh bạch nhìn cô gái trước mặt diệp phong tâm lý đối kỳ cho điểm không khỏi giảm xuống một t ầ n g thứ người tuy rằng xinh đẹp thực lực cũng phi thường c ư ợ n g đại nhưng mà tựa hồ tâm linh cũng không phải quá mức đi mỹ hảo trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần lên tiếng uy hiếp tự mình diệ phong đã không có lần đầu g kia phòng này nhìn trước mặt phòng ốc diệp phong cũng không xác định hôm nay phòng ốc này đến cùng thuộc về ai nếu như không thuộc về mình như vậy diệp phong sẽ trực tiếp đẩy cửa l y khai đi xa phòng ở là của ngươi chỉ là ta không nghĩ tới ta buổi sáng mới vừa đi quản lý chỗ lui về cái này phòng ốc c h ứ n g ngươi chân s u đã vào ở tới mộ dung h ì n h nói xong c o n ngươi sáng ngời trong hiện lên vẻ lúng túng sau khi nhìn về phía phòng ốc nội đồ vật theo nói ngươi trước đợi lát nữa ta thu thập xong đồ vật đã đi nghe được cô gái trước mặt nói diệp phong đại khái cũng có thể minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối cả sự kiện mông t u n g tạo thành hôm nay xấu hổ được cục diện cũng không phải diệp phong mà là tên này gọi là mộ dung hình nữ tử nhưng mà diễn biến thành sự thật t r ả thái cũng trên nữ tử này đứng ra tiếng động lớn khách đoạt chủ g ỡ trách diệp phong không phải là thậm chí lên tiếng uy hiếp tạo thành đây hết thảy đó chính là thực lực thân là huyền nguyên cảnh hậu kỳ tột cùng mộ dung hình tính là nàng nhận thức đến đây là mình làm sai nàng cũng sẽ không hướng so nàng thực lực thấp diệp phong túi đầu nhận sai đây hết thảy nguyên với thực lực gây cho của nàng tự tin và lòng tự trọng ta đi ra ngoài đi một chút ngươi thu thập xong có thể trực tiếp ly khai vì đánh vỡ cục diện khó xử diệp phong trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa lưu lại mộ dung hình một thân một mình lúng túng đứng ở tại chỗ xứng s ở phòng gốc nội ta có đúng hay không hơi quá đáng vị thiếu niên này giống như từ đầu tới đôi u chưa từng làm gì sai mộ dung hình xoay người nhìn chằm chằm diệp phong rời đi bóng lưng túi đầu như có điều suy nghĩ giống như từ nàng vào phòng giữa lúc lên nàng một mực chưa cho diệp phong sắc mặt tốt xem thậm chí còn nói uy hiếp hắn nhưng mà hôm nay nàng lại phát hiện đây hết thể sai lầm đều do chính cô ta nếu không phải là nàng trước thời gian trả biện số nhà chứng liền sẽ không xuất hiện cái này ô long tuy rằng rõ biết mình làm sai nhưng mà thân là đệ tử nòng cốt nàng để cho nàng kéo không giới mặt đi cùng diệp phong xin lỗi nhận thế cho nên phát sinh hôm nay chả uống nhìn chằm chằm diệp phong k i a cao ngạo b ó n g lưng mộ dung hinh tâm thần không h i ể u du lên nàng luôn cảm thấy nàng hôm nay làm sai một việc thế cho nên tạo nên tâm thần không yên họ p h ớ lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ t ạ i q một chương một trăm mười tám diệp phong nổi danh thượng trong h u y ề n thiên tông môn khu vực nguyên linh phong nguyên linh phong là nội môn đệ t ử khu cư ngụ vực ở đây sơn thế bằng thẳng rừng cây xanh um cao tới hơn hai trăm triệu phương viên dài đến hơn năm trăm triệu nhìn từ đằng xa xếp là hùng vĩ cao trắng Tuy rằng phân phối cho u y n diệp phong nhà tranh vị trí liền ở vào nguyên linh phong trên sườn núi tại ngọn núi này thắt lương tầng giống như vậy nhà tranh đặt hơn một trăm linh giữa bởi ngọn núi thể đại phòng úc thành lập coi như lơ lỏng mỗi một gian phòng phòng cách xa nhau cự li không ngắn bởi đợi tại trong phòng mặt xấu hổ diệp phong một mình đi ra cửa phòng đi tới ngoài phòng diệp phong đi ra phòng ốc sau liên bắt đầu dọc theo dưới chân đá xanh xếp thành con đường hành tàu biên hành tàu biên quan sát xung quanh ngoại trừ dưới chân đá xanh phô thành đường nhỏ hai bên phần nhiều là cây tối lùng cây thỉnh thoảng cũng sẽ thấy xanh mượn bãi cỏ làm diệp phong sắp đi tới một chỗ con đường giao tiếp những lúc một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn dư con trong ánh mắt hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại một chỗ giống như hắn nhà tranh thành lập đứng ở đó nhưng mà phong ốc chủ nhân lại một người ngồi ở ngoài phòng võng thượng trong tay còn đang cầm một quyển thật giấy tư liệu tựa hồ đang mượn giúp thái dương dư quang tiến hành lật xem tư liệu toàn bộ dừng lại quá trình cũng chính là mấy hơi thở thời gian sau khi diệp phong biên giấm trận tại chỗ đi vào ngã ba thượng tiếp tục hành tẩu quan sát tình huống di người kia là ai tốt h khuôn mặt xa lạ hơn nữa hắn thế nào từ kia con đường thượng đi tới chẳng lẽ nhìn chăm chăm diệp phong rời đi bóng lưng đang cầm tư liệu nam tử vẻ mặt trầm tư mờ mịt sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới chỗ mấu chốt nam tử kia đi tới đường nhỏ rất quen thuộc bởi vì đường nhỏ đi đến chỉ tới đạt một chỗ đó chính là nội môn mười đại đệ tử đệ nh nghĩ đến đây tên nam tử này biểu hiện trên mặt càng ngày càng kỳ quái sau cùng tựa hầu nghĩ đến một cái khả năng cả người chấn sợ nói không ra lời nhưng mà diệp phong cũng không biết lúc này hắn không khác cử chỉ khiến hắn mới vừa trở thành nội môn đệ tử không bao lâu cả người lại ở vào nội môn nơi đầu sóng ngọn gió nhưng lại liên lụy đến một gã đệ tử nòng cốt thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua tại con đường giao nhau miệng ở tên đệ tử kia thượng còn ở ngoài cửa vong dung nằm lật xem tư liệu xung quanh đi mắng nhưng mà làm cảm nhận phát hiện lại có người tiếp cận không khỏi ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy trước khi diệp phong đi qua trên đường nhỏ lại nên đón một vị mỹ nữ này mỹ nữ không người khác đúng là thu thập xong đ ồ vật rời đi mộ dung hình mộ dung hình hiển nhiên cũng phát hiện tên đệ tử này nhưng mà bởi trong lòng nghị sự t ì n h cũng không có phát giác tên đệ tử này sắc mặt càng ngày càng kỳ quái cho đến mộ dung hình thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất tên đệ tử này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại nguy nguy huy huyền thiên tông đệ nhất mỹ nữ dĩ nhiên danh hoa có chủ hơn nữa cũng còn ở chung cái này nhưng có n ã o nhật nhìn, nhìn tên đệ tử này trong miệng một bên tự lẩm bẩm đồng thời đi xuống vóng mơ mơ màng màng trở lại trong phòng đi cho đến thái dương hoàn toàn x u n g ú i toàn bộ chân trời nên đón h á cám lúc d i ệ p phong mới lắc lư kết thúc trở lại hắn nội môn x ỉ n rủ c ủ b ỏ ba trăm linh tám số nhà tranh lần thứ hai đi tới phòng trong cái này phiến nhỏ hẹp đến chỉ hơn bốn mươi bình p h ư ơ n g bên trong cái phòng nhỏ đã vắng vẻ một mảnh duy nhất bảo tồn xuống chính là bốn phía diện bích thượng màu hồng màn vải trên giường trống g i n g chỉ còn lại có váng g i ư ờ n g bùn hoa toàn bộ biến mất c ử a cửa, cửa sổ phong linh đã không gặp bỏng dáng nhưng mà trong không khí tựa hồ còn lưu lại một màn kia mùi thơm tưới mát di nhân ở đây có thể ta sẽ ở thêm chừng một năm a nhìn chằm chằm trống g i n g phòng ở diệm phong như có điều suy nghĩ được nghĩ đến hắn có tự tin lấy hắn hiện tại h u y ề n nguyên cảnh sơ kỳ đình muốn đột phá đến thần linh cảnh có thể chính là t r ư ờ n g một năm là đủ rồi trong đầu nghĩ diệp phong tay chân nhưng cũng không nhàn rỗi lập tức bắt đầu tay bố trí tân phòng đem trước khi ở ngoại môn nơi ở thu hồi lại gì đó nhất nhất bảy phóng xuất rất nhanh trước khi chống giông phòng ở không gặp hình bóng lát mình biến thành ở nhà ở thất bên trong gian phòng mua thêm rất nhiều vợt là bên trong phòng tăng một phần sinh khí Dì, đây là làm diệp đ â phong vừa nhìn liền biết đại khái là ai lưu lại ngoại trừ tiêu tiểu ngang nữ tử sợ rằng không có người khác cầm lấy phong thư mở ra ánh mắt xem lướt qua kiểm tra xinh đẹp kiểu chữ tiết lộ một loại linh khí rào rạt mấy trăm chữ diệp phong vừa xem hiểu ngay À, không nghĩ tới cái này mộ dung h ì n h biểu mặt ngang ngược tiêu não rất đụng đáy l ò n g cũng không hỏng sau khi xem xong diệp phong hiểu rõ phong thư này t r ù n g viết mộ dung h ì n h là chính cô ta cậy mạnh không nói lý lung tung oan b u ồ n hắn đối với chuyện này nàng biểu đạt nàng ấy n ấ y của mình hy vọng diệp phong có thể dành cho lượng giải về phần mộ dung h ì n h vì sao lưu lại phong thư này cũng không tự mình ngay mặt cùng diệp phong xin lỗi có thể chính là nàng lòng tự trọng làm a để cho nàng kéo không dối mặt đối với này lúc diệp phong cũng không có để ở trong lòng trước khi sanh ra một tia vật ách tắc giờ khác này ở nhìn xong tin nội dung sau cũng tiêu thất tỏ khác kế tiếp diệp phong cất xong phong thư sau đi tới hương á n trước nhóm lửa đốt tam nén nhang sau khi tiến hành tắm rửa thay bí phục đây là một loại đề cao tinh khí thần ngưng tụ phương pháp thông tục nói chính là dân hương tắm rửa làm hết thể làm t ố t sau diệp phong đi tới bảy xong đệm chăn bên giường đi dày lên giường ngồi xếp bằng xong tư thế tại đưa ánh mắt định tại trong tay trái chiếc nhẫn chữ vật tượng tay phải giơ lên đi lên mặt lướt một cái u quang lói lên tam bản bí tịch đột nhiên rốt cuộc là có phải hay không giả đây d i ệ p phong nhìn chằm chằm chỉ có số t r ư ơ n g giấy kinh văn cũng không biết phần này kinh thư giữ bao nhiêu năm tháng biến thành hôm nay cũ nát chịu không nổi nhiều nếp nhăn mấy t r ư ơ n g giấy di cái này văn tự tự hồ không phải là viết tay cạo chẳng lẽ là nguyên quán nhẹ nhàng mở ra mặt trăng trước d i ệ p phong đột nhiên phát hiện cái này văn tự cùng d i vang hắn lặn xem bí tịch phó bản không giống mới có thể đây là bí tịch nguyên kiện cũng không phải phó bản như vậy nguyên kiện còn có thể là giả sao yên tính ban đêm ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ nhàng sái vào phong nội ánh sáng n u hòa tự hồ có thể để cho lòng người thả lòng phòng ốc xung quanh trong bộ rậm thường thường truyền đến vài tiếng côn trùng têu to tại mặt trăng hào quang chiếu g i i hạn đã nhắm hai mắt lại diệp phong chân mày lại níu h c h ặ t không ngừng tựa hồ rơi vào thâm trầm tự hỏi thời khắc này diệp phong lại thực tại gặp gỡ nan đề thái huyền đạo kinh sớm đã thành l ậ t xem h o à n tất nội dung bên trong một cái không lọt chứa đựng tại đầu vóc nhưng mà thời gian dài như vậy diệp phong lại phát hiện cái này k i n h văn thực sự vô cùng tối nghĩa khó hiểu từng kiểu chữ tựa hồ cũng co vô cùng ảo diệu phối hợp lại tổ hợp hình thành càng thêm rộng h u ề n diệu nan đề ước chừng tốn hao hai canh giờ diệ phong mới miễn cưỡng vận hành huyền khí, dường như mạn thôn thôn leo xong một chú thiên hai c a n h giờ vẹn vẹn chỉ có thể làm được vận hành một vòng diệp phong bị chính hắn một thành tựu đập không lời chống đỡ họ p h ớ l i n h mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại q u y một chương một trăm mười chín diệp phong nổi danh chung ngồi xếp bằng trên giường diệp phong mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện lên bất đắc dĩ hai canh giờ một vòng đây cũng quá chậm hai c a n h giờ vẹn vẹn làm được vận hành một vòng diệp phong đối với kết quả này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thân thủ đem thái huyền đạo kinh thu nhập t r ư ớ nhận chữ vật chung nếu như cả đêm thời gian đều dùng để tu luyện thái huyền đạo kinh đối với diệp phong mà nói đây quả thực là hoang phế thời gian quả thực không có thể tha thứ cho nên diệp phong chỉ có thể tạm thời bông trước đem tu luyện công pháp thay lại nói nhưng mà diệp phong không biết là nếu như hắn một câu k i a m à nói bị thiên ý tông chết đi hơn vạn năm lão tổ tông bối nhân vật nghe được quả thực chỉ biết để cho bọn họ phát điên sợ rằng còn có thể hận không thể xé nát vụ diệp phong nhận túi cùng là giống giận nói hai mấy giờ có thể vận hành một vòng ngươi còn chưa đủ nhớ năm đó chúng ta tu luyện thế nhưng ước chừng tìm một tháng mới rốt c c hoàn thành một vòng vận chuyển ngươi hai canh giờ lại vẫn ngại trộm đây không phải là đang đánh chúng ta lão nhân ra mặt của sao tuy rằng tạm thời b u ô n g tu luyện thái huyền đạo kinh thế nhưng diệp phong trong lòng vẫn là mơ hồ có chút chờ mong bởi vì nay bộ pháp quyết có thể vận may chờ u t h i ê n vậy đại biểu có thể tu luyện có thể tu luyện đó không phải là đại biểu ngày sau tu luyện thành công thực sự có thể đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp đây quả thực làng lịch thiên tồn tại thậm chí diệp phong còn bị một câu tiêm mà nói hấp dẫn ở làm tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn có thể chế tạo lên đường thể đạo thể đạo thể là cái gì diệp phong lúc này cũng không biết đạo thể nhưng cái này cũng không trở ngại diệp phong đối chế tạo lên đường thể hướng tới ý n g ắ m lại xem chế tạo lên đường thể điều kiện thì phải tu luyện thái huyền đạo kinh tầng thứ ba viên mãn có thể nói như vậy nhìn không ra biến thái ở nơi nào nhưng mà n g ắ m lại xem tu luyện thái huyền đạo kinh tầng thứ ba thì có thể làm cho tự thân đồng thời tu luyện ba loại công pháp đây quả thực là nghịch thiên tồn tại đạo thể tuyệt đối so với đồng thời tu luyện ba loại công pháp còn lợi hại hơn nghịch tiên đây là diệp phong trong lòng suy đoán không hề căn cứ chỉ bằng mượn bản năng phản ứng đương nhiên bây giờ muốn cái này còn hơi sớm bởi vì diệp phong ngay cả thái huyền đạo kinh tầng thứ nhất chưa từng đạt được nói thế nào tầng thứ ba viên mãn hiện nay nhiệm vụ chủ yếu nhất còn là nỗ lực đề cao tự thân thực lực ứng phó gần đến nội môn bài d a n h thi đấu tuy rằng diệp phong biết tự thân thực lực cũng đủ chen vào nội môn hàng đầu nhưng mà tại thay tu luyện công pháp lúc sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ đó chính là trước tiêu công pháp từ từ bị mới công pháp đồng hóa mà mới công pháp còn không có tu luyện tới đỉnh như vậy thực lực có thể so với trước khi giảm xuống một chút càn khôn kiếm đ i ệ n hy vọng không để cho ta thất vọng nhìn chằm chằm trước mặt bí tịch diệp phong thần tình nghiêm trọng càn khôn kiếm điển huyền giai công pháp cao cấp tu luyện tới đệ cựu trọng diễn hóa xuất càn khôn kiếm t r ư ợ như vậy đủ để cho bộ này pháp quyết sánh ngang huyền giai đ ỉ n h cấp công pháp càng k h ô n kiếm trận càng k h ô n kiếm điện tu luyện tới đệ cựu trọng trong cơ thể huyền khí có thể tùy thời chuyển đổi thành kiếm khí như vậy liền bỏ b ấ t trung gian huyền khí rót vào thân kiếm b ước làm trong cơ thể huyền khí đều chuyển hóa thành kiếm khí có thể bày bao phủ năm mươi mét phạm vi càng k h ô n kiếm trận ở vào trong trận đ ị ợ h nhân sẽ vô thì vô khắc gặp vạn kiếm vệ thể cho đ ế n c h ế t thấy cửa này với càng k h ô n kiếm trận giới thiệu diệm phong cả người dọa cho g i ậ mình đây quả thực là cuốn sát lợi khí sưng lạc ố i say thì cũng không quá đáng bất quá khi diệ phong tại nhìn xuống lúc trong lòng cũng liền thở phào nhẹ cái này c à n k h ô n kiếm trận thả ra phi thường tiêu hao huyền khí một cái thần linh cảnh sơ kỳ trong cơ thể toàn bộ huyền khí vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ hai hơi thở thời gian hai hơi thở qua đi trong cơ thể huyền khí đã bị tiêu hao không còn một mảnh lúc tới nửa đêm d i ệ p phong rốt cục cắn răng quyết định tu luyện c à n k h ô n kiếm điện thay vốn có ngưng huyền bí quyết nhà tranh nội d i ệ p phong khoanh chân mà làm một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm c à n k h ô n kiếm điện phó bản c à n k h ô n kiếm điện cùng sở hữu c ự trọng muốn đạt được ngưng huyền bí quyết tầng thứ bảy tột cùng thực lực hẳn là chỉ cần tu luyện tới đệ ngũ trọng hoặc là đệ lục trọng là được. diệp phong bắt đầu chậm rãi nhắm hai mắt bắt đầu căn cứ càn khôn kiếm điện đệ nhất trọng vận chuyển lộ tuyến đồ vận chuyển huyền khí bất kỳ công pháp nào mới đầu đệ nhất trọng cũng sẽ không quá khó khăn thiên phú võ giả bình thường cũng có thể tu hành thành công hơn nữa diệp phong thiên phú cực cao càn khôn kiếm điện phi thường cắt xứng diệp phong cái này kiếm tu tu luyện làm ít công to bởi vì vẹn vẹn nửa canh giờ không được diệp phong đã bắt đầu vận hành đệ nhị trọng huyền khí lộ tuyến đệ nhị trọng độ khó so với đệ nhất trọng khó khăn thượng vài phần nhưng cũng chẳng qua là nhiều tiêu hao một chút thời gian, gần một canh giờ diệ phong thành công vận chuyển thành công đệ đây coi như là một cái trạm kiểm soát không r i ê n g độ khó gia tăng nhưng lại cần nhất định tiên h phú năng lực lĩnh ngộ nếu như thiên phú thông thường có khả năng liền thẻ ở chỗ này đây cũng là vì sao thiên phú không đủ người sẽ không cưỡng cầu tuyển chọn đẳng cấp cao công pháp nguyên nhân bởi vì đó là không biết lượng sức lãng phí tự mình thời gian Kế không khí tiếp, đến Tốn tới đột tâm trọng, sở dĩ tiêu trời Diệp giờ, mới Phong sắp phá phú dĩ đệ hệ, hao canh hao như lĩnh huyền khí vận hành chuy cùng năng ngộ quan vận sở lực mà lấy lâu là vậy, mà khi diệp phong tu luyện càn g khôn kiếm đ i ể n đến đệ tam trong lúc bên ngoài ngày mới hơi sáng ngày thứ hai đã đã tới sau khi diệp phong dừng lại tu luyện tu luyện công pháp cũng không ở chỗ một sớm một chiều mà là phải trải qua lâu dài thời gian mải trong cơ thể huyền khí trải qua cả đêm tu luyện cũng không có tăng dài bao nhiêu còn là ở vào huyền nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh huyền nguyên cảnh muốn có cái tiểu đột phá cũng không phải là chuyện dễ chậm thì hai ba tháng lâu thì nửa năm cũng không nhất định nói cách khác diệp phong bây giờ muốn, muốn đột phá đến huyền nguyên cảnh trung kỳ vậy cũng phải trải qua thời gian mấy tháng tích lũy khả năng nếm thử đi đột phá huyền thiên tông chiếm diện tích rộng có đại ngọn núi nhỏ mấy trăm t ò a đại bộ phận ngọn núi đều là thuộc về trạng thái nguyên thủy chỉ hơn mười ngọn núi bị huyền thiên tông để mà kiến thiết bên trong tông mỗi cái đại điện như ngọc thanh ngọn núi cùng nguyên linh phong trờ đều là bị huyền thiên tông nhét vào sử dụng mà k h ô ngọn có không huyền thiên tông nhét tông dụng n g vào sử dụng ngọn núi đại bộ phận đều là đệ tử trong tông đi t r ư ớ c tu luyện vũ kỹ thân pháp chi điện huyền thiên tông một cái không biết tên trên ngọn núi một vị thân mặc áo bào trắng thiếu niên đón gió mà đứng gió nhẹ hữu hiệu y bảo lạnh dung phất phới ngọn núi xung quanh bao phủ nồng đậm sương trắng không ngừng sôi trào toàn bộ hình ảnh tiên ý nhị mười phần. Nhìn trước mặt phức tạp địa thế, diệp phong không khỏi khẽ gật đầu nơi đây dùng để tu luyện ưu ảnh tuyệt bộ tại thích hợp bất quá cái này ưu ảnh tuyệt bộ chú ý quá mức phức tạp địa thế quá mức bằng thẳng tu luyện một điểm hiệu quả cũng không có nhưng mà địa thế quá mức hiểm trở cũng không được nhân làm căn bản không thi triển được có thể làm diệp phong thuần thục vận dụng ưu ảnh tuyệt bộ sau đang tìm địa thế hiểm trở c h i địa tuyệt đối phi thường thích hợp thi triển thế nhưng hiện tại tại không học được ưu ảnh tuyệt bộ trước địa thế không thể chọn quá mức hiểm trở hòa bình thản vì tìm kiếm một chỗ thích hợp ngọn núi diệp phong ước chừng tốn hao gần một canh giờ bước trên gần trăm ngọn núi mới chọn đến Học h t ưu ảnh tuyệt bộ nếu g nổi như Hạ, thể có ợ dùng hai chữ hình dung nó đặc tính đó chính là quỷ dị thân pháp không phải chính là chiến đấu hình chạy trốn hình kéo dài hình cũng có trong nháy mắt hình tỷ như cái kia sớm chết bách h ổ sơn trưởng lão điển trung vệ hắn được người gọi là khó có thể giết chết cũng là bởi vì hắn thân pháp bí tịch thuộc về chạy trốn hình phi thường giỏi về chạy trốn mà diệp phong trước khi tu luyện đấu c h u y ể n tinh di đây là một bộ thuộc về trong nháy mắt hình thân pháp k i u ý tứ là tốc độ cực hạn tại c ử ly ngắn phi thường có ưu thế về phần ưu ảnh tuyệt bộ đây là một bộ chiến đấu hình thân pháp nó ưu thế ngay với trong chiến đấu sông g a nhưng mà chiến đấu vốn chính là thiên biến văn hóa không thể điều kiện cục diện cho nên muốn căn cứ chiến đấu mở ra chế chiến đấu hình th tu luyện ưu ảnh tuyệt bộ là thông qua không ngừng tại h i ể m trở c h i địa ma luyện độ khó một chút t ă n g lớn cho n g ư ơ i phản ứng thần kinh mất cảm chỉ như vậy khả năng tại nguy hiểm trong chiến đấu tiến hành hoàn mỹ chạy để cho mình biến thành như ưu linh một dạng quỷ thần khó lường cái này có thể cũng chính là thân pháp này yếu điểm chỗ khi sâu miệng không khí d i ệ p phong từ chiếc nhẫn chữ vật chung lấy ra ưu ảnh tuyệt bộ thân pháp bí tịch bắt đầu lật xem tìm kiếm c ắ t vào điểm cùng vận may phương pháp tu luyện thân pháp có tam yếu điểm một là thân thể động tác hai là vận may phương pháp tam là tinh thần ý cảnh thân thể động tác cùng vận may phương pháp không có gì đáng nói then chốt còn là tinh thần ý cảnh Tu u l y ệ nhắm g mắt hồi tưởng u ảnh tuyệt bộ nội dung diệp phong cả người lái chậm chậm mới giật, giật đồng thời trong cơ thể huyền khí chính nếm thử một cái xa lạ vận chuyển phương pháp một khi vận chuyển diệp phong cả người như ưu linh một dạng dung nhập vào thiên nhiên trung thân ảnh thường thường ẩn hiện một hơi thở Tam、hơi thở, 10 hơi thở, 30 hơi thở. 30 hơi h t qua qua, ngay diệp phong không ngừng đang tu luyện thân pháp lúc xa tại một chỗ khác ngọn núi chỗ lại phát sinh rất nhiều nắng nhiệt ngọc thanh ngọn núi sân h rộng nơi đây thông thường đều là nhàn hạ nội môn đệ tử tụ tập trí địa thông thường cũng sẽ ở cái này thảo luận các loại các dạng sự có thảo luận mới bước chân vào giang hồ chuyện lý thú hơn một tháng ả trước thượng còn là ngoại môn đệ tử diệp phong tuy rằng cấp đoạt cựu tháp trận thí luyện đệ nhất danh nhất thời danh tiếng đại táo nhưng mà nội môn còn là rất ít chuyển diệp phong người này đối với bọn hắn mà nói tại một đám tụ khí cảnh tu vi trong ngoại môn đệ tử c ư ớ p đoạt đệ nhất danh cũng không đáng t i ê u ngạo bởi vì bọn họ đã là huyền nguyên cảnh sơ kỳ tụ khí cảnh ở trong mắt bọn hắn tựa như tiểu hài tử quá ra ra một dạng nhưng mà lúc này bất đồng diệp phong thành công tân chức nội môn đệ tử lần này bọn họ cũng không dám xem nhẹ diệp phong người này bắt đầu từ từ chú ý tới cái này tên là diệp phong tư liệu cửa ải này chú nguy một đống lớn chấn động tin tức để cho bọn họ chấn sợ nói không ra lời Lúc là này, trên quảng trường, nơi đầy giấy diệp Phong tên này,、diệp、Phong, hắn là Hồng đầy giấy Diệp gia thiếu gia chủ. Nghe nói Diệp V Đây còn không h p tin g tức i mới nhất có người nói diệp phong thân chức thành nội môn đệ từ lúc tô trưởng lao từng khen diệp phong là một yêu nghiệt yêu nghiệt lẽ nào hồng vân quốc hôm nay lại muốn tăng một vị yêu nghiệt thiên tài hình thành năm vị yêu nhiệt g cũng lên thời đại nhưng mà ngoại trừ kể trên về diệp phong cá nhân tin tức bên ngoài còn có một cái bạo tạc kiểu tin tức chuyển đến chỉ thấy một gã nội môn đệ tử hư h i đạo các ngươi biết không ngày hôm qua nội môn mười đại đệ tử bài danh đệ nhị mộ dung hình tân chức thành đệ tử nòng cốt trở thành huyền thiên tông thứ mười ba vị đệ tử nòng cốt ngay vậy bật người có người nói tiếp mộ dung hình đây chính là chúng ta huyền thiên tông đệ nhất mỹ nữ thiên phú cực cao mới mười sáu tuổi nếu liền đạt được huyền nguyên cảnh hậu kỳ đình có người nói đã có mấy vị đệ tử nòng cốt ái mộ với nàng cũng không biết sau cùng mộ dung hình rơi vào nhà nào nhưng vào lúc này một tên trong đó nội môn đệ tử cười xấu xa đạo hh ắ c ắ các c ngươi còn không biết à cái này mộ dung hình danh hoa đã có chủ cái gì danh hoa có chủ không thể nào đâu chính là cái này sắp tới hai năm cũng không phát hiện mộ dung hình nàng thân cận bất kỳ một cái nào nam tử làm sao có thể liền danh hoa có chủ đây ngay vậy tên đệ tử kia tiếp tục nói ngày hôm qua có người phát hiện mộ dung hình cùng một cái nam tử cùng tồn tại một phòng ngay ba trăm linh tám người truyền đạt phòng trong các ngươi đều biết ba trăm linh tám người truyền đạt phòng vẫn luôn là mộ dung hình các ngươi chưa từng gặp qua nàng khiến một người nam nhân xảy ra phòng nàng nên đệ tử sau khi nói xong những người khác n ộ n nhịp phát ra tiếng thở dài đáng tiếc huyền thiên tông đệ nhất mỹ nữ đã bị người nhanh chân đến trước người nam nhân kia là ai lúc trước đệ tử thần bị nói đàn ông kia các ngươi sợ rằng thế nào cũng không nghĩ ra hắn chính là danh tiếng vang x a diệt phong trưởng lao trong miệng yêu nghiệt a mộ dung hình nữ thần của ta ngươi làm sao có thể ưa thích người khác từ nay về sau cách ta đi cái này hoàn toàn là một cái thân thể tia nam giống giận nghe được bên cạnh một người kêu trên những người khác không chút khách khí đả cách đạo ngươi tỉnh lại đi chỉ ngươi cái này hùng dạng còn muốn mộ dung hình sẽ thích ngươi ngươi cũng không tung ra ngâm nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi lan khiến ta trong động cùng nữ thần của ta mộ dung h ì n h hôn môi một hồi thân thể tia nam phẫn nộ nói sau khi nói xong còn cố ý hí mắt chu mỏ một cái những người khác vừa nhìn thấy tên đệ tử này phát tao rán g dấp nhộn nhịp đứng dậy rời xa nổi ra gà đều bị chua xót đi ra họ p h l i n mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n tại quy một chương một trăm hai mươi một càn khôn kiếm khí chương một trăm hai mươi một càn khôn kiếm khí huyền thiên tông nội môn khu vực bởi vì đột nhiên chuyển ra mấy cái bạo tạc tính chất tin tức huyên áo nội môn những mưa gió chỉ cần còn đứng ở tông môn nội môn đệ tử cơ vốn đã mỗi người biết được nhưng mà đem làm tin tức chuyển ra vài ngày diệp phong cùng mộ dung h i n h hai vị người trong cuộc đều không có lộ m ặ t qua cũng không có gặp người trong cuộc b ắ t bỏ cho nên về diệp phong cùng mộ dung h i n h hai người quan hệ suy đoán âm thanh càng ngày càng nhiều gần như toàn g c cái chuyển bá mấy chục cái phiên bản có mà nói diệp phong cùng mộ dung h i n h hai người từ lúc năm năm trước liền tư định trung thân cũng có người nói diệp phong cùng mộ dung h i n h hai người là bà con quan hệ diệp phong là mộ dung h i n h biểu đệ thậm chí còn có người nói mộ dung h i n h là diệp ra cho diệp phong định ra hôn nhân đối tượng hai người có lẽ sau đó không lâu sẽ kết hôn một loạt phiên bản nghe đồn về phần tin tức này chuyển tới mộ dung hình vì cái gì không có ra mặt đó là có nguyên nhân bởi vì nàng từ khi chuyển nhập đệ tử hạch tâm khu vực sẽ không có trở ra tăng thêm nội môn đệ tử không cho phép đi vào đệ tử hạch tâm khu vực cho nên đây hết thể tin tức tự nhiên truyền không tiến đến chỉ là không biết đem làm mộ dung hình ngày sau biết được những tin tức này về sau sẽ có cảm tưởng thế nào về phần cái khác người trong cuộc diệ phong p từ khi tu luyện càn k h ô n kiếm điện công pháp cùng u ảnh tuyệt bộ cái này bộ thân pháp mỗi ngày thời gian đều bị phân chia hoàn tất ban n à y diệ phong ở trời hơi sáng liền đi ra phong úc tiến đến không biết tên ngọn núi tu luyện thân pháp buổi tối mặt trời lặn về sau diệp phong sẽ đến phòng ốc bắt đầu tu luyện càn khôn kiếm điện về phần ăn cơm diệp phong trực tiếp ở không biết tên ngọn núi chỗ đó đánh món ăn dân dã gia vị hắn đều tùy thân mang theo ăn uống no đủ về sau cứ tiếp tục ngay sau đó luyện như thế quy hoạch xuống ngày qua ngày trong c h ố p mắt hai tháng thời gian thoáng một cái đã qua cái này tiên h thanh sáng sớm hơi mỏng sương mù bao phủ ở vô danh sân phong ở một chỗ vắng vẻ vách núi trên chuyện chính đến xì xì âm thanh kéo dài không ngừng rậm rộn rợm một cơn gió nhẹ thổi qua sương mù chuyển nhạt mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong. ở tiền vương của hắn có một khối cực lớn núi đá cao bốn mét màu sắc ngâm đen tiếng vang là từ trên thân bóng người phát ra kỹ lưỡng xem xét bốn phía hơi mỏng sương mù lại không thể tiếp cận thân thể của hắn xung quanh một mét tựa như tại nơi đó có một tầng bình chướng vô hình không chỉ có như thế tất cả tiếp cận bình chướng sương mù đều hóa thành tinh tế giọt mưa nhất thời giống như cùng bay đầy trời vũ người này ảnh đúng là tu luyện hai tháng thời gian diệp phong hắn giờ phút này còn mắt hiện ra khép hờ t r ạ thái trong cơ thể huyền khí toàn lực vận chuyển thật lâu diệp phong thân thể động tay phải cầm kiếm vung lên một đạo vô hình kiếm quang rời tay bay ra bổ vào cực lớn trên núi đá. Phô cờ. phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ mảnh đá nghiền nát đ ầ y trời bay tán loạn cực lớn núi đá mặt ngoài xuất hiện một đầu dài ba xích vết kiếm chỗ biên giới sắc bén như nhận phô cờ, phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ trước kia một cái kiếm quang đã là lợi hại mũi nhọn nhưng mà kế tiếp kiếm quang thế tới càng thêm máy liệt mỗi một đạo đều là hẹp dài mũi nhọn sắc bén bén nhọn vô tình kích ở cực lớn trên núi đá cắt ra vô số răng khắp nơi vết nước nhìn thấy mà giật mình lúc này mới c à n k h ô n kiếm điện tầng thứ bảy thì có uy thế như thế kia chờ đạt tới đệ cựu trọng c à n k h ô n kiếm trận lại là bực nào lợi hại nhìn chằm chằm vào vết thương trải rộng cực lớn núi đá diệp phong trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ xoa xoa khỏe mắt có chút không dám tin đây vẫn chỉ là vừa rồi tùy ý phóng xuất ra một chiều dĩ nhiên cũng làm tạo thành bực này lực phá hoại nếu như vận trên huyền khí vận dụng kỹ năng uy lực kia lại là bực nào hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn diệp phong nội tâm có chút cảm xúc thay đổi công pháp trước toàn lực của hắn một kích cũng không gì hơn cái này uy lực hiện nay hắn tùy tùy tiện tiện có thể phát ra mấy chục trên trăm đạo công kích mà trong cơ thể huyền khí vẫn còn dữ lực nếu là cái này dày đặc kiếm quan trạm ở thân người trên chỉ sợ trực tiếp bị gọt thành thịt n Một cùng lúc đó diệm phong rời bước đi về hướng cực lớn núi đá đem làm cả hai khoảng cách hơn kém hai m lúc một tiếng thanh thủy xèo xèo tiếng vang từ núi đá trong chuyến đến mắt thường có thể thấy được cực lớn núi đá mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều đồng thời nghiền nát mảnh hòn đá nhỏ dồn dập bắn tung tói ra chờ diệp phong kề mặt tới gần cực lớn núi đá lúc chỉ thấy một cái đen xì kiếm động xuất hiện ở trước mắt kiếm động bề mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ giống như trải qua đánh bóng phóng mắt nhìn thẳng vượt qua có thể trông thấy lô đen phía trước một vòng ánh sáng cái này một chiêu cuối cùng trực tiếp xỏ xuyên qua hơn ba mét dày cực lớn núi đá t ố t cái này c à n k h ô n kiếm khí quả nhiên lợi hại chứng kiến chính mình tạo thành thành quả diệp phong không khỏi phát ra sợ hai thán phụ câm thanh mà cái này cái gọi là c à n k h ô n kiếm khí chính là trong người miền khí trải qua hơn trăm lần ngưng luyện mới có thể ngưng luyện ra một chút c à n k h ô n kiếm khí về phần như thế từ trước hiệu quả cũng có thể nhìn ra. phạm là trải qua càn khôn kiếm khí tiếp xúc cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy nếu như diệp phong tu vi cảnh giới lần nữa đề cao cái này càn khôn kiếm khí chỉ sợ đủ để d i ễ n s á t thần linh c ả n h v õ giả nhưng mà càn khôn kiếm khí đối với hiện giai đoạn diệp phong mà nói ngưng luyện r a còn là phi thường khó khăn muốn ngưng luyện r a càn khôn kiếm khí bản thân muốn tu luyện tới càn khôn kiếm điện tầng thứ bảy sau đó ở hấp thu lượng lớn huyền khí tiến hành từng bước một ngưng luyện áp dụng toàn bộ quá trình nhiều lần vô số lần diệp phong chức phóng xuất g a kêu một đạo càn khôn kiếm khí chính là tốn hao năm ngày thời gian trong người tiến hành vô số lần ng không sai biệt lắm tương đương tại mười cái diệp phong trong cơ thể huyền khí lượng bởi vậy đó có thể thấy được kia một chút càn k h ô n kiếm khí là cỡ nào biến thái đương nhiên đây hết thể cũng đều là đáng giá càn k h ô n kiếm khí vi lực vừa rồi đã kinh biểu hiện ra qua so với tuyệt đại bộ phận tuyệt chiêu đều muốn cường hãn vài phần đây là chỉ là ở tầng thứ bảy cảnh giới nếu là tu luyện tới đệ cựu trọng càn k h ô n kiếm khí tùy ý trong người tùy ý thôi phát khi đó mới là phát sinh chất biến hóa giơ tay nhấc chân có thể đánh chết đ ị c h nhân so với bất kỳ vũ kỹ nào đều muốn lăng lệ ác liệt mũi nhọn hơn nữa ở càn k h ô n kiếm điện đệ cựu trọng còn có thể th tuy nhiên dùng diệp phong thực lực bây giờ có thể hay không trèo trống một hai giây cũng còn h a y nói nhưng là diệp phong có lòng tin tại hắn đạt tới càn k h ô n kiếm điện đệ cựu trong lúc tu vi của hắn cũng tuyệt đối có thể đột phá đến huyền nguyên cảnh trung kỳ mà khi diệp phong tu vi đạt tới huyền nguyên cảnh trung kỳ trong cơ thể huyền khí thì hội càng thêm hùng hậu giám chắc đến lúc đó hơn nữa diệp phong trong cơ thể có bảy cái huyền biện trèo trống diệp phong có lòng tin có thể phát ra càn k h ô n kiếm trận cái này đại sát chiêu khi đó cái này sát chiêu sẽ là địch nhân trong mắt tin giữ nhưng mà đáng tiếc chính là phàm là càng là lợi hại công pháp càng là khó có thể tu luyện đại thành diệp phong lĩnh ngộ năng lực đã kinh tính toán cực cao có thể nói yêu nhiệt g tồn tại nhưng hắn cũng không có nắm chắc ở thời gian ngắn tiến vào đến đệ cựu trọng cảnh giới chớ đừng nói chi là tu luyện đến đệ cựu trọng đ ỉ n h phong hôm nay diệp phong tu luyện đến càn k h ô n kiếm điện tầng thứ bảy đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng là muốn đột phá đến đệ bất trọng không có mấy tháng kia là không thể nào đột phá phải biết rằng hai tháng này tu luyện từ lúc nửa tháng trước diệp phong cũng đã tu luyện tới đệ lục trọng đ ỉ n h phong nói cách khác diệp phong trọn vẹn tốn hao nửa tháng thời gian mới đột phá một cái cảnh giới gần hai tháng diệp phong tu vi còn kẹt tại huyền nguyên cảnh sơ kỳ đình ph hắn rất nhanh có thể đột phá vừa nghĩ tới từ khi ở diệp ra đột phá về sau cho tới hôm nay ba tháng thời gian mới có thể làm tiếp một lần đột phá diệp phong trong nội tâm cũng không khỏi phát lên càng t h á n tu vi cảnh giới càng đi về phía sau nâng cao càng ngày càng khó họ phơlin h mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương một trăm hai mươi hai hai tháng phát triển chương một trăm hai mươi hai hai tháng phát triển hai tháng không biết ngày đêm tu luyện diệp phong không riêng c ả n k h ô n kiếm điện tu luyện đến tầng thứ bảy đ ỉ n h phong u ảnh tuyệt bộ hắn đồng dạng không có rơi xuống nói lên tu luyện u ảnh tuyệt bộ ở một tháng trước diệp phong thiếu chút nữa bưng thả về phần nguyên do chính là một cái nguyện tu luyện không có chút nào hiệu quả mỗi lần vận công chạy thân pháp thái quá mức cứng ngắc không dung thông biến hóa chính là thường nói tu luyện tới hắn hình lại không có tu luyện tới tinh túy thàng đến một lần ngoài ý m u ố n để diệp phong trọng tập h lòng tin tưởng vậy thì chính là ở một tháng trước ở vô danh sơn phong đống nhiên phát sinh địa chấn sơn thể chấn động làm cho địa hình biến hóa vốn là hiểm trở địa phương trải qua địa chấn trở nên càng thêm nguy hiểm nhưng mà chính là trận này địa chấn để vốn đang ở tu luyện ủ ảnh tuyệt bộ diệp phong đột nhiên cảm thấy mờ mị thất thố địa thế phát sinh biến hóa để hắn nhất thời không thích ứ n g được với thật ứng với một cái đồn đãi người càng ở nguy cơ trước mắt vượt dễ dàng b ộ t phát d i ệ p phong đang mở mịt thất thố lúc trong óc linh hồn lực lại tự giúp mình dò xét địa thế hết t h ể diện mạo chiếu vào d i ệ p phong trong đầu đúng là mượn nhờ trong óc linh hồn lực d i ệ p phong ở khẩn yếu con đầu thân thể vận dụng càng thêm nối liền gần như giống như, như cá gập nước mấy hơi thở về sau thành công hoàn thành một lần ưu ảnh, ảnh tuyệt bộ mấu chốc chỗ cũng không phải khiến hoàn cảnh thích đứng ngươi mà muốn cho chính mình đi thích đứng hoàn cảnh chỉ có như thế ngươi mới có thể ở các loại thời khắc nguy hiểm làm ra chính xác phản kích hoặc là tranh né nếu muốn muốn chính mình đi thích hướng các loại không giống hoàn cảnh kia sao linh hồn lực phát ra nổi rất quan trọng yêu khâu cho nên ưu ảnh tuyệt bộ mấu chốt hay vẫn còn ở chỗ linh hồn lực vận dụng đã có lần thứ nhất sau khi thành công tu luyện ưu ảnh tuyệt bộ liền không ở cùng có bất kỳ khó khăn kế tiếp chính là đi thuần thục vận dụng ưu ảnh tuyệt bộ một tháng thời gian diệp phong tu luyện mấy ngàn lần ưu ảnh tuyệt bộ cứng rắn là muốn đem ưu ảnh tuyệt bộ vận dụng dung nhập đến thực chất bên trong thành tựu một loại phản ứng bản năng lại nói tiếp đơn giản nghĩ luyện thành một loại phản ứng bản năng kia là khó khăn như thế nào một người phản ứng bản năng phần lớn lớn đ Hắn hội h k ó cho ơ n nữa tiểu hài bú sữa mẹ chính sữa tiểu tử một hài bú mẹ là l ạ loại i tiên tiên tiên tính tính tu một phản ứng bản năng. Nhưng mà, muốn tiên tính tu luyện một loại phản ứng bản năng, hậu mà, đến ộ khó không thua thành tiểu phong hoàng phong tiểu đ có được thể thấy h Diệp p o g ý nghĩ này là cỡ nào đến cho đến ngày h ĩ n là cơ nay à ngày o Cho điên đến cuồng. n diệp phong tu luyện đ ũ ảnh tuyệt bộ đã kinh hoàn mỹ quan thông coi như là đạt tới sơ bộ đăng đường nhập thất tình trạng về phần đạt tới tiểu thành cảnh giới thì còn có chút hứa khoảng cách tuy nhiên vẫn chỉ là ở vào đăng đường nhập thất giai đoạn diệp phong tốc độ đã kinh so với hai tháng trước tiến bộ rất nhiều hiện tại diệp phong một nhịp thở ở giữa có thể lướt qua 1 8 0 m m m khoảng cách cái này thành quả đã kinh siêu việt huyền nguyên cảnh trung kỳ v õ giả cũng chỉ so với huyền nguyên cảnh hậu kỳ kém một ít ở chỗ này giản muốn nói rõ dưới huyền nguyên cảnh cấp độ tốc độ huyền nguyên cảnh sơ kỳ 1 0 0 trăm nghìn một m m ư huyền nguyên cảnh trung kỳ 1 5 0 trăm n g h ì n một m m m huyền nguyên cảnh hậu kỳ 2 0 0 trăm nghìn hai m m m phía trên thời gian đơn một hơi thời gian một nhịp thở ở giữa về phần thần linh cảnh về sau được tốc độ chờ tư liệu ở sau văn sẽ từ từ giới thiệu trở lại chính văn diệp phong hồi tưởng lại hai tháng trước tốc độ của hắn chính là làm được một hơi chừng một trăm năm mươi m đây là cậy vào khi đó đấu chuyển tinh di thân pháp ưu thế chính là cự l y ngắn tốc độ nhanh nhưng mà hôm nay diệp phong trải qua tu luyện ưu ảnh t u y ệ t bộ nhưng có thể nhẹ nhõm một lớp một trăm tám mươi m khoảng cách tăng trưởng không phải nhất tinh hai điểm để cho nhất diệp phong cao hứng cũng không phải tu luyện công pháp đạt tới tầng thứ bảy đ ỉ n h phong cũng không phải ưu ảnh t u y ệ t bộ sơ nhập đăng đường cảnh giới mà tu luyện c à n k h ô n kiếm quyết thức thứ nhất c à n không có nhật đã kinh sơ bộ không chế c à n k h ô n kiếm quyết là c à n k h ô n kiếm điện bổ sung huyền giai cao cấp kiếm pháp nói là huyền giai cao cấp kiếm kỹ đó là nhằm vào đơn độc một cái. Nếu như liền ệ p p h tu u l y ệ nghĩ ô hiện tại tu luyện công pháp cùng vũ ký đều là huyền giai cao cấp cấp độ nhưng mà do vì một bộ công pháp vũ ký chỗ mang đến tăng thêm thuộc tính nhưng có thể so sánh tu luyện huyền giai định cấp công pháp vũ ký võ giả nhưng mà thuộc về sáu trang công pháp vũ kỹ đều cực kỳ thưa thớt đại bộ phận đều là công pháp cùng vũ kỹ phân tán ra đến một bộ huyền giai cấp thấp cấp độ sáu trang công pháp vũ kỹ nếu như đặt ở hồng vân quốc đấu giá tuyệt đối bán đi giá trên trời nói lên c à n khôn kiếm quyết cái này bộ kiếm quyết tổng cộng chiêu thức chính là ba chiêu theo thứ tự là thức thứ nhất c à n khôn quán nhật thức thứ hai c à n khôn vô cực đệ tam thức phúc diệt c à n khôn thức thứ nhất c à n khôn quán nhật nghe tên cũng biết đại khái đây là một cái đơn thể công kích、thức、thứ hai c à n khôn vô cực là quần thể công kích chiêu thức về phần cuối cùng nhất thức phúc diệt c ả n k h ô n hẳn là cái trong phạm vi công kích khả năng tương tự tại c ả n k h ô n kiếm trợ tuy nhiên c ả n k h ô n kiếm quyết chỉ có ba thức nhưng mà cái này ba thức uy lực phi thường to lớn diệp phong chỉ là sờ đến thức thứ nhất bên liên giới lại làm cho diệp phong đối với cái này ba thức kiếm chiêu đầy coi lòng trầm o n g hiện nay diệp phong thi triển thức thứ nhất c ả n k h ô n q u á nhật n uy lực này bằng được diệp phong lĩnh nộ g kiếm chiêu vân p h ả i không chút nào không kém là bao nhiêu tuy nhiên diệp phong biết do hắn lĩnh nộ kiếm chiêu vân phái không khả năng chính là ở vào huyền giai trung cấp đã ngoài huyền giai cao cấp phía giới ở trong nhưng mà thiên hạ tất cả vũ kí, chỉ có chính mình sáng tạo ra tạo ra vũ kỹ mới là thích hợp nhất chính mình phù hợp lần một trăm phần trăm ví dụ như diệp phong tu luyện càn k h ô n kiếm quyết thức thứ nhất huyền giai cao cấp cấp bậc nhưng mà bởi vì cái này vũ kỹ t h ủ y trung là người khác sáng tạo ra tạo ra đến chính mình có lẽ có thể tu luyện nhưng là muốn làm được như là sáng tạo cái này vũ kỹ chủ nhân đồng dạng k h ô n g chế cái này kỹ năng đó là tuyệt đối làm không được ở thân huyền đại lục tất cả vũ kỹ đều là do tiền bối sáng tạo ra tạo ra đến hậu nhân phía trước kỳ tu vì thực lực thấp lũ hội tu luyện tiền bối lưu lại công pháp vũ kỹ chỉ có chờ hậu nhân thực lực cường đại về sau bọn họ thì một khi bắt đầu bắt tay vào làm sáng tạo thuộc tại công pháp của mình vũ kỹ cũng chỉ có như thế bọn họ thực lực còn cũng tìm được tăng trưởng sáng tạo thuộc tại vũ kỹ của mình lại nói tiếp đơn giản làm cũng rất khó muốn sáng tạo thuộc tại vũ kỹ của mình điều kiện tiên quyết muốn thực lực cao cường tiếp theo muốn thu thập vô số vũ kỹ bí tịch dung hợp bách gia chi tinh túy đến từng bước một hoàn thiện chính mình sáng tạo lý niệm cuối cùng sáng chế thuộc tại đắc ý của mình vũ kỹ phóng mắt toàn bộ đại lục có thể một mình sáng tạo ra tạo ra vũ kỹ của mình bí tịch cái nào không phải vạn trong không một cường giả thiên tài có lẽ có chút thực lực cũng không cao mạnh nhưng là hắn cũng có thể sáng tạo ra tạo ra thuộc tại vũ ký của mình cũng tỷ như hiện tại diệp phong vân phải không cái này là diệp phong một mình tụ tập cô độc cựu kiếm cùng lưu vân kiếm pháp hai nhà tinh túy mới sáng tạo ra tạo ra độc môn vũ ký mà như diệp phong như vậy thực lực thấp lại có thể sáng chế ra vũ ký của mình như vậy người nhất định được có đủ một cái điều kiện vậy thì chính là lĩnh n g ộ năng lực phi thường biến thái gần như như yêu trình độ chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn thực lực thấp lại sáng tác vũ ký của mình Đưa ư cửa vẽ mặt, thượng. Chương 123, đưa tới cửa vẽ mặt, t vẽ h ợ n giờ Trước t đưa cửa Ngọc Thanh vẽ vụ mặt, môn, Nhiệm thượng. Thiên Tông trên t Huyền Phong. ư nội bên ngoài đại điện, trên quảng đại r n g Giờ phút này đang có rất nhiều nội môn đệ tử tụ ở một khối giúp nhau nghiên cứu thảo luận vấn đề đồng thời nói đến gần đây trong tông phát sinh đại sự chỉ thấy trong đó một gã đệ tử thần sắc nghi hoặc cái này diệp phong rốt cuộc đi đâu như thế nào hai tháng đều không có gặp bóng người nên đệ tử nói xong lúc bên cạnh đệ tử khuôn mặt ngờ vực vô căn cứ ai biết nói không chừng là nghe được một ít tiếng rõ trốn đi nơi nào đi h chẳng lẽ hắn biết rõ vạn tử lương muốn đang khiêu chiến đài khiêu chiến hắn không dám ứng chiến trước hết nhất đặt câu hỏi đệ tử t r ư ớ c là n g h i hoặc sau đó lại vẻ mặt hiểu rõ cũng thế cái này vạn tử lương tuy nhiên ở hắc bảng cái xếp hạng một trăm tám mươi chín tên nhưng nói như thế nào cũng là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi cái này diệp phong chỉ sợ hay vẫn còn trốn ở một bên vững chắc huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu vi có thể không trốn m à nghe nói diệp phong ở tại nguyên linh phong ba trăm linh tám số phòng phòng hiện ra tại đó mỗi ngày đều có người đi điều tra chỉ cần diệp phong vừa xuất hiện tin tức ngay lập tức chuyển tới kia chút ít muốn khiêu chiến người chỉ sợ cả đám đều sẽ đi đến thăm khiêu chiến ngay vậy mặt khác nội môn đệ tử dồn dập há mồm cười to trong nội tâm nói không nên lời khoan khoái dễ chịu đắc ý c ư ờ i t h ầ m cái này diệp phong vừa trở thành nội môn đệ tử liền gây ra phong ba đồng dạng là nội môn đệ tử bọn họ lại như là người bình thường đồng dạng không chút nào ngoài chăn giới chú ý chứng kiến đồng dạng nội môn đệ tử diệp phong thụ nhất người chú m ụ bọn họ nhìn ở đáy mắt trong nội tâm phi thường ghen ghét diệp phong nguyên linh phong chân núi xuất hiện một đạo nguyện táo t r ắ n g bào thiếu niên đang nện bước bước chân hướng trên sườn núi đi đến người này đúng là ở huyện thiên tông không biết tên ngọn núi tu luyện hai tháng lúc dài diệp、phong. bản trước khi đến diệp phong còn có thể mỗi ngày hướng ở lại chỗ chạy về sau ngẫm lại quay về chỗ ở cũng là tu luyện tại giã ngoại cũng là tu luyện vì tiết kiệm thời gian diệp phong dứt khoát ở ngày thứ ba liền không ở cùng quay về chỗ ở mà là đang chỗ tu luyện tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương dựng lều vải dùng cho buổi tối ở trong trướng đồng tu luyện công pháp diệp phong một thân sạch sẽ áo b à o khuôn mặt sạch sẽ ăn mặc vừa vặn thấy thế nào đều không giống như là tại giã ngoại vượt qua hai tháng đây cũng là diệp phong hồi trước khi đến đặc biệt tìm được một chỗ đầm nước ở n h ả đi xuống tắm rửa một cái về sau thay đổi áo bảo liền phản hồi ở lại chỗ nửa k h ắ c đồng hồ về sau nguyên linh phong trên sườn núi một đầu ngông nhuyễn lót đá liền trên đường nhỏ diệp phong bước chân dẫm lên trên phương hướng hướng ba trăm linh tám trong phòng đi đến ừ chuyện gì xảy ra có người vừa đi vài bước diệp phong ngừng lại mắt sáng như bước quét về phía xung quanh cây t ố i tùng ở bên trong ở diệp phong linh hồn lực r i ỏ xét xuống chung quanh nơi này thậm chí có hơn mười người toàn bộ dựa vào phức tạp địa thế đến ẩn tàng chính mình đem làm diệp phong cảm giác đến người chung quanh cũng không có sinh sôi ác ý chỉ là nguyên một đám hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm hơn nữa đại bộ phận mặt người thượng lưu lộ hưng phấn biểu lộ nếu như không phải là vì ẩn chỉ sợ người này sớm thật hưng ơ phấn bật cười những nữ người này nội môn đệ tử như thế nào cả đám đều như thế nhìn chằm chằm vào ta chuyện gì xảy ra trong nội tâm mang theo đầy b ụ nghi n g vấn diệp phong tiếp tục rời bước đi vào chính mình hai tháng không có trở về phong úc cũng ngay tại diệp phong tiến vào phong úc về sau giấu ở xung quanh giám thị người một cái đi hơn phân nửa diệp phong hôm nay trở lại chỗ ở tin tức này bọn họ cần lập tức phát ra ngoài rất nhanh nội môn vừa muốn tái khởi mưa gió nguyên linh p o n g chỗ đỉnh núi ngươi nói cái gì diệp phong xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi thần sắc kinh ngạc nhìn về phía sau lưng báo tin nam tử nói ra ngụy minh ngươi xác định chính mình không có hoa mắt diệp phong thật sự trở lại chỗ ở được xưng là ngụy minh nam tử vẻ mặt tin chắc nói long thiếu ta tuyệt đối không có hoa mắt vì xác nhận hắn ta còn chuyên môn sai người ở bên ngoài mua diệp phong bức họa cho nên không sai được nghe được ngụy minh liên tục xác định nam tử trẻ tuổi một thanh vỗ tay nói t ố t đã diệp phong xuất hiện kia liền từ ngươi đi khiêu chiến hắn tìm kiếm nghị cách để hắn đáp ứng đi khiêu chiến đài vâng long thiếu sau khi nói xong ngụy minh bắt đầu xoay người đi xuống núi vừa đi động một bên trong đầu suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể để cho diệp phong đáp ứng khiêu chiến của hắn phải biết rằng diệp phong lại không phải người ngu nhưng hắn là hắc bảng bài danh thứ hai trăm hai mươi tên tuy nhiên ở bên trong cửa xếp hạng trung đẳng cấp độ nhưng là đối với ở vào huyền nguyên cảnh sơ kỳ diệp phong đây còn không phải là một bữa ăn sáng nhìn qua rời đi ngụy minh nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời trong ánh mắt tràn ngập hừng hực hòa diễm đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ diệp phong trưởng lão khoa trương là yêu nghiện ngươi có phải hay không thực lực cũng sẽ yêu nghiện nếu như ngay cả ngụy min vậy ngươi diệp phong yêu nghiệt dành tiếng quả thực chính là cái chê cười đồng dạng ở nguyên linh phong đỉnh núi cái nào đó trong phòng một gã thanh y nam tử một mình ngồi ở trước b à n một người đọc trước trước b à n còn có ba phần thức ăn cả người nói không nên lời tiêu diêu tự tại thích ý đến cực điểm cũng chính vào giờ phút này cửa ra vào truyền đến từng tiếng lãng cười to cầm thú ta biết ngay ngươi còn ở trong phòng ăn uống thả cửa bên ngoài có náo n h i ệ t nhìn có đi hay không rất nhanh ngoài cửa đi tới một gã áo trắng thanh niên khuôn mặt thời khắc bảo trì ôn n g ơ i dáng cười cho người ấn tượng đầu tiên chính là mát điểm ơ ơ ơ cái này thức ăn còn coi như không tệ ăn lấy túy tiểu lâu thức ăn còn uống vào túy tiểu lâu túy tiên ngưỡng cầm thú ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm bồn trôi qua có thể thật là thoải mái chu binh ngươi ở mở miệng một tiếng cầm thú gọi lao tử cùng ngươi gấp thanh y nam tử thả ra trong tay chén rượu ngầm đầu ánh mắt tràn ngập ánh lửa nhìn hằm hằm vào cửa mà đến áo trắng thanh niên có vẻ một lời không hợp liền chuẩn bị cùng hắn làm lớn một khung ha ha không nói, không nói áo trắng thanh niên nghe vậy cứ nghĩ khuôn mặt cố nén cợ ý đối với mình người bạn thân này danh tự thần t h hắn cũng không dùng một phần nhỏ tại trêu t r ọ n hai người quan hẹ còn không phải thẳng tuất h hắn cái này người bằng hữu có một lớn nhất ham mê vậy thì chính là thèm ăn thường xuyên động một chút thì là ăn mỹ thực hơn nữa miệng còn rất bắt bẻ ít nhất ngày hôm nay trên b à n tùy tiểu lâu đồ ăn trước kia thế nhưng mà chuyện thường xảy ra ánh sáng ở ăn tiêu dùng trên chính là một số l ớ i bạc cái này cũng nhiều thiệt t h i tần thọ thực lực cao cường thường xuyên ra tông môn làm nhiệm vụ cầm bán thưởng còn có sát yêu thú thu thập yêu thú nội đ à n bán bạc lúc này mới có thể cung cấp được rất tốt hắn một người ăn uống thả cửa lúc này tần thọ âm thanh truyền đến chu binh ngươi vừa nói cái gì náo nhiệt không có lực hấp dẫn ta có thể không đi hay vẫn còn uống rượu tự tại nghe vậy áo trắng thanh niên chu binh cười cười đi vào t r ư ớ c bàn ngồi xuống cầm lấy trên bàn chiếc đũa chọn lấy một khối viên thịt b ỏ vào trong miệng mấy hơi về sau chu binh vẫn chưa thỏa mãn đập mạch lưỡi thần bị nói diệp phong hắn hiện thân a hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn đáng giá vừa đi nghe tới chu binh trong miệng p h u n ra diệp phong hai chữ tần thọ trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang thoáng qua biến mất diệp phong gần đây nội môn á o nhiệt nhất chủ đề nhân vật mặc kệ nội môn nơi nào đều lưu có diệp phong nghe đồn nhưng mà sự tình truyền hai tháng nhằm vào diệp phong phiên bản truyền thuyết càng ngày càng nhiều cứ việc người khác nghe nhầm đồn bệnh thân là người trong cuộc d i ệ p phong nhưng vẫn không có hiện thân qua từ khi ở ngọc bích hắc bảng kia xuất hiện một lần về sau ngay tại cũng không có tung tích của hắn có thể tìm ra ông phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i q một chương một trăm hai mươi b ố đưa tới cửa vẽ mặt trong chương một trăm hai mươi b ố đưa tới cửa vẽ mặt trong giờ phút này d i ệ p phong đang ở chỗ ở không chút nào không biết sự xuất hiện của hắn lại thoáng cái kinh động toàn bộ huyền thiên tông nội môn d i ệ p phong xuất hiện tin tức thông qua mười mấy người cố ý truyền bá cái không dùng đến nửa khắc đồng hồ liền truyền khắp nội môn khu vực đồng thời Nghe nói rất nhiều nội môn đệ tử muốn đi trước diệp phong chỗ ở khiêu chiến, đương nhiên những đệ tử này hắc bảng bài danh phổ biến không cao, phần lớn đều là trung hạ trở cấp độ. Thoáng cái nội môn đệ tử gần như toàn bộ xuất động, dồn dập tụ ở cùng một chỗ hướng diệp phong chỗ ở đi đến, nhưng mà đại đa số đệ tử lại đi ra nội môn bay thẳng đến huyền t h i ề n tông công, công cộng khu vực khiêu chiến lên trên mục đi. những người này có vẻ gấp rút định diệp phong nhất định sẽ tiến đến khiêu chiến này, cho nên sớm xuất phát tìm tốt vị trí, chuẩn bị quan sát trận chiến đấu này. Nhưng mà, nội môn phát sinh chuyện lớn như vậy đương nhiên chạy không khỏi huyền thiên tông cao tầng t hai mắt chỉ là thoáng tìm hiểu một phen sự tình từ đầu đến cuối liền toàn bộ hiểu rõ có lẽ diệp phong cái tên này gần đây một đoạn thời gian thường xuyên ở huyền thiên tông cao tầng trong miệng phun l ra cho nên n g h e xong chuyện này đang mang diệp phong huyền thiên tông quản lý cao tầng cũng không khỏi không t h ậ t trọng cuối cùng huyền thiên tông quản lý cao tầng đem cái này bóng ra đá cho tông chủ trần mộ bạch để hắn quyết định chuyện này xử lý như thế nào đem làm chuyện này báo cáo đến tông chủ trần mộ bạch khi đó biết được tin tức trần mộ bạch nhưng lại cười thần bí để đến đây báo cáo nhân viên nhất thời không lần được đầu Cuối c ù nguyễn thiên n tông ngoại trừ tông chủ trần mộ bạch mặt khác cao tầng trưởng lão đối với diệp phong thực lực lại đem nắm không được về phần trần mộ bạch sở dĩ có thể hiểu rõ diệp phong thực lực chân thật hết thể nguồn gốc là từ thái thượng trưởng lao thần nam sau khi trở về hướng hắn đề cập tới lần kia thần nam sau khi trở về gặp vị này huyền thiên tông tông trụ lúc chỉ là nói một câu nói d i ệ p phong giết huyết ma tông đệ tử hạch tâm lý t â n sau khi nói xong thần nam liền mặc kệ trần mộ bạch trực tiếp rời khỏi cũng chính bởi vì như thế trần mộ bạch tuyệt không lo lắng diệp phong sẽ xuất hiện chút nào ngoài ý mớn hắn là tại vì kế tiếp khiêu khích diệp phong đệ tử lo lắng một khi bọn họ chọc giận diệp phong chỉ sợ nội môn các đệ tử cũng không phải là đối thủ của diệp phong vì thế trần mộ bạch mới có thể phái một gã nội môn trưởng lão tiến đến tòa trấn huyền thiên tông nội môn sở dĩ đại bộ phận đệ tử nghĩ muốn khiêu chiến diệp phong chỉ có hai nguyên nhân một là diệp phong đạt được nội môn trưởng lão khoa trương là yêu n g h i ệ t đây là huyền thiên tông vài thập niên không có xuất hiện sự tình phải biết rằng ở hồng vân quốc yêu n g h i ệ t danh sưng thế nhưng mà đối với một cái tiềm lực người thiên phú cực cao đánh giá đại biểu không thể tiến hành cân nhắc một nguyên nhân khác diệp phong biết rõ có lẽ sẽ thổ huyết ba thước vậy thì chính là diệp phong cùng mộ dung hình kia thật không minh bạch quan hệ phải biết rằng huyền tiên tông mấy ngàn đệ tử nữ tính chỉ chiếm theo số ít chỉ có còn con trên trăm vị nữ đệ tử nhưng mà huyền thiên tông xinh đẹp nhất nữ đệ tử lại cùng diệp phong có dính、dốc. điều này không khỏi làm cho huyền thiên tông nam tính đệ tử ghét có lẽ nội môn rất nhiều người đều mơ tưởng ra tay giáo hấn diệp phong khiến cho chính mình lối ra ác khí đồng thời trong nội tâm cũng sẽ phi thường thông khoái nhưng bọn họ cũng đều biết diệp phong vừa mới trở thành nội môn đệ tử tu vi cảnh giới đại khái vẫn còn huyền nguyên cảnh sơ kỳ q u a n quẩn để bọn họ thân là huyền nguyên cảnh hậu kỳ người muốn ra tay lại lo lắng chuyển ra bản thân ỷ lớn hiếp nhọ thanh danh cho nên cả đám đều tâm có điều cố kỵ nhưng là nội môn không thiếu nhất chính là đệ tử huyền nguyên cảnh hậu kỳ không thể xuất thủ huyền đối với chức n t nội g môn điên truyền một đầu tin tức xương diệp phong giết chết qua thần lính cảnh vó giả những cái này nội môn đệ tử không ai tin tưởng muốn cho bọn họ tin tưởng d i ệ phong p Đối vương i t cường giả đánh chết phong hoàng cường giả cho nên diệp phong thực lực chân tránh ở bên trong cửa quảng đại đệ tử suy đoán đều cố định ở h u y ề n nguyên cảnh trung kỳ cao thấp quanh quẩn nguyên linh phong trên sườn núi rất nhanh chóng dông xuất hiện một mảnh đông nghịt bóng dáng đồng thời vang lên một hồi lộn xộn tiếng bước chân cùng t ố t năm t ố t ba lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh â m một nhóm người này ảnh muốn đi mục tiêu đúng là diệp phong chỗ ở ba trăm linh tám số p h ò n g p h ò n g một đám người đại quy mô hành tẩu dọc theo n g ô n g n g u y ê n lót đá liền con đường nhỏ trong lúc cũng có giúp nhau nhận thức quen thuộc đệ tử lẫn nhau chào hỏi chỉ thấy dẫn đầu hành tẩu một vị thiếu niên mặc áo đen nhìn chằm chằm vào bên cạnh một tên thiếu niên cười khởi nói ngụy minh ngươi như thế nào cũng tới chẳng lẽ được xưng là ngụy minh thiếu niên trong miệng hừ phát nói cái này diệp phong chẳng qua là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vừa mới tiến nội môn liền gây ra bực này phong ba ta chẳng qua là đến đây kiến thức một phen tiểu tử này có gì năng lực thật sự chỉ là như vậy chỉ sợ là ngươi kia long thiếu đối với diệp phong hiếu kỳ mới khiến cho ngươi trước đến sò xét đi tình trạng một đám người lục tục no ngoe nghe chạy đi cái không dùng đến mười phút t i u đi tới diệp p h o n g chỗ ở bên ngoài ba trăm linh tám số trong phòng ồ đây là trong phòng đang tại thanh ly trong phòng cho bụi diệp phong dừng lại trong tay l ộ n g tác nhữ mày ở ngoài cửa một đám người bước vào diệp p h o n g chỗ ở hai trăm m trong phạm vi liền bị diệp phong cảnh giới linh hồn lực phát ra được chỉ từ diệp phong đột phá đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong diệp phong linh hồn lực dò xét khoảng cách cũng nhận được nâng cao hôm nay lớn nhất dò xét có thể đạt tới ba trăm m nhưng mà làm như vậy linh hồn lực so sánh cũng cố hết sức cho nên diệp phong giống như chỉ đem linh hồn lực p h á t tán ở chung quanh hai trăm m chỗ dùng cho cảnh giới xung quanh hết thể động tĩnh đám người kia tiến về trước mục tiêu rõ ràng chính là ta ở đây điều này chẳng lẽ cùng trước những người khác khác ệ p h khác khác n g đi, v ề phần vì cái gì hắn vừa trở lại chỗ ở đám người kia sau đó liền chạy đến khẳng định cùng lúc trước g i ấ u ở người chung quanh có quan hệ có lẽ g i ấ u ở người chung quanh chính là cô y ở gần bên giám thị hắn nhưng mà vấn đề lại tới nữa d i ệ p phong khấu trừ tự vấn lỏng chính mình tiến vào nội môn về sau thẳng tuất đều ở tu luyện có thể nói là phi thường ít xuất hiện căn bản không có ở bên trong cửa gây chuyện sinh sự nội môn cựu địch vậy thì càng thêm không có trước ngoại môn d i ệ p phong đả thương vương nào ca ca của hắn vương hàng ngay tại nội môn có lẽ có thể xem như nửa cái c ự địch họ p h l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩa Quy một mặt, mặt, tới tới chương cửa Chương cửa đưa dưới. đưa dưới. vẽ vẽ sau đó ngay tại diệp phong h á m sâu suy nghĩ lúc ngoài cửa đã kinh vang lên rất ít người khiêu khích tiếng vang d i ệ p phong chúng ta biết do ngươi ở bên trong nghe nói ngươi ở ngoại môn là một thất ác mã mà ngay cả nội môn khảo hạch trưởng lao đối với ngươi cũng là khen âm thanh có tốt ở chỗ này đang tại đoàn người mặt ta lý thân hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi có dám hay không tiếp d i ệ p phong ta cũng không khi dễ ngươi ngươi là huyền nguyên cảnh sơ kỳ ta cũng là huyền nguyên cảnh sơ kỳ vậy hãy để cho ta trương ngọc sơn khiêu chiến ngươi ngươi đây chẳng lẽ cũng không dám sao d i ệ p phong ta triệu đại hổ khiêu chiến ngươi d i ệ p phong ta tiền bố cú đến khiêu chiến ngươi trong khoảng thời gian ngắn thì có mười mấy người hướng d i ệ p phong phát ra khiêu chiến những người này có chính là mình ngứa tay đến đây khiêu chiến cũng có là người khác bảy mưu lập kế trước đến xo xét mọi người đều có tâm tư nhưng mục đích cuối cùng nhất vậy thì chính là khiêu chiến diệp phong nhưng mà đem làm mười hơi thở thời gian lặng lẽ trôi qua ba trăm linh tám số phòng phòng một mảnh ăn bình diệm phong không có chút nào đáp lại toàn bộ không gian một mảnh yên tĩnh yên tĩnh bên ngoài đệ tử đều có thể giúp nhau nghe được lẫn nhau tiếng hít thở khi thời gian lần nữa vượt qua một hồi bắt đầu có đệ tử ngồi không yên bắt đầu suy đoán nói ra cái này diệp phong rốt cuộc có ở đấy không bên trong sẽ không vừa trở về lại đi đi ạ sẽ không chúng ta thẳng tuất đợi ở chỗ này từ khi diệp phong trở ra đóng cửa phòng về sau liền còn không có động tĩnh có lẽ hay vẫn còn đợi trong phòng một nghe được có người nói diệp phong không trong phòng kia chút ít trước không có rời khỏi giám thị cương vị đệ tử lúc này nhảy ra thần sắc khẳng định phải nói dù sao diệp phong đợi trong phòng thẳng tuất đều rơi khi bọn hắn đ á n mắt nếu như rời khỏi vậy bọn họ đã sớm biết được trừ phi diệp phong không phải người bằng không thì không thể nào làm được im hơi lặng tiếng trốn cách bọn họ giám thị phạm vi lúc này trong phòng diệp phong thần sắc là lạ ngoài cửa vang lên hơn mười đạo khiêu chiến thanh â m hắn đương nhiên sớm đã nghe được nhưng mà hắn kỳ quái chính là hắn diệp phong ở bên trong cửa thật sự thì có lớn như vậy danh khí lúc này mới vừa trở thành nội môn đệ tử cũng đã có người muốn khiêu chiến chính mình đương nhiên diệp phong cũng hiểu rõ tâm tư của bọn hắn một cái ưu tú người tổng hội bị người đố kỵ không bị người ghen là tài trí bình thường hiển nhiên diệp phong không ở cùng tài trí bình thường liệt kê khi dễ ta tích lũy nội tình chưa đủ nguyên một đám không thể chờ đợi được muốn đánh bại ta dùng cái này ở bên trong cửa sông ra thanh danh diệp phong khỏe miệng treo lên dễ cận nguyên lai bất chi bất giác hắn đã thành làm một khối thịt đường tăng ai cũng nghĩ đến cắn một ngụm đám người kia thật đúng là đem làm hắn là dễ khi dễ đến cho bọn hắn vì sao phải khởi s ư ớ n g k i ê u chiến diệp phong cũng hiểu rõ đạo lý trong đó ngoại môn đệ tử có lẽ có thể ở bất kỳ địa phương nào có thể tùy ý luật b à n nhưng mà trở thành nội môn đệ tử không thể tùy ý luật bản có ân đoán đệ tử cũng không cho phép tư đấu một khi bị phát hiện nội môn đệ tử tư đấu sự phạt thế nhưng mà rất nghiêm trọng như thế vì giải hoặc là tỉ thí với nhau tông môn cố ý ở trong tông công cộng khu vực tu kiến khiêu chiến đài còn có sinh tử đài khiêu chiến đài cái cho phép tỉ thí với nhau tuyệt không cho phép xuất hiện đánh chết đối thủ mà sinh tử đài thật là ở tông môn trưởng lao dưới sự chủ trì tiến hành khiêu chiến sinh tử đài muốn song phương đều đồng ý ở ký lập sinh tử hiệp ước hợp đồng về sau hai người có thể ở sinh tử đài quyết ra thắng bại thất bại một cái giá lớn chính là trả giá tính mạng huyền thiên tông gần mười năm đến sinh tử đài tổng cộng cái mở ra ba lượn một lần là hạch tâm hai gã đệ tử hai lần là nội môn đệ tử về phần lẫn nhau ở giữa c ử u hận đều là thuộc về không thể hóa giải cũng chỉ có ở không thể hóa giải phía dưới mới có thể khiêu chiến sinh t ử đài phòng bên ngoài nhà chừng ba mươi cái nội môn đệ tử tụ tập ở cái này đem làm đạt được người khác xác định diệp phong ngay tại trong phòng trong lúc nhất thời các loại tiếng chửi bậy nổi lên một phía d i ệ p phong ngươi cái này người nhát gan liền khiêu chiến đài cũng không dám trên thiệt thòi ngươi còn bị trưởng lão khoa trương là yêu nghiệt không nghĩ tới ngươi nhưng lại một cái nhát như chuột người đúng đấy như ngươi người nhát gan như vậy xuất gia tô môn chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào ha ha cái này diệm phong như thế nhát gan. cũng không biết mộ dung hình tại sao phải vừa ý hắn ta đoán mộ dung hình cùng diệp phong căn bản là không có sao diệp phong như thế nhắc gan mộ dung hình cũng sẽ vừa ý hắn có lẽ khi đó chính là t r ù n g hợp các ngươi cũng cũng biết mộ dung hình đem đến hạch tâm khu vực đi ở cho nên cái này phòng ở có thể là phân phối cho diệp phong hai người bọn họ căn bản là không có sao đúng vậy như thế nhắc các người có thể nào xứng được với huyền thiên tông đệ nhất mỹ nữ mộ dung hình quả thực là lời nói vô căn cứ diệp phong trốn ở bên trong không đi ra phòng bên ngoài nhà đám kia đệ tử nhưng lại càng nói càng hăng say hơn nữa thanh em nói chuyện càng lúc càng lớn hơn đến gần như năm sáu dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy hiện nhiên đây là bọn hắn cố ý gây nên chính là vì chọc giận diệp phong nhưng mà liền khi bọn hắn còn muốn ngay sau đó tiếp tục mắng lúc kế tiếp một màn để bọn họ đem lời n ẹ n hồi trong bụng chỉ thấy diệp phong ở lại ba trăm linh tám số phòng cửa phòng từ bên trong mở ra sau đó đi ra một đạo thân ảnh biểu hiện trên mặt gợn sóng không sợ hãi hoàn toàn nhìn không ra một điểm h ỉ nộ ai ố bước ra phòng ố c về sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh mắt sáng như đuốc nhìn quét phía trước tụ tập hơn ba mươi tên nội môn đệ tử nhà tâm thanh nói trong các ngươi ở giữa là ai muốn k ê u c h ú ta ngay vậy người chung quanh b ầ y r ồ n dập hai mặt nhìn nhau diệp phong giờ phút này biểu hiện thái quá mức bình tĩnh lạnh nhạt để bọn họ chút nào đoán không được diệp phong trong nội tâm gì nghĩ hơn nữa bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu diệp phong có vẻ mơ hồ có một cổ lực lượng ở ngăn cách bọn họ linh thức thăm hỏi nhưng mà gần kề ngây người một lúc cư phu hơn ba mươi tên đệ tử đều âm t h ầ m phỉ bán g chính mình thái quá mức cẩn thận diệp phong bất quá là mới trở thành nội môn đệ tử hai tháng có thừa có thể lợi hại đi nơi nào rất nhanh một gã thể trạng to lớn thiếu niên đứng dậy ừ diệp phong người rốt cục không ở cùng trốn trốn tránh tránh rồi đã vậy là ngươi hay không tiếp nhận ta triệu đại hồ khiêu chiến diệp phong nghe vậy âm thầm đau khổ hắn diệp phong trốn trốn tránh tránh chuyện khi nào sau đó diệp phong cũng liền suy nghĩ cẩn thận mình ở vô danh sơn phong tu luyện hai tháng bọn họ cũng thẳng tuất đang tìm hắn tìm không thấy liền cho rằng diệp phong là nghe được tiếng gió n ú ớ vào hơn nữa diệp phong trong nội tâm có một nghi hoặc chỗ như thế nào nghe bọn hắn chức có vẻ đem mộ dung hình cùng hắn khiên liên quan đến nhau đây cũng là chuyện gì xảy ra mộ dung hình nàng lại bị xưng là huyền thiên tông đệ nhất mỹ nữ như thế để diệp phong nho nhỏ kinh ngạc một phen nhưng mà nhớ tới dung mạo của nàng giá người có vẻ cũng rất không sai đồng thời trong lòng diệp phong cũng không khỏi suy đoán kia gọi mộ dung hình cô gái sẽ hay không nghe đến mấy cái này từ rõ nàng nếu như biết rõ những tin tức này sẽ như thế nào rung động có thể hay không hoài nghi là hắn cố ý truyền đi tin tức nhưng mà không đợi diệp phong nghĩ nhiều xung quanh lại nghĩ tới từng đạo từng đạo khiêu khích tiếng vang d i ệ p phong hắn triệu đại h ổ là huyền nguyên cảnh trung kỳ ta tiền bố cũ là huyền nguyên cảnh sơ kỳ đình phong ta đến khiêu chế ngươi diễm phong ta trương ngọc sơn tự mình khiêu chế ngươi ngươi dám không đáp ứng trong khoảng thời gian ngắn hơn ba mươi người ở bên trong hơn phân nửa đều hướng diệp phong phát ra khiêu chiến chỉ có số ít mấy cái nội môn đệ tử còn ở vào giữ im lặng trạng thái trong mấy người này thì có ngụy minh vạn tử lương chờ mấy cái thực lực hơi mạnh người họ phơlin mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ đại q u y một chương một trăm hai mươi sáu khóe mưa gió thượng chương một trăm hai mươi sáu khóe mưa gió thượng ha ha các ngươi nhiều người như vậy khiêu chiến ta ta đây nên đáp ứng ai đó chẳng lẽ lại các ngươi để cho ta muốn cùng các ngươi mỗi một người đều chiến đấu một hồi vậy ta còn không lỗ chết ánh mắt rơi ở chung quanh một đám người trên người diệm phong n h i u mày n g ự khí có chưa chuyển g i a chi vị nghe được diệp phong có chưa không hiểu dễ cận ba mươi tên nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau mỗi một người ánh mắt nhìn hướng người chung quanh cũng không hữu hảo bọn họ đám người kêu lại tới đây cả đám đều muốn khiêu chiến diệp phong nhưng mà diệp phong chỉ là một người người ta không có khả năng đáp ứng cùng mọi người ở đây mỗi người đánh một hồi làm như vậy coi như là diệp phong c ó được bảy cái huyền hải ủng hộ chỉ sợ cũng khó có thể trèo trống cũng chính vào giờ phút này trước hết nhất đưa ra khiêu chiến triệu đại h ổ nhảy ra ngoài ừ đương nhiên là cùng ta khiêu chiến ta t r ư ớ hết nhất hướng ngươi đưa ra lúc này lại có một gã đệ tử nói ra như vậy sao được Diệp p h o một r i đá kích thích ngàn tầm sóng nga tại tràng hơn ba mươi tên nội môn đệ tử nghe ra diệp phong cố ý đáp ứng ứng trên lúc nguyên một đám toàn lực đề cử chính mình nhưng lại không lưu tình chút nào đả kích người khác tựa hồ chỉ muốn diệp phong cùng người khác chiến đấu phải thua cùng hắn chiến đấu mới có thể thắng bộ dáng d i ệ p phong trên mặt cười trào phúng cho nhìn lên trước mặt một màn nguyên một đám giống như nổ cọng lông vắt cổ chảy ra nước nguyên một đám tiếng kêu không ngừng quả thực tựa như chợ bán thức ăn mua thức ăn có kẻ mặc cả ở này đoàn người vẫn còn cãi lộn không ngất lúc d i ệ p phong kế tiếp để bọn họ lập tức kinh ngạc nói không ra lời d i ệ p phong hiếp mắt nói không bằng như vậy ta ra cái chủ ý vì không cho mọi người thất vọng mà về cũng vì tiết kiệm thời gian liền do một mình ta tiếp nhận các ngươi toàn bộ khiêu chiến tại khiêu chiến này ta một cá nhân đối chiến các ngươi toàn bộ nhân thủ diệm phong sau khi nói xong trong khoảng thời gian ngắn xung quanh l ặ n g ngắt như tờ kia hơn ba mươi tên đệ tử nhất thời nghe không hiểu diệp phong lời nói h à g nghĩa nguyên một đám kỹ lưỡng hồi tưởng diệp phong để nghe được diệp phong muốn dùng hắn một người đối chiến bọn họ toàn bộ khiêu chiến n g ư ờ i lúc nguyên một đám sắc mặt giận dữ diệp phong n g ư ơ i cũng quá kiêu ngạo cục u vọng chỉ bằng một mình ngươi còn nghĩ quân đầu chúng ta ngươi cũng quá nhìn bắt đầu chính ngươi diệp phong n g ư ơ i hiểu rõ ràng ngươi chẳng qua là vừa trở thành nội môn đệ tử mới hai tháng có thừa liền dám mù quáng khiêu chiến chúng ta bọn này đệ tử cũ ngươi cho chúng ta là bùn n ặ n không thành trong lúc nhất thời đến đây hơn ba mươi tên đệ tử nguyên một đám khích lệ mắng diệp phong. đồng thời trong nội tâm âm thầm mang đến cái này diệp phong rõ ràng cho thấy đầu có vấn đề bằng không thì t i ể u cũng không lốc đến nói ra như thế lời nói ngu xuẩn mà ngay cả đệ tử h ạ c h tâm cũng không dám lẻ loi một mình đồng thời khiêu chiến bọn họ hơn ba mươi cái nội môn đệ tử ta đem lời đặt xuống ở chỗ này hoặc là một mình ta khiêu chiến các ngươi toàn bộ nhân thủ bằng không các ngươi nơi nào đến hồi đi đâu từ nay về sau không nên lại tới q u ấ y giày ta diệp phong hoàn toàn không thấy bọn họ d ỗ i danh nói lời nói lộn xộn nếu không phải sợ thẳng tuất bị đám người kia q u ấ y giày chính mình diệp phong thậm chí nghĩ chẳng muốn phản ứng đến hắn môn hôm nay muốn không bị quái g i y Biện p hơn á đánh p Diệp Phong Diệp Phong. tốt nhất, thì thực thắng tin từng tiểu ngốc chính hiện bọn chúng như ngày bọn không cũng chiến lòng cũng không đến chỉ họ h vậy vậy, gây lực, có có lúc, là lộ làm đưa đã sau, sợ, ở nữa diệp phong một người độc chọn bọn họ một đám nội môn đệ tử chỉ cần diệp phong thắng được quyền này thân chính là một cái c h ấ n n hiếp nghe được diệp phong cuối cùng một trận lời nói xung quanh đệ tử hiển nhiên có chút không biết làm sao này sao lại thế này bọn họ là tới khiêu chiến diệp phong như thế nào biến thành diệp phong khiêu chiến bọn họ hơn nữa bọn họ nguyên một đám còn không đáp ứng chuyển biến lớn như vậy để bọn họ nhất thời mộng đầu góc rốt cuộc có đáp ứng hay không đáp ứng lời nói bọn họ hơn ba mươi người giao đấu diệp phong một người cho dù bọn họ thắng lợi chỉ sợ bọn họ thanh danh cũng xấu nhưng nếu như không đáp ứng người ta cho các ngươi trực tiếp xéo đi chớ q u ấ y r à y hắn trong khoảng thời gian ngắn hơn ba mươi người hai mặt nhìn nhau sau đó bắt đầu tụ cùng một chỗ lẫn nhau thương nghị diệp phong lập ở tại chỗ tuyệt không x u ấ t ruột thần s ắ c tự nhiên nhìn lên trước mặt loạn rầm rầm cục diện toàn bộ cục diện đều bị hắn khống chế nơi tay hắn không sợ đám người kia không đáp ứng nửa k h ắ c đồng hồ về sau cũng không biết bọn họ thương nghị ra kết quả gì tóm lại nguyên một đám khuôn mặt treo dáng cười giống như có lẽ đã nghĩ đến cái gì phương pháp tốt cũng chính vào giờ phút này một trong đám người đi ra một vị thiếu niên mặc áo đen ước chừng mười sáu mười bảy tuổi thần sắc đứng n g ạ o n g h ễ nhìn chằm chằm vào diệp phong nói ra diệp phong đã ngươi không biết lượng sức khiêu chiến chúng ta vậy thì như ngươi mong muốn hiện tại liền xuất phát tiến đến khiêu chiến này vậy các ngươi liền phía trước dẫn đường a diệp phong cũng lời mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì thương nghị gì đó chỉ cần bọn họ đáp ứng là được đến lúc đó lên khiêu chiến này hết thể âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối trước mặt không dùng được chúng ta đi thiếu niên mặc áo đen vung tay lên đem làm trước một bước dẫn đầu xuất phát cách cách cách, cách. mà những người khác nguyên một đám đi theo Cứ nguyễn h ư vậy một đám n ư ờ i đại q mô đi bộ x thiên, thiên, thiên tông ở thành lập khiêu chiến đài lúc có phần phí một phen công lực toàn bộ khiêu chiến đài phân chia mười cái khiêu chiến lôi đài lôi đài kiến tạo thực tế chú ý thường lôi đài cao hai m dài rộng tất cả năm mươi m kiến tạo tài liệu cực kỳ chân quý hoàn toàn có thể thừa nhận thần linh cảnh võ giả công kích Ở lôi đ ngay thường khiêu chiến đài người ở đây lưu rất thưa thớt có rất ít người lại tới đây chỉ có hàng năm một lần nội môn bài danh thi đấu lúc mới có lượng lớn người tràn vào ở đây khi đó huyền thiên tông mấy ngàn đệ tử đều lại tới đây quan sát hơn nữa huyền thiên tông còn có thể mời quanh thân một ít thế lực đến đây quan sát mà ngay cả hồng vân quốc một ít trên giang hồ sông ra điểm danh âm thanh người cũng sẽ thu được đến từ huyền thiên tông mời nhưng mà lúc này còn chưa tới nội môn bài danh thi đấu lúc theo lý thuyết ở đây có lẽ hay vẫn còn thuộc về dòng người rất thưa t h ấ t thời điểm nhưng mà lúc này trong lúc này đã kinh dũng m a n h vào đến hơn một n g à n nhiều người những người này toàn bộ phân bố ở chung quanh tính h phòng ngồi lấy có vẻ đang chờ đợi gì đó đã đến cũng chính vào giờ phút này thính phòng lối vào một gã nội môn đệ tử nghi hoặc nhìn về phía cửa vào chỗ đó đang có một người trung niên nam tử đi tới một thân v i ề n vàng áo b à o trắng khuôn mặt lãnh tịch giang t r ư ở n g lão ngươi lão làm sao tới cái này rồi ngay vậy người đàn ông trung niên bước chân rừng một chút nhìn về phía câu hỏi đệ tử khẽ cười nói nhiều người như vậy dũng mánh vào trong tông võ đạo q u ả n g t r ư ờ n g ta ở không tới nơi này lôi đài còn không bị các ngươi cho hủy đi t r ư ờ n g lão nói đùa cho dù chúng ta nghĩ hủy đi thực sự còn không có kia phần thực lực tiên tiên nội môn đệ tử nghe vậy cười khổ một tiếng đồng thời cũng biết đại khái t r ư ờ n g lão vì sao mà đến đại khái cũng là là kế tiếp chuyện phát sinh có quan hệ nghĩ tới đây người này đệ tử đập m ạ n h lưỡi không nghĩ tới tông môn cao tầng đều chú ý chuyện này xem ra cái này diệp phong rất được tông môn cao tầng coi trọng Họ Phở Linh Quãi phong vân, trùng. mặt trời nô lên cao đ á mây hội tụ lúc này chính trực mặt trời lên cao màu vàng kim ánh mặt trời xuyên tấu qua t ầ n g t ầ n g mây mù hào quang rơi vãi hướng rộng lớn thiên địa h u y ề n thiên tông công cộng khu vực cực lớn trên quảng trường xung quanh thính phòng trên hơn vạn trên bàn tiệc chỉ có một phần mười vị trí ngồi xuống bóng người phần lớn đều là bằng hữu tụ ở một khối nhỏ vô số phân bố mấy chục cái đội nhưng mà cũng có người là một mình một người ngồi xuống xung quanh cũng không có bóng người mà ở mặt đông thính phòng chỗ cao trên chỗ ngồi ở đây ngồi có hai vị nam tử trẻ tuổi một vị thanh y nam tử một vị áo trắng nam tử hai người ánh mắt đều ở nhìn quét xung quanh tình huống xem ra là có người cố ý phát ra tin tức bằng không thì mới trong khoảng thời gian ngắn ở đây đã liền tụ tập hơn ngàn người áo trắng nam tử thu hồi ánh mắt vẻ mặt gấp rút định nói nghe được áo trắng nam tử thanh y nam tử lan can sờ lên ghế dựa bên cạnh nghi ngờ nói này sẽ là ai ở thao tác đây hết thảy mục đích làm như vậy vậy là cái gì áo trắng nam tử hơi c a o mày vớt vớt phát trứng đầu ai biết nhưng mà cái này sau l ư n g điều khiển người nhất định là muốn đem diệp phong thanh danh làm thối bằng không thì cũng sẽ không biết làm ra như thế long trọng thanh thế cũng không biết cái này diệp phong lên hay không lên mắc câu nếu như diệp phong không mắc câu có lẽ chúng ta cái này một chuyến chính là đến không gì đó đến không thanh y nam tử s ư ớ n g sở sắc mặt biến đổi sắc mặt tái nhợ hướng áo trắng nam tử quát chu binh đặt lao tử nếu như cái này một chuyến đến không ngươi bồi ta dừng lại tùy tiểu lâu đồ ăn áo trắng nam tử ồ、oh, đây là nội môn mười đại đệ tử ở bên trong bài danh thứ ba cùng thứ tư chu binh cùng tần thọ không nghĩ tới liền hai người bọn họ đều đến xem náo nhiệt mặt đông tính phòng trên cũng ngồi có không ít đệ tử đem làm một người trong đó ngẫu nhiên bay đầu lại lại phát hiện để hắn kinh ngạc một màn Quả những người này tuy nhiên chứng kiến nội môn mười đại đệ tử liệt kê nhân vật lại trở ngại danh nhân trong lúc vô hình như thế để bọn họ chỉ có thể ở xa xa đang trông xem thế nào mà không dám tiến đến chào hỏi v ề phấn rất nhiều ngoại môn đệ tử đối với nội môn m ộ ư ơ i đại đệ tử tuyệt không hiểu rõ hay vẫn còn đang nghe bên cạnh nội môn đệ tử c ũ g i ả i thích mới thần sắc kính nể ngưỡng mộ kia ngồi ở phía trên hai người nhưng mà thời gian chậm rãi vượt qua trong lúc này cũng thường xuyên truyền đến mọi người tiếng hoan hô bởi vì ở trong khoảng thời gian này đã đến không ít cực kỳ có danh tiếng đệ tử như nội môn một mươi đại đệ tử đệ, Dương, đại đệ thất danh tôn nam một mươi đại đệ tử đệ thập danh lâu tùng quang hát bảng bài danh mười sáu vương hằng đúng lúc này có một chỗ tụ tập đệ tử khu vực bên trong cái nào đó mắt sắc đệ tử một thanh nhìn chăm chú đến vừa mới bước vào quảng trường giang viêm trưởng lão nhìn bên cạnh nội môn giang viêm trưởng lão vậy mà cũng tới hắn tới nơi này làm gì gì đó l i ê n nội môn trưởng lão đều đã đến chẳng lẽ trưởng lão cũng tới xem náo nhiệt có vẻ nói không thông a chẳng lẽ là trong t ô n g chú ý tới chuyện này phái giang viêm trưởng lão đến giải quyết việc này ánh mắt rơi vào vừa bước vào quảng trường người đàn ông trung niên rất nhanh thì có rất nhiều đệ tử nhận khách đi ra r ồ n r ậ p phát ra nội tâm cảm thán đột nhiên thính phòng trên một gã đệ tử đứng vậy dội ra ngón tay hướng một chỗ phương hướng nhìn ở đâu tới một đám người bọn họ có lẽ chính là đến thăm khiêu chiến diệp phong những người kia ngay vậy đại bộ phận người ánh mắt dồn dập theo người kia ngón tay chỉ hướng địa phương quả nhiên cái chỗ kia đang có hơn ba mươi tên thiếu niên đệ tử bước nhanh đi tới ai là diệp phong gần như tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây hơn ba mươi tên trong hàng đệ tử siêu tầm có vẻ muốn xác định người nào mới là gần đây điên truyền l ư ợ nóng g n diệp phong nhưng mà cũng có nhận thức diệp phong người như hát bảng người thứ m ộ ư ơ i sáu vương hằng nội môn mới tấn chức đệ tử hoa thanh lục trần phi hạ băng băng đám nhân vật những người này kỹ lưỡng dò xét cũng không có ở cái này tổn hại trong đám người phát hiện diệp phong không khỏi r ồ n dập mặt lộ vẻ nghi hoặc cũng chính vào giờ phút này lại có một gã đệ tử phát ra tiếng kinh hô ồ kia đằng sau còn có một người kia nên không phải là diệp phong a đúng vậy thì chính là diệp phong diệp phong vừa trở thành nội môn đệ t ử lúc ta may mắn ở ngọc bích hắc bảng trước ra mắt hắn tuyệt đối không nhận lầm nay tên đệ tử cách được rất xa chứng kiến diệp phong tâm tình phi thường kích động có vẻ hôm nay cái này một chuyến không có hồn phí đến lúc này đạt được có người chứng thực những người khác cũng đều ánh mắt chuyển rời đến đám người kia đằng sau rơi vào kia lẻ loi một mình trên người đợi diệp phong bọn người cách khiêu chiến đài khoảng cách càng ngày càng gần lúc rốt cục để chờ đợi đã lâu mọi người mắt thấy diệp phong mặt mày diệp phong cả người mặc tông môn phái phát quần áo và trang sức nguyên áo t r ắ n g bảo ngực có t h e o lớn cơ bản tay kim liên đồ án diện mục tuấn tú phi phạm thân hình mặc dù không tính là cao lớn cao ngất thực sự phát triển đến một trăm bảy mươi lăm cm ở hiện nay mười lăm tuổi tuổi xuống chiều cao thân người coi như là hơi cao d á n g người đặc biệt ông có một đôi chói mắt huyện ánh sáng tinh âu thâm thúy vô cùng mặt đông t í n h phỏng bạch n i quân khách chu binh ánh mắt rơi vào diệp phong trên người đồng thời kéo dài linh thức gió xét mấy hơi thở về sau chu binh mặt lộ vẻ mỉm cười thu hồi linh thức khí t ứ c giàu có khái không ngoại tiết hô hấp đều đều kéo dài tỏ vẻ giờ phút này không hề khẩn trương chi ý xem ra cái này diệp phong tới đây có vẻ trong nội tâm nắm chắc một bên ngồi tần thọ quay đầu nhìn về phía hảo hữu chu binh thử hỏi nói chu binh ý của ngươi là nói cái này diệp phong biết rõ có người khiêu chiến hắn lại còn cái này khiêu chiến đài kia là bởi vì trong lòng hắn nắm chắc k đúng vậy đúng là ý này ngay vậy tần thần th đối với chu binh thức người chi pháp hắn đã sớm được chứng kiến tuần này binh gần kề từ một người ánh mắt hoặc là một động tác có thể làm ra đối với người này tính cách dự phán kết quả của nó đều là tám chín phần mười thính phòng một phương khắc vị cái này diệp phong như là đã tân chức nội môn đệ tử hai tháng này ta thẳng tuất đều được đi ở bên ngoài khó trách không có nhận được tin tức tiến vào nội môn cũng tốt về sau tùy thời có cơ hội cho đệ đệ báo thủ vương hằng một mình một người ngồi xuống ở một góc một phương bởi vì trên người khí tức hiền lộ huyền nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực một cái bại lộ để một ít vốn nghĩ ngồi ở chỗ nầy đệ tử ở cảm nhận được tràn ngập ở trên hư không uy áp về sau cả đám đều rời xa nơi này thính phòng một chỗ tụ tập năm sáu tên đệ tử ngồi c h u n g một chỗ hoa thanh lúc này mới hai tháng như thế nào diệp phong muốn cùng những cái này lao tư chất đệ tử khiêu chiến có thể đánh nhau tháng sau vòng vũ ánh mắt rơi vào diệp phong trên người đang nhìn hướng hành tàu phía trước hơn ba mươi tên đệ tử cũ không khỏi hơi co a mày phát ra nội tâm nghi vấn hoa thanh v ẻ mặt mờ mịt ta đây cũng không biết hai tháng này ta đều thẳng tuất ở tu luyện căn bản không có thời gian đi tìm hiểu tiếng g i đây cũng là hôm nay xuất quan phát hiện nội môn không đúng mới đi theo đám bọn hắn cùng đi đến Cái đó người h Phong ĩ đến, đến này liên trên n việc vậy Diệp mà lụy g Đúng lúc này, m ộ ta gã thể trạng thể to lớn n m tin ử lên t ế g chúng nói ra, tưởng a xem xúc mắng tiếp biết đi cái Diệp phải Phong đã động rõ, cũng này không n g lỗ ờ i k h la sông cái này diệp phong ở ngoại môn làm dễ dàng qua sự tình đều là trong lòng có n g ọ n n g u ồ n mới có thể đi làm tựa như chín tháp trận t h í luyện hắn có thể như hắc mã đồng dạng xâm nhập chúng ta trong mắt lần này cái này thất hắc mã đồng dạng có thể xâm nhập nội môn cấp đệ tử trong mắt một thân áo trắng tiêu vân nhiên ánh mắt rơi vào diệp phong trên người hắn tin tưởng diệp phong có thể như ở ngoại môn lúc đồng dạng lại sáng lập huy hoàng họ ferlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n đại